chương sáu trăm bốn mươi ba lại nói rất lâu rất lâu trước kia chương sáu trăm bốn mươi ba lại nói rất lâu rất lâu trước kia nghe xong lưu dũng nói những n à y giữa hệ tâm lại một lần nữa bất tranh khí hoảng hốt nàng dùng thoáng có chút thanh âm run dậy hỏi cho nên cho nên từ giờ khắc này bắt đầu ngươi liền là nữ nhân của ta lưu dũng bá khí tuyên t h ể lấy mình chủ quyền ta ta có quyền cự tại sao giữa hệ thanh âm đã nhỏ đến liền ngay cả chính nàng đều nhanh nghe không rõ ràng không có chỉ cần là ta lưu dũng coi trọng nữ nhân ta coi như đoạt cũng sẽ đem nàng cướp đến tay vậy nếu như ta chính là không đồng ý đâu vậy thì càng đơn giản trực tiếp bà vương ngạnh thượng cúng trước tiên đem sinh gạo nấu thành cơm lại nói một ngày không được liền hai ngày hai ngày không được liền ba ngày ta tin tưởng lâu ngày tổng sẽ từ từ sinh tỉnh ta cảm giác ngươi đang lái xe nhưng ta không có chứng cứ quá trình không trọng yếu kết quả nhìn hiệu quả trị liệu ngươi thật sự là một tên h ố n đ à n ân không chỉ một người nói qua như vậy ta nhưng ta vẫn cảm thấy hai ta không thích hợp dù sao ta đã từng có hai đoạn thất bại hôn nhân ta cái này hai đoạn hỏng bét hôn nhân trải qua đúng trẻ tuổi ngươi là rất không công bằng ta đi vị đại tỷ này ngươi thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu nếu như ngươi đi cùng với ta ngươi kia hai đoạn hỏng bét hôn nhân cùng ta cái này hơn mười vị hồng nhan c h i kỷ so sánh hai ta ai càng không công bằng cái này cái này không giống hai chuyện này không thể đặt chung một chỗ tương đối đi đ ừ n g cái này cái kia ngươi bây giờ chính là muốn cự tuyệt ta cũng muộn bởi vì ngươi chỉ cần cùng ta đơn độc ra liền xem như hai ta cái gì đều không có làm lấy ta đúng đám này bà tám hiểu rõ các nàng tuyệt đối sẽ cho rằng hai ta làm gì dù sao ta cái này cặn bã k ì n h thế nhưng là có tiếng không tin ngươi ra đi hỏi một chút các nàng truyền thuyết mỗi cái từ trong phòng ta bay ra ngoài đều phải tỏ con bụng đi nói nhảm ngươi ó hút máu của n nhưng không là ớ n bụng bay đi thôi. Nhưng ngươi không thể phủ nhận n bay đi thôi. cái thể phủ y mỗi cái thực ể nội Ngươi tươi của ta đi. Ai? đã có của máu ta t là h đáng ghét ta ta đều như thế lớn số tuổi người lại cho ngươi cho ta trêu chọc đầu góc cho váng như vậy đi tâm ý của ngươi ta đã biết ta yêu cầu ngươi cho ta một đoạn thời gian suy nghĩ một chút không quá p h ậ n đi vừa vặn ngươi cũng thừa dịp lúc này tỉnh táo một chút vạn nhất ngươi nghĩ rõ ràng cảm thấy hai ta không thích hợp đúng ngươi đúng ta đều là một loại giải thoát ngươi nhưng ngó đỡ ngược lại đi ngươi lại không phải đại cô nương lên kiệu hoa chuyện này có cái gì nhưng cân nhắc lại nói ta tuổi nhỏ tiền nhiều thân thể tốt muốn danh khí có danh tiếng muốn tài tình có tài tình mà là vẫn là ta chủ động truy cầu ngươi tất cả tiện nghi đều để ngươi chiếm ngươi không chạy một bên vụn trộm vui đi còn thận trọng cái giam a giữa hẹn g h e vậy hít sâu một hơi ngựa khí kiên định nói đi đã ngươi đều nói như vậy vậy ta cũng liền không g i ả m m ộ m ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề ta nếu là cảm thấy hài lòng ta liền đồng ý ngươi truy cầu thao chỉ toàn cả cái này cởi quần đánh g i ắ m không có ý nghĩa sự tình ngươi có đồng ý hay không còn có thể thay đổi kết quả là sao thế đi vì để cho ngươi an tâm ngươi hỏi đi giữa hệ thu hồi kia thoáng có chút tâm tình khẩn trương một mặt nghiêm túc lại nói nghiêm túc cái gọi là vừa thấy đã yêu đều là lừa gạt tiểu nữ sinh chuyện ma quỷ sự thật chứng minh ta đã qua tin tưởng loại kia chuyện ma quỷ tội tắc đoạn cho nên ngươi nói thẳng đi đến cùng nhìn chúng ta chỗ nào tuyệt đối không được cùng ta hình dạng kia so chuyện ma quỷ còn không chân từ đâu ta đi đi lên liền mở lớn ngươi dạng này lễ phép sao cái gì mở mở rộng tiểu nhân ta coi như số tuổi lại lớn cũng có sự kiêu ngạo của mình cũng không thể bởi vì ngươi một câu không được bốn sáu nói liền vô duyên vô cơ theo ngươi đi tối thiểu nhất ngươi đến cho ta một cái đường hoàng lý do chứ ta lý do kỳ thật rất đơn giản nhưng nói ra có thể sẽ làm người rất đau đớn ngươi xác định muốn nghe giữa hệ nghe đến nơi này đều bị lưu dũng nói đều khí cười làm người rất đau đớn ngươi đều nhanh đem ta lột d a nhi ăn thế mà còn sợ làm bị thương ta ngươi mau nói đi coi như tổn thương ngươi cũng phải để ta tổn thương cái mình m ạ c đi lưu dũng nuốt cằm nói vậy ta thật là nói nhưng ngươi nghe nhưng không cho sinh khí a ngươi nói trước đi có tức giận không là sự tình của ta hai ta đừng có đứng như thế ngươi mang giày cao góp cũng cảm thấy mệt đến ta ngồi cái này a o bên cạnh nói vừa vặn còn có thể phao phao cước hóa giải một chút ngươi mệt、nhọc. ai ai ai giữa hẹ k i n h hô ngươi thoát ta dày làm gì nói nhảm không thời dày thế nào ngâm chân nhưng ai đáp ứng cùng ngươi cùng một chấu ngâm chân giữa hẹ quả thực muốn im lặng chết tiểu tử này cũng quá không coi mình là ngoại nhân nhi lưu d u n g căn bản cũng không quản giữa hẹ dãy r u ộ n một bên cho nàng bỏ đi trên chân giày cao gót vừa nói chợt chợt chợt ta nói ngươi thế nào không có chút nào trông có vẻ già nhìn ngươi cước này liền có thể nhìn ra cước này nha khéo léo đẹp đẽ chẳng những tinh tế bóng loáng mà lại trắng đều phát sáng một điểm phân đều không có đều nói người lao tiên lao chân liền ngươi c ư ớ c này xem xét liền cùng tiểu cô nương không có gì khác nhau ngươi nói thật có phải là đổi hộ khẩu kỳ thật ngươi không có như thế lớn số tuổi giữa h ẹ nào có thời gian để ý tới lưu dũng dấu ngon dấu n g ọ n n à y sẽ nàng cảm giác chính mình cũng muốn xấu hổ chết cái này tên hốn đản đồ chơi cầm chân của mình thế mà bắt đầu nghiên cứu ngươi tên hốn đản mau đưa ta chân vung ra tổng cầm mất mặt hay không lưu dũng bung tay lại nhìn xem giữa hè lễ phục dạ hội nói ngươi đem váy của ngươi đi lên vậy vậy lên a cái này không đều nước vào bên trong sao xéo đi ta cái này váy đều nhanh sách trên lưng vừa đi còn có thể hướng cái kia vậy ngươi muốn đúng ta đuổi nghịch lưu manh ngươi cứ việc nói thẳng đừng lao cả như thế c h a tấn ta được hay không ai muốn đúng ngươi đuổi nghịch lưu manh ta đây không phải quan tâm ngươi sợ ngươi v á y ở mức một hồi không có đổi sao làm sao đến ngươi chỗ này liền thành đuổi nghịch lưu manh nữa nha đi đi đừng nói những thứ vô dụng này chân cũng ngâm v á y cũng vậy ngươi cũng nên nói chính sự đi đừng tổng cùng ta c u ố n ba đến c u ố n ba đi một hồi lại để cho ngươi đem chính sự nhi cho ta c u ố n ba quên lưu dũng mình cũng đem d à y k h i một cái lột lên ống quần tử đồng d ạ n g đem chân ngâm vào ao suối nước nóng bên trong một mặt sảng khoái nói vì sao ta một chút liền có thể nhìn chúng ngươi đây ngươi nghe ta cùng ngươi chậm rãi kể lại lại nói rất lâu rất lâu trước kia khi đó ta còn nhỏ đoán chừng cũng liền hơn mười tuổi đi khi đó ta còn tại lâm trường ở lúc ấy chúng ta toàn bộ lâm trường cũng chỉ có một đài tivi ta chỉ cần một có thời gian liền đi cọ tivi nhìn khi đó ta thích nhất nhìn chính là một đầu bạch xà hóa thân trưởng thành phim truyền hình đương nhiên ta thích không phải con răn kia mà là rán biến nữ nhất kia nàng mỹ lệ là một loại điệu thấp hoá lệ cao quý mà không trừng dương nàng ưu nhã là một loại nội liễm lực lượng để người vì đó khuynh đ ả o nàng mỗi một động tác đều tràn ngập mê người vật vị ôn tồn lễ độ tự nhiên hào phóng có để người khó mà kháng cự mị lực từ đó trở đi con rắn này không đúng là nữ nhân này ngay tại ta h ấu trong lòng tiểu nhân thật sâu trôn xuống một cái hạt giống lúc ấy ta liền suy nghĩ chờ ta lớn lên tìm vợ nhi nhất định cũng tìm một cái giống nàng cao quý như vậy mỹ l ệ ôn tồn lễ độ tuyệt thế gia nhân kết quả n h o n g một cái đã nhiều năm như vậy lúc ấy trong lòng cái k i a tinh khiết nguyện vọng đã sớm bị cái này hoa hoa thế giới xung kích không còn một mảnh lúc này giữa hệ chính một mặt xem thường nhìn xem lưu dũng đúng lời hắn nói đó thật là một cái chưa đều không tin lưu dũng nhìn xem trên mặt tràn ngập không tin giữa hệ hỏi ngươi vì sao muốn nhìn ta như vậy chẳng lẽ ngươi không tin ta nói như này giữa hệ gật đầu hỏi ngươi là cảm thấy ta ngốc dễ lắc lư sao lưu dũng hai tay một đám dù sao ngươi muốn biết đáp án ta đã cho ngươi ngươi nếu không tin ta cũng không có cách nào ngươi năm nay bao nhiêu tuổi giữa hệ đột nhiên lời nói xoay chuyển mà hỏi giống như sắp năm mươi đi thế nào tốt ta liền theo ngươi bây giờ năm mươi tuổi tính ngươi nói kia giờ đợi ta tạm thời theo mười tuổi tính như vậy cũng chính là bốn mươi năm trước thôi ngươi nếu không phải khi ta ngốc vì sao lừa gạt ta nói các ngươi lâm trường bốn mươi năm cũng chỉ có một đài t v ngươi lần sau biên cố sự thời điểm có thể hay không đem lo gì cả làm rõ tại giảng ngươi cần phải biết rằng sớm tại bày tám trăm năm trước t v liền đã phổ cập liền càng không được sách bốn mươi năm trước coi như bốn trăm năm trước tùy tiện một cái bình thường gia đình cũng sẽ có được không chỉ một đài t v a cho nên ngươi phải nhớ kỹ ngươi nhận làm một cái không đáng chú ý chi tiết liền sẽ để ngươi bịa đặt giai đoạn này nhân sinh trải qua giả không thể lại giả lưu dũng mãn đầu hát tuyến không có nghĩ đến cái này giữa hè vẫn là một cái chăm chỉ nhi chủ nhưng hắn lại không có cách nào nhi đem chuyện này đối nàng giải thích rõ ràng nếu không giữa hè bất đắc dĩ vì hắn là bệnh tâm thần a thấy giữa hè chính một mặt t r e o tức nhìn xem mình biểu tình kêu phảng phất giống như là lại nói biên ngươi tiếp tục biên lưu dũng bất đắc dĩ vì để cho n ả y nương môn nhi triệt để quy tâm đành phải tế ra trung cực pháp bảo bài độc dưỡng nhan quả đem sự thật thắng hùng biện chuyện này tiến hành tới cùng đến ngươi cùng ta vào nhà lưu d u n g đứng dậy lôi kéo giữa h ẹ liền hướng một hàng kia nhà gỗ phòng đơn đi một cử động tiết nhưng làm giữa h ẹ hù đến nàng coi là lưu dung thu tính đại phát muốn đối nàng đi chuyện bất chính đâu nhỏ lưu tiên sinh ngươi đừng như vậy có được hay không hai ta không phải đều nói tốt sao lẫn nhau cho lẫn nhau một cái cân nhắc khác thời gian ngươi như bây giờ làm thật sẽ để cho ta rất khó chịu ngươi bỏ qua cho ta đi coi như ta cầu ngươi còn không được sao cho dù giữa hẹ liệu mạng dãy ruộ Cũng bị lưu dũng dùng m ộ trên cái đi tay nhẹ nhõm dắt lấy nhẹ nhõm trước, căn giới cho nàng một kia cơ hội phản kháng. Đi tới một trước, hàng kia nhà gỗ phòng đơn gỗ kia l quan sát một chút giữa hẻm Có có người tốt tốt, chớ cùng ta nói nhảm ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi nói đã xâm chiếm còn về phần vừa rồi cùng ngươi dậy vào khốn khổ như vậy đường này đến khát nước rồi đem cái này có ăn ta không khát giữa hè mười phần kháng cự nói không khát cũng phải ăn ngươi sẽ không muốn hạ độc chết ta đi giữa hè càng ngày càng sợ hãi lưu dung không thèm để ý nàng não mạch kín mà là nghiêm khắc nói ta tra ba số lượng ngươi nếu không ăn ta liền đào q u ầ náo ngươi một nghe tới lưu dung bắt đầu tra số giữa hệ là thật sợ nàng có thể cảm giác được tiểu tử này không giống như là đang hù dọa người chơi nếu như mình nếu là thật không ăn chưa chừng tiểu tử này thật có thể đào y phục của nàng giờ khác này giữa hệ phản p h ấ t nhận m ệ n h tiếp nhận q u ả hỏi có phải là ta ăn ngươi hôm nay liền có thể bỏ qua ta ân hẳn là không kém bao nhiêu đâu nhưng là tình huống cụ thể ai cũng không nói chắc được vạn nhất đến lúc ngươi kinh động như gặp thiên nhân ta tại một cái không có cầm giữ ở cho nên đây đều là khó mà nói sự tình cụ thể chuyện ra sau một hồi nhìn tình huống rồi nói sau bất quá ngươi yên tâm cái này quả ngươi ăn về sau sẽ chỉ có không tưởng được chỗ tốt tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ điểm này ta có thể cam đoan với ngươi giữa h ẹ hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút trong tay cái này lớn chừng cái trứng gà quả trên dưới trái phải cẩn thận mánh khỏe nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì dị t h ư ờ n g thế là nàng liền há mồm ở phía trên nhẹ nhàng cắn một n g ụ nhỏ phát hiện cửa vào ngọt cũng không khác ngụy vị liền không do dự nữa tiếp tục bắt đầu ăn kết quả nàng chưa kịp ăn xong đâu liền phát hiện lưu dũng chạy tới cửa sổ sát đất trước đất đất đất đất ngay tại thất kinh giữa hệ coi là l lại đuối nàng lên lòng xấu xa thời điểm đã thấy lưu d u n g đã đi ra cửa bên ngoài còn tiện tay tại bên ngoài đóng cửa lại khi giữa h ẹ không rõ ràng cho l ắ m trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm ngoài cửa truyền đến lưu d u n g thanh em thì a cảm giác có phản ứng thời điểm tuyệt đối đừng do dự trực tiếp thời sạch nhảy cầu bên trong là được trứng gà lớn quả trừ bỏ một cái lớn chừng bằng móng tay hột còn lại điểm kia thịt quả cũng chính là hai ba miếng sự tình khi giữa hẹ còn tại suy nghĩ lưu d u n g nói những lời này là ý gì thời điểm đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua trong đầu của nàng trong chấp đoán này mặt của nàng đều lụ giữa hệ cố nén trong bụng kia cố vô cùng sống động cảm giác dùng ánh mắt cực nhanh liếc nhìn một vòng trong phòng công trình khi nàng xác định không có phòng vệ sinh thời điểm có chút minh bạch lưu dũng nói những lời kia ý tứ mà lúc này nàng đã không nhím được cũng may đai đeo lễ phục dạ hội phi thường t ố t thoát từ nơi bả vai đem hai cây dây l ư n g hướng hai bên víu vào kéo cả kiện lễ phục dạ hội nháy mắt trượt xuống về phần nói áo lót bên trong ha ha lúc này nàng người có thể an toàn chạy vào trong hồ liền đã không sai còn nào có công phu cân nhắc nội y lưu dũng ngồi tại cửa nhà gỗ trên bậc thang một bên buồn bực ngán ngẩm nghe gian phòng bên trong loại kia vô cùng thanh n â m quen thuộc một bên kéo cuống họng đúng giữa hẻ hô giữa hẻ a ngươi đừng sợ trên người ngươi hiện tại những này phản ứng đều là tại bài độc hiện tại sắp xếp mấy thứ bẩn thiệu càng nhiều một hồi thân thể của ngươi liền càng trong suốt nghe ta ngươi liền hướng xuất thủy khẩu kia một tòa ai con mắt tại khép lại lại buồn nôn đổ vật ngươi cũng nhìn không thấy ngươi nên kéo kéo nên nôn, nôn toàn bộ quá trình cũng liền mấy phút gắng gượng qua cố này kỉnh ngươi liền sẽ thoát thai hoán cốt giành lấy cuộc sống mới đúng trong phòng tẩy m n g ư ơ i đến lúc đó rửa sạch sẽ ra là được ta không đi sẽ ở cửa chờ ngươi lúc này ao suối nước nóng bên trong giữa hè đều nhanh điên mình như thế một cái ôn tồn lễ độ đoan trang tú mỹ nữ nhân lại bị lưu dung cái này tên hôn đạn trộm đạo cho hạ thuốc sổ mà lại khả năng còn quá lượng bởi vì phản ứng của nàng quá mức kịch liệt chẳng những khống chế không nổi kéo còn ngay tiếp theo l i ề u mạng ra bên ngoài nôn đến mức lưu dung ở bên ngoài rồi rồi nửa ngày nàng cũng không nghe rõ nói cái gì đồ chơi chỉ mơ hồ nhớ ký một câu cuối cùng đợi nàng rửa sạch sẽ ra ngoài dù là giữa hè bình thường lại có tố chất lúc này cũng là thật sự tức giận nàng muốn chửi ẩ làm sao mình mắng chửi người từ ngữ lượng có ít thực tế là không biết nên dùng cái gì á c độc n ô n ngữ đi biểu đạt mình giờ phút này p h ẫ n nộ loại k i a lệnh người sụp đổ thượng thủ hạ tả vừa mới có chỗ hòa hoãn giữa h ẹ lại kinh dị phát hiện ra mình tầng ngoài lại bắt đầu bài tiết ra đại lượng màu nâu đen dầu trơn đồng thời còn kèm thêm một cỗ khó người hương vị bất quá cũng may nàng là trong nước hương vị khuyết t á n cũng không phải rất rõ ràng kỳ thật lưu dũng không biết là hắn lần này không có vào nhà là bỏ lỡ cỡ nào rung động một lần bài đọc hiện trường bởi vì giữa hẹ bản thân liền đã hơn một trăm bốn mươi tuổi bản thân trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua trong thân thể lắng động độc tố liền muốn so người bình thường nhiều lại thêm nàng còn nhận qua không chỉ một lần trọng thương làm qua mấy lần đại phâu sau các loại dược vật ra chỉ cùng kích thích tố trồng chất để trong cơ thể nàng tạp chất cùng độc tố chứa lượng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu cho nên nàng bài độc phản ứng muốn so người bình thường d u n g động nhiều nhìn thấy trên người mình những cái kia màu nâu đen vật bài tiết có chút sợ hãi giữa hè rốt cuộc không tâm tư đi để ý tới lưu dung cái kia cầu vật giờ phút này nàng liền muốn mau đem mình rửa sạch sẽ rời đi nơi này cái này dơ bẩn thân thể đã nhanh để nàng sụp đổ đưa vật trên kệ đồ rửa mặt toàn bộ bị giữa hè cầm sung dưới tựa như không tốn tiền một dạng liệu mạng hướng trên thân trên tóc bôi lên sau đó cầm khăn tắm đ ô n g tắm tắm soát biến đổi hoa văn hướng trên người mình dùng nước cọ cũng nhờ có ao suối nước nóng bên trong nước là s ố n g nước mà lại dòng nước lượng cũng tương đối lớn nếu không nàng cái này một bình sữa tắm lại thêm một cái bình hương sóng mân mê ra bọn b i ể n tử tuyệt đối có thể đem cái này một gian phòng ốc lấp đầy theo thời gian trôi qua nhìn xem thân thể của mình càng ngày càng chấn kinh giữa hè rốt cục phản ứng qua mùi vị đến nàng giống như trách oan ngoài cửa tên hôn đạn kia hiện tại xem ra hắn cho mình ăn h mà là một loại đặc biệt thần kỳ bài độc dưỡng nhan h thuốc ngay tại giữa hệ chấn kinh lúc ngoài cửa lại chuyển tới lưu dung thanh âm ta nói đại tỷ ngươi xong việc không có cái này đều tẩy gần nửa cái một chút mà gian phòng bên trong giữa h ẹ lúc này sớm đã từ trong nước ra chính đối trên tường tấm gương dùng không dám tin ánh mắt thưởng thức mình cố kia v ó n g ánh sáng long lanh thân thể giờ phút này trên người nàng sạch sẽ đến liền ngay cả trước kia làm đại phẫu lúc lưu lại kia mấy đạo vết sẹo đều đã biến mất không nhìn thấy một tia dấu vết hoàn mỹ dáng người chặt chẽ ra thịt bằng thẳng dưới liền ngay cả hơi có chút rủ xuống bộ ngực cũng tất mà lại là có c h i tội mà không bằng cái chủng loại kia nhìn xem trong gương cái kia xong đẹp đến mức tận cùng mình giữa h ẹ cảm giác nàng cỗ thân thể này chỉ ít trẻ tuổi một trăm tuổi đoán chừng nàng về sau nói với người khác mình chỉ có ba mươi tuổi đều có thể có người tin tốt dừng lại thưởng thức qua sau giữa h ẹ mới rốt cục nhớ tới ngoài cửa còn có một cái lưu dung đâu mỹ hào tâm tình lập tức trở nên rồi dám kia tiểu tử là cái gì tâm tư nàng sao có thể không rõ ràng nhưng vô luận hắn nói có bao nhiêu sức tưởng tượng nàng mục đích cuối cùng nhất không trả đều là thèm thân thể mình vừa rồi có được một trăm bốn mươi tuổi hình dạng lúc hắn đều không có ghét bỏ đâu chớ nói chi là hiện tại mình đã biến thành hoa q u ý thiếu nữ bộ dáng bất quá khi giữa h ẹ lại một lần nữa từ trong kính nhìn thấy cô kia trẻ tuổi mà lại hoàn mỹ thân thể lúc nàng đột nhiên liền thoải mái một cái phất tay liền có thể làm cho nàng trẻ tuổi một trăm tuổi nam nhân thật sự nếu không bắt lấy kia nàng chính là trên thế giới này ngu nhất nữ nhân n g h ị thông suốt đây hết thảy giữa hẹ tâm tình nháy mắt tốt đẹp nàng nhịn không được hướng về phía ngoài cửa gắt giọng thúc cái gì thúc thật vất và biến trẻ tuổi ngươi còn không thịnh hành ta hào hào xuống mỹ một hồi ngoài cửa lưu dũng nhắc nghe giữa hệ giọng điệu này liền biết này nương môn nhi đã không chút huyền n i ệ m bị cầm xuống lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị cảm giác cái này quan hệ nam nữ chỗ một chút tính khiêu chiến đều không có nhưng lưu dũng làm sao biết trên đời này lại có nữ nhân nào có thể gánh vác hắn loại này vài phút cũng là người ta quay về thanh xuân cực hạn hấp dẫn chứ các mình xú mỹ có ý gì a đẹp đồ tốt hẳn là cùng một chỗ chia sẻ mới đúng chứ lưu dũng nói chuyện cái này công phu đều không có cùng giữa hè chào hỏi trực tiếp liền đẩy cửa đi vào phòng vốn định tới một lần đánh lén hù dọa một chút giữa hè đang thưởng thức nàng d kết quả lưu dũng tuyệt đối không ngờ rằng chính là giữa hẹ liền a n tĩnh như vậy đứng trước mặt mình thoải mái biểu hiện ra nàng cực hạn dụ hoặc thân thể lưu dũng đem giữa hẹ từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ một lần thoáng có chút giật mình nói thật không nghĩ tới biến hóa của ngươi thế mà có thể có như thế lớn ta cảm thấy hai ta đứng chung một chỗ nói ngươi là ta cô nương đoán chừng đều có người tin tưởng cứ việc giữa hẹ đối mặt đột nhiên xông tới lưu dũng giả vờ như rất hào phóng dáng v ẻ nhưng là trên mặt nàng kia bôi thẹn thùng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được nghe tới lưu dũng tán dương nàng trẻ tuổi giữa hè cũng là kìm nén không được kích động trong lòng mặt mũi tràn đầy đều là hương phân nói ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể cho ta một cái khổng lồ như vậy kinh hỉ thật giờ này khắc này thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt tâm tình của ta từ nghèo ta cũng chỉ có thể nói với ngươi một tiếng tạ ơn nếu như ngươi nếu là cảm thấy ta thành ý không đủ vậy ta liền lại thêm một câu công tử tiểu nữ tử không thể báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp lấy thân báo đáp ngoa tạo nói như vậy ngươi bây giờ đã là người của ta vậy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mặc quần áo vào đi cái này quang không trượt chân nhưng quá không an toàn vạn nhất bị ngoại nhân nhìn thấy vậy ta chẳng phải là an thiện thoại sao che mặt mà cười giữa hẻ cầm lên trên mặt đất món kia tổng cộng không có hai thước bậy đai đeo lễ phục dạ hội một mặt bất lực nhìn về phía lưu dũng ngự khí mang theo nghịch ngợm nói nội y không có b ả o trụ đều bị ta vứt bỏ nếu như ngươi nếu là không ngại ta có thể liền xuyên món này ra ngoài mặc dù bên trong chân không nhưng ta nếu là cẩn thận một chút nói có lẽ đại khái không sai biệt làm ứng sẽ không phải đi hết đi lưu dũng nghe vậy gấp vội và nói ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi ngươi muốn mặc nó ra ngoài cũng không bằng trực tiếp mang khẩu trang ra ngoài an toàn như thế tối thiểu nhất người khắc còn nh n g ư ơ i trước yên tĩnh ở chỗ này đợi đi ta đi cấp ngươi tìm quần áo chương sáu trăm bốn mươi lăm cái này muốn không có một chút văn học bản lĩnh đều nghe không rõ hai ngươi là đang đùa lưu manh chương sáu trăm bốn mươi lăm cái này muốn không có một chút văn học bản lĩnh đều nghe không rõ hai ngươi là đang đùa lưu manh khi lưu dũng mang theo giữa h ẹ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc quả thực đem một đám ăn dưa còn chúng kinh ngạc đến ngây người trừ số ít mấy cái kiên n ế m qua quả người minh bạch đây là chuyện ra sao bên ngoài người khác tất cả đều giật mình nhìn xem lưu dũng đúng không sai chính là nhìn xem lưu dũng mà không phải trẻ tuổi một trăm tuổi giữa h ẹ nhưng cho dù ai đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông vì sao cái này bề ngoài không đẹp nam nhân có thể có ma lực như thế đồng dạng là yêu tới nhuẩn bằng cái gì hắn liền có thể để nữ nhân lập tức trẻ tuổi nhiều như vậy cái này không khoa học à bất quá ở đây những nữ nhân này giờ khắc này đã không có người đi cân nhắc khoa không khoa học vấn đề các nàng hiện tại trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là đến mau chóng tìm cơ hội đem lưu dung cầm xuống bởi vì ai cũng biết chỉ có nguyên tương mới tốt uống chờ nhạt mẽo như công nghiệp nước bia thời điểm cái kia cũng thật sự chỉ còn lại nước về phần hiệu quả trị liệu chỉ có thể ha ha phượng thiên vũ đem lưu dũng làm đến bên cạnh mình nhỏ giọng nói ghi nhớ n g ư ơ i cái này thần kỳ thủ đoạn ngàn b ạ n muốn giữ bí mật có nghe hay không lũ lù cùng tư không không ta đều đã dặn dò qua quay đầu ta tại căn dặn giữa hè một tiếng ngươi muốn rõ ràng một khi ngươi bí mật này tiết lộ ra ngoài mang cho ngươi sẽ là vô cùng vô tận phiền phức lưu dũng nhìn xem mặt mũi tràn đầy tất cả đều là lo lắng cùng lo lắng phượng thiên vũ không khỏi cảm thấy ấm áp hắn nhẹ nhàng nắm chặt phượng thiên vũ tay ôn nhu hỏi ngươi vì cái gì không hỏi ta lúc nào để ngươi biến trẻ tuổi đâu phượng thiên vũ không hề nghĩ ngợi liền m cho nên ta tại sao phải hỏi đâu lưu dũng mang ý gật đầu hắn nhẹ nhàng vô vô phượng thiên vũ tay sau đó đem đầu tiến đến bên thai của nàng nhỏ giọng nói cái kia quả chỉ có lần thứ nhất ăn hết mới có to lớn hiệu quả cho nên ngươi cảm thấy là từ hiện tại bộ dáng biến trở về đến lúc tuổi còn trẻ vui vẻ hay là chờ ngươi đến hơn hai trăm tuổi lúc biến trở về hiện tại cái bộ dáng này vui vẻ phượng thiên vũ nghe xong lưu dũng nói con mắt nháy mắt liền phát sáng lên nàng cũng lặng lẽ đáp lời ngươi cái này hỏi không phải nói làm sao vấn đề này đổ đần đều nên biết làm sao tuyển làm sao tuyển lưu dũng giả bộ không hiểu ta hỏi ngươi ta hiện tại bộ dáng này ngươi thích không lưu dũng khoa chừng nói thích ta thích không muốn không muốn đó không phải là sao đã thích ta hiện tại cái dạng này ta cần gì phải v ẽ y rắn thêm chân để cho mình lại trẻ tuổi một chút đâu cho nên ta muốn đem cơ hội này lưu đến già thời điểm lại dùng đến lúc đó ngươi đem ta biến trở về bộ dáng như hiện tại ta vui vẻ ngươi cao hứng hai ta cả hai cùng có lợi tốt bao nhiêu lưu dũng nhìn xem cao hứng bừng bừng phượng tiên vũ đưa tay bấm một cái khuôn mặt của nàng rồi nói ra tiếp xuống một đoạn thời gian ta hẳn là không có chuyện gì ta dự định dành thời gian đi ngươi p ư ợ n g nghi cùng ở hai ngày hai ta nghiên cứu một chút phần mềm cứng lại công trình vừa vặn rất tốt phượng tiên h vũ thấy lưu dũng bắt đầu đùa nghịch lưu manh nàng đồng dạng không cam lòng yếu thế trả lời có thể vừa vặn ta gần nhất đúng động cơ vĩnh cửu nguyên lý làm việc có một chút kỹ thuật bên trên vấn đề muốn tìm ngươi xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen không bằng chúng ta liền đem hai cái này đầu để sắp nhập cùng một chỗ cộng đồng khai phát đi lưu dũng cương muốn hô tốt liền nghe một thanh â m đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh dựa vào cái này nếu là không có một chút văn học bản lĩnh đều nghe không rõ hai người xấu xa nhìn xem hắn cùng phượng tiên vũ thế là tức giận nói ngươi có biết hay không nghe lén người khác nói chuyện là rất không lễ phép một chuyện biết a thế nhưng là ta không có nghe l é n à, hai ngươi nói thì thầm động t ĩ n h lớn liền ngay cả trong rừng lợn rừng đều có thể nghe được có như vậy tà gì sao lưu d u n g kinh ngạc mà hỏi một bên khác phương hoa lắc đầu nói ngươi đừng nghe không không nói m ò căn bản cũng không có sự tình bất quá ngươi cùng đại tỷ muốn cùng nhau nghiên cứu kia cái gì động cơ vĩnh c ử u càng thêm phần mềm chuyện này ta vẫn là nghe tới một lỗ thai hai ngươi đây là muốn liên hợp khai phát cái gì mới hạ mục sao ha ha ha tại tư không k hành ô n g h vi phong túng trong tiếng cười lưu dũng đem tiền viện nhân viên không quan hệ tất cả đều đổi đi tắm suối nước nóng lưu lại chỉ có một đám võ giả cùng a diệu tào chấn mấy người bọn、Hán. lưu dũng để tam pháo đem người tất cả đều tụ tập lại một chỗ sau đó thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm túc lại nghiêm túc nói đã tất cả mọi người là thông qua bằng hữu giới thiệu qua đến ta chỗ này là cái gì tình huống chắc hẳn các ngươi cũng hẳn là rõ ràng ta liền không lại quá nhiều lắm lời hiện ở ta nơi này có hai con đường cung cấp các vị lựa chọn một là gia nhập thiên ngoại thiên công ty trở thành công ty chính thức nhân viên nàng nội dung công việc liền là bảo vệ công ty lãnh đạo cấp cao thường ngày an toàn tại tiền lương đãi ngộ bên trên ta có thể cam đoan các ngươi là toàn ngành nghề tối cao con đường thứ hai này nói đến liền muốn phức tạp một chút đây cũng là ta đêm nay mới có một cái ý nghĩ t là là này, này nhưng, nhưng nơi này có một cái trọng điểm các ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ đó chính là nhập chức thiên ngoại thiên cùng bái nhập môn hạ của ta là hoàn toàn khác biệt hai loại lựa chọn một cái là theo tiến theo ra muốn không làm có thể tùy thời từ trước một cái là chỉ có vào chứ không có r a muốn thoát ly tổ chức nói chỉ có thể sinh tiến c h ế t r a cho nên ta hiện tại đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi nghĩ lấy sau qua cuộc sống an ổ n huynh đệ hiện tại liền có thể đi tìm tào c h ấ n đăng ký ngày mai bắt đầu liền có thể chính thức nhập chức thiên ngoại thiên nếu như đúng hai chuyện này đều không có hứng thú huynh đệ liền đi tìm a diệu chính là cái kia tiểu bạch mập mạp tìm hắn lĩnh một phần vật kỷ niệm rời đi chúng ta mua bán không xả thân nghĩa tại về sau mọi người cũng đều là hảo huynh đệ về phần không có làm ra lựa chọn mà lưu đến người cuối cùng vậy ta liền thừa nhận làm là chuẩn bị bái nhập môn hạc ủ a ta huynh đệ lư sau đó tiếp tục nói cho chư vị mười phút cân nhắc thời gian các ngươi cũng có thể tự mình cùng một chỗ thương lượng một chút là đi hay ở nếu có cái gì không rõ tùy thời có thể hỏi l ư u dũng vừa dứt lời trong đám người liền chuyển tới một thanh âm lưu tổng ta không quan tâm đi theo ngươi là có hay không đi t r ư ờ n g áp dương thiện ta chỉ quan tâm một điểm nếu ta bái nhập môn hạ của người ngươi chỗ này bao ăn ở có sinh hoạt phí không hắn lời nói này xong lập tức gây nên một trận cười vang lưu dũng tìm theo tiếng nhìn lại thấy nói chuyện chính là một cái hình dạng chất phát dáng người khôi ngô trung niên há tử mọi người không dùng cười vừa rồi vị đại ca này hỏi vấn đề này phi thường tốt ăn ở gạo dầu mối lợi à n g ư ta đến lúc đó trong âm thầm nói chất phát thanh nhâm lần nữa truyền đến à chính là bao ăn bao ở thôi vậy ta không có vấn đề liệu dũng cơ hỏi kia vị đại ca này quyết định của ngươi là nay ta người này tản mã quen nhất chịu không được chính là loại kia làm từng bước làm việc những năm này cho người làm bảo tiêu đã làm đủ đủ cho nên ta một mực dự định thay cái cách sống đúng lúc gặp có cơ hội lần này ta lựa chọn đánh cược một lần về phần mặt mũi không mặt mũi không quan trọng dù sao ta cô ra quả nhân một cái chỉ cần bao ăn bao ở với ai hốn đều là hốn cho nên ta quyết định bái nhập ngươi muôn hạn g khi một đầu ngồi ăn rồi chờ chết cá mặn ha ha ha ha lưu dũng cất tiếng cười to hắn hướng về phía cái kia chất pháp đại ca nói liền x ô n g ngươi cái này thực sự kình ngươi cái cửa này đồ ta thu định mà lại ta tận lực thỏa mãn ngươi cái này ngồi ăn rồi chờ chết nguyện vọng tầm mười phút thời gian trong c h ư ớ c mắt cuối cùng cái này mười cái mới đưa tới võ giả chỉ để lại đến năm người trong đó còn có một cái nữ sinh chính là tam pháo cái kia thân mật la hồng về phần người khác là đi hay ở lưu dũng chưa từng có hỏi cơ hội cho về phần có thể hay không nắm chặt hắn cũng sẽ không quản lưu dũng liếc mắt nhìn bọn hắn năm cái sau đó phi thường chăm chú hỏi ta cuối cùng lại xác nhận một lần mấy người các ngươi là tự nguyện lưu lại không có có thụ người bước hết đi không đợi mấy người kia đáp lời đâu tam pháo đoạt mở miệng trước nói không có không có bọn hắn đều là tự nguyện ta hỏi ngươi sao ngươi có hỏi ta hay không các nàng cũng đều là tự nguyện lưu lại tam pháo nói xong còn nhìn về phía la hồng dùng lực nháy mắt cái kia tựa như kim cương bạ bị la hồng thế mà còn ngạo kiểu trận nhìn tam pháo một chút nhìn lưu dũng tâm bên trong không khỏi một trận á c hàn lập tức tranh thủ thời gian chuyển di lực chú ý đúng mấy người nói ngày mai bắt đầu cho mấy người các ngươi thả ba ngày nghỉ trở về xử lý một chút chuyện riêng của mình nhi lớn ba ngày sau buổi sáng thống nhất tới đây đưa tin mọi người có vấn đề hay không không có vấn đề không có vấn đề ta có vấn đề lưu dũng nhìn thấy vẫn là cười hỏi hắn có vấn đề ngươi liền nói ta không có chỗ đi cũng không có việc tư nhi phải xử lý hai ngày này có thể hay không ở tại nơi này chính ta biết làm cơm đương nhiên có thể nơi này như thế đại địa phương ngươi tùy thiện ở cái kia cái gì mấy người các ngươi cũng giống vậy có chuyện gì phải sự tình nếu như thực tế không có chuyện nguyện ý lưu lại cũng có thể trong phòng bếp cái gì đều có muốn ăn cái gì tự mình làm là được một lần nữa đảo mắt một vòng thấy mọi người lại không dị nghị lưu dũng vung tay lên nói tan họ người cái này liền xong việc một mực không nói chuyện tư không không không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lưu dũng hỏi lưu dũng trực tiếp về đôi nói sao thế ngươi còn muốn để ta cùng người chơi suốt đêm a không phải nơi này cũng không có ta cái gì vậy à vậy người mẹ nó giữ ta lại đến làm cái giam à. ai nói không có người sự tình cái này không còn chưa kịp nói cho n g ư ơ i đó sao chương sáu trăm bốn mươi sáu người có thuận tiện hay không lưu lại đánh người dự khuyết chương sáu trăm bốn mươi sáu người có thuận tiện hay không lưu lại đánh người dự khuyết tư không không nhìn xem lưu dũng bất mãn nói không phải nơi này cũng không có ta cái gì vậy à vậy người mẹ nó giữ ta lại đến làm cái giam à. lưu dũng có chút xấu hổ gai gái đầu sau đó chết không thừa nhận nói ai nói không có người sự tình cái này không còn chưa kịp nói cho người đó sao c á c đây là ta hỏi Ta thể, ta thế Ta hay xoay Kìa nếu không ngươi không liền người không cũng không phải như thế người à. Ta tin ngươi cái quỷ. Đi, ngươi đừng quỷ. hỏi phải phải rời đi. cái Đi, có dày vậy ò khốn khổ, khốn, tranh thủ thời gian thả, suốt gian ngủ. có dám ta ruột đi đều về v nếu như ta muốn để ngươi lưu lại bồi ta cùng một chỗ ngủ đâu tư không không nhãn t ỉ n h sáng lên cả người lập tức hưng p h ấ n lên vậy ngươi muốn như thế làm n h ả m ta coi như không khốn n ngươi nghĩ hay lắm. Ta hỏi ngươi, trước đó ngươi đã nói dây núi này Thao, Ta trước thuộc hay hỏi khu dây lắm. là đó đã u về q nếu như ta muốn ở phụ cận đây trên đỉnh núi thành lập một cái thuộc về mình vũ trang tổ chức có thể hay không có người quản tư không không một cái đại bạch mắt lật lên ngựa khí bất t i ệ n nói hỏi cái kia nói nhảm làm sao có thể không ai quản quốc gia ngay cả người có được súng ống đều minh lệnh cấm chỉ đâu chớ nói chi là ngươi dự định thành lập tư nhân vũ trang chỉ cần ngươi dám đem cờ lập nên tin hay không ban ngành liên quan vài phút là có thể đem ngươi mảnh này đỉnh núi tạc bằng đi thủ đô cái này một mảnh các ngươi t i nhà không phải dễ dùng sao có thể hay không cùng ban ngành liên quan thương lượng một chút mở một mắt nhắm một mắt làm bộ nhìn không thấy ngươi ở nơi nào khi chơi nhà tròi đâu còn lam bộ nhìn không thấy ngươi thật làm trên trời vệ tinh đều mù nha thao nói như vậy một chút dàn xếp cơ hội đều không có thôi không có ném một cái ném đều không có lại nói coi như cho cơ hội ngươi thì phải làm thế nào đây ngươi thật đúng là dự định thành lập tư nhân vũ trang a ai xem ra ta muốn quang minh chính đại khi tội phạm nguyện vọng này hẳn là là không thể nào thực hiện cái gì khi tội phạm ta dựa vào đầu góc ngươi không có bệnh đi ngươi mẹ nó tùy tiện trực tiếp một trận liền có thể kiếm được tiền ức người thế mà nghĩ đến muốn đi làm tội phạm ngươi là điên rồi đi cái này mẹ nó là cuộc đời của ta truy cầu nói ngươi cũng không hiểu đi trước không làm nhảm chuyện này ta cái này có đồ vật cần mấy người các ngươi giúp ta giám định một chút chớ đi à tại chỗ này l ợ i ta thấy lưu dũng chưa nói xong lời nói liền đi tư không không tại phía sau nhi không kịp chờ đợi mà hỏi cái gì à chỉnh thần bí như vậy dựa vào ngươi mẹ nó chờ một lát có thể chết không lưu dũng hùng hùng hổ hổ tiến lâu bên trong tùy tiện tìm một cái không ai địa phương từ chiếc nhẫn không gian bên trong xuất ra một cái n h ỏ va l i sách tay bên trong đ ự n g làm ộ t chi từ hạ biêu văn phòng dưới mặt đất cái kia bí mật nhà kho tươi lạnh trong tụ tìm tới lục sắt thốt chích chính là cái trò này mấy người các ngươi có hay không biết nó là cái gì lưu dung thời gian nói chuyện ngay trước ba cái tốt kỳ bảo bảo mặt nhi đánh mở tay ra vali một chi chứa hình quang chất lỏng màu xanh b i ế c lớn ống thủy tinh từ lặng lặng nằm ở bên trong đây là cái gì nha tam t h á o chỉ dùng một câu liền đơn giản thô bạo chứng minh hắn không biết vật này đây là lấy ở đâu long vân phi thì là dự định từ trên căn tìm kiếm đáp án cuối cùng tư không không cũng là hai tay một đám mười phần quan côn nói đều nhìn ta làm gì ta cũng không biết đây là cái gì đồ chơi ngươi đặt cái tiệ c h ì n h lưu dũng chỉ vào cái kia ống thủy tinh tử nói hạ biêu trong văn phòng một cái kết sắt hơn nữa còn là tươi lạnh bên trong chỉ cất giữ cái này một loại đồ vật lúc ấy ta đã cảm thấy cái đồ chơi này hẳn là không thể tiện nghi đi thế là liền cho đóng gói mang đi long vân phi nghe vậy kinh ngạc nói ngoà tào ngươi thực như bức ra đi giết người thế mà còn có công phu thuận người ta đồ đâu lưu dũng miệng rộng cong lên nói nói nhảm đến đều đến còn có thể tay không trở về a mà t ư không không lại như có điều suy nghĩ phân tích nói nếu quả thật giống như ngươi nói vậy kia cái đồ chơi này thật đúng là liền hẳn là rất chân quý đồ vật nếu không lấy hạ b i u cái kia thân phận thứ gì tốt chưa từng thấy làm sao đến mức đưa nó lén lút giấu đi long vân phi cầm lấy cây k i a ước chừng có dài ba mươi cm tay cổ phẩm chất pha lê vật chứa quan sát tỉ mỉ một phen sau có chút không xác định nói không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là một loại thuốc biến đổi gen nhưng là cụ thể liên quan đến phương diện nào ghen liền không được biết bất quá ta nghĩ đến một người nàng hẳn là có thể biết cái trò này là cái gì a y vậy ta biết không l ư u dũng cương hỏi xong nữ nhân kia siêu cường giác quan thứ sáu liền để tư không không trước tiên mở miệng nói ngươi nói người kia sẽ không là hạ lan đi long vân phi gật đầu nói đúng chính là nàng tư không không một mặt không phục hỏi long vân phi ngươi bằng cái gì đã cảm thấy nàng có thể biết cái đồ chơi này là cái gì ta là từ hai người bọn họ trên chức vụ đến phân tích tuy nói hạ lan là cái phó tư lệnh nhưng nàng thế nhưng là cơ quan hàng không vũ trụ phó tư lệnh quyền lợi cùng cấp bậc cần phải so với nàng ca hạ b i ê u như thế một cái tư lệnh quân khu cao không phải một tí cho nên hạ biểu cái này cấp bậc có thể tiếp xúc đến đồ vật hạ lan là khẳng định cũng có thể tiếp xúc đến Tư k h ô n g k h ô n g lần này không nói chuyện xem như ngầm thừa nhận long vân phi lý do thoái thác xác thực nàng không phủ nhận một chút tuyệt mật đồ vật chỉ có đến nhất định cấp độ người mới khả năng có cơ hội tiếp xúc đến hạ lan hiện tại tình huống gì còn bị giam giữ đây sao nghĩ ngươi bỏ sữa lớn có dùng hay không ta ngày mai đi làm nhi giúp ngươi hỏi thăm một chút tình trạng gần đây của nàng à. lưu dũng liếc mắt nhìn âm dương quái khí nhi tư k h ô n g không, cũng lời cùng với nàng so đo khép lại va ly sách tay sau nói thẳng làm gì cái gì không được an dấm thứ nhất đi ngủ đi ngủ có chuyện gì minh cái rồi nói sau nói xong mang theo va ly sách tay hướng phía lầu nhỏ đi đến sau lưng lưu lại nghiến răng nghiến lợi tư không không cùng hai mặt nhìn nhau long vân phi cùng tam pháo hai người bọn họ lưu dũng cương đi đến cửa lầu liền bị tư không không từ phía sau đuổi theo ngăn lại d ũ n g không thể nghi ngờ ngự khí nói ngươi đêm nay không thể cùng giữa hè ở cùng một chỗ có nghe hay không ngươi có bị bệnh không giữa hè sớm mẹ nó bị tần sở yên t ú n nữ sinh ký túc x á đi lại nói ta căn bản cũng không có hôm nay cùng với nàng ở cùng nhau ý nghĩa thứ không có tốt nhất ta cảnh cáo ngươi họ lưu ngươi trong lòng mình tốt nhất có chút số mau đem bên ngoài thiếu nợ nên còn còn một còn trả nợ trong lúc đó ngươi liền không nên đánh giữa hè chủ ý cái này không riêng gì ta chính mình ý tứ. Cũng nhà ngươi có nhi đại bảo tư ứ l u hưu Dũng lưu tâm không còn phản ứng tư không không. hắn Ngay người tiến quay tại lui â t h ờ điểm lại dừng bước. cười tư Một mặt cười xấu xa trở lại xấu xa k hai ô không n bên người. Bắt đầu trên g Bắt giới đầu u q n sát á c này trong quân bước á v ơ n không không g hoa. hai Tư ư lui lại b có chút hầu nghi nhìn xem lưu dũng hỏi có chuyện ngươi liền nói đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta khiến cho người ta sợ hãi không không a thương lượng với ngươi vấn đề thôi có lời nói có dám thả không dùng cùng ta bày ra cái này một bộ tiện xì xì bộ dáng vậy ta liền nói bốn là như thế này ngươi cũng rõ ràng phương hoa chuyện trong nhà mặc dù nàng trên miệng không nói nhưng trong lòng khẳng định không dễ chịu thế là ta tìm nghĩ mấy ngày nay hảo hảo bồi bồi nàng nhưng phương hoa k i ê u tiểu thân bản ngươi là hiểu rõ do lớn đều có thể thổi chạy chủ mà ta cái này tình huống thân thể ngươi cũng biết tiêu chuẩn tích ta là thật lo lắng phương hoa gánh không được cho nên ta tìm nghĩ hỏi một chút ngươi nhìn xem ngươi có thuận tiện hay không lưu lại đánh người dự khuyết cái gì tư không không giật mình nhìn xem cười dạng dỡ l ư u d ũ n g nàng là thật không thể tin được cái này cậu vật đến không có nhiều mớn mặt mới có thể nói ra những lời này đến lưu dũng mãn mang chờ mong nhìn xem tư không không hy vọng nàng có thể cho mình một cái muốn đáp án kết quả phát hiện này n ư ơ n g môn nhi nghe xong mình về sau liền bắt đầu ở chung quanh vung a đồ vật ngay từ đầu lưu dũng còn chưa hiểu thẳng đến tư không không rút ra đại môn bên trong cây kia so cánh tay còn thô chốt cửa rút ở trên người hắn thời điểm hắn r ú t cuộc biết tư không không vừa rồi tại vung a cái gì hóa ra là tại tìm tiện tay ra hỏa sự tình đâu hôm sau buổi sáng lưu dũng l à bị máy bay cất cánh tạm thâm đánh thức hắn cảm giác mình giống như mới vừa ngủ liền tình cái này một đêm đối với hắn mà nói quả thực chính là ác mộng tồn tại vốn cho rằng gặp được một cái chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên có thể để cho hắn từ đây mở ra thế giới mới đại môn kết quả cái này một d ấ t xuống tới lưu dũng mình lại thành người k h á c cánh cửa kia cái này một đêm hắn tại thể lực bên trên trả giá cơ hồ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính nhưng trên tinh thần c h a tấn thật là làm cho hắn đau đến không muốn sống lưu dũng là tuyệt đối không ngờ rằng như thế lớn số tuổi văn nghệ nữ thanh niên đi ngủ còn phải để người hống ca một bài thù hát cố sự một cái tiếp một cái giảng mấu chốt còn phải bên cạnh đập bên cạnh giảng điểm chết người nhất chính là đập thời địa phương hoa ngủ hô hô tay chỉ cần dừng lại nàng liền tình tỉnh liền để lưu dũng nói tiếp cố sự tiếp lấy lấy cứ như vậy một mực d à y vò đến hừng đông lưu dũng mới miễn cưỡng hợp trong chốc l á t mắt kết quả hắn con mắt này vừa nhắm lại không bao lâu liền bị lái phi cơ đi làm người cho đánh thức ngồi ở chỗ đó một m ặ t sinh không thể luyến lưu dũng tâm g i ớ i có chút hiểu thành cái gì hạ biêu cưới sau không bao lâu liền không muốn trở về gia trụ đoán chừng chính là cái này phương hoa trời vừa tối quả thực quá dính người cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn bên người nàng nếu có người kết thỏa quả thực có thể bị nàng dính chết lưu dũng vốn định nằm xuống ngủ cái hồi lung giáp nhưng muốn nghĩ vẫn là tính cái này bên ngoài tổng có động tính hắn căn bản là không nỡ ngủ cùng nó dạng này còn không b lưu d u n g tùy tiện bộ một kiện lương rộng tâm lê một đôi dép lê liền đi xuống lầu vừa ra cửa nhi liền thấy cái k i a tối hôm qua chủ động yêu cầu lưu lại trung niên đại ca ngay tại cầm một thanh đại tảo cây trổi thanh quét sân nhìn thấy từng đống bị quét đến cùng một chỗ rắp r ư ỡ i lưu d u n g mãn ý gật đầu xem ra đây là một cái trong mắt có v i ệ c người v ộ i sáng tốt lành a lưu d u n g cách thật xa nhi chủ động cùng đại ca chào hỏi không sớm lão đại ngay đây là mới t ỉ n h a nhanh đi nhà ăn ăn một miếng chấm thêm một hồi liền nên ăn b u ổ trưa cơm không có chuyện ta cũng không đói b u i sáng cái này bỗng nhiên có ăn hay không, không quan trọng đúng vị này lão ca ngươi xưng hô như thế nào ai đù, thật không có ý tứ thế mà quên tự giới thiệu cái kia cái gì l ã o đại ta họ bằng gọi bằng côn lúc còn trẻ tại bộ đội các huynh đệ đều gọi ta t i n h c ô n chương 647, hài lòng lưu đại gia chương 647, hài lòng lưu đại gia t i n h c ô n lưu dũng nghe tới cái tên này đều kinh ngạc đến ngươi người n g o a tảo ngươi danh t ự này đều a vậy ta về sau cũng gọi ngươi tỉnh c ô n như thế nào không có vấn đề l ã o đại ngươi muốn thế nào gọi đều được tikhôn a ai lao đại có chuyện gì ngươi nói về sau đừng têu lao đại Chỉnh cùng xã hội đen n xã lưu dũng ta đây liếc đ mắt nhìn cái này tự xưng tịnh không ra hỏa trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tập trần vì sao cảm giác mình tìm những ngày tay kế tiếp cái đầu góc đều không quá linh quan đâu thích k hôn trên núi hiện tại còn lại mấy người Bảy cái. người hai vợ chồng đại phi hai vợ chồng tam pháo hai vợ chồng cộng thêm ta một cái lao bánh xe bầm tử người đều ở chỗ nào ta thế nào một cái đều không nhìn thấy đâu la hồng các nàng ba nữ sinh tại phía sau nhi chơi bong bóng ao đâu đại phi cùng tam pháo không biết hướng kho cụ lì chuyển cái gì đồ chơi đâu c á i n à y không để ta trong sân canh cổng sợ có người ngoài đột nhiên tới ta suy nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cái này chẳng phải quét quét s â n à nhà kho núi này bên trên lúc nào lại nhiều nhà kho liệu dũng nghi ngờ hỏi ta cũng không rõ ràng à nếu không ngơi quá khứ hỏi một chút hai người bọn họ ngay tại doanh trại ký túc xá đầu đông bên kia nhi đi ngươi vội vàng đi mệt mỏi liền nghỉ một lát ta đi đầu kia nhìn xem lưu dũng xuyên qua đại viện một đường linh lợi đạt đạt hướng doanh trại ký túc xá đi đến có lòng muốn rẽ một cái nhi về phía sau viện nhìn xem phương hoa vừa nghĩ tới đường yên cùng cái kia kim cương bã bỉ cũng đều tại hắn quả quyết bỏ đi ý nghĩ này đều là danh hoa có chủ người vạn vừa nhìn thấy một chút cái gì không nên nhìn thấy cũng không tốt giải thích thằng đến lưu dũng lai、like、đến doanh trại đầu đông mới phát hiện nơi này thế mà còn có một cái hầm cũng chính là tỉnh k h ô n trong miệm nhà kho kia lúc này long vân phi ở phía trên nhi đi đến đưa thấy a m p á o tại hạ bên cạnh tiếp hạ cạnh bên l chính chuyển dược chính khí dương dương đến đạn một một đi đâu, vũ lưu à lần t r ớ c cắt cơ mấy người bọn hắn từ hạ Lan nẳng Hạ từ q a kia. kia ta n hàng không vũ trụ trong căn quân những này liền vẫn chúng công hiện hầm thi Thấy là là là vũ trụ tới trước đảo. cứ cấp cái Cái có Lưu đây sự dung tới hỏi long vân phi ngừng lại trong tay việc lau một cái mồ hôi trên trán rồi nói ra đáp án ngược lại để ngươi toàn nói ra cái hầm này trước đó liền có là nguyên lai đóng dư c h ạ m ra đa quan binh mùa đông dùng để chứa đựng đồ ăn địa phương nhưng là địa phương không lớn lần này vừa vặn thừa dịp trang trí lại để cho thi công đội lại đem bên trong một lần nữa cho khuyết t r ư ờ n g một chút hiện ở bên trong địa phương lớn cao có hơn ba m dài rộng đại khái mười m vông như thế bên trong không có đảo ra nước đến không có a lưu dũng giật mình nói ngoả tạo cái này thật tà m ô n nhi hậu viện nhi bên kia nhi tùy tiện trên mặt đất đâm cho con mắt liền có thể xuất hủy kết quả bên này nhi đều đảo như thế sâu thế mà một giọt nước cũng không có long vân phi cũng gật đầu phụ họa nói ai nói không phải đâu đoán chừng vẫn là cùng địa chất kết cấu có quan hệ hậu viện nhi bên kia nhi khả năng trùng hợp ngay tại ngấn nước bên trên lúc này tam pháo từ trong hầm ngầm thò đầu ra đầu đầy mồ hôi hô hai n g ư ờ i đ ừ n g kê ba làm nhảm tranh thủ thời gian làm việc bên trong kín gió đều nhanh ngạt chết ta lấy lưu dung ý tứ là căn bản không dùng đem này một ít vũ khí đạn dược giấu đi tùy tiện tìm một chỗ một đống cầm tấm bạt đậy hàng đắp một cái liền xong việc theo dùng theo lấy còn thuận tiện nhưng hắn không có cưỡng qua kia hai cái khờ hàng b ư ớ n g b ì n h chết sống đều muốn đem những này súng đạn trốn vào kho cù ly làm việc có lưu d u n g gia nhập tốc độ một chút liền nhanh hơn không ít nay một ít việc không tới giữa chưa liền làm xong khi một thân mồ hôi bẩn ba người lần nữa trở lại đại viết lúc la hồng mang theo đường yên cùng phương hoa đã đem cơm t r ư a cho mấy người bọn hắn chuẩn bị kỹ cảng giao trộn đồ ăn món kho thực phẩm chín bia ớt lạnh chỉnh chỉnh tề tề bày ra trong sân t r ò i hóng mát hạ dừng tay vừa muốn đưa tay cầm bia giải giải khát tam pháo bị cao lớn vạm vỡ la hồng quắt to một tiếng d ọ a cho khẽ run dày bia trong tay cái bình đều hơi kém không có ném đi nó ngó mấy người các ngươi một thân mùa hơi bẩn không rửa sạch sẽ đừng tới dùng cơm đi hướng hậu viện nhi trên đường lưu dũng nhỏ giọng hỏi tam pháo tam ca nha ngươi có phải hay không có cái gì tay cầm tại la hồng trong tay a không nên nha lão đại ngươi ý gì à thì ra ta nhất định phải có chút tay cầm rơi vào la hồng trong tay mới đ ố i thôi không phải ta chính là không hiểu liền lấy tam ca ngươi hình tượng này cùng điều kiện muốn tìm dạng gì tìm không thấy vì sao hết lần này tới lần khác độc yêu la hồng tỷ cái này một cái đâu ai tam pháo bốn mươi lăm độ ngửa mặt lên trời thở dài lưu lão bạn à, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ rất nhiều ý nghĩ vẫn là quá nông cạn ghi nhớ mọi thứ muốn học muốn xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất tựa như tam ca ta mở dạng đã sớm qua truy cầu đẹp mắt túi ra g i i đoạn kia ngươi về sau cũng muốn học, học ta không muốn tổng cả một đống đẹp mắt q a n h q a n h yên yến vây quanh、ngươi. không dùng nhà ở sinh hoạt giảng cứu chính là hiền lành thiết thực cũng tỷ như phương hoa cùng la hồng phương hoa mặc dù tốt nhìn nhưng nàng không biết làm cơm à, trái lại la hồng kia thật là bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi cùng một chỗ sóng vai đi long vân phi thực tế nghe không vô hắn xem thường nói cái này cần thua thiệt ta biết ngươi là dạng gì người nếu không thật đúng là để ngươi lừa gạt được mọi phu ngươi nhưng tuyệt đối đừng tin hắn không có một câu thật ngươi nghe ta cùng ngươi giảng cái này cho bức lúc còn trẻ có một lần đi bờ sông trộm xem người ta nữ binh tắm rửa kết quả bị đang tắm la hồng cho bắt một cái tại chỗ lúc ấy la hồng cho hắn hai con đường tuyển một cái là chi tiết báo cáo bộ đội mặc cho quan phương xử trí lại một cái chính là để hắn lấy thân báo đáp đem nhìn lén tắm rửa chuyện này phụ trách tới cùng người tam ca lúc ấy sợ một nhóm quả quyết lựa chọn cái sau kết quả giải nghệ sau hắn lại muốn đổi ý nhưng la hồng căn bản cũng không cho hắn cơ hội này qua nhiều năm như vậy hai người một mực cứ như vậy dây dưa không rõ lấy hiện tại đậu đen rau muống tam ca ngươi ngưỡ bức tắm rửa xong trở lại tiền viễn nhi giữa trưa bữa cơm này lưu dũng ăn gọi là một cái hài lòng tròi hóng mát xuống núi gió phớt mất mấy cái ngon miệm thức nhắm nhi lại thêm bia lạnh như thế vừa xuống b thời gian này tiếc rằng một cái thoải mái chữ cao minh cũng may phương hoa ngủ chưa thời điểm không dùng hống này mới khiến lưu d u n g có thể một giấc yên tĩnh ngủ đến lớn trời tối khi hắn b ậ n e o bẻ cổ ngáp một cái đi ra lầu nhỏ lúc phát hiện trong viện thế mà dựng lên t h a n lửa tỉnh khôn mang theo mấy người đang bận rộn đồ nương đâu một bên hình chữ nhật trên bàn đá đã bày đầy các loại mỹ thực cùng chuẩn bị muốn nướng nguyên liệu nấu ăn một đám nam nam nữ nữ ngay tại bận b i ể u tứ phía dày vò thấy tình cảnh này lưu dũng đều nộng hắn dùng sức rủi rủi con mắt phát hiện đây hết thể là thật mới bất dứ nói lầm bầm dựa vào cái gì gia đình cũng không chị lưu dũng nhìn thấy tài xế của hắn mã tam đang từ sân bay phương hướng t ú n cái tấm phẳng nhi xe tới liền vội vàng gọi hắn lại cái kia ba a ta nhớ được chúng ta tối hôm qua không phải uống dừng lại sao hôm nay cái này lại mang lên tràng tử là chuyện ra sao a lao đêm h ô m khuya quá tốt ngày đây là vừa tỉnh ngủ khả năng không biết b u ổ i tối hôm nay bữa cơm này là lý tổng cùng tần tổng thu xếp tên tuổi cũng là tiệc khánh công khánh công cho ai khánh công a đương nhiên là thịnh hạ lão sư nghe nói là đêm qua kia thủ gặp nhau hận một lửa một ngày thời gian liền làm đến ca khúc mới bảng thứ nhất đáp loát lượng là bao nhiêu tới ta mẹ nó cũng không có ghi nhớ dù sao chính là bạo lửa đoán chừng không ít kiếm cái này không hai tổng giám đốc một cao hứng quyết định đêm nay ở chỗ này bảy cái chàng t ử chúc mừng một chút ta bất quá tối nay tới chỗ này ăn đều là người một nhà trong công ty những nhân viên kia đều ăn bài trong thành tiệm c ơ m ă n có chuyên môn người phụ trách ngoa tạo các người cái này liên tiếp đống nhiên nhi uống có thể cả đậu sao tối hôm qua hết tới nửa đêm đêm nay ngày mới đ e n lại tới cái này từng cái liên tục t ắ t chiến năng lực cũng quá biểu h ắ n đi ai biết rồi có thể là bởi vì cao hứng đi cái kia lão đại ngày trước đi bộ ta không làm nhảm ta phải đi bận điệu trên máy bay còn có không ít các loại đồ vật lấy vỡ đâu đi kia ngươi bận ngươi cứ đi đi không quan tâm ta lưu dũng cùng cái đại gia giống như mặc cái áo lót tử v ắ t một cái tay đi tới bên cạnh cái bản đá ngồi xuống theo tay cầm lên một cây nước củ cải lột một thanh liền bắt đầu gặm này đây không phải lưu đại gia sao ngài đây là tỉnh ngủ một giấc đến lúc này xem ra tối hôm qua m ệ t không nhẹ à. nhìn thấy tư không không trêu cho mình lưu dũng không cao hứng nhi nói ta nói thế nào cái kia đều có ngươi đây ngươi có biết hay không đây là công ty của chúng ta nội bộ liên hoan ngươi một ngoại nhân đi theo tới xóa hồ cái gì lưu dũng nói đến đây bốn phía vùng a một vòng phát hiện trừ tư không không bên ngoài vẫn thật là không có công ty bên ngoài người lập tức lưng liền cừng rắn hắn vừa muốn tiếp tục chế nạo h tư không không vài câu liền bị đáy nhạc nhạc nịch ngậm từ sau bên cạnh ông cổ mặt thiếp mặt cùng hắn dính nhau cùng một chỗ ngoan trước đừng làm rộn không nhìn ta chính đang phê bình ngươi không không t ỷ đó sao không không thế nào ngươi nói nàng ngươi nói chúng ta một cái nội bộ công ty liên hoan nàng một ngoại nhân tới xem náo nhiệt gì ta cũng không phải yêu thương nàng kia ăn một miếng chủ yếu chính là sợ chúng ta tán gâu thưởng có cái gì trọng yếu thương nghiệp cơ mật lại không cẩn thận tiết lộ ra ngoài kia nếu không cho các nàng đơn độc mở một bàn đáy nhạc nhạc hoạt bát mà hỏi ta thấy được đầu cái bắt để chính nàng bên trên một bên ăn đi ai không đúng chờ một chút ngươi vừa rồi nói cái gì vì sao kêu cho các nàng đơn độc mở một bàn cái này các nàng là ai cắt đá i nhạc nhạc xem thường đưa cho lưu dũng nhất cái đại bạch con mắt sau đó âm dương quái khí nhi nói dũng ca ta phát hiện ngươi là thật có thể trang còn các nàng là ai ngươi có mấy cái nàng dâu ngươi không biết ta ta hỏi ngươi loại này thà rơi là một đám không rơi là một người trường hợp thiếu ai có thể làm liền lý tổng cùng tần tổng hai người kia tinh năng xử lý như thế xuân sự tỉnh chương sáu trăm bốn mươi tám eo của ta tử không có chương sáu trăm bốn mươi tám eo của ta từ không có lưu dũng hơi nghi hoặc một chút lần nữa liếc nhìn bốn phía xác thực trừ tư không không bên ngoài một ngoại nhân đều không có thấy lưu dũng bốn phía tìm kiếm đái nhạc nhạc tức giận nói tìm cái gì đâu nhà ngươi những cái kia gì cũng không biết làm tổ tông đều tại hậu viện ngâm t ắ m đâu vậy ngươi thế nào không có đi đâu lưu dũng quay đầu hiếu kỳ hỏi tư không không ngươi khi ta không muốn đi a ta mẹ nó không phải thân thể không tiện sao lưu dũng nghe vậy nháy mắt con ngươi phong đại phi thường khoa trường nói ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào dựa vào ta mẹ nó rốt cuộc biết ngươi tối hôm qua vì sao không lưu lại đến đánh dự bị hóa ra là lòng có dư mà lực bất tòng tâm a theo một trận kêu trên lưu dũng trên l ư n g thịt mềm lại là tím xanh một mảnh thẳng đến hắn một lần nữa đem văn tự bán mình ngày từ ba ngày cải thành sau bốn ngày tư không không mới bông u tay đợi đến ngâm tắm các quý phụ mang theo thơm nào g ngạt mùi thơm cơ thể kết bạn mà ra lúc giữa hệ tiệc khánh công chính thức bắt đầu lưu dũng đều ngắm lấy một chuôi nương lớn thận rất lâu bên kia tần sở yên vừa tuyên bố tiệc tối bắt đầu hắn liền đưa tay ra kết quả không nghĩ tới lý tư tư cả hoa sống phải muốn tới một cái cớ nhỏ phá b làm cho lưu dũng ngạnh sinh sinh đem vươn đi ra cái tay kia lại rụt trở về cái này nếu là bình thường hắn mới không quan tâm những này tiểu tiết đâu mình thống khoái thế là được nhưng đứng tại giữa hệ bên người tùy thời tung bay hai cái cùng đập camera vì nàng quay chụp một chút phim phóng sự thường ngày tài liệu lưu dũng sợ mình không có tố chất hình tượng bị quay chụp đi vào ảnh hưởng người ta phim tài liệu chất lượng cho nên vẫn luôn tại c h ả y nước b ọ t đau khổ chịu đựng rốt cuộc đợi đến giữa hệ cầm một thanh truy nhỏ nhi đem một cái dùng băng điêu khắc ra tám trăm triệu tám trăm triệu không dùng trà số lượng tự tay đập nát sau phá băng nghi thức chính thức tuyên bố kết thúc giấu trong lòng kích động tâm r ộ i ra tay run rẩy lưu dũng lại một lần nữa không kịp chờ đợi nhắm chuẩn nướng lớn thận phía dưới để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc lưu dũng tiên sinh nói chuyện theo lý tư tư đoạn này r o giật mời lưu dũng đem đã nắm ở trong tay lớn sắt cái thẻ lại xấu hổ thả trở về sau đó tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong đi đến tiểu vũ đài lưu dũng đón lý tư tư kia ánh mắt nóng bỏng mỉ cười từ trong hàm răng gạt ra một câu hàm răng gạt ra một câu hàm răng gạt ra một câu hàm sâu hàm s lưu dung thói quen thử một chút m ị t độ phồn phát hiện không có vấn đề mới mở miệng nói cái này À, đầu tiên chúc mừng thịnh hạ lao sư một khúc định căn khôn dùng không đến thời gian một ngày liền thu hoạch được ca khúc mới bảng thứ nhất ưu tú thành tích khoảng cách một lần nữa đoạt lại thiên hậu bảo tọa cũng ở trong tầm tay đây là thịnh hạ lao sư kiêu ngạo cũng là chúng ta thiên ngoại thiên toàn thể nhân viên kiêu ngạo ở đây ta tuyên bố xen vào lần này thiên ngoại thiên tất cả nhân viên tiền lương gấp bội đi ta cũng không chậm trễ mọi người thời gian một hồi xuyên nhiên lạnh đều được nhìn bắt đầu ăn lý tư t ư tiếp nhận lưu dũng trong tay mãi cờ vừa muốn cùng lưu dũng hồi báo một chút công ty hôm nay huy hoàng chiến quả kết quả túi đầu xuống lại n g n g đầu một cái công phu lưu dũng đã chạy hạ tiểu vũ đài tốc độ kia nhanh chóng lệnh người lưỡi lưỡi lưu, lưu dũng mặc dù nhớ thương lớn thận nhưng hắn tâm lý n ắ m chắc nữ sinh bàn này h ắ n không có người ăn cái này tao dỗ dành đồ chơi cho nên hắn cũng không sợ có người cùng hắn đoạn chạy chậm hai bước sau liền chậm lại cũng không phải là không muốn chạy chủ yếu là dép lê không căn cước khi lưu dũng một lần nữa trở lại bữa ăn bàn nhi thời điểm lập tức liền mắt trợn hắm tâm tâm niệm nướng lớn tức giận lưu dung hung dữ liếc nhìn một lần người trên bàn kết quả phát hiện bàn này tổng cộng liền hai chuỗi nhi lớn thận tất cả đoạn huyên trong tay mà lại đã ăn không sai b ị lắm lúc này cái này thịt quần quận nha đầu chính một tay cầm sắt cái thẻ một tay cầm địa đầu không d ư ơ n g mắt không trận một bên lột một bên uống phượng thiên vũ nhìn thấy mặt giận dữ lưu d u n g hỏi ngồi chỗ này ăn a ngươi nhìn cái gì đâu eo của ta tử không có lưu d u n g có chút hề phải nói cái gì phượng thiên vũ kinh hãi thế nào không có là không không bao sao mau tới đây để ta xem một chút tư không, không vô tội nằm thường nhìn xem phượng thiên vũ im lặng nói đại đương g i a ngươi quá phận à, ngươi không mang như thế ngoan nhân ta liền tùy tiện bóp hắn hai lần còn có thể đem hắn thận bóp không có đi phượng thiên vũ lúc này cũng kịp phản ứng mình là quan tâm sẽ bị loạn chuyện ra sao tiểu dũng ngươi đem lời nói rõ r à n g ra đ ừ n g suốt ngày dọa người đ ế n q u á i liền hai chuỗi nhị a toàn bộ trên b à n cứ như vậy hai chuỗi lớn thận ta đều nắm nửa ngày kết quả điều cái mông công phu toàn để h u y ê n h u y ê n cái kia thịt heo viên cho tạo ta mẹ nó liền bờ mực nha đầu này liền không có ăn kiêng đồ v ậ sao bởi vì có đêm qua kia dừng lại hạc chót cho nên hôm nay những người này là thật ăn bất động uống bất động mọi người đơn giản uống trong chốc lát sau liền lần lượt hạ bàn có ngâm tắm có ca hát còn có uống nước trà g ặ m lấy hạt dưa nhi rành rối gặm dù sao chính là không có đi lưu dũng bồn u chồn trong âm thầm hỏi phượng tiên vũ các nàng ăn xong vì sao không trở về nhà yên t ĩ n h đâu ngủ phải ở chỗ này chen ký túc xá làm gì sau đó ngày thứ hai dậy thật sớm đi máy bay đi làm nhi mỗi ngày vừa đi vừa về hành hạ như thế không mệt mỏi sao cái này từng cái chính là không phải thiếu tâm n h ã n nhi phượng tiên vũ trợt nhìn lưu dũng nhắc mắt bất đắc gì lắc đầu hơi có chút thú oán nói l ầ m b ầ m ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác các nàng bên trên chỗ này đến còn đều không phải là bởi vì ngươi ngươi nếu là không ở chỗ này ở ai mỗi ngày nhàn a tổng bên trên chỗ này đến tắm suối nước nóng dựa vào cái này cũng có thể nhấc lên ta nói nhảm n nhi có có lưu ơ i dũng sinh không thể yêu một bàn tay đập vào trán của mình bên trên thứ ngươi bây giờ biết sâu mượn đây đều là ngươi nợ từ từ trả đi thôi ngay tại lưu dũng còn muốn dây rủi lấy giải thích hai câu hồi nhỏ tần sở yên mang theo giữa hè hai người cùng nhau đi tới trong tay còn bưng ly rượu đỏ lưu tổng ta mời ngươi một chén c ả m tạ ngươi vì ta làm ra hết thảy không nói nhiều nói cái này chén ta làm ngươi tùy、ý. nhìn xem gương mặt bỏ bừng đi đường hơi có chút lắc nói chuyện đều hơi chút chậm chạp giữa hè lưu dũng đều cười ra tiếng xem ra cái này đại tỷ tối nay là thật không ít uống một bộ này rượu g ặ m tối thiểu nhất đều cùng chính mình nói ba lần lúc này lắc lắc du du lại tới lưu dũng đứng dậy chậm rãi đem giữa hè đỡ đến bên cạnh mình ngồi xuống đúng còn đứng ở nơi đó tần sở yên phản nản nói nàng uống nhiều chẳng lẽ ngươi cũng uống nhiều ngươi một cái khi bộ môn tổng giám đốc liền không thể che chở một chút nàng hộ thế nào không có hộ đâu những này rượu không là người khác rót nàng tất cả đều là chính nàng chủ động uống cản đều ngăn không được cái chủng loại kia liền cái này rượu đỏ chính nàng uống cao mình có bốn bình nếu không phải ta để bọn hắn nâng cốc đều thu cái này còn muốn uống đâu phượng tiên h vũ ở một bên nói đi tiểu dũng chuyện này ngươi không thể trách sở yên giữa hẹ là kiểm chế nhiều năm như vậy bây giờ nhi rốt cục tất cả đều bạo phát đi ra nàng đây là cao hứng thả phóng nhất hạ cũng rất tốt ta không uống nhiều thật đến lưu tổng、ta、mời ngươi một chén cản tạ ngươi vì ta làm ra hết thảy không nói nhiều nói cái này chén ta làm ngươi tùy ý thỏa lại tới một lần lưu dũng giành lại giữa hệ chén rượu trong tay xoay quanh liếc nhìn nhìn thấy đoạn huyên chính cùng một đám người uống trà nước g ầ m hạt d ư a chút đấy lập tức hai mắt tỏa sáng huyên huyên ngươi qua đây đụ ảng đụ ảng đụ ảng đoạn huyên nghe tới ca ca gọi nàng giống như dẫn bóng đụng người mạnh mẽ đâm tới chạy tới ca ca đêm nay ta đi ta nói cái gì đêm nay ngươi là được ngươi cái gì cũng không cần nói ta hiểu ta cái này liền trở về phòng đem chăn lóc bên trên tám ta vừa tầy xong huyên huyên nói xong xoay người rời đi Trở lại ta, xong, nói, ngươi lại trở t cho cảm cảm A đoạn ừ n nơi n g ở à c g ta huyên Nói n hóa t chỉ g i đã tại chỗ nàng mặc dù có khi giả trang ra một bộ thật thả chất phát dáng vẻ kỳ thật một chút đều không đốc làm thân mội mội sao có thể đi kia chẳng phải mất đi xâm nhập giao lưu cơ hội sao ca ca ngài mời tụi ta đều nói thân đại lực không lỗ thì quần c u ộ n đoạn huyên đều không dùng người khác giúp đỡ nàng chặn ngang ôm lấy giữa h ẹ không tốn sức chút nào hướng doanh trại nữ sinh ký túc xá đi đến hiện trường chỉ để lại chúng người đưa mắt nhìn nhau lưu dũng nhìn thấy huyên huyên đi xa mới đ ố i nơi xa kiểu y gửi nghề nháy mắt kiểu y gửi nghề dây h i ể u khẽ gật đầu kéo về phía sau lấy t ử hiệu tuệ cùng một chỗ về nữ sinh ký túc xá đi tần tổng ngươi cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ một lát đi không dùng cùng với các nàng bận rộn không được ngươi đi đi ta bên này không có chuyện nhìn thấy tần sở yên chập trần dáng người đi xa phượng thiên vũ không khỏi cảm thán m ộ t câu cô nương này tư thái là thật tốt cái này hai bước xoay đừng nói đàn ông các ngươi nhìn xem tâm động ta nhìn đều tâm động ân sắc thực hăng hái cái này hai bước đi liền cùng cái kia ha ha mặt trời nhỏ như cái gì đồ chơi ha ha mặt trời nhỏ là ai a không có ai ta thuận m ồ m hồ liệt liệt ta không quản ngươi có đúng hay không thuận m ồ m nhì ta nhưng cảnh cáo ngươi về sau không có chuyện đừng lao nói mỏ thiếu bao nhiêu nợ trong lòng mình không có số sao ai nha không cần ngươi nói ta cũng biết ta dự định nghỉ một đoạn thời gian còn trả nợ trong thời gian này tại bồi dưỡng mấy môn đồ sau đó liền chuẩn bị bắt đầu làm chính sự chương 649, h o à n g bét nhất định phải lập tức rút lui chương 649, h o à n g bét nhất định phải lập tức rút lui phượng tiên vũ hải lòng gật đầu một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng nói chỉ cần ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm này liền tốt thời gian còn dài đây trả nợ không nóng n ả y ngươi vẫn là làm chính sự quan trọng ta nhìn ngươi gần nhất đều nhanh n h à n ra cái giám đến công ty hướng kia q u ă n g r a cũng mặc kệ vừa vặn ngươi bây giờ cũng không có chuyện thừa dịp giữa hệ lật đỏ công ty thế đang mạnh cố này tình ngươi cùng mấy người các nàng cố gắng một chút tranh thủ đem ngươi thiên ngoại thiên trực tiếp làm đến bên trong ngu thứ nhất bảo tọa đợi cho phượng thiên vũ kích tình tràn đầy nói xong lưu dũng mới có hơi ngượng ngùng nói cái kia cái gì thì a ngươi có thể có chút hiểu lầm ta nói chính sự không phải thiên ngoại thiên a ngươi là lại xem trọng cái khác sinh ý đi không có chuyện vô luận ngươi làm gì thì đều ủng hộ ngươi nhà ta hiện tại muốn tiền có tiền muốn người có người chỉ cần là ngươi muốn n ú n tay hạng mục vài phút ta liền có thể làm đến trong nước một t i ế n hàng ngũ cái kia ai tính đến lúc đó rồi nói sau ngày hôm nay cao hứng ta chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt không nói chuyện làm ăn không nói chuyện làm ăn à. ân không nói lúc này phượng thiên vũ thấy bốn bề vắng lặng đem đầu tiến đến lưu d u n g bên hai một mặt bắt q u á i mà hỏi vậy ngươi cùng ta nói chuyện p h o n g hoa ta bây giờ n h i một mực hiếu kỳ chuyện này hai ngươi tối hôm qua đến cùng tại một đã d ậ y trưa ta nhìn nàng hôm nay nên đi đi nên nhảy nhót thế nào chuyện gì cũng không có đâu theo lý thuyết nàng cái này nhỏ thể trạng từ gặp ngữ như thế cái g a súc không phải là loại này chuyện gì cũng không có tình huống nha liền ta cái này thể trạng từ lúc ấy đều không có gánh vác đâu liền đừng nói nàng ngoa tạo đại tỷ nha ngươi cũng đừng sách ngươi đây là ý gì thế nào còn muốn khóc đâu nàng không để ngươi được a ngươi đến ngươi đến hai ta vào nhà vào nhà ta cùng ngươi h ả o h ả o làm nhảm làm nhảm chỗ này không tiện đại khái sau một tiếng phượng tiên vũ đầu tóc dối bởi vịn khung cửa tử có chút đi lại khó khăn từ tiểu lâu bên trong đi ra một bên đi còn một bên phàn nàn nói ngươi cái nhỏ biết độc từ nơi nào là tìm ta nói sự tình ngươi đây rõ ràng là bắt ta chút dật đến lưu dung hắc hắc cười xấu xa nói kia có chút quá trình ta không được tự mình biểu diễn một lượt ngươi mới có thể có khắc sâu hơn lý giải sao n g ư ơ i đánh giám ta liền không tin ngươi dám đúng phương hoa dạng này đúng vậy à, không sai ta đây không phải cho ngươi nêu ví dụ t ừ sao dưới tình huống bình thường là hai ta dạng này đến nàng chỗ ấy là thuộc về không phải tình huống bình thường tiểu nương môn này nhi càng truy cầu trên tinh thần làm bạn đối với những này nhục thể phạm thai bên trên tục sự nhi phản thật không có coi trọng như vậy phượng tiên vũ khinh thường nói tiểu dung à, tỷ cũng là người từng trải ở đây muốn khuyên ngươi câu tuyệt đối không được quá mù quáng tự tin chờ phương hoa thể nghiệm đến cái này hảo rượu bên trong ngươi tại có kết luận vậy lúc này không mượn ai hiện tại cũng chỉ có thể dạng này hai ngày này trước xem nàng như hải tử dỗ dành chuyện sau này sau này hay nói đi đúng đại bảo tử ta là đỡ ngươi về phía sau viện ngâm tầm a vẫn là trực tiếp đỡ ngươi về ký túc xá đi nghỉ ngơi a chỗ nào ta cũng không đi ngươi giúp ta đem lù lù gọi tới ta muốn về phượng nghi c ù n g ta trở về được nghỉ ngơi thật tốt tiểu tử ngươi quá xuất sinh là thật không lấy ta làm ngoại nhân a một lời không hợp liền đem c ố này tà hỏa tất cả đều vung trên người ta ngươi tốt xấu cho ta cái chuẩn bị tư tưởng cũng được a hh ắ c ắ c ngươi không phải lão đại a ai phượng thiên vũ bất đắc dĩ thở dài nói còn phải là ta yên lặng chống đỡ tất cả lão đại này làm quá khổ cực không có chuyện đại bảo tử ngươi nếu là cảm thấy ta làm như vậy có gì không ổn nói rất dễ làm lần sau ta nếu là lại có hỏa nhi liền không tìm ngươi ta trực tiếp đi tìm nguyên l i ê n nàng đánh tổn thương năng lực còn mạnh hơn ngươi đâu phượng thiên vũ nghe vậy đột nhiên biến sắp nói ngươi dám ta cái này khi lão đại làm sao có thể cho ngươi đi tổn thương cái khác tìm muội đ i nhớ về sau có lửa hướng ta phát có khí trùng ta vùng chuyện này tuyệt đối không được đi phiền phức người khác lưu dũng bị phượng thiên vũ ngồi tại trước lầu trên thềm đá hai người song song c h ở lũ lụ công phu nói ngươi nha chính là con vị chết mạnh miệm rõ ràng là chiếm tiện nghi sự tình phải đem chính mình nói đến cỡ nào không dễ dàng thế mà có thể đem chiếm tiện nghi khoe mẽ chuyện này diễn dịch lô hỏa thuần thanh phượng thiên vũ mọi mệnh tựa ở lưu dũng trên thân khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười nhẹ giọng thì thầm nói ta nào có rõ ràng là bị ngươi ước hiếp thảm có được hay không ngay tại lưu dũng tiếp tục cùng phượng thiên vũ liếc mắt đưa tình cái này công phu t ư không không mười phần không có có nhãn lực thấy nhi đi tới hung hăng chừng lưu dũng n h ấ t mắt sau mới lên tiếng một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu ngươi muốn nghe cái nào trước lưu dũng n g ầ đầu hơi trầm ngâm nói cùng ta có quan hệ nói có cũng có nói không có cũng không có ngươi nếu là không muốn nghe thì thôi、Thao. phiền nhất các ngươi nói như vậy lập lờ nước đôi có phải là làm quan thời gian dài đều cái này bức dạng ngươi có nghe hay không không nghe ta đi mau nói đi đừng dày vò k h ô n khổ đến không phải liền là vì nói sự t ì n h sao ta liền không tin sự t ì n h không nói ngươi còn có thể thật đi làm sao tư không không im lặng nói ngươi người này là thật chán một chút tình thú đều không có tính ta cũng không đùa giỡn với ngươi đều không đủ cùng ngươi mệnh hoàng đâu là có chuyện như vậy ta vừa mới đang làm việc bảy bên trong nhìn thấy tin tức giam vi dự phòng nhà t ù hát thủy bị tập sự kiện lần nữa phát sinh đêm nay trong đêm sẽ bị giam giữ trọng hình phạm chuyển di đến cục an ninh thuộc hạ một chỗ bí mật tra t ấ n chỗ kết quả lại tại chuyển di trên đường lọt vào một cái không rõ thân phận vũ trang phần tử tập kích hiện trường phát sinh kịch liệt giao chiến có bộ phận trọng hình phạm lần này giao chiến bên trong bất hạnh gặp nạn l i u dũng n ơ ngác nhìn tư không không khoảng chừng nửa phút gặp nàng không nói thêm gì nữa mới không dám tin mà hỏi ngươi cái này liền nói xong xong t ư không không sảng khỏi nói vậy ngươi nói chuyện này cùng ta có lông gà quan hệ a ha, ha. quan hệ quan hệ chính là của ngươi cái kia bỏ sữa lớn cũng là lần này chuyển di mục tiêu một trong đây cũng là ta muốn nói với ngươi cái kia tin tức xấu kia tin tức tốt đâu tin tức tốt chính là lần này đột phát sự kiện tử vong danh sách nhân viên bên trong cũng không có tên của nàng ngươi nói với ta những này là ý gì à? ngươi cái này là muốn cho ta đi cứu hạ lan à? ngươi có muốn hay không đi cứu nàng ta không biết ta chỉ biết đi cứu nàng cái kia vũ trang phần tử đã tại chỗ bị đánh thành trọng thương cũng bị bắt căn cứ phía trước chuyển về tin tức bị bắt cái này vũ trang phần tử ngươi biết cái gì ta biết ân ngươi biết lưu dung kéo lấy tóc của mình nói l ầ m b ầ m làm sao có thể đâu đột nhiên lưu dung con ngơi ư co rụt lại giật mình hơ ngoạ tào sẽ không là nhìn xem tư không không k i a cổ vũ đôi mắt nhỏ thần nhi lưu dung không dám xác định mà hỏi thật sự là ngụy trưởng không l á o tiểu tử kia làm tư không không gật đầu nói cái này l á o ngụy không biết từ nơi nào làm đến hỏa lực nặng thế mà ngay cả súng lựu đạn c h ố n g bọc thép địa lôi đều có nếu không phải là bởi vì chỉ một mình hắn có chút thế đơn l ư ợ bạc lần này nói không chính xác vẫn thật là có thể cấp tủ thành công đậu đen rau lưu dũng nhất đập đùi cười khổ nói ta nói lao tiểu tử này không có chuyện tổng bên trên chỗ này đi dạo cái gì hóa ra là nhớ thương ta c ư ớ p tới những tên kia t h ứ c nhi tư lúc này cũng kịp phản ứng ngươi nói là ngụy trường không dùng những cái kia vũ khí hạng nặng là từ chúng ta chỗ này cầm không sai bất quá hắn không phải cầm mà là trộm mẹ nó chuyện này thao đản hiện tại ngụy trường không đã bị bắt lấy những người kia nước tiểu tính từ trong miệng hắn thẩm vấn ra một chút đầu mối hữu dụng không khó lắm c o i như n g ụ y trưởng không có thể gánh vác ra thịt bên trên tra tấn nhưng là trên tinh thần tàn phá cùng dược v ậ t k h ô n g chế tác dụng hắn nhưng không nhất định có thể chịu đựng không được chúng ta nhất định phải lập tức rút lui liệu dũng gật đầu đáp t ân chiếu ngươi nói như vậy chỗ này xác thực có bại lộ phong hiểm một khi muốn bại lộ ta dạng này không có chuyện nhưng người khác liền không nói được hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa theo ngươi ý nghĩ đến hiện tại để các nàng những người này tranh thủ thời gian rút lui hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ giúp ta tra một chút n g ư ơ trưởng không cùng hạ lan đang ở đâu về phần chuyện tiếp theo ta đến nghĩ biện pháp ngươi muốn đi cấp tù cái gì gọi là cấp tù sẽ không hình dung liền đừng nói mỏ gọi là tiếp người một nhà về nhà biết hay không đi ngươi nhanh đi làm ta bàn giao cho sự t ì n h của ngươi đi những công chuyện khác ngươi liền chớ cùng ta xóa hổ kim quang diệu lưu dung bất thình lình một cuốn họng đoán chừng toàn bộ c h ạ m ra đa đều có thể nghe tới không cần một lát kim quang diệu trong tay bóp lấy một thanh không có ra xong bài quăng cái chân mặc lớn quần cộc tử liền chạy ra cái gì vậy lão đại tình huống có chút đặc thù nhưng là không tiện cùng các ngươi lộ ra hiện tại ta yêu cầu ngươi lập tức an bài trên núi những người này chuyển rời về dặm càng nhanh càng tốt về dằm đi chỗ nào ai về nhà nấy là được được rồi lão đại yên tâm nhiều nhất một khắp đồng hồ thời gian nói chuyện lu lu đi tới nàng thấy kim quan g diệu sốt ruột bận bị hoàng chạy theo miệng hỏi là xảy ra chuyện gì sao phượng thiên vũ vừa muốn mở miệng liền bị lưu dũng đem lời ngăn lại không có chuyện ngươi lão bản vừa mới tiếp nhận lẽ ra không nên thuộc về thương tổn của nàng chính t h i ê n muộn a đã không tâm tình lại ở chỗ này dự định về nhà tính dưỡng một đoạn thời gian ngươi không có việc gì liền mang nàng về phượng nghi cung đi hai ngày nữa chờ ta có dành liền đi phượng nghi cung nhìn hai ngươi ngươi xác định chỗ này không có chuyện lu lu có chút h ầ nghĩ hỏi thật không có chuyện đi nhanh đi hai ngươi phượng thiên vũ cuối cùng vẫn là đem lời muốn nói nén trở về nàng biết cái này tiểu độc t ử khó chơi chỉ cần hắn muốn làm sự tình thế nào khuyên đều nói lời vô dụng không bằng liền rời đi đến cái mắt không thấy tâm không phiền kim quang diệu làm lên sự tình đến k i a là tương đương l a o cá nữ sinh bên này nhi trực tiếp tìm tới lý tư tư cùng từ hiệu tuệ đi động viên nam bên này đem nhiệm vụ bàn giao cho tào chấn tại mấy người cùng một chỗ động viên h ạ cũng liền mười mấy phút trên núi những người này liền đã đi không sai bịt lắm cuối cùng c h ỉ còn lại tam pháo hai vợ chồng long vân phi bàng k h ô n cùng lưu dũng bọn hắn năm n ờ i liền ngay cả tạm thời không nhà để về phương hoa đều bị phượng thiên vũ mang đi tư không không càng là lưu lại địa chỉ sau trực tiếp bị lưu d u n g đổi u đi chương sáu trăm năm mươi luôn có lý du du chương sáu trăm năm mươi luôn có lý du du thế nào đột nhiên làm tình cảnh lớn như vậy đây là ra cái gì vậy nhanh m ồ m nhanh miệng tam pháo trực tiếp liền hỏi ra nghi vấn trong lòng lưu d u n g chừng mắt liếc hắn một cái thao ngươi mẹ nó có ý tốt hỏi nhà đều bị người đánh cắp còn không biết tam pháo bị lưu d u n g thử đắt có chút một b ư ớ c không rõ ràng cho lắm mà hỏi ý gì nhà ai bị trộm ý gì ta hỏi ngươi chúng ta cướp tới những vũ khí kia đạn dược ngươi có hay không đến không có a tam pháo lẽ thẳng khí hùng nói c ú đi, không có việc gì đi ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu đến cùng là chuyện ra sao một bên long vân phi hỏi cái kia a i cái kia cái kia lão ngụy chính là ngụy trường không không biết lúc nào từ chúng ta chỗ này thuận một chút vũ khí sau đó đơn thương độc mã cứu hạ lan đi động tinh chỉnh rất lớn người lại không cứu ra kết quả còn đem mình góp đi vào nam d ạ anh lao tiểu t ử này được à mặc dù là hổ một chút nhưng cái này t r u n g căn nghĩa đảm kính không có nói hắn vậy cũng là báo đáp hạ lao đối với hắn ơn c h i nộ lưu dũng nhìn về phía long vân phi gật đầu nói ngươi nói không sai nên nói hay không cái này lão n g ụ y cũng coi như cái nhân vật cũng là một cái hiểu được cảm ơn người đã hắn đã quyết định bái nhập môn hạ của ta vậy chuyện này cũng không phải là hắn chuyện riêng nhi ta cái này là môn chủ tuyệt đối không thể để ta cửa thứ nhất đ ổ cứ như vậy v ỡ lạc cho nên ta quyết định lưu dũng nói đến đây dừng lại một chút nhìn lướt qua đối diện bốn người sau nói rất chân thành vào thành cứu người hiện tại đi long vân phi hỏi ân mà lại là lập tức tư không, không nói quân mới có khả năng sẽ lên thủ đoạn sợ ngụy trường không chịu không được đặc thù dược vật kích thích đem vũ khí nơi phát ra khai ra ta cũng không lo lắng ta chỗ này bại lộ chủ yếu là ta chỗ này vừa trùng tu xong ta không nghĩ để ngoại nhân tới đem nơi này phá hư long vân phi gật đầu nói đi ta chỗ này không có vấn đề tùy thời có thể đi lưu d u n g quay đầu nhìn về phía tam t h á o tam t h á o nói ngươi nhìn ta làm gì ta khẳng định không có vấn đề ngươi nói thế nào làm xong việc lưu d u n g lắc đầu nói hành động lần này không mang ngươi trên núi nhất định phải lưu người vạn nhất ta đều đi nhà bị trộm làm sao xử lý cho nên ngươi mang theo la hồng lưu lại giữ nhà ghi nhớ nếu như chúng ta không tại thời điểm thật sự có người tới xâm phạm người đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền mang theo la hồng tranh thủ thời gian chạy tam tháo nhìn một chút la hồng rất trịnh trọng gật đầu biểu thị đồng ý t h ị n h côn lão không đúng môn chủ môn chủ ngài không cần hỏi ta chỗ này cũng không thành vấn đề ta chính là ăn chén c ơ m này đã sớm đem sinh tử không để ý mặc dù ta còn không biết rõ ta muốn đi làm cái gì nhưng ta biết chắc so làm bảo tiêu có ý tứ nhiều cho nên có chuyện gì ngài trực tiếp phân p h ó liền thành mười mấy phút sau trên bãi đáp máy bay lưu dung kỵ kỵ vai vai phản nản nói ta liền nói đám đồ chơi này không dùng hướng trong hầm ngầm thả hai ngươi không phải không nghe hồi này biết chuyển đến dọn đi có bao nhiêu t ố n sức đi lần sau lại có cấp tới vũ khí trực tiếp liền c h ố n g chỗ này theo dùng theo cầm bao nhiêu thuận tiện thằng đến phi thuyền cất cánh long vân phi mới mở miệng hỏi l á o n g ụ y bị nhốt ở đâu ngươi biết không ân tư không không đã hỏi tham gia đến nói hắn đến giải đã bị áp giải đến một cái gọi đập nước n g ụ c giam địa phương bất quá cụ thể quan ở đâu tư không không biết cái gì đập nước mục giam nhìn thấy long vân phi kia vẻ giật mình lưu dũng kinh ngạc gật đầu nói đúng là đập nước n g ụ c giam ta tuyệt đối không nghe lầm ta nói m ộ i phu à nếu không ta trở về đi n ắ m chặt thời gian dọn dẹp một chút đồ vật rút đi lưu dũng nhìn về phía một bên nghiêm túc sát thương ngay cả cũng không ngẩng đầu qua t ị n h c ô n hỏi ngươi biết đập nước n g ụ c giam long là địa phương nào không t ị n h cốt ngừng lại trong tay sát thương động tác chậm chạp ngẩng đầu lên nói chính là một cái xây ở dưới nước n g ụ c giam nghe nói không phải tội ác tẩy trời người đều không có tư cách đi vào xây ở dưới nước ý tứ là không tốt đi đến tiến thôi long vân phi nói tiếp nói nhảm nếu là dễ dàng đi đến t i ế n nói ta có thể nói trở về dọn nhà chạy trốn sao có biết hay không phía đông nhi cái kia Thái Bình Hồ? Đập lưu dũng cười nói ngoại tạo cái này không kéo lên tới rồi sao chiến đội thủ tú liền gặp phải một khối xương cứng cái này nếu là gặp bất động chẳng phải mất mặt sao đây có tính hay không chưa xuất sư đã chết ta cho nên ta liền nói chúng ta tranh thủ thời gian quay đầu trở về dọn dẹp một chút dọn nhà được lưu dũng không có phản ứng long vân phi mà là lại hỏi t ị n h câu nói ngươi có hay không cái gì biện pháp tốt có thể để cho ta ba trà trộn vào đi cái này thật không có bởi vì vậy thì không phải là một cái có thể khiến người ta trà trộn vào đi địa phương nếu quả thật muốn xông vào nhất định là thập tử vô sinh kết quả đi lão bàng ngươi không dùng cùng hắn giải thích nhiều như vậy g i a hỏa này thuộc về cố chấp không đụng nam tường không quay đầu lại cái chủng loại kia người chúng ta lập tức liền đến thái bình hồ để chính hắn cảm thụ một chút hắn liền hết hy vọng khi phi thuyền lơ lửng tại thái bình hồ trên không lưu dũng n g ợ n ánh trăng nhìn xem sóng nước lấp loáng mặt hồ nên nói hay không cái này cảnh sắc thật sự là rất thoải mái thả thả ra thân thức lưu dũng rất nhanh ngay tại đáy hồ phát hiện một tòa to lớn công trình kiến trúc chính yên tĩnh đứng sừng sững ở trong nước trang nghiêm túc mục a lưu dũng một tiếng nhẹ a lập tức liền dẫn tới long vân phi cùng b ả n g k h ô n á n h mắt hai người tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía hắn cái này đập nước ngục giam xem ra thế nào tựa như là một chiếc thái không chiến h à n đâu long vân phi xuyên thấu qua cửa sổ m ạ n tàu liếc mắt nhìn đen nhánh mặt hồ sau đó giống ngươi đừng nói cho ta ngươi ở chỗ này có thể nhìn thấy đập nước ngục giam lưu d u n g thu hồi thần thức nói ta thế nào nói ngươi thế nào làm liền xong c ù n g như ngươi loại này người bình thường cũng giải thích không rõ ta hiện tại nhảy đi xuống xác nhận một chút nếu thật là thái không chiến hạm nói ta xem một chút có thể hay không đem nó mở lên đến hai ngươi trước đi tìm một chỗ kín đáo trước hạ xuống sau đó tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nếu ta đem chiến hạm mở ra mặt nước các ngươi lập tức khởi xướng tiến công mặc dù ta cái này nhỏ thường tiểu pháo nhi không nhất định có thể cho chiến hạm mang đến trên thực chất tổn thương nhưng cũng có thể hù dọa bọn hắn một chút ghi nhớ hai ngươi đánh x chờ ta cứu ra ngụy trưởng không sau tự sẽ liên hệ hai n g ư ờ i lưu d u n g nói xong lời nói này chẳng những long vân phi nhìn hắn giống ngu xuẩn liền ngay cả bảng khôn nhìn lưu d u n g mắt thần nhi cũng đều không đúng lưu d u n g biết mình nói lời hai người này là một chữ nhi đều không tin hắn cũng lời giải thích không nói nhiều nói trực tiếp mở ra cửa khoang liền mẹ xuống trong phi thuyền bàng khôn một mặt xoắn suýt nói tiểu phi a cái gì vậy lão bảng ta thế nào cảm giác ngươi cái này mọi phu có chút không đáng tin cậy đâu ngươi nói ta hiện tại muốn rời khỏi hắn tổ chức này còn kịp không lão bảng ngươi nghe ta nói mặc dù ta cái này mọi phu có đôi khi nói chuyện làm việc không đ ứ n g đắn nhưng hắn người này vẫn tương đối có năng lực mà lại hắn còn đặc biệt bao che cho con cho nên ngươi liền yên tâm đi theo hắn hôn ta dùng tam pháo nhân cách cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi dựa vào tam pháo nhận biết ngươi tính gặp vận đen tám đời đi ngươi cũng không cần khuyên ta ta chính là rảnh rỗi gặp nhi kiểu nói này ta căn bản cũng không có đi dự định tại bên ngoài nhi phiêu nhiều năm như vậy ta cũng mệt mỏi thật vất vả tìm một người ngốc nhiều tiền sự t ì n h còn thiếu lao bản ta làm sao có thể tùy tiện rời đi đâu lại nói một người có tiền người trẻ tuổi thổi hai câu như bức không phải chuyện rất bình thường ta coi như trò cười nghe chẳng phải xong được hai ta cũng đừng ở chỗ này xử lấy tranh thủ thời gian theo em rể ngươi nói tìm một chỗ trước nấp đi đi đã hắn muốn chơi chúng ta bao nhiêu cũng phải làm bộ phối hợp hắn một chút không phải lúc này lưu dũng nhất bên cạnh ở trong nước lặn xuống một bên trong đầu mắng du du ngươi mẹ nó không phải nói thế giới này đã bị mạng vô tuyến toàn bao trùm sao cái này thế nào đến nơi này lại không được nữa n h a không phải buộc ta nhảy cầu bên trong đem toàn thân làm ư ớ p ngươi mới vui vẻ đúng không ta thân ái chủ nhân ngươi có phải hay không khuyết điểm nhi cái gì đây chính là dưới nước hơn một trăm l i n sâu à, bản thân loại này phổ thông vô tuyến tín hiệu liền xuyên không thấu như thế sâu mặt nước có được hay không thúng chi dưới nước c h i ế c chiến hạm này còn có các loại phản dạ đạ phản tín hiệu thiết bị cho nên ta nếu là không tiếp xúc đến chiến hạm bản thân căn bản là không cách nào đối với nó tiến hành điều khiển có được hay không dù dù a về sau ta cho ngươi đổi tên nhi gọi luôn có lý được Tốt, chủ nhân. Giờ phút này, đập nước trong ngục giam một gian tra tấn trong phòng. Bản thân bị trọng thương trưởng chủ nước ngục nhân. phòng, hôn không nhân này, gian bản nguy Giờ giam vi đập đã mê bị bị nhìn thấy ngụy trường không thức tỉnh cũng khôi phục một chút thần trí một hình huấn nhân viên không kịp chờ đợi mà hỏi ngụy trường không nếu như ngươi không nghĩ thể nghiệm loại kia sống không bằng chết cảm thụ liền mời ngươi nói ra là ai sai s ử ngươi đến đồng thời nói ra ngươi sử dụng vũ khí nơi phát ra cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần hy vọng ngươi có thể t r â n quý ngụy trường không thống khổ liệt một chút miệng lộ ra cười khẩy sau đó liền không nói thêm gì nữa tra tấn nhân viên lạnh hừ một tiếng nói ngụy trường không ngươi đã từng cũng là cao tầng định cấp bảo an nhân viên đi theo hạ lão làm việc nhiều năm như vậy chắc hẳn cũng hẳn phải biết hệ chúng ta thống bên trong một chút thủ đoạn đặc thù đi ngươi cảm thấy ngươi hiện ở loại tình huống này có thể gánh bao lâu nể tình chúng ta đã từng đều là một cái hệ thống bên trong người ta là thật không nghĩ đúng ngươi tiến hành dược vật can thiệp nhưng nếu như ngươi tiếp tục giao phó ngoan c ố c h ố n g lại vậy chúng ta cũng chỉ có thể xin lỗi về phần dùng thuốc sau ngươi còn có thể không khôi phục lại bình thường t h ậ m chí ta là thật không có cách nào c a n đoan dù sao ngươi bây giờ thân thể đã rất tồi tệ ngươi nhóm tùy tiện đi ta ta đã đã hỏi không thẹn với lương tâm ngụy trường không gian nan nói xong câu đó sau liền nhắm mắt lại ý kia rất rõ ràng các người thích thế nào d ạ y vò liền thế nào d ạ y vò đi lao tử nhận trẻ tuổi cha tấn nhân viên rất sinh khí một thanh đệ lại ngụy t r ư ờ n g không trên đ u ổ i vết thương đem ngón tay hung hăng móc đi vào vừa mới băng bó kỹ vết thương lập tức lại máu chạy ồ ạt chương sáu trăm năm mươi mốt giải cứu ngụy tiên sinh chương sáu trăm năm mươi mốt giải cứu ngụy tiên sinh bất quá nằm tại trên tấm p h ẳ n g cứng ngụy t r ư ờ n g không lại là một tiếng không có hử thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩn một chút nhưng là hắn trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ậ đã bại lộ hắn giờ phút này ngay tại tiếp nhận to lớn thống khổ lúc này k ắ c một cái niên kỷ tương đối lớn cha tấn quan m loại thủ đoạn này đối với bọn hắn loại người này đến nói là vô dụng vẫn là trực tiếp dùng thuốc đi lời còn chưa dứt nằm tại trên tấm p h ẳ n g cứng ngụy trường không đột nhiên mở hai mắt ra đem kia hai tên cha tấn q u a n cùng bên cạnh mấy tên nhân viên y tế giật này mình ha ha cái này liền sợ không sao ngươi bây giờ nói còn kỵ ngụy trường không nhìn xem nói chuyện cái kia cha tấn q u a n diện lộ dữ t ậ n nói mặc dù ta không nhất định có thể gánh vác dược vật kích thích còn nói ra các ngươi muốn đáp án nhưng ta có thể cam đoàn tương lai có một ngày các ngươi nhất định sẽ hối lẫn biết đáp án này ha ha nếu như ta có thể may mắn sống đến ngày đó thật muốn nhìn thấy các ngươi tâm kia bởi vì sợ hãi mà biến hình mặt. Hừ cho hắn đẩy thuốc. táo Bác lưới. sĩ, đẩy mười ộ t n g mặc một một khoác cái sách chi áo xảo xảo trong nhân tinh trắng tế từ tiểu tay xuất ra viên bên và y ly đơn ã tràn chất trích, thanh mà ngập lòng ống không gợn sóng mà hỏi. nhiều liều lượng cao. hảo hỏi, liều âm Mười đ vị nhân viên y tế thân thể rõ ràng chính là dừng lại có chút ngạc nhiên ngẩng đầu liếp mắt nhìn tuổi hơi lớn cái kia c h a tấn quan dùng không xác định ngựa khí hỏi châm này xuống dưới hắn không chết cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn ngươi nhưng cần nghĩ kỹ xác định muốn cho hắn tiêm vào mười đơn vị xác định bọn hắn loại người này ý chí kiên định rất không dùng bánh dược căn bản là không cậy ra miệng của hắn hiện tại hắn ô dù đã không tại cho nên sống chết của hắn không có người sẽ để ý nếu không phải vì truy t r a hắn có hay không thượng cấp cùng những cái k i a chế thức vũ khí nơi phát ra g i a hỏa này hiện tại đã là cái người chết ngay vậy y tế quan cũng không còn xoan suýt cầm lấy ống kim nổ chống bụi mũ lộ ra bén nhọn kim tiêm còn rất chuyên nghiệp ra bên ngoài thử một chút đem châm trong ống không khí bại không sau đó liếc mắt nhìn bị trói tại trên tấm phản g cứng ngụy trường không không chút do dự tại trên cánh tay hắn bắt đầu tìm tính mạch mạch máu khi kim tiêm sắp tiếp xúc làn ra trong nháy mắt đó tra tấn bên ngoài mặt đột nhiên truyền đến còi báo động trói t a i lập t giam run dày dữ dội c h a tấn trong phòng mấy cái người đưa mắt nhìn nhau sau tất cả đều quá sợ hãi loại tình huống này ý vị như thế nào trong lòng bọn họ rất rõ ràng nếu như không phải lọt vào ngoại địch xâm lấn mục giam nội bộ là không thể nào kéo van loại này cảnh báo lúc này lớn tuổi một chút c h a tấn viên la lớn tất cả mọi người rút mau bỏ đi tất cả đều rút đến khu vực an toàn chờ bức kế tiếp trị lệnh đã đem cây kim nhi chạm tới ngụy trường không làn ra cái kia nhân viên y tế hỏi vậy cái này trâm còn muốn đánh nữa hay không thao đánh ngươi mà ơi ngươi bây giờ nếu là đem thuốc cho hắn đẩy chờ ta trở lại hắn đều lạnh thấu cái、giám. Thời g một, một, một, một, một, một lát u r trước, về phút sau lưu dũng trong đầu chuyển đến du du thanh âm chủ nhân có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu n g ư ơ i muốn nghe cái nào trước、Thao. n ư không không là mẹ ngươi à ngươi thế nào nói chuyện cùng với nàng một cái bức hình dám đâu có lời nói có dám thả đừng ép ta cho ngươi ngắt mạng à chủ nhân an tâm chớ vội nghe ta nói cho ngươi đầu tiên nói trước tin tức tin tức tốt chính là ngươi không có nhìn lầm đây là một chiếc các phương diện tính năng đều hoàn hảo không chút tổn hại thái không chiến h ạ n g tịa tin tức xấu đâu không có dầu không có cất cánh điều kiện cho nên cho nên ngươi muốn đưa nó làm ra mặt nước chỉ có thể dựa vào mình khiêng ra đi du du nghiêm trọng nói có lòng muốn đem nó thu vào chủ tinh mang đi ra ngoài nhưng muốn nghĩ vẫn là tính chủ tinh là mình hậu hoa viên há có thể cho phép những người ngoài này đ ú n g chạm nhất nghiệm như thế hắn lần nữa lặn xuống đi tới chiến hạm d ư ớ i đáy toàn thân phát lực dùng bả vai khiêng chiếc này to lớn thái không chiến hạm bắt đầu hướng mặt hồ bơi đi cũng chính là giờ k h ắ c này phi thuyền run run cứu ngụy trưởng không một c á i mạng bên hồ sớm thành thói quen sử dụng hỏa lực nặng giải quyết vấn đề long vân phi nhìn thấy bảng khôn cầm trong tay xách tay xuống máy t a m ạ c nói lao bằng a ngươi cảm thấy trong tay ngươi khẩu súng này có thể cho một chiếc thái không chiến hạm mang đến tính thực chất tổn thương sao b nói thật ta cái này cũng làm như dỗ hài từ chơi coi như hắn nói là thật cái này đập nước n g ụ c giam là một chiếc thái không chiến hạm ngươi sẽ không thật cảm thấy hắn có thể đem loại này chìm vào đáy nước nhiều năm chiến hạm mở lên đây đi t h i ể u phi t h i ể u phi bạn g k h ô n thấy long vân phi không có phản ứng hắn mà là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thái bình hồ phương hướng hắn không cao hứng cười nói sao thế nhìn thấy em rể ngươi đem chiến hạm mở ra chính mình nói xong t r e o chọc nói gặp hắn vẫn là trực câu câu không có phản ứng cảm thấy nghi hoặc bảng khôn từ dưới đất đứng lên thuật long vân phi ánh mắt hướng thái bình hồ phương hướng nhìn lại kết quả cái này xem xét cũng không cần gấp hắn không chịu được hô to một tiếng n ằ m cái thao chỉ thấy dưới ánh trăng một cái khổng lồ bóng đen ngay tại từ trên mặt nước chậm rãi dâng lên khi nó triệt để nổi lên mặt nước một k h ắ c này hiện ra tại long vân phi cùng bảng khôn hai người trước mắt hách lại chính là một khung hàng thật giá thật thái không chiến hạm ta thao tiểu phi n g ư ơ i mẹ nó đây là ở đâu tìm thần tiên nội phu à, đây cũng quá ngưu bước đi long vân phi cũng không có thời gian phản ứng bảng khôn trực tiếp hạ lệnh chờ ép bức không dùng chuẩn bị bắt đầu chiến đấu đang khi nói chuyện long vân phi đối kia trước ngay tại dâng lên thái không chiến hạm chính là một phát súng lựu đạn đánh tới n g á y mắt thái không chiến hạm bên trên liền nổ tung một đoàn óng ánh khói lửa nhưng mà loại này thông thường tổn thương đối với một chiếc thái không chiến hạm đến nói cũng không có cái gì chứng d ụ n g thậm chí ngay cả nó lên cao tốc độ đều không có có ảnh hưởng bang k h ô n túi đầu nhìn một chút trong tay mình cái k i a thanh sách tay xuống máy do dự mãi sau vẫn là hướng k i a tàu chiến hạm ôm một con voi bởi vì hắn cảm thấy loại tình huống này hình thức khẳng định phải lớn hơn nội dung đập nước ngục giam nội bộ giờ phút này đã triệt để loạn cả một đoàn đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới một chiếc đánh mất động lực ngủ say tại đáy hồ trên trăm năm giải nghệ chiến hạm vậy mà có thể tự mình bay ra mặt nước cái này nếu không phải tự mình trải qua đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng chuyện này là thật lưu d u n g cũng lời đem chiến hạm gánh qua xa rời đi mặt nước sau trực tiếp liền đem mọc đầy lông xanh chiến hạm hướng phía bên bờ một tòa tiểu sơn ne tới kịch liệt va chạm dẫn phát chấn động liền ngay cả cách xa nhau mấy dặm bên ngoài lòng vần phi hai người bọn họ đều có chút dưới chân không vững nhanh l ã bảng bên trên phi thuyền nên hai ta xuất thủ bởi vì là ban đêm lưu dũng kia nhỏ bé thân ảnh tại to lớn chiến hạm phía dưới căn bản cũng không sợ bị người phát hiện cho nên hắn cũng lười mặc gần thân áo choàng chỉ đem đầu tóc tùy tiện nhói một cái sau đó mang cái khẩu trang liền xâm nhập bên trong chiến hạm bộ mà trải qua quá mãnh liệt va chạm sau bên trong chiến hạm bộ đã là một mảnh người ngã ngựa đổ cảnh tượng khắp nơi đều là kêu r ê n đ ắ n g người lưu dũng thì là hai tay đ ú t túi không coi ai ra gì xuyên qua chiến hạm khu vực chung tâm hắn bằng vào thần thức chỉ dẫn rất nhanh tìm đến giam giữ ngụy trưởng không kia một gian trà tấn thất một cốc đá văng mười mấy cm dày cánh cổng kim loại lưu dũng c ẩ nhờ t ậ n quan sát một chút cái này toàn thân cuốn băng vài hồi bức đồ chơi, không cao hứng mà hỏi, ngươi nó không đâu, không chết liền n đâu, cao hay sát cái cái giám. một chút chết chết thả mà mẹ bức chơi, hồ hỏi, h vài đầy đồ có ngụy trường không l à bị mấy đạo gông xiềng buộc chặt tại cố định vị trí trên t ấ m phản cứng nếu không liền vừa rồi lần này mánh liệt va chạm làm không cẩn thận trực tiếp liền muốn cái mạng giả của hắn ngụy trường không gian nan mở hai mắt ra đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái mang theo ý dụng miệng bảo vệ người nếu không phải hắn đã không có quá nhiều khí lực khẳng định phải về đối hai câu làm sao vết thương trên người quá nặng mất máu quá nhiều giờ khác này hắn đã làn ỏ mạnh hết à cho nên đối mặt loại này hạng giá áo túi cơm cho dù là lòng có dư cũng không có khí lực đi phản ứng r ứ t khoát lại lần nữa hai mắt nhắm lại sao hiện tại bắt đầu cùng ta giả chết tôi h ngươi mẹ nó trộm ta đồ vật thời điểm thế nào thống khoái như vậy đâu đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à nếu là còn muốn tiếp tục bái ta làm thầy liền tranh thủ thời gian cút cho ta l ư u dũng đang khi nói chuyện liền đem trên giường trói buộc ngụy trường không tiêu mấy đạo đặc thù chất liệu dây băng cho tú n đoạn mất nguy t r ư ờ n g không thần sắc một thầm nghĩ hết n sức xin lỗi lưu tiên sinh ta đã bản thân bị trọng thương mà lại hai chân đều đã mất đợi này chỉ sợ không cách nào lại truy tùy tiên sinh còn cần tiền sinh không con mau mau nơi này, ngày hôm nay phần ân tình này Nguy mời mau mau hôm mô rời đi ghi ta, lưu ạ i kiếp nếu sau. có đ ợ được được, c còn có đi, đời ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, đời này còn không q a ta kéo kiếp sau mình liền cùng tình. bạch chớ đâu, Lưu kiếp kéo sự dũng nhất vừa nói chuyện một bên móc ra một viên thêm liệu xích bảo quả đưa cho ngụy trưởng không nói đem cái này ăn ghi nhớ đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở ngươi n ế n qua nó về sau ngươi đại khái chỉ có nửa phút thời gian từ nơi này chạy đến bên hồ hoặc là ngươi có thể ở đây có thể tìm tới một cái tắm rửa địa phương nếu không hậu quả lưu dũng lời còn chưa nói hết liền nghe phía ngoài truyền đến mãnh liệt tiếng nổ trong lúc nhất thời chiến hạm đều đi theo l â y động đi n g ư ơ i nắm chắc thời gian đi ta ra ngoài tìm một cái hạ lan nhìn nàng một cái tại không ở nơi này x o n g việc ta liền không trở lại chúng ta một hồi ở bên hồ tập hợp chương sáu t i ă m vui n g o ạ i ý m n c h ư ơ n g 652, niềm vui n g o ạ i ý mới mở miệng ở nói, Lưu Tiên Sinh, Tiểu Lan nàng hẳn là không Lưu là chương ỗ này, thấy ta bị bắt thời bị điểm đ ợ c c nàng là bị q u a h à n không vũ trăm ụ n năm mươi t a i niềm vui ngoài ý m ơ i thật vất vả đến một chuyến cũng không thể tay không trở về đúng không ngươi về sau cũng phải nhớ kỹ vô luận đi chỗ nào chấp hành nhiệm vụ đều không thể tay không trở về vậy cũng là chúng ta không thành văn nhi môn quy đi giờ phút này phiêu ở trên trời trong phi thuyền hưng phấn vô cùng bảng không đúng long vân phi la lớn tiểu phi a phàm là có thể bạo tạc đồ vật ta trên cơ bản tất cả đều ném xuống không có việc gì nói chúng ta có thể rút long vân phi nhìn xem đầy màn ảnh ra đa điểm sáng nghiêm túc nói chúng ta đã không có khả năng điều khiển phi thuyền rời đi nơi này ngươi lập tức chuẩn bị bom hẹn giờ thiết trí một phút đến n ư ợ c một hồi hai ta nhảy hồ rời đi nơi này ta thao muốn hay không chơi như thế lớn. Mặc d nói nói như trong chốc ô n lát ánh lửa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm thái không chiến hạm t h a tấn trong phòng ngụy trường không một mặt mộng bức nhìn lấy trong tay xích bảo quản cảm thấy khó hiểu nói đây là ý gì chẳng lẽ là sợ ta chết chậm muốn đưa ta đoạt đường nhưng vì cái gì muốn để ta tìm một cái có thể tắm rửa địa phương là muốn giết ta thể diện một chút bởi vì lưu dũng rời đi sau ngụy trường không vừa mới bài tiết ra những cái kia hạ i ể n lìn chính đang nhanh chóng phân giải tan giã cái này khiến trạng thái tinh thần của hắn nhanh quay ngược trở lại phía dưới liền liên tâm nhảy cũng bắt đầu xuất hiện bãi công tình huống ngụy trường không biết mình không còn sống lâu nữa nhìn trong tay quả cũng không đang xoắn suýt một kẻ hấp hối sắp chết cần gì phải nghĩ nhiều như vậy đâu chứ thủy nhi nhiều một chút nhi cái này cũng không có gì mùi vị a đây là ngụy trường không ăn xích bảo quả sau phản ứng đầu tiên lúc này hắn đã một lần nữa nằm xuống làm lặng chờ đợi sinh mệnh mình đến ngược năm giây mười giây hai mươi giây ba mươi giây chiến hạm bên trong tre lấy cái mông chạy như đ i ê n ngụy trường không rốt cuộc minh bạch nhỏ lưu tiên sinh nói câu kia hậu quả rất nghiêm trọng là có ý gì l i ề n là đối với hắn dạng này một cái đỉnh cấp võ đạo cao thủ đến nói mình không nín được thịt thịt kéo túi quần tử bên trong tuyệt đối phải so người khác dùng một cái lông chim đem hắn giết còn lệnh người xỉ đ ụ mà giờ khác này hắn thì đang ở hưởng thụ loại này đ ầ y trời xỉ đ ụ đối với hắn mà nói hậu quả này thật là rất nghiêm trọng nước nơi nào có nước nơi nào có thể tắm vỏi sen thực lực bạo tăng ngụy trường không một đường này xuống tới đều nhanh sụp đổ bởi vì hắn không riêng gì vào hiếm lại bắt đầu kịch liệt n ô n mửa vừa mới gặp được một cái hơi có chút tư sắc nữ tính nhân viên công tác m u ố n hướng nặng nghe ngóng nơi nào có thể tắm rửa kết quả vừa mới mở miệng một cỗ sen lẫn tụ huyết đ ầ m đặc chi vật liền phun ra ngoài đáng thương một vị trẻ tuổi m ị thiếu phụ cứ như vậy bị ngụy trường không vô tình cho phun ra tới tiêu thẳng đến l a o n ị chạy ra vài trăm mét có hơn vẫn như cũ có thể nghe tới nữ nhân kia thê lương tiếng gạo lúc này ở ngụy trường không vị trí chỗ ở bên trên một tầng khắp nơi phủi đi vật kỷ niệm lưu d hắn thế mà còn khẽ lắc đầu khinh thường lầm bầm một câu không phải liền là một cái chấn động tính rơi sao về phần như thế hô to gọi nhỏ sao lại nói này nương môn nhi phản xạ cung cũng quá dài một chút đi cái này mẹ nó đều lục bao lâu lưu dũng giờ phút này hai tay đ ú t túi đi bộ nhàn nhã tản bộ tại chiến hạm khu vực trung tâm nhất đây là một cái hành lang thật dài hành lang hai bên tất cả đều là loại kia phi thường nặng nề g h cánh cổng kim loại mà lại mỗi đại môn bên trên đều chỉ có một cái lớn cỡ b ả n tay liệu nhìn cửa sổ có thể nhìn thấy tình hình bên trong đơn nhìn cái này nặng n g nề kim loại phòng ngừa bạo lực cửa đều không cần đoán liền biết nơi này là gi chỉ bất quá bởi vì chiến hạm đột nhiên bị t ậ p kích hiện ở đây đã bị ngục phương vứt b ỏ quản hiện trường thế mà một cái nhân viên công tác đều không có lưu lại giờ phút này lưu dung cũng hết sức tò mò nơi này giam giữ đều là một chút hạng ư ờ i gì luận tội ác tại trời chẳng lẽ muốn so nhà tù hát thủy đám người kia còn nghiêm trọng mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt lưu dung t ù y tiện tìm cửa một gian phòng một c ư ớ c đặt lên chỉ n g h e ba ngột tiếng vượt qua hai mươi điểm dạy phòng ngừa bạo lực cửa bị lưu dung nhất chân chỉnh thể bay chỉ có vài miếng nhi bị xé n ư ớ bản lề còn run run, run g i y g i y treo ở trên khung cửa lưu dung hiếu kỳ thuận cổ một cái khuôn mặt tiểu thụy đầu tóc dối bởi dáng người có chút gầy yếu nam nhân c ó quắp tại góc phòng bên trong trên tay chân mang gông cùng bị một sợi xích sắt tử giống buộc c h o một dạng cố định tại vách tường kim loại bên trên lưu dung không nóng này không hoảng hốt tựa ở khung cửa tử bên trên hỏi h ắ c anh em ngươi là ủng hộ cái gì bị bắt vào đến một đạo thanh â m khản khản từ nam tử trong miệng chuyên gia là ai phái ngươi tới cứu ta thao anh em ngươi suy nghĩ nhiều ta chính là vừa đi thoáng qua một cái hiếu kỳ tiến đến xem về phần nói cứu ngươi ha ha ta nhưng không có kia nghĩa vụ đi đã ngươi không nguyện ý cùng ta làm nhảm kia liền bái ngài a Vị t i ê ngay sinh này, n ư ơ i nghe t nói cũng không muộn. lời lại đi Đi, hết v ậ ngươi nói đi. Ta là Simon gia tộc người, Simon、trạch、biển là ta ông nội, nếu như tiên sinh ngài gông cùng thoát khốn nơi này, Simon ngươi ơn huệ lớn bằng、trời. Anh em, không phải ta không ngươi cũng không ngươi Simon gia tộc là làm gì, nhà ở đâu, cho nên ta muốn ngươi nhà ân tình này có cái dám dùng gia giúp gia giúp gia gì, đi. thiếu trời. phải biết cái có có đâu, Ta tộc trạch ta thể ta thoát tộc một ta ta tộc ta ra là là là là làm à, mà à. sẽ mở em, dám cho các các huệ ở vậy quần mình trong góc nam tử kia đột nhiên ngẩng đầu lên một đạo hung ác lại không dám tin ánh mắt xuyên thấu qua đầu tóc dối bởi nhìn về phía lưu dũng hắn hơi có chút phẫn nộ quát ngươi vậy mà không biết chúng ta quang vinh mà vĩ đại simon gia tộc ngoa tạo n g ư ơ i mẹ nó ngu xuẩn đi lưu dũng mắng một câu xoay người rời đi kết quả hắn vừa đi chưa được hai bước lại bị gian phòng bên trong nam nhân kia cho gọi lại dừng lại vị tiên sinh này có biết hay không ngươi bỏ lỡ cái gì biết ta lưu dũng trả lời lập tức đem trong nhà giam nam nhân kia cả sẽ không lúc đầu trong bụng còn có một đoạn gióng g i c lời muốn nói kết quả bị cái này không phù hợp lẽ thường một câu nạnh xinh xinh cho n g ẹ n trở về ta vậy ngươi nói một chút nhìn ngươi bỏ lỡ cái gì hai đường xe b i ế ta lưu d u n g trả lời hơi kém không có đem nam t ử cpu là m nốt hắn là thật không hiểu rõ hai đường xe buýt là cái quỷ gì tính ta vẫn là trực tiếp nói cho ngươi đi ta là simon sinh hong chỉ cần ngươi giúp ta giải khai xử xích ta lấy simon gia tộc danh dự cam đoan với ngươi chúng ta simon nhà sẽ đưa ngươi một hòn đảo một tòa vĩnh viễn thuộc về chính ngươi đảo nhỏ tư nhân đồng thời sẽ còn t h à n h toán ngươi một bút số lượng tương đương khả quan thù lao simon sinh hong thấy lưu d u n g vẫn không có phản ứng cảm thấy đã có phản đoán xem ra ra a hỏa này là thật chưa nghe nói qua simon gia tộc khó trách hắn đúng lời hứa của mình một mực cầm thái độ h o à i nghi nghĩ được như vậy Simon xin hong hơi xử trí một chút từ kiên nhẫn nói chúng ta s i m o n gia tộc truyền thừa đến nay đã có mấy ngàn năm lịch sử chủ yếu xử lý hải v ậ n làm việc nhà chúng ta đường b i ể n trải rộng toàn thế giới tất cả hải vực mà lại trong tay chúng ta nắm giữ hải dương tài nguyên là ngươi một người bình thường không cách nào tưởng tượng đã ngươi đối với chúng ta s i m o n nhà ân tình không có hứng thú vậy ta liền cùng ngươi đ à m vật chất chỉ cần đã cứu ta ngươi liền sẽ có được một bút khó có thể tưởng tượng t à i phú thế nào không ngại suy tính một chút lưu dũng nghe xong lời hắn nói trong đầu linh quang nói lên có chút mừng rỡ mà hỏi các ngươi gia tộc trước kia là hải tập đi Simon sinh hong rốt cục lộ ra một tia làm người ta sợ h ã i tiêu d u n g d u n g khàn khàn tiếng nói nói tổ tiên vinh quang truyền thừa đến nay lưu dũng nghe tiểu từ này trong lòng gọi là một cái đẹp nha không nghĩ tới mình cử chỉ vô tâm vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n lúc đầu hắn đang lo tổ kiến xong đội ngũ sau không biết đi cái kia khai trương đâu kết quả gặp phải cái hải tặc vẫn là một cái truyền thừa mấy ngàn năm hải tặc thế ra cái này không phải liền là ngủ gật đến có người đưa cô nương sao chật chật chật ngẫm lại điều này Simon sinh hong nhìn thấy lưu dũng kia đắc ý biểu lộ cho là hắn là bị chính mình nói dụ hoặc chỗ đ ạ động không khỏi lộ ra một nụ cười khinh bỉ mà simon sinh h Hắn h giờ p ú theo này tại Lưu u d xoa xoa răng rắc một tiếng văn giòn cố định ở trên tường xiềng xích đã bị lưu dũng nhất đem kéo đức tiếp lấy hắn lại giả bộ cố hết sức đem xi mòn xin hong trên tay chân gông cùng tách ra sau đó thở hồng hộc nói anh em ta chỉ có thể làm đến mức này bất quá không chậm trễ ngươi chạy trốn khi simon sinh hong từ xó xỉnh bên trong đứng lên một khắc này một cô cường đại thượng vị giả khí thế nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra hắn nhìn xem lưu dũng nhạt tiếng nói cái này cũng đã đầy đủ còn mời tiền sinh lưu lại cho ta tính danh quay đầu ta để người liên hệ ngươi ta simon sinh hong nói lời giữ lời đáp ứng cho ngươi liền nhất định sẽ cho ngươi lưu dũng thủy ý khoát tay nói anh em ngươi không dùng khách khí với chúng ta một cái nhấc tay mà thôi thù lao cái gì thì thôi toàn bộ làm như kết giao bằng hữu ta gọi lưu lão lục nếu như về sau có cơ hội gặp lại ngươi mời ta uống đông nhiên rượu là được simon sinh hong như có điều suy nghĩ gật đầu nói lão lục đúng không đi Ta đi Nhai lưu ạ i Nơi n dũng nhìn xem tức sắp biến mất tại cuối thông đạo simon sinhong một cái thần thức lạc ấn liền đánh tới lập tức liền vui vẻ cười lên ha hả thật không nghĩ tới cứu cái ngụy trưởng không thế mà còn có thu hoạch ngoài ý mớn đây chính là chuyển thừa mấy ngàn năm hải tặc thế ra à vốn liếng nhi khẳng định khá hậu hĩnh cái này muốn cướp một thanh chực chật chược ngẫm lại đều cảm thấy đã nghiện nghĩ được như vậy lưu dung đúng còn lại những cái kia phòng giam bên trong người càng cảm, cảm thấy hứng thú là thời điểm cho mình hừng hực công trạng đi tới trên cái tinh cầu này đã có một đoạn thời gian trừ làm đến một chút phản vật chất bom bên ngoài thứ đáng giá vẫn thật là không có nghiêm túc p h ủ đi đây quả thực quá không hợp hợp mình kia không chiếm đồ vật coi như rất tính cách Lại đột g i a nhiên cửa ò n g g a m một h tiếng r o n nói giản mua từ lưu dũng sau lưng chuyển đến lưu dũng quả quyết dừng bước trên mặt tiếu dung quanh người một mặt hưng phấn mà hỏi lão gia tử ngài có chuyện gì n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i chỉ cần có thể cứu ta ra ngoài ta coi như hao hết tuổi thọ cũng phải khẩn cầu thái dương thần vì ngươi chúc phúc ban thưởng ngươi cả đời vô thai vô nạn bình an lưu dũng nghe vậy sắc mặt không khỏi một đồ cảm thấy thầm nói ngoại tạo thật kê ba chút xui xẻo gặp được một cái điểm bức không móc trên bánh vẽ lao thần côn lan kê ba con b ê chớ cùng ta cả không dùng ta liền hỏi ngươi có tiền hay không không có có tiền ngươi liền tiếp tục ở chỗ này ngồi đi lão giả y nguyên liễu lo không ngừng nói người trẻ tuổi ánh mắt muốn thả lâu dài chút tiền tài chính là vật ngoài thân chỉ có thần ban cho mới thật sự là tài phú ta Ta. Ai? Thanh âm giàn mua giàn im bặt mà dừng, bởi bặt gật rừng, âm mà gù vì đắc ý Lúc i giả đột nhiên phát hiện gian phòng bên trong không ai, hắn là thật không nghĩ tới người tuổi giờ giảng lời người rời đi. Trở về, ngươi trở về, ta có tiền, ngươi cứu ta ra ngoài u cứu lo lao là l trong xoay cho sao. không không không không không không phát phòng hắn thật nghĩ như thế hợp ngừng bên ngươi tiền còn ta ta ra ta đột đức, được một trẻ Trở trở bây võ về, về, có này lưu dũng đã đi tới lao thần côn đúng cái cái kia nhà tù đồng dạng là một c ước lần này thế mà thế mà liên quan khung cửa tử đều cho đạp xuống tới đồng dạng là ưu ám gian phòng chỉ bất quá trong này giam giữ người thế mà là bị ba đầu khác biệt phẩm chất xiềng xích đồng thời khóa lại một đạo là khóa tại trên cổ của hắn một đạo là khóa tại hắn trên lưng còn có thô nhất một đạo là khóa tại một chân bên trên mà giờ khắp này hắn chính xếp bằng ngồi dưới đất ở giữa các hạ thật là khủng khiếp l ự c đạo thế mà có thể đem cái này cửa nhà lao đá văng lưu dũng điễu m ô i nói ngươi có thể bị như thế đặc thù c h i ế u cố nghĩ đến vũ lực giá trị cũng hẳn là không kém nơi nào đi ta là l ệ g ồ nhìn ngươi tới không có phản ứng ngồi dưới đất lễ gô ngẩng đầu lại nói nghiêm túc một lần ta là bắt quận lôi qua a a a lưu dũng giống như bừng tỉnh đại chào ngươi chào ngươi ta là h ắ t m ộ t nhai lưu lão l ụ lệ gỗ sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh lưu dung thấy tràng diện có chút xấu hổ liền yếu ớt hỏi một câu anh em ta có phải là nghe tới lệ gỗ cái tên này hẳn là biểu hiện được kinh ngạc điểm mới đối tính kia cũng là đi quá thức nhìn tuổi của ngươi cũng không lớn chưa nghe nói qua ta rất bình thường bất quá bởi vậy suy đoán ngươi không phải chuyên tới cứu ta à. lưu dũng gái gái đầu cười h ắ t h ắ t nói cái kia cũng không nhất định liền nhìn ngươi có hay không thành ý chỉ cần tiền đúng chỗ pha lê toàn làm nát cứu ai không phải cứu ha ha ha, ha. lệ gỗ nghe vậy cất tiếng cười to nói tiểu tử ngươi chỉ có ngần ấy nhi truy cầu sao lưu dũng k i n h thường nói thao nói mạnh miệng ai không biết nhà anh em không phải ta xem thường ngươi ngươi phạm là bây giờ có thể từ trên thân móc ra mười đồng tiền đến ta lập tức cứu ngươi ra ngoài tuyệt không cầu hồi báo cái chủng loại kia kiểu gì ai muốn ta bắt q u ậ n lôi qua bây giờ đã luân lạc tới bị người nghi vẫn có tiền hay không tình trạng quả thực là bi a i à? ai lời này ngươi thật đúng là nói đúng hai ta vốn không quen biết ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái cứu ngươi lý do đi cho dù là ngân phiếu khống ngươi cũng phải hứa hẹn một trường không phải ngươi xem một chút vừa rồi cái tia simon xin hong nhiều h ạ khí há mồm liền đưa ta một tòa đạo còn có tùy tiện v i ế t số không chi phiếu lại nhìn một chút ngươi so sánh vóc lao già lừa đảo kia cũng không mạnh hơn bao nhiêu hắn là cho ta bánh vẽ ngươi là cùng ta đ ả m tình hoài nói câu không dễ nghe cố sự ta mẹ nó mình có ta thiếu chính là rượu x o á t x o á t theo một trận xích sắt tiếng vang lệ cộ đứng dậy từ dưới đất đứng lên chí ít vượt qua một m chín thân cao khiến cho hắn nhìn lưu dũng đều phải có chút túi đầu chỉ gặp hắn chỉ vào ngoài cửa nói minh đệ ta bị giam giữ đến nay đã có hơn ba mươi năm đúng cái lao già lừa đảo kia phiền ta ba mươi năm mỗi ngày chỉ cần vừa mở mắt tựa như có mười vạn con con r ồ i tại vây quanh ta h o n g nóng chuyện ta ba mươi năm qua mỗi giờ mỗi khắc không nghị sinh m a y hắn bây giờ ta không cầu ngươi có thể đem ta cứu ra ngoài ta chỉ hy vọng ngươi giúp ta đem hắn giết nếu có thể đưa đến trước mặt ta là không còn gì tốt hơn ta muốn tự tay chơi chết cái này lao biết độc tử lưu d u n g tạp ba tạp ba con mắt không nói chuyện sau đó đưa tay ra làm ra một cái vây ngón tay động tác l ệ b ộ trầm giọng nói ta đã từng là bắc quận hoàng tộc bị bắt chức là bắc quận quân đội tối cao lãnh tụ toàn bộ bắc quận địa bàn đều là chúng ta lôi ra tiên tổ đánh xuống bởi vậy ngươi có thể tưởng tượng của cải của ta có bao kinh người đi. Chỉ c ầ ngay n ư ơ i có thể thất phu đem láo kêu n liền ngươi giọng nói g cho cho cái trao ta tới, ta liền cho ngươi một q u ề n cùng m ậ tại mã, một bằng bất này trao quyền ngươi đi bất kỳ công lập, ngân hàng đều có thể rút ra một tấn vàng. Ngay trao thể rút t ra đều đi kỳ có lập lưu dung tâm tính một tấn vàng có thể đáng bao nhiêu tiền thời điểm lệ gỗ lần nữa tăng giá cả nói nếu như ngươi muốn đem ta cứu ra ngoài không ngươi chỉ cần đem ta xiềng xích mở ra liền có thể ta cầm đến ra một trăm tấn vàng làm thủ lao lưu dung cũng không có đúng kia một trăm tấn vàng sinh ra nhiều rất hứng thú kia bức đồ chơi hắn không gian giới chỉ bên trong có rất nhiều chồng đến cùng cái núi giống như hắn ngược lại đúng lệ gỗ luôn luôn cầm vàng đến nói sự tỉnh mà cảm thấy hứng thú cái kia Cái kia, n ha em, t mạo mội ha ỏ i ngươi i một chút, các ngươi Bắc quận bên bắt k là t ha ừ t ha i vàng s o sao Vì sao ngươi cái này mở miệng ngầm miệng cái mở tiểu ấ t tân tính? t cả còn đều đều luận là vàng, hơn nữa còn đều luận tân tính. Ha ha ha ha, tiểu tử lời này của ngươi vẫn thật là hỏi đến một chút bên trên chúng ta bắt quận lôi ra cái gì đ ề u c thiếu chính là không thiếu vàng nhớ năm đó tiên tổ trinh chiến toàn bộ đại lục thời điểm không nói cướp sạch nửa cái thế giới vàng cũng kém không nhiều đi biết ta vì cái gì bị bắt sao liền bởi vì chúng ta lôi ra có ảnh hưởng quốc tế giá vàng xu thế năng lực thế nhưng là các ngươi công quốc mọ rẽn tạ chơi bẩn t h i u vì phòng ngừa chúng ta đại quy mô bán tháo vàng thế mà tự mình phái binh chui vào bắc quận đem ta bí bắt làm con tin coi đây là áp chế ổn định quốc tế giá vàng lưu dũng nghĩ nghĩ sau nghi ngờ hỏi kia không đúng rồi đã ngươi vàng có thể tại công lập trong ngân hàng tùy ý rút ra kia chẳng phải mang ý nghĩa cũng có bị tùy ý đông kết khả năng sao cho nên ngươi có làm hay không cái này con tin cũng không nhiều lắm dùng à. ha ha ha ha tiểu tử ngươi nghĩ nhiều trong ngân hàng những cái kia chẳng qua là nhà ta một điểm tiền tiêu vặt mà thôi là để thế giới tài chính tổ chức an tâm mà thôi chân chính đầu to n h ì ở đây này lễ cộ dùng tay chỉ chỉ đầu của mình sau đó tiếp tục nói đây cũng là ta ở đây bị giam giữ hơn ba mươi năm vẫn như cũ còn có thể sống được nguyên nhân chủ yếu lưu dung trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạc cái này không lại tới sống sao xem ra tháng này công trạng là ổn tuy nói một trăm tấn vàng hắn có thể không quan tâm nhưng là vô số cái một trăm tấn vàng hắn không thể không quan tâm à. nghĩ đến cái này lưu dung hướng về phía trước hai bước đi tới lệ gỗ trước mặt r ồ i tay nắm lấy trên cổ hắn cái kia đạo hơi nhỏ một chút dây xích sắt nói nói xong một trăm tấn vàng cái này việc ta tiếp dứt lời hai tay phát lực hét lớn một tiếng trực tiếp đem xiềng xích từ dựa vào tường phía kia kéo đ ứ t tiếp lấy hắn động tác không ngừng lại liên tục phát lực tốn đoạn mất trên lưng cái k i a đạo cánh tay thô xiềng xích chỉ còn lại trên chân cái k i a đạo thô nhất xiềng xích lúc lưu d u n g giả bộ thí nghiệm nhiều lần đều thất bại hắn thở hồng hộc ngồi dưới đất một bộ bất lực biểu lộ chờ mong gia chị đã kéo căng l ệ gỗ lúc này đã đỏ mắt ngay từ đầu hắn cũng không cảm thấy cái này lão lục có thể đem hắn cứu ra ngoài thế nhưng là khi lễ gỗ nhìn thấy tiểu tử này thế mà liên tiếp tốn đoạn hai cây xiềng xích thời điểm hắn trùng hoạch tự do hy vọng trực tiếp báo tô đến ba mươi năm qua điểm cao nhất đây càng thêm sợ chính thêm hai sợ lưu à、no、ta. Ta. dũng giả bộ mệnh i mọi hủy ngồi kia thở hồn hển khoát tay nói bây giờ nói kia có cái gì dùng vẫn là ngẫm lại trước mắt làm sao xử lý đi lão luka ngươi dùng lại dùng sức thử một thanh đâu lễ cộ có chút lo lắng thúc giục nói ta ca nha ngươi coi ta là cái gì đâu cái này kình không phải nói có thể dùng tới liền có thể dùng tới bất quá biện pháp ngược lại không phải là không có chỉ bất quá ra quá lớn ta không thể dùng biện pháp gì nói ra nghe một chút nhìn xem ca có thể hay không giúp ngươi ai lôi ca không nói gặp ngươi chúng ta hát m ộ t nhai có một cái không mật chi truyền có thể thông qua thiêu đốt tự thân tinh huyết phương pháp nháy mắt đem lực chiến đấu của mình tăng lên năm đến mười lần loại này siêu cường lực buộc phát tiếp tục thời gian đại khái có thể duy trì mười giây đồng hồ t à hưu mặc dù cái này mười giây đồng hồ đủ ta đ e m căn này x i ề n xích túm bắn mất nhưng ta lại phải vì này trả giá chi ít năm mươi năm tuổi thọ vì kia chỉ là một trăm tấn vàng ta trỗi cái, cái là là trả lệ vộ nhìn thấy lưu dung kia không giống hư giả dáng vẻ không khỏi có chút lo lắng nói lao sáu huynh đệ lúc ca lúc ra ngài đừng mặc kệ tạ à chỉ cần ngươi bây giờ có thể giúp ta đem đạo này xiềng xích cát ra bất kỳ điều kiện gì ngài tùy tiện n h ư mở vàng ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu một trăm tấn không được liền hai trăm tấn hai trăm tấn không được liền năm trăm tấn nếu không liền một ngàn tấn đúng đúng đúng lục ra một ngàn tấn một ngàn tấn vàng ngài nhìn được hay không ngài yên tâm coi như công lập ngân hàng sách không ra nhiều như vậy vàng cũng không cần g ố p ngươi đi b ắ c quận tìm ta chỉ cần ngươi có thể chứa được hạ vàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lưu dũng nghe vậy đột nhiên thay đổi đ ổ i bại hình thái n g u y ê n đứng ị a đ dậy một bộ gặp nhau hận mượn cảm giác cầm lệ gỗ tay nói vàng không vàng cũng không đáng kể ta chủ yếu chính là chọn chúng ngươi, người này. Đã lao ca ngươi như thế tin nhậm h n h đệ ta vậy ta thiêu đốt một lần tinh huyết lại đáng là gì huynh đệ đại ca tốt một bộ thuốc người rơi lệ huynh hữu lệ cung ba giây đồng hồ sau lệ gỗ không kịp chờ đợi nói lao l ụ c à, ca không phải thuốc người a mục giam xảy ra chuyện đến bây giờ đều đã mười mấy phút đi qua hai ta nếu là lại không nắm chặt nói sợ rằng cũng đi không được he phi he phi lưu dũng phân biệt hướng hai cái lòng bàn tay nhi bên trong nôn một chút nước bọn sau đó giữ chặt cái tia cây so cánh tay còn thô xiềng xích chân đạp ở trên vách tường làm đủ khí lực cả người liền trên ngựa muốn phát lực trước mặt khác hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi lệ gỗ anh em ngươi vừa rồi nói chỉ cần ta đi các ngươi bắc quận vàng tùy tiện cầm l ờ i này chắc chắn không lệ gỗ nghe vậy hơi kém không có một cái lảo đảo ngã xuống ta mẹ nó như thế thời khắc mấu chốt đột nhiên hỏi chuyện này kém chút không có tránh lao tự eo chắc chắn chắc chắn huynh đệ ngươi chỉ cần đi bắc quận vô luận ta có hay không tại chỉ cần có ta trao quyền vàng tùy t i ệ n cầm ta nói chuyện này là thật liệu dũng truy vấn coi là thật lệ gỗ một mặt nói nghiêm túc đi ngươi chờ một chút l i u dũng đang khi nói chuyện thả tay xuống bên trong dây xích sát sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở thu hình lại công năng sau đó đối lệ gỗ nói phiền phức lôi tiên sinh lặp lại một lần lời nói mới rồi chúng ta thân huynh đệ mình tính sổ sách ta cái này năm mươi năm tinh huyết cũng không thể bạch bạch thiêu đốt lệ gỗ một phút lưu dũng mang ý thu hồi điện thoại di động mà lệ gỗ lại đột nhiên có một loại dự cảm xấu cảm giác k i ê u tựa như là bị loại nào đó hung thú để mắt tới một dạng ngay tại lệ gỗ cảm thấy nghi hoặc lúc một chút mất tập trung hắn đều không thấy rõ lưu dũng là như thế nào làm được liền nghe tới răng g ắ á một tiếng s o cánh tay còn thô dây xích sắt tướng thanh mặt ư ớ c cảm thấy có chút họa hồn lệ gỗ nhìn xem mặt không đỏ tim không nhảy ngay cả khí quyển nhi đều không thở lưu dũng lâm vào thật sâu trong trầm tư thiếu đốt tinh huyết chỉ đơn giản như vậy sao ngay cả cái chuẩn bị nghi thức cái gì đều không có cái này mẹ nó sẽ không là cái cái bay đi lúc này lưu dũng lại không nóng n à y không hoảng hốt nói ta nói lao lôi n h à hiện tại bên ngoài nhi c h í ít có hơn một trăm đỡ máy bay chiến đấu đem nơi này bao vây nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bộ đội mặt đất lập tức liền sẽ lái vào đây ngươi bây giờ nếu là không tranh thủ thời gian chạy đ o á n chừng một hồi ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát lễ bộ lúc này cũng phản ứng lại hắn đem trên thân những cái k i a còn s ó t lại xích sắt tất cả đều c ấ n cùng một chỗ hệ ở trên người sau nhìn thật sâu lưu dũng n h ấ c mắt sau đó cũng không bay đầu lại chạy ra nhà tù lưu dũng tại l ệ gộ rời đi trước cũng tương tự cho hắn đánh lên thần thức l à c ấn có những ngày l à c ấn chỉ cần bọn hắn bất tử vô luận g i ấ u ở thế giới này bất kỳ địa phương nào chỉ cần một cái ý niệm trong đầu lưu dũng liền có thể tùy tiện tìm tới bọn hắn đi ra l ệ gộ nhà tù lưu dũng hướng hai bên nhìn một cái toàn bộ trong hành lang trí ít còn có mười mấy gian nhà tù không có bị dò xét thông qua đúng trước ba phạm nhân tiếp xúc lưu dũng mơ hồ đoán được có thể bị giam giữ đến tầng này đều là dạng gì tội phạm. bởi vì vô luận simon sinh o n g vẫn là l ệ gỗ cũng là có thể ảnh hưởng một phương cục diện chính trị ổn định tồn tại liền ngay cả lao già lừa đảo kia đều có khả năng là một cái nào đó tà giáo tổ chức nhân vật thủ lĩnh bởi vậy không khó suy đoán tầng này nhà giam chỗ giam giữ cái gọi là tội phạm cơ hồ đều là đúng hiện hữu chính quyền hệ thống có nhất định xung đột đại nhân vật mà những người này cơ hồ có thể trăm phần trăm khẳng định là cái nào đó thế lực hoặc là chính quyền đại lao càng nghĩ càng hưng phấn lưu dũng lại đi tới một cái trước cửa phòng giam hắn cảm thấy mình thắng này công trạng còn có thể lại hướng lên sông một cái nhưng mà lý tưởng rất đầy đạn hiện thực lại dị thường xương cảm gi lưu dũng đều chưa kịp nhấc chân đạp thứ tư phiến cửa nhà lao trong hành lang liền vọt tới một đám võ trang đầy đủ chiến sĩ không che không đậy lưu dũng hào không tranh cãi thành chúng mui tên t r i địa đám gia hỏa này thế mà liền hỏi lời nói chương trình đ ề u tỉnh cũng không cho lưu dũng g i o biện cơ hội liền trực tiếp nổ súng dây đặc đạn liền như là thác nước v ề hướng lưu dũng có thể là bởi vì hôm nay tâm tình tốt nguyên nhân lưu dũng cũng không có đối với mấy cái này phổ thông chiến sĩ xuất thủ khi tiếng súng vang lên một khắc này hắn trực tiếp vọt tới trước mặt cửa nhà lao theo bịch một tiếng vang thật lớn nặng nề cửa nhà lao bị hắng nảnh khi hắn đang chuẩn bị từ dưới đất b ò dậy lúc kinh ngạc phát hiện một cái quần áo c ũ nát tóc lại dài lại loạn nữ nhân ngay tại nhìn xuống mình đầy mắt đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi y ế u kỳ n g h e tới ngoài cửa nhanh c h ó n g tiếp cận tiếng bước chân lưu dũng biết mình nhất định phải đi không có cách nào mình bây giờ quá nổi danh nếu bị nhận ra thiết lập nhân vật liền hủy cái giám t í c h đọc lấy tặc không đi không nguyên tắc lưu dũng nhìn xem cái kia vô cùng bẩn nữ người vô ý thức hỏi một câu cái kia cái gì mỹ nữ có vấn đề ta mạo n u ộ i hỏi một câu gia đình ngươi điều kiện kiểu gì có tiền sao có người muốn muốn bao nhiêu lưu dũng lúc này đã bỏ lên hắn căn bản không kịp hỏi kỹ này nương môn nhi trong nhà là làm gì mà là tiện tay nắm lên trên mặt đất kia phiến bị mình đánh rơi phòng ngừa bạo lực cửa vung lên đến liền hướng sàn nhà đập xuống chỉ lần này hắn kia khủng bố lực buộc phát liền giống như là cắt đầu phụ quả thực là dùng một cái phòng ngừa bạo lực môn tướng nhà tù kim loại mặt đất mở ra một cái đầy đủ một người ra vào lỗ hổng lớn ngay tại nữ nhân ánh mắt kinh h ã i bên trong lưu dung t ú n đoạn mất trói buộc nàng xiềng xích sau đó kéo lấy nàng từ vết nước trôi nhảy xuống dưới lầu tra tấn trong phòng một cái vóc người khôi ngô cao lớn tướng mạ hung ác hắn từ hoảng sợ nhìn trước mắt một hắn có lòng muốn hỏi một câu ngươi là ai a làm sao đối phương khủng bố ra sân phương thức đã triệt để đem hắn phách lối khí diễm cho dập tắt ngay tại hắn do dự là h ắ n là dùng tâm bình tĩnh chào hỏi vẫn là thấp ba lần khí chào hỏi thời điểm lưu dũng trước tiên mở miệng nói hắc anh em nhà ngươi có tiền sao nam tử cao lớn do dự một chút rồi nói ra ta không có nhà nhưng là ta có tiền rất nhiều rất nhiều tiền bất quá bất quá đoán chừng tiền của ta cũng đã bị ngân hàng đông kết đã không có tiền thì thôi mà lại ngươi cấp bậc còn quá thấp không đáng ta xuất thủ vẫn là trung thực ở chỗ này ở đi lưu dũng nói xong cũng lôi kéo cái kia vô cùng bẩn nữ tử đi ra cửa vốn là trong c h i ề u mở phòng ngừa bạo lực cửa lại bị hắn một c ư ớ c đạp bên ngoài đi ngay tại lưu dũng vừa đi ra căn này tra tấn thất thời điểm trong phòng bị gông c ủ n g khóa lại nam tử kia l i ề u mạng hô huynh đệ mặc dù tiền của ta không bỏ ra nổi đến nhưng ngươi chỉ cần đem ta cứu ra ngoài ngươi muốn muốn bao nhiêu tiền ta liền có thể cho ngươi bao nhiêu tiền ta là quang minh thanh chiến thái dự khải ta có thể dùng quang minh thanh chiến tổ chức danh nghĩa phát thệ ta tuyệt không lừa ngươi lưu dũng quay đầu liếc mắt nhìn cái kia vô cùng bẩn nữ tử hỏi ngươi nghe nói qua hắn kia cái gì quang minh thanh chiến tổ chức sao nữ tử cơ khẩy mười phần khinh thường nói chẳng qua là hắn là ai cho ta mặc kệ ta tìm nghĩ hỏi một chút n g ư ờ i hắn nói lời này đáng tin cậy không hắn thật có thể xuất ra tiền tới sao nữ nhân cũng không trả lời lưu dũng vấn đề mà là hỏi ngược lại ngươi rất thiếu tiền sao đúng vậy à nếu không ta vì sao b í quá hóa liều tới đây cứu người không phải liền là muốn đổi hai cái tiền hoa hoa sao À, nữ tử suy nghĩ một chút nói vậy ngươi có thể đem tiểu tử này mang đi ra ngoài hắn hẳn là ngoại cảnh thế lực bố cục tại mỏ rẽn tạ o một viên trọng yếu quân cờ là nhiễu loạn hòa bình phá vỡ hiện hữu chính quyền cực tiên phong cho nên mệnh của hắn hẳn là có thể đổi không ít tiền chỉ cần ngươi có thể cầm tới tay đầy đủ ngươi tiêu xài cả một đời không thành vấn đề lưu dũng nghe vậy không nói hai lời liền lui về trong phòng giam hai ba lần liền kéo đức chói buộc tại thái dự khải trên tay chân c ô n g cùm sau đó chỉ vào hắn nói còn lại ngươi đường mình đi sống hay chết chỉ có thể bằng bản sự ghi nhớ lần này cứu viện phí một tỷ chỉ cần ngươi không chết số tiền kia ngươi liền lại không xong yên tâm đi huynh đệ ta lao thái nói lời giữ lời lưu dũng có chút giật mình nhìn xem cái kia đạo đi xa bóng lưng không h ỏ i lẩm bẩm một câu ngoa tạo cái này chó bước chạy cũng quá nhanh thế mà ngay cả ta là ai cũng không hỏi một câu liền đi xem ra tiền này là thật không có ý định cho nhà ha ha chỉ sợ ngươi số tiền kia là thật muốn không trở lại nữ tử ở một bên t r e o tức nói lưu dũng lạp lấy nữ nhân vừa đi vừa nói không có chuyện ta tử có biện pháp thực tế không được không phải còn có ngươi sao ngươi thế nào cũng không phải so h ẳ n đáng tiền a vậy vạn nhất ta chỗ này cũng không có tiền cho ngươi đâu ngươi không sợ a vì cái gì nói như vậy nữ nhân nhìn về phía lưu dũng đốn lúc hứng thú đi nhanh bên trong lưu dũng đột nhiên ngừng trần đưa tay vén lên nữ nhân kia một đầu đầu tóc dối bời trước mắt lập tức bậy biện ra một cái vô cùng bẩn gương mặt thế nhưng là dù vậy cũng khó có thể che giấu nàng kia tú mỹ dung nhan mỹ nữ thiếu nợ còn không lên có thể t h ị thường đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình ha ha ha nữ nhân nghe vậy cười đến run dày cả người nàng nhìn xem lưu dung mãn mặt đều là t r e o tức nói tiểu tử nếu như ngươi thật dự định để ta thịt thường nói a di liền không khách khí với ngươi loại này đã tiết kiệm tiền lại dễ chịu công việc tốt đi đâu mà tìm đây lưu dung có chút hoảng sợ nhìn về phía nữ nhân hỏi a di không thể nào ngươi mới bao nhiêu lớn a liền dám xưng a di nhìn ngươi tuổi tắc năm nay cũng liền chừng ba mươi tuổi đi ta liền cùng ngươi nói như vậy ta bị bắt năm đó ngươi khả năng còn chưa ra đời đâu mà ta lại ở đây giam giữ hơn bốn mươi năm nói thật ta hiện tại cụ thể bao nhiêu tuổi chính ta đều nhớ không rõ bất quá hẳn là có thể có một trăm tuổi cho nên tiểu họa tử ngươi gọi ta một tiếng a di không thiệt thòi chương 655, t h ế mà cứu một cái công chúa chân chính chương 655, t h ế mà cứu một cái công chúa chân chính lưu dũng hữu m ô i nói n g o ạ t ạ o ngươi u y ê n n lai g vẫn chưa tới một trăm tuổi đâu một câu a di dọa lao tử nhảy một cái hai người nói chuyện ở giữa đã đi tới thái không chiến hạ m tầng dưới chót bất quá xa xa lại nhìn thấy một đội võ trang đầy đủ chiến sĩ hướng bên này đi tới dưới tình thế cấp bách lưu dũng trực tiếp phá tan bên người một cánh cửa lôi kéo nữ nhân liền tránh đi、vào. gian phòng bên trong một mảnh đen kịp đưa tay không thấy được năm ngón lưu dũng nháy mắt phóng thích thần thức dò xét đi sau hiện nơi này là một cái tạp vật nhà kho chất đống đều là một chút đồ vật loạn thất bát ao lớn đến an phòng hộ cụ nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày v ậ t dụng chỉ cần là trong n g ụ c giam có thể dùng đến đồ vật cái này kho cụ lì mặt cơ hồ đều có lão lục ngươi có bao nhiêu năm chắc có thể mang ta chạy đi đi theo lưu dũng bên người nhi nữ tử kia cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi lưu dũng lạp lấy nàng không nóng này không hoảng hốt đi xuyên qua đống đồn sộn ở giữa vừa đi vừa nói cái này liền phải xem tiền nhi nói chuyện con đường sau đó ngươi n ta có thể thiếu thu hai n g ư ơ i cho cái một tỷ tám trăm triệu ý tứ ý tứ là được nhưng nếu như ngươi cần ta toàn bộ hành trình trợ giúp ngươi thoát hiểm giá cả kia coi như cao xem tình huống mà định tối thiểu phải năm mươi ước lên mà lại bên trên không không giới hạn cho nên ngươi nhất định phải muốn nghĩ rõ ràng ngươi là muốn tốn một tỷ tám trăm triệu cùng ta ở đây xin từ b i ế t đâu vẫn là không thèm đếm xỉa ước vạn ra t à i để ta giúp ngươi thoát khốn nữ nhân nghe vậy rêu rêu nói ngươi không là muốn cho ta thị t h ư ờ n g sao cái này thế nào lại bắt đầu đảm tiền nữa nha dựa vào thị trường tiền để không phải ngươi không có tiền thanh toán thù lao sao đã ngươi có tiền ta còn cùng ngươi kéo lông gà con bê thật làm ai mà thèm ngươi kia một mẫu ba phần đất chút đấy nhưng ngươi vạn nhất tiền không có kiếm được thịt cũng không ăn cuối cùng nào cái người của không còn làm sao xử lý không có khả năng ngươi muốn thật không trả tiền ta liền đi nhà ngươi tìm ngươi đi ngươi ngay cả ta là ai gia trụ ở đâu cũng không biết ngươi đi đâu tìm ta đi ngoa tạo cũng không thế nào trong bóng tối lưu dũng làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói sốt u ruột bận đ ị u hoàng đều quên hỏi nhà ngươi là chỗ nào cái kia cái gì xin hỏi vị này có chút bẩn t h i u mỹ nữ ngươi họ tên là gì nhà ở chỗ nào nha một trận tiếng cười như chuông bạc từ trong bóng tối chuyển đến nữ nhân kiêng ị c h ngợm nói ha ha ha hiện tại nhớ tới hỏi mượn ta liền không nói cho ngươi ta không nói dẹp đi lớn không được bắt ngươi trở về làm ép trại phu nhân không đúng ngươi quá bẩn thỉu không xứng làm ta ép trại phu nhân coi như rửa sạch sẽ nhiều nhất chính là một cái làm ấm g i ư ờ n g nhà hoàn m à thôi ngươi đánh giám ta đường đường nam chiếu quốc công chúa điện hạ thế nào liền không xứng là m ngươi ách bốn đen nhánh gian phòng bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại lưu dũng nhẹ nhàng kéo một chút dừng lại không đi nữ nhân nhỏ giọng nói đã công chúa điện hạ nói đều đã nói đến chỗ này ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi bất quá ngươi yên tâm đối ngoại ta sẽ không nói cho người khác ép trại phu nhân chuyện này là ngươi chủ động yêu cầu a i trong bóng t ố i chuyển đến nữ nhân thở dài một tiếng kết quả lưu d u n g lại không vui lòng thao ngươi nếu là không nguyện ý làm ép trại phu nhân lấy tiền chẳng phải xong việc sao có cái gì nhưng thắng thở ta không phải vì ngươi chuyện này thở dài ta là vì chính ta thở dài đáng thương ta bị giam giữ thời gian thực tế là quá lâu cái này đầu góc phản ứng chiếu so trước kia chỉ đ ộ t nhiều lắm không có chuyện có c h ậ m hay không cùn không quan trọng chỉ cần người không nốc là được đó biết ăn k h ố n biết ngủ đi ra ngoài nhi đi một vòng trở về còn có thể tìm tới nhà liền cái gì vậy không có ha ha ngươi cái này an ủi người phương pháp nghe vẫn là rất mới mẻ a đừng n ú p đ í c h một tiếng thở nhẹ dọa nữ nhân nhảy một cái nàng chưa kịp mở miệng hỏi lưu dũng liền đã đánh mở điện thoại bên trên đèn tin nháy mắt xuất hiện ánh sáng để nữ nhân trong lúc nhất thời có chút mắt mở không ra chỉ nghe lưu dũng mừng rỡ nói nơi này lại có giám g ụ c nguyên bộ chế phục ũ n g đều là mới đâu vừa vặn đem trên người ngươi những này vải rách đều đổi lại dày cùng bít tất nơi này cũng đều có đều thay đổi đi ngươi liền không cần chân trần tử cùng ta chạy khắp nơi nữ nhân nhìn về phía lưu dung không dám tin mà hỏi như thế đen địa phương ngươi thế mà có thể thấy rõ đồ vật làm sao có thể hai ta cách gần như vậy ta đều không nhìn thấy ngươi lại làm sao có thể nhìn thấy những y phục này vậy ngươi đây là ta mặc dù con mắt thấy không rõ nhưng không chịu nổi lỗ mũi của ta dễ dùng à liền hai ta vừa rồi đi lần này thoáng qua một cái ta liền nghe đến một cô mới ra m ù i vị cái này không đến vung tay mới xác định là ủng ra sao đang khi nói chuyện lưu dung từ kệ hàng bên trên bắt đầu lục lọi lên bên ngoài chế phục bên trong áo sơ mi ủng ra bít tất liền ngay cả cảnh dụng chế thức góc bẹn quần cùng vận động hung ý nơi này đều có loạn thất bát tao cầm một đồng lớn tất cả đều ném ở nữ nhân dưới chân sau đó lưu dụng quan bế đèn tin nói nắm chặt thời gian thay ý phục đi xong việc hai ta liền chạy ta thay quần áo có thể nhưng không cho ngươi nhìn lên a đường kéo kia không dùng như thế đen thật giống như ta có thể nhìn xem làm sao lại nói liền ngươi kia trôn đi bỏ dạng trắng để ta nhìn ta cũng không nhìn ngươi xéo đi nói ai bẩn thiệu đâu ta chính là mặt có chút bẩn trên thân không có chút nào bẩn thiệu có được hay không chúng ta ở đây mỗi tuần cũng có thể tậy một lần tắm chỉ bất quá ta cho tới bây giờ đều không rửa mặt mà thôi mà lại cũng rất ít gội đầu tóc lưu dũng nghe tới thanh âm huyền áo biết nữ nhân đã bắt đầu thay quần áo nhàn cực n h ả m chán hạ hắn theo miệng hỏi vì sao không rửa m à t a cắt vì sao ta đều bẩn thiệu thành dạng này người còn định đem ta đoạt lại đi làm ép trại phu nhân đâu liền chớ đừng nói chi là ta sạch sẽ phiêu phiêu lượng lượng thời điểm ta đây cũng là vì tự vệ không có cách nào mới ra hạ x ế p này cũng may thân phận của ta đ ặ c thủ lại thêm ta cái này một bộ dơ bẩn tuân dùng những năm qua này cũng không có bị người ức hiếp đúng mỹ nữ hai ta làm nhảm nửa n g à y ta quan biết ngươi là tia cái gì nam chiếu quốc công chúa còn không biết ngươi gọi cái gì đâu ta gọi niệm bắt đường ngươi đây、ta. người đưa phỉ hào lưu lão lục thật khó nghe tên thật của ngươi gọi cái gì bản danh gọi lưu dũng tên này cũng không ra thế nào nghe xong chính là l ử a gạt lấy lên xem ra nhà ngươi trưởng bối cũng là không có gì văn hóa người ân điểm này ngươi thật đúng là nói đúng cha ta chính là cái rượu mông tử có thể lên cho ta cái danh nhi cũng không tệ cái kia lão lục à ngươi cầm cái này đôi giày ta mặc có chút lớn làm phiền ngươi đi lại cho ta tìm một đôi n h ỏ một mã thử một chút thao ngươi thế nào kia nhiều lông bệnh đâu vừa rồi bản chân trần nhưng cái kia chạy đều vô sự nhi một hồi này có dậy mặc lại ngại lớn ngươi lại không phải kết hôn xuất giá liền không thể đối phó một chút dù sao sau khi đi ra ngoài bộ quần áo này cũng phải đổi không mà giày lớn không cân cước ngươi liền đừng nói nhảm tranh thủ thời gian lại đi giúp ta tìm một đôi ngươi bình thường mặc bao lớn h ả o a thì ba mươi bảy mã a ba mươi sáu ta sợ chân chân dựa vào không nhìn ra a ngươi cái này to con thế mà dài như thế một đôi bản chân nhỏ đang khi nói chuyện lưu dũng lần nữa đánh mở tay ra điện tại giá để hàng tốt nhất một trận tìm kiếm công phu không phụ lòng người một phen d à y vào sau vẫn thật là cho niệm bắc đường tìm tới một đôi ba mươi bảy mã cao ống nữ g à y lưu dũng lần này không tiếp tục quan bế đèn tin dù sao niệm bắt đường đã thay xong quần áo nhìn xem nàng mặc dạy đi hai bước sau lưu d u n g mới hỏi công chúa điện hạ lúc này mặc vừa chân không muốn thực tế không được ta liền ném tiếp tục bản chân trần đi xéo đi người âm dương ai đây cái này còn không có sao thế đâu liền chê ta sự tình nhiều thôi đi ngươi nhanh chờ ép bước không dùng một cái ghi nợ còn không biết xấu hổ nói mình sự tình nhiều tranh thủ thời gian yên tĩnh cùng đi theo được vậy thì đi thôi dù sao ta cũng xong việc đúng lao lục ngươi dự định thế nào mang ta a r ra, ra. nghĩa b á c đường nói còn không có rơi trên mặt đất đâu lưu dũng đã tại căn này tạp vật nhà kho trên sàn nhà trực tiếp mở một cái lỗ h ổ n g lẫn ra phóng tầm mắt nhìn tới nhà kho phía dưới chính là chiến hạm động lực hoang thuyền chiến hạm trải qua vừa rồi cùng ngọn núi kịch liệt va chạm sau giờ phút này động lực hoang thuyền đã bị hao tổn nghiêm trọng ánh trăng trong x à n c g có thể thông qua chiến hạm chỗ tổn hại rõ ràng chiều vào lưu dũng dùng sức ôm nghĩa b á c đường nhẹ nhàng từ vết nước h ỗ nhảy xuống sau đó ngựa không ngừng nghỉ xuyên qua tổn hại nghiêm trọng động lực hoang thuyền tìm tới phù hợp sau khi ra nhảy xuống chiến hạm sau ngựn bóng đêm liền hướng bên người người nôn não nghiệm b ắ c đường rốt cục vẫn là không nhịn được nói ta nói lao lục à, ngươi có phải hay không điên ngươi không thấy được bên h ồ nhi hiện tại tất cả đều là đặc chiến đội viên sao nhìn bộ dạng này phụ cận bộ đội mặt đất đã đều lai tới hai ta hiện tại quá khứ không làm muốn chết sao lưu dung không cao hứng nhi nói ngươi biết cái gì chớ nói nhảm nhiều như vậy ghi nhớ ngươi bây giờ là giám n g ụ c ta là bị ngươi chuyển di phạm nhân biết hay không một hồi ngươi tận lực giả bộ muốn tự nhiên một chút sau đó ta trộm khung máy bay rời đi chỗ này chơi ạ lão lục ngươi là gan này cũng quá lớn đi đây coi là cái gì mấu chốt tại ngươi chỉ cần ngươi chăn giống hai ta liền an toàn nhớ kỹ đem ngươi thân là hoàng gia công chúa loại kia chẳng thèm ngó tới ngạo t i ể u kính lấy ra gặp được kiểm tra ngươi liền cầm đại bạch mắt nhân tử dùng sức lật qua h ắ n hỏi một chút một cái không lên tiếng chơi chính là một cái khí thế chỉ cần hù dọa ở đối phương ngươi coi như thắng lão luka ngươi chủ ý này chỉ sợ không được ca thế nào đây này ta cái này khoảng bốn mươi năm chỉ toàn ra vẻ đáng thương sớm quên sảng khoái công chúa là cái gì cảm giác liền sợ một hồi gặp được kiểm tra nhân viên gọi ta ta vạn nhất hô đến coi như xấu đồ ăn ta dựa vào cái này không thao đạn sao chẳng lẽ ngươi bây giờ một điểm công chúa tinh khí thần đều không có ai niệm g b ắ c đường thán tiếng nói như thế nói cho ngươi đi bị bắt trước ta đi ngủ dùng ga giường đều phải phải là lông nhung thiên nga mà bây giờ trực tiếp để ta ngủ trên sàn nhà bên trên đều vô sự nhi còn có trước kia ta không nói mỗi ngày ăn gan rồng phượng thủy nhưng cũng là bữa bữa chân tu mỹ vị nhưng từ lúc đến chỗ này ba ngày đói chín bữa ăn là trạng thái bình thường nói ra ngươi khả năng không tin trong một đoạn thời gian rất dài không có một con sống con rắn có thể đi ra gian phòng của ta chương 656, đột nhiên xuất hiện hoa nhai đi chương 656, đột nhiên xuất hiện hoa nhai đi ta đi ngươi đây là nữ thần biến nữ hán từ a cái kia có thể làm thế nào gian khổ hoàn cảnh kiểu gì cũng sẽ rèn luyện người nói thật những năm này ta không điên liền đã không sai đúng bác đương à, ngươi nói ngươi một cái đường đường hoàng thất công chúa là ủng hộ cái gì bị bắt ta ngươi biết chúng ta nam chiếu quốc lịch sử sao lưu dũng nhất vừa đi một bên lắc đầu không biết ta vậy ngươi biết hiện tại quận nam dương sao không biết ta lưu dũng tiếp tục lắc đầu nói vậy ngươi biết mọi dẹn t ạ vì sao được xưng công quốc sao ứng sẽ không phải là bởi vì đứng đi tiểu nguyên nhân đi xéo đi nói đứng đắn đây này không có đùa giỡn với ngươi nay ta mới vừa rồi còn cho là ngươi nói là được cái công đâu nguyên lai、like、nói là công quốc công a chuyện này ta biết ta không phải liền là một cái dẫn đầu đại ca hợp nhất một đám bằng mặt không bằng lòng tiểu đệ trên danh nghĩa đem câu lạc bộ biến thành tập đoàn công ty tiểu tử ngươi một ngày cái dám gặm thật nhiều bất quá ngươi nói đúng chúng ta nam chiếu quốc tại trước đây thật lâu chính là m ò rẹn ta một cái nước phụ thuộc cái gì vậy đều duy đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó kết quả có một ngày m ò rẹn ta đột nhiên trở mặt cưỡng ép đem chúng ta hợp nhất từ đó về sau chúng ta nam chiếu liền trở thành lịch sử từ một quốc gia biến thành một cái địa khu đổi tên là quận nam dương lưu dũng nghe vậy gật đầu nói ân chuyện này ta có thể lý giải đánh không lại liền gia nhập không có gì có thể mất mặt nhưng cái này cùng ngươi bị bắt lại có quan hệ gì đâu bởi vì ta có nam chiếu quốc lưu truyền tới nay chính thống nhất hoàng thất huyết thống mà lại ta tại hiện nay quận nam dương lực hiệu triệu cực mạnh thế là ta liền có dẫn đầu quận nam dương con dân thoát ly công quốc m ò r ẹ n tạo ý nghĩ dự định lần nữa khôi phục nam chiếu quốc huy hoàng của ngày xưa làm sao chưa xuất sư đã chết p h ụ c quốc kế hoạch còn tại chủ bị bên trong liền chết từ trong thai ta cũng bởi vì là phản đồ bán mà bị m ò r ẹ n tạ o quan phương m ấ bắt sau bởi vì chủ tính cùng kích động quốc gia phân liệt chờ nhiều hạng tội danh bị phán xử trung thân giam cầm ngo tạo hóa ra ngươi bị bắt là bởi vì muốn tạo phản a kia sống mấy cái nên không bắt ngươi thì bắt ai ta cái này không gọi tạo phản có được hay không ta cái này gọi phục hồi n g ư ơ i nhanh cút đi đi đều cái gì niên đại ngươi còn phục hồi sao ngươi còn muốn làm n ữ hoàng à. muốn ta nói liền ngươi dạng này phán cái trung thân giam cầm đều là nhẹ cái này muốn lấy ta ý tứ trực tiếp liền đem ngươi kéo ra ngoài đánh chết nghe vậy niệm b ắ c đường bất mãn nói l ầ m b ầ m cái này thế nào làm nhảm tán gẫu còn đem ta đánh chết nữa nha còn có ngươi có thể hay không thân sĩ một điểm cái này tối như bưng cái gì cũng thấy không rõ dưới lòng bàn chân cũng đều là thạch lạc tử ngươi một đại nam nhân liền không thể vịn ta một chút sao ta không phải sợ ngươi nói ta chiếm tiện nghi của ngươi sao ta đi lúc này lại sợ ta nói ngươi vừa rồi ngươi ôm ta nhảy lầu thời điểm thế nào không sợ ta nói ngươi đâu ngươi kêu móng nuốt tại trên người ta cũng không có thiếu phủi đi biết ngươi là muốn tìm cái tư thế thoải mái ôm lấy ta không biết còn tưởng rằng ngươi muốn lục soát ta thân đâu ta có rõ ràng như vậy sao ai nha ba thế nào l i ê n đoán ngươi t r è o chân đi ngươi t r è o chân đoán ta làm gì a nếu không phải nghe ngươi nói nhảm ta có thể t r è o chân sao ân ngang ngược không nói đạo lý kinh đi lên càng ngày càng có công chúa mùi vị đúng cứ như vậy tiếp tục bảo trì Ta đối với ngươi cái đầu, tranh thủ thời gian tới dịu ta gian đối đầu, với ngươi cái dịu mười ộ t thanh, ta là thật chèo chân, đau, đi không đau, là đi đ ợ ngược c cảm lúc chút, lực cho càng chút. lục cút công có Ta thấy thái một tận trở một Tiểu tử, tới ta. ít như vậy ý tứ. ngang nhanh Ai, mình m hẳn như này vậy ngươi nên lên ư lại là lá độ để ý phút sau khổ bức lưu dũng có m i ệ m bắt đường cuối cùng từ trên núi đi xuống vừa đi vừa p h ả n nàn nói ta để ngươi tìm công chúa cảm giác ta cũng không có để ngươi tại trên người ta tìm cảm giác à ta là vì tốt cho ngươi không nghĩ tới ngươi lại lấy đức bạo o á n công đạo ở đâu thiên lý ở đâu vương pháp ở đâu n i ệ m bắc đường không để ý đến lưu dũng bức bức l ầ m b ầ m mà là đem đầu phụ ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói lão lục ngươi nói một chút đám người này có phải làm ủ hai ta rõ ràng như vậy từ bên cạnh bọn họ trải qua thế mà đều không có người bị phát hiện lưu dũng tức giận nói ngươi có phải hay không thiếu tâm nhắn nhi chẳng lẽ một chút sức quan sát đều không có sao ngươi không có nhìn đến đây ra ra vào vào đều là tại cấp cứu thương binh đó sao hiện tại ngươi mặc dám ngủ quần áo ta lại có người những người này khẳng định cho là ngươi là ta cứu ra thương binh cho nên mới sẽ không có người tới ngăn cản niệm b á c đường ghé vào lưu dũng trên lưng không phục nói lẩm bẩm hiện tại vượt ngục cánh cửa đều thấp như vậy sao sớm biết dạng này ta sớm liền nghĩ biện pháp chạy làm gì ở bên trong chịu khổ hơn bốn mươi năm đâu lưu dũng xui như vậy lấy niệm b á c đường nên ngang xuyên qua nhân viên cứu viện đội ngũ hai người một bên đi còn một bên t ạ n g ấ u diễn trò làm nguyên bộ hai người rất mau tìm đến một không không a i trực ban ý dụng máy bay trực thăng và chúng nhìn chừng chừng hạ điểm l ử a lên không chậm r i hướng g i ả m phương hướng bay đi máy bay tại phổ hoa vùng ngoại thành hạ xuống lần này lưu dũng mang theo niệm bắc đường mượn bóng đêm h i ệ m hộ trực tiếp ti đầu tiên là cho niệm bắc đường một lần nữa mua một bộ quần áo tiếp lấy lưu dũng liền đem cái này bẩn t h i u cô nàng ném trung tâm tắm rửa mặc kệ lúc đầu niệm bắc đường còn nghĩ để lưu dũng hộ tống nàng lên đường bình an trở lại quận nam dương làm sao lưu dũng chết sống không làm hắn cho ra lý do rất đơn giản thiên nhi quá muộn không quay lại nhà đi ngủ nàng dâu nên tức giận bất đắc dĩ niệm bắc đường đành phải lưu lại lưu dũng phương thức liên lạc đồng thời hứa hẹn một khi nàng bình an trở lại quận nam dương liền sẽ thanh toán khoản này cứu viện phí cáo biệt niệm bắc đường lưu dũng một thân một mình dạo bức ở trong màn đêm thành thị bên trong lúc này m nhưng trên đường vẫn như c ũ là ngựa xe như nước phi thường náo nhiệt trong màn đêm lưu dũng đột nhiên nghĩ đến long vân phi cùng t ị n h hôn lập tức lấy điện thoại ra đánh ra ngoài kết quả thanh nhâm nhắc nhở biểu hiện hắn chỗ phát gọi điện thoại máy đã đóng hoặc không tại khu phục vụ có chút buồn bực lưu dũng lại cho tam pháo đi một điện thoại xác định long vân phi hai người bọn họ còn không có sau khi trở về trong lòng nổi lên nói thầm cái này hai tiểu tử chết đi đâu chứ sẽ không làm mượn chấp hành nhiệm vụ công phu đi hoa nhai tiêu xài đi ý tùy tâm động ngay tại lưu dũng nghi hoặc ở giữa t ê m mà ngăn lại một đài taxi sau đó ma xui quỷ k i ế n nói một câu sư phó phi mà lưu dung trong tưởng tượng cái kia đi hoa nhai tiêu sái long vân phi lúc này lại là mang theo bảng khôn khổ bức ngâm mình ở thái bình hồ bên trong luyện là đâu không có cách nào mặt hồ nhi quá lớn một lát cũng du lịch không đến cùng mà lại trên đầu có đến không hết dở dồn đang không ngừng tuần sát mặt hồ nhi hơi có chút dị động liền sẽ dẫn tới công kích máy liệt cái này liền khiến cho hai người bọn họ đã không dám nhanh chóng du động lại không dám tấp nập lấy hơi dày vò nhanh hai một chút ngay cả bên hồ nhi còn không nhìn thấy đâu so sánh dưới ngụy trường không tình cảnh liền muốn so hai người bọn họ mạnh hơn nhiều trải qua s ự thượng bẩn nhất một lần thoát thai hoán cốt t ẩ y lễ ngụy trường không chẳng những thương thế trên người đã khỏi hẳn mà lại thực lực bảo tăng mặc dù hắn đã tạo không có nhân dạng nhưng ngụy trường không một chút đều không để ý tại thực lực tuyệt đối trước mặt này một ít bẩn này một ít tối lại đáng là gì cũng h ỉ phía dưới ngụy trường không cũng không có bị tăng vọ thực t lực choáng váng đau góc ngược lại là càng phát ra tỉnh táo lại đào tẩu trước hắn thế mà còn có thể ghi nhớ lưu dung câu kia đã đến liền không thể tay không trở về dạy bảo thừa dịp trong n g ụ c giam loạn thành một đoàn ngụy trường không không chút do dự cấp sạch vật chứng cất giữ thất cùng giám n g ụ c trường văn phòng đem một chút hắn cho rằng vật có giá trị hết thể đóng gói mang đi ngay tại long vân phi hai người bọn họ còn tại khổ bức luyện tập lặn lúc ngụy trường không đã mang theo hai cái túi du lịch còn đeo một cái cự đại bọc hành lý biến mất tại trong rừng cây r ậ m rạp trung tâm thành phố một đầu xa hoa trụy lạc trên đường dài đến không hết tuyệt s ắ c mỹ nữ mặc thanh lương quần áo tới lui tại đường lớn hai bên lối đi bộ bên trên hoặc là top năm top ba kết bạn bắt chuyện quá khứ khác nhân hoặc là ta thấy mà yêu một thân một mình yên tĩnh chờ đợi đêm nay duyên phận tới cửa. Chứ bỏ những n à y bên đường kiếm khách hàng rời mỹ nữ hơi cao cấp một chút đám công chúa bọn họ thì là có mình cố định đại khách vị trí những n à y công chúa phần lớn là ngồi tại sát đường quán b a phòng ca múa chờ chỗ ăn chơi cổng t ừ vào sân tiêu phí khách nhân bên trong tìm kiếm khách nhân của mình có chút thực lực thương gia càng là trực tiếp đến đường phố cái này một mặt tất cả đều trang trí thành pha lê thủ kính trong thủ kính gian hàng giống trưng bày tác phẩm nghệ thuật một dạng trưng bày lấy mỹ lại ệ l lười biếng đám công chúa bọn họ thủ kính bên ngoài khách nhân tựa như chọn lựa thương phẩm ở dạng nếu có chọn chúng chỉ cần ghi nhớ tương ứng mã hóa liền chỉ cần tiền đúng chỗ có làm hay không người không quan trọng lưu dũng nhấc đường đi đến thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là phung phí mê người mắt hắn cũng dám s ở lấy hạ lan lương tâm c a m đoan mình đợi này nhìn qua đại bạch chân cộng lại đều không có cái này cùng nhau đi tới thấy nhiều lấy cho tới thời khắc này hắn đều có chút hoa mắt c h o chân trải qua một đường bị q u a y rối cùng hắn không ngừng n g h e n ó n g lưu dũng rốt cuộc đi tới nghe nói là đầu này hoa nhai bên trên xa hoa nhất một nhà hội sở trước cửa cùng những cái kia trước cửa tất cả đều là trang điểm lộng lây đứng đường phố công chúa khác biệt cái danh sưng này hoa nhai xa hoa nhất hội sở lại có vẻ cực kỳ đẹt thấp cộng trừ mấy cái bảo an nhân viên bên ngoài không có người nào nữa hội sở bề ngoài chỉnh thể áp dụng phục cổ phong cách trang trí lộ ra phi thường cổ phát lại lịch sử khí tức nặng nề g h cửa phía trên đầu to lớn chất gỗ bảng hiệu bên trên chỉ có một cái to lớn trà chữ lưu dung tại trà lâu trước cửa lại đơn giản cả sửa lại một chút mình dung nhan lộn xộn tóc dài xóa vai hiện tại đã bị đâm thành đơn môi ngựa một cái đơn giản y dụng khẩu trang che kín lớn nửa gương mặt vốn định tại mang một cặp kính mát kết quả muốn nghĩ vẫn là tính Hắn sợ người khác hiếu mình hơn kính phải thông người nửa vạn tin truyền sợ sao gặp cái kỳ đêm dâm, mấy vì vừa đeo từ tốt lưu ạ loại mạng i vi liền đem đến đảng. che mình này càng che càng lộ hành vi chuyển trên lộ l thao đảng. Lưu dũng chậm rãi đi lên trước vừa định đi vào trà lâu đại môn liền bị cổng bảo an ngăn cản hắn lúc đầu cho là mình lạ bởi vì quần áo không chỉnh t ề mà bị bảo an cho ngăn lại kết quả bảo an lại thái độ mười phần khách khi yêu cầu lưu dũng đưa ra thẻ khách quý chương sáu trăm năm mươi bảy đại đạo đơn giản nhất lưu dũng bị người ghét bỏ chương sáu trăm năm mươi bảy đại đạo đơn giản nhất lưu dũng bị người ghét bỏ mười phút sau, trước mắt đài quản lý tất cung tất kính dẫn linh lưu dung thông qua đại sành chính thức tiến vào trà lâu nội bộ sau cổng mấy cái bảo an lập tức nhỏ giọng đích nói thầm trong đó một cái tuổi trẻ một điểm bảo an mặt mũi tràn đầy đều là ao ước nói ta siết cái ngoan ngoãn mới vừa đi vào cái này ca môn nhi thật sự là đem người không thể xem bề ngoài mấy chữ này diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn biết hắn cái này là lần đầu tiên đến tiệm chúng ta nhìn cái mới mẻ không biết còn tưởng rằng hắn muốn tới chuyển nhượng cửa hiệu đâu một cái khác nhỏ bảo an đầy mắt đều là lo lắng hỏi trụ tử ca ngươi nhanh đừng thừa nước đục thạc â u đến cùng chuyện ra sao nhanh nói cho chúng ta một chú bị nhỏ bảo an hô vì trụ tử ca tên kia bảo an lúc này mới cùng có vinh yên nói ta mang kia anh em đi vào xử lý thẻ hay phục vụ trần t ỷ giới thiệu với hắn các loại cấp bậc thẻ hội viên giá cả cùng sử dụng quyền hạn đồng thời yêu cầu hắn lưu xuống thân phận tin tức để đăng ký kết quả kia anh em nói hắn chỉ là muốn tới đây mở mắt một chút cũng không muốn lưu lại tin tức tư nhân dù là trần t ỷ liên tục đối với hắn cam đoan những này tin tức tư nhân chắc chắn sẽ không tiết lộ cũng không được kia anh em nhất định phải xử lý một chương không ký danh tạm thời thẻ khách quý trần tỉ nói chúng ta chả lâu không có cái này phục vụ kết quả các người đoán làm gì làm gì cái khác mấy tên bảo an trang miệm một l c h ụ tử n ạ o kiều đảo mắt mấy người một chút sau đó ngưu bức hống hống nói kết quả kia anh em trực tiếp lấy điện thoại di động ra đối chúng ta trả lâu thu khoản mã liền c h u y ể n một t ứ c tới sau đó còn dùng phi thường bình thản ngự khi đúng trần tị nói một câu các ngươi hiện tại có thể có cái này phục vụ ta thao ngoan nhân một cái c h ụ tử ca, cái này ngưu bức tuyệt đối đủ ngươi thổi cả một đời c h ụ tử ngươi nói linh ban tháng này có thể hay không cho chúng ta một chút ban thưởng cái gì chủ yếu là ngươi ngươi không phải ngươi mang vào sao ta đây nào biết được à quay phục vụ bên kia đến bây giờ còn ở vào ngộng bức trạng thái đâu khắc nhân đã để lĩnh ban mang vào Về phần hắn, cái này không ký danh này cái ký trong ạ m làm thời thẻ thế Ta t khách không nghe còn có quý đâu. lượng nào số ầ n nói Tỷ một hồi l ã b ả muốn chuyện thân này. đích Cái tới xử lý ì Lão bản muốn trà ớ sớm, i nói ngươi nói Kìa không con mẹ nói không nói sớm, đều t a gian n đứng vững, đừng h thủ thời l m nhảm. Trong trà lâu lĩnh ban quản lý mang theo lưu dung xuyên qua một đầu cổ phát cú ám hành lang đi tới một cái cổ kính trước cổng chính hướng về phía cổng hai cái thân hình cao lớn lại cường tráng bảo an nhẹ gật đầu sau hai người đồng thời kéo ra cái này phiến chừng tà bốn năm m đại môn một thoáng thời gian nhất đạo t r ư ớ mắt ánh sáng từ khe cửa ở trong bắn ra lập tức mà đến chính là một trận du dương tạ âm linh ban quản lý lại một lần nữa đúng lưu dũng cúc cùng làm ra một cái dấu tay xin mời lưu dũng dựa theo hắn chỉ dẫn dạo chơi đi vào hội sở nội bộ khi lưu dũng đưa thân vào căn này cái gọi là trà lâu nội bộ thời điểm mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tương phản nguyên lai、like、bên ngoài những cái t i ê u cổ phát tạo hình cùng trang nhã trang trí đều là che giấu hai mắt người dùng thực tế trà lâu nội bộ lại là có động tiên khác khoảng t r ừ n g hơn ngàn bình phương hội sở nội bộ trực tiếp chính là một cái tiểu mở rộng đại sành ở đại sành chính trung ương là một cái khoa huyện sắc thái mười phần đại võ đại sân khâu lớn này tựa như một đầu to lớn bạch t u ộ c gục ở chỗ này mấy đạo tê đài tựa như xúc tu một dạng dọc theo đi đe m toàn bộ đại sành trong lúc vô hình chia một số cái khu vực nhỏ mà mỗi một đạo tê đài phần cuối kết nối đều là một cái lộ đầy vẻ lạ khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy tiểu vũ đài giờ này khắc này vô luận là sân khấu chính vẫn là tiểu vũ đài thậm chí ngay cả t ê trên đài đều có tuyệt sắc mỹ nữ tại tao t h ủ lộng tư biểu diễn các loại khó coi tiết mục mà d ư ớ i đài mặt người dạ thú nhóm chính cơ trong tay tiền mặt chỉ huy trên đài những mỹ nữ kia làm ra các loại bất nhã động tác nhìn xem trên đài những cái kia rõ ràng mặc quần áo lại cùng không có mặc không sai biệt lắm các cô nương lưu dung thật sâu thở dài một hơi trong lời nói tràn đầy khiển trách măng cái này đ á n g Chết ta diệu, như thế địa phương tốt, vì sao không sớm dẫn ta tốt địa sao rượu, vì s vừa mới nằm ngủ không lâu kim quang diệu đột nhiên một cái giật mình từ trong lúc ngủ mơ cảnh tỉnh lại hắn có chút mộng bức hồi ức một chút rõ ràng mới vừa rồi không có nằm mơ nhưng vì sao có một loại bị người ghi hận bên trên cảm giác đâu lưu dũng đi vào đại s ả n h không đến hai phút liền bị một cái quần áo đồng dạng là phi thường thanh lương nữ phục vụ viên để mắt tới nhưng gặp nàng dây rủa đầy đ ặ n thân eo chủ động cọ đến lưu dũng bên người dùng cực kỳ lễ phép lại thanh em ôn nu nói tiên sinh chào buổi tối hoan nên quang lâm chả lâu xin hỏi tiên sinh ngài có hẹn trước không lưu dũng lễ phép nhẹ gật đầu biểu thị tự mình biết đồng thời thầm nghĩ trong lòng đừng nhìn phục vụ viên này toàn thân trên dưới vải vóc cộng lại khả năng còn không có miệng của mình che đậy diện tích lớn đâu nhưng thái độ làm việc cái này cùng một chỗ thật đúng là không có chọn đẹp nữ phục vụ viên tiếp tục ôn nhu mà hỏi tiên sinh xin hỏi ngài là dự định tại lầu một tán đài cùng mọi người cùng nhau cảm thụ đám công chúa bọn họ nhiệt tình vẫn là có dự định lên lầu tìm một cái nhã tọa đơn độc tôn hưởng khách quý vinh hạnh đặc biệt đâu mỹ nữ ta là lần đầu tiên đến quy củ của nơi này không biết rõ làm phiền ngươi vẫn là nói kỹ càn g một chút thốt tiên sinh ngài không cần k h á c h khí nghe ta chậm rãi cùng ngài nói chúng ta lầu một tán đài tồn tại mục đích chủ yếu chính là vì để các vị khách quý có thể tiếp xúc gần gũi cùng hiểu rõ mỗi vị công chúa đặc điểm vì tiếp xung song phương có thể hay không xâm nhập giao lưu cung cấp một cái tốt đẹp bình đại nếu như, ngài điều kiện còn có thể, như vậy chỉ cần thi triển ra nhất định tiền giấy năng lực liền sẽ có vô số nhân gian tuyệt sắc tạo điều kiện cho ngươi tùy ý chọn lựa ân hiểu lầu một chính là dùng tiền nệ ai nhiều tiền ai liền có ưu tiên giao phối quyền đúng hay không đẹp nữ phục vụ viên nghe tới lưu dũng như thế giải đọc chính mình ý tứ thoáng có chút xấu hổ cười nói đại đạo đơn giản nhất tiên sinh tốt hài hước lưu dũng khoát tay một cái nói không dùng kenta ngươi nói mỹ nữ nghe vậy đưa tay chỉ một chút sân vườn bốn phía lầu hai nhã tỏa nói nếu như tiên sinh khinh thường tại tự mình hạ t r ả n cùng những n à y phổ thông khách quý cùng nhau chọn lựa công chúa ngài chỉ cần dùng nhiều một chút xíu phí tổn liền có thể tại lầu hai đọc hưởng một cái thuộc về vị trí của mình. hơn nữa còn sẽ có chuyên môn nhân viên công tác vì ngài xử lý trong hội sở hết t h ể sự vật t h như ta chỉ cần ngài điều kiện cho phép cũng có thể hưởng thụ trong hội sở hết t h ể phục vụ bao quát ta lưu dũng nghe tới cái này cười hắn lại lần nữa quan sát một lần vị này dáng người đầy đ ặ n đẹp nữ phục vụ viên sau hỏi ngươi tại điều này cùng ta c u ố nửa n ngày cuối cùng câu này mới là trọng điểm đi mỹ nữ nhìn xem lưu dũng k h ẽ cắn môi son ưu h á n nói chúng ta t r ả lâu nhân viên công tác có một đầu cứng nhắc làm việc chuẩn tắc chính là nhất định phải lấy khách hàng chủ quan ý nguyện xuất phát tuyệt đối không cho phép làm ra hướng dẫn tiêu phí cùng ép mua ép bán loại chuyện này lưu dung từ chối cho ý kiến gật đầu sau đó hiếu kỳ hỏi một câu cô đ ư ơ n g ngươi liền xuyên điểm này đổ trời không lạnh sao giờ phút này đẹp nữ phục vụ viên cảm thấy mình lần này đi săn khả năng thất bại tên trước mắt này có lẽ thật sự là tới khai nhang n a i ớ i thế là nàng miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười cắn răng hàm nói quen thuộc cũng liền không lạnh tạ ơn tiên sinh quan tâm nếu như ngài không có có gì cần nói ta sẽ không quay dậy chúc ngài tại trà lâu chơi vui sướng lưu dung thấy đẹp nữ phục vụ viên quay người liền muốn rời khỏi có chút không đành lòng nói ai cô nương ngươi khoan hay đi ngươi cái này tốt xấu cũng giới thiệu cho ta lường này Ta lời này h i của ngươi nói thế nào liệu dũng nghi ngờ hỏi chúng ta hoa nhai có một đầu quy củ bất thành văn đó chính là tiền mặt là vừa vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết trừ quay phục vụ bên ngoài trả lâu nội bộ hết thệ tiêu phí không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức điện tử thanh toán cho nên ta tạ ơn tiên sinh h ả o ý của ngài cái này một đơn coi như ta miễn phí phục vụ cho ngươi đẹp nữ phục vụ viên nói xong liền chập trần đầy đạn dáng người biến mất tại người người n ô n nháo trong đại s ả n h lưu dũng thì là một mặt mộng đứng tại chỗ hắn là vạn vạn không nghĩ tới mình thế mà bị một cái phục vụ viên ghét bỏ bất quá không có cách nào người ta ghét bỏ đích xác thực cũng có đạo lý bởi vì chỉ cần không m ù người đều có thể nhìn ra hắn túi so mặt còn sạch sẽ trừ điện thoại di động bên ngoài hẳn là điểm bức không có khó trách đẹp nữ phục vụ viên nhanh như vậy liền từ bỏ nàng nhất n i ệ m như thế lưu dũng theo tay nắm lấy một cái vừa đưa xong rượu nhân viên phục vụ hỏi. các ngươi nơi này hẳn là có thể có đổi tiền mặt địa phương đi nhân viên phục vụ liếc mắt nhìn mang theo khẩu trang đem mặt c h e đến cực kỳ chặt chẽ lưu dũng do dự mãi rồi nói ra khách nhân trong tay tiền mặt đều là mình mang đến trên nguyên tắc chúng ta trả lâu không cung cấp bất luận cái gì tiền mặt hối đoái phục vụ v ề phần tại sao chắc hẳn ta không nói ngươi cũng có thể đoán được chủ yếu vẫn là bởi vì điện tử thanh toán là có dấu vết mà lần theo vì để tránh cho các vị khách quý bởi vì nhất thời vui vẻ mà phát sinh không tất yếu gia đình mâu thuẫn toàn bộ hoa nhai liền có đầu này quy định bất thành văn bất quá tiền mặt thanh toán mục đích cuối cùng nhất nhưng thật ra là vì đám công chúa bọn họ hợp lý tránh thuế. dù sao kiếm tiền không dễ tiết kiệm một chút nhi là một chút nếu như tiên sinh ngài thật dự định hối đoái tiền mặt ta chỗ này ngược lại là có thể cho ngươi dẫn tiến một chút báo ca mặc dù báo ca kia phí thủ tục hơi cao một chút nhưng hắn là trên con đường này ra k h o ả n nhất nhanh một cái để ngài chân không bước ra khỏi nhà liền có thể hưởng thụ được so ngân hàng còn thuận tiện mau lẹ phục vụ anh em ngươi cái này cho kia cái gì báo ca giới thiệu một đơn sinh ý hắn có thể cho ngươi sách bao nhiêu tiền à. nhân viên phục vụ thấy mình ý đồ bị người trực tiếp đâm thủng cũng không có cảm thấy không có ý tứ chỉ là cười cười xấu hổ sau đó cười đùa t í từng nói chúng ta nhân viên phục vụ liền kiếm cái bơm nước rồi dù sao ai cũng không thể toi công bận rộn đúng hay không chương sáu trăm năm mươi tám do xét cửa hàng thu hoạch ngoài ý mới chương sáu trăm năm mươi tám do xét cửa hàng thu hoạch ngoài ý m ớ n lưu dũng gật gật đầu lại tò mò hỏi phí thủ tục làm sao cái thu pháp nhân viên phục vụ nghe tới lưu dũng bắt đầu hỏi giá lập tức tinh thần tỉnh táo hắn bốn phía liếp nhìn sau nhỏ giọng nói dưới tình huống bình thường là khấu trừ năm phần trăm thủ tục phí đây cũng là trong vòng thống nhất giá bất quá bởi vì ta cùng báo ca lâu dài hợp tác cho nên ta dẫn t i ế n người trong quá khứ chỉ lấy lấy bốn cái điểm thủ tục phí ngươi nhìn ngài là dự định đ ổ i lưu dũng nhìn xem trông mong nhìn thấy mình nhân viên phục vụ có chút không đành lòng nói anh em ta muốn nói ta chính là tùy tiện hỏi thăm một chút ngươi không thể sinh khí đi tiểu hòa nhi nghe vậy rõ ràng chính là s ư n g s ờ lập tức cười cười xấu hổ miễn cưỡng giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ nói tiên sinh nói gì vậy ta làm sao lại sinh khí vì khách hàng giải đáp nghi vấn giải hoặc vốn chính là chúng ta làm việc chức trách một bộ phận vậy cứ như thế tiên sinh ngài nếu như nếu là không có vấn đề khác nói ta liền đi bận đ i ệ ngươi chờ một chút tiểu hòa tử lưu dũng đang khi nói chuyện đem bàn tay nhập khẩuối nghĩ một chút Phất tay l i ề nhân từ c i gian bên trong xuất ra một tiền mặt. Số tiền này hay là hắn tại hạ biêu tiểu kim lì vơ vết ra, vốn định cho hai nhỏ chỉ coi tiêu tới, kết quả bị hắn điều cái mông liền phải ế vết kết c cụ cho chỉ cấp quên gác nhận không bên trong này hắn vốn định nhỏ hắn mông quyên nếu không phải nơi này cần hoa tiền mặt, hắn hay hạ hoa ra ra, ao, bị b xuất một mặt, vặt quả mặt, sắp số là lì vơ đến y giờ đều u m ố không kia chính mình trong tay còn có số tiền kia đâu. Nhân nổi trong còn tiền có tay số đâu. viên phục vụ có chút không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt vị này có chút không đứng đắn khác nhân cảm thấy do dự mình có phải là h ắ n là cách xa hắn một chút nhi kết quả ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc lưu dung từ trong túi quần móc ra một sấp mới tinh trăm nguyên tờ nhét vào rượu của hắn khay bên trong đồng thời thân thiết v ô vỗ nhân viên phục vụ bả vai nói cảm ơn huynh đệ giải đáp một chút tiền nước không cần k h á c h khí ngoa tạo nhân viên phục vụ nhìn xem trong tay mình trên khay kia một sấp mới tinh một vạn khối tiền m ặ t bên trên lập tức lộ ra thần sắc bất khả tư nghị hắn mặc dù đúng các loại mặt giá trị khen thưởng sớm đã thi không nhìn quen nhưng là loại này xuất thủ liền cho một vạn tiền đoa quả thực quá hiếm thấy liền ngay cả những cái k i u cắt b á t công chúa muốn một lần thu được một vạn khối tiền tiền đoa đều không phải một chuyện rất dễ dàng chớ nói chi là hắn loại này dựa chén đĩa nhân viên phục vụ trong túi có tiền tâm không hoảng hốt lưu dũng lại một lần nữa vô vỗ nhân viên phục vụ b ả vai nói đi huynh đệ ngươi trước bận bịu đi thôi ta đi bên trong nhi tìm chỗ ngồi một hồi làm không cẩn thận còn phải làm phiền ngươi lên cho ta rượu đúng vậy vị đại ca này ngài bên trong nhi mời ta cái này liền trở về đi lấy rượu bây giờ ngài đầu nói rượu ta mời ngay tại lưu dũng hưng phấn gia nhập loại này chuyên môn vì mặt người dạ thú nhóm chuẩn bị cùng hoan thị n h h ế n lúc tại trà lâu phòng quan sát bên trong một cái vóc người hơi có vẻ gầy gò nam tử trung niên cau m à nhìn chằm chằm trên màn hình lớn lưu dũng không biết suy nghĩ cái gì bên cạnh hắn còn có mấy cái tùy hành nhân trải qua một phen nhận thật cẩn thận điều tra sau mới chắc chắn nói vương tổng toàn bộ sản nghiệp liên minh hệ thống bên trong không có người này bất kỳ tin tức gì mà lại thông qua dưới mặt đất trồng đen kho số liệu kiểm tra cũng không có tìm thấy được người này bất kỳ tin tức gì bởi vậy chúng ta suy đoán ra hạ hai điểm một là người này có lẽ thật sự là một cái chưa hề tiến vào qua hoàn g t r g thân t ấ n phú hảo hai hắn rất khả năng chính là một cái b ạ c h thân chỉ là tới thay người làm việc mà thôi mà lại số tiền kia vô cùng có khả năng lai lịch bất chính vừa mới trải qua hội đồng quản trị phân tích mọi người nhất trí cho rằng đối phương là cái sau khả năng khá lớn được xưng vương tổng trung niên nhân từ chối cho ý kiến gật đầu nói ta cũng cảm giác hắn có vấn đề người trẻ tuổi tùy tiện xuất thủ chính là một ước tiền mặc dù không phải nhiều đến dọn người nhưng hắn loại này chưa thương gia đồng ý liền cưỡng ép chuyển khoản lại còn không muốn bại lộ thông tin cá nhân cách làm quả thật làm cho người không nghĩ ra trong lúc này điểm đáng ngờ nhiều lắm ta yêu cầu các người một lần nữa đúng thân phận của hắn tiến hành điều tra phải tất yêu cầu chuẩn xác một khi phát hiện thân phận của hắn khả nghi lập tức báo cáo liên minh nếu cần thiết chúng ta có thể mời liên minh ra mặt đối với chuyện này tiến hành nghiêm tin tưởng số liệu chuyên gia rất nhanh liền sẽ cho ra đáp án vương tổng hơi trầm ngâm nói tuyển mỹ giải thi đấu lập tức liền muốn khai mạc hiện tại hoa nhai bên trên các phương thế lực đều đang ngó trường khối này bánh g ạ tổ mọi người vì chiến thắng có thể nói là không từ thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào cho nên chúng ta hiện tại gặp chuyện tuyệt đối không thể lấy phớt lờ loại này nhìn như bánh có nhân k ỳ thực có thể là cạm b ấ y sự tỉnh thà rằng đau mất cũng tuyệt không thể nhập hố lúc này tuyệt đối không thể để đúng tay nắm lấy chúng ta bất luận cái gì tay cầm hướng đơn giản đến nói chính là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại cầu qua một trận này nhi chờ tranh tài kết thúc liền tốt vương tổng ý của ngài là gia hỏa này cất vào một thức chúng ta không muốn thôi hừ làm sao có thể cho không tiền nào có không muốn đạo lý đã đối phương dám hạ như thế lớn vốn liếng nhi tới thăm dò chúng ta trả lâu chúng ta nếu là không đem cái này một thức vui vẻ nhận chẳng phải là bôi nhọ trả lâu tên tuổi tốt vương tổng ta cái này liền hạ lệnh để t à i vụ đông kết số tiền kia thẳng đến sự tỉnh tra ra manh mối mới thôi vương tổng đột nhiên đem ánh mắt từ giám thị trên màn hình rời về nhìn xem vừa mới nói dứt lợi vị kia tùy hành trợ lý rất chăm chú hỏi cái này một thức là hắn xử lý thẻ phí tuần sao là hắn muốn làm cái gì cấp bậc thẻ còn có, n xử lý thẻ đương nhiên đây đều là biện pháp khi không có biện pháp không phải vạn bất đắc gì ai cũng sẽ không đi đến một bước này cho nên một khi hiệp tra thông báo kết quả chứng minh người này khả nghi chúng ta có thể không chút do dự đem người này đuổi ra ngoài sau đó chúng ta liền có thể tĩnh quan đối thủ ra chiêu dù sao một trăm triệu nơi tay vô luận tương lai đối thủ v i y ề n náo nhiều hung chúng ta đều có đàm phán thẻ đánh bạc coi như lẫn nhau tổn thương chúng ta t r ả lâu cũng không sợ lúc này thân ở lầu một đại s ả n h lưu dung thật vất vả tại tới gần sân khấu chính vị trí tìm một cái chỗ ngồi lòng tràn đầy vui vẻ hắn chuẩn bị kỹ càng tốt thể nghiệm một chút mặt người dạ thú nhóm ngập trong vàng son sinh hoạt kết quả điểm rượu còn không có lên bàn liền nên đón hai cái nhân viên công tác tới đối với hắn thẻ khách quý tin tức tiến hành xác minh cầm không ra bất kỳ chứng minh lưu d u n g bất đắc di hạ chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra mở ra chuyển khoản ghi chép cho nhân viên công tác nhìn làm sao nhân viên công tác chỉ tin tưởng thẻ khách quý chuyển khoản ghi lại ở bọn hắn chỗ này không dùng được khẩu trang hạ s ắ p mặt càng ngày càng khó coi lưu dũng bị nhân viên công tác mời ra đại sành nhưng mà càng q u á phận chính là q u o ả n phục vụ xử lý thẻ nhân viên công tác đã không phải là vừa rồi nữa n h â n kia mới đổi tên này nhân viên công tác biểu thị nàng cũng không rõ ràng lưu dũng chuyển khoản một thức dự định mở không ký danh thẻ khách quý chuyện này đồng thời nói gần nói xa còn chất vấn lưu dũng điện thoại bên trên đầu kia chuyển khoản ghi chép chân thực tính thằng đến lúc này lưu dũng xem như triệt để hiểu được mình đây là gặp được t hát đ i ế m nghĩ đến đây nhi hắn đều cảm thấy thật tốt lời hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình cũng có bị người đen ăn đen một ngày nhìn xem trong đại sảnh những cái k i a đùa cận ánh mắt của mình lưu dũng không khỏi tại khẩu trang phía dưới lộ ra một vòng tàn nhẫn m ỉ m cười nếu như lúc này long vân phi có thể nhìn thấy hắn cái này một vòng tiêu d u n g tuyệt đối sẽ vì cái này chẳng tử bên trong lao bản mặc niệm ba giây đồng hồ bất quá lưu dũng thái độ vẫn như cũ rất ôn hòa mà hỏi ta muốn gặp các ngươi một chút người phụ trách có thể chứ đã được đến vương tổng trao quyền lĩnh ban quản lý một mặt trêu tức nhìn xem lưu dũng nói thật xin lỗi vị tiên sinh này lao bản của chúng ta không tại nếu như ngươi có vấn đề gì có thể trực tiếp nói với ta vậy cũng được tia liền làm phiền ngươi chuy trong vòng một giờ không đem tiền của ta lui về đến đồng thời gấp bội bồi thường ta ha ha cũng đừng trách ta làm ra một chút khác người cử động tiên sinh nơi này là nơi công cộng mời ngài chú ý lời nói của mình đối với ngài vừa rồi nói lời nói này ta coi như không nghe thấy hiện tại mời ngài lập tức rời đi nơi này nếu như ngài khăng khăng không nghe k h u y ê n ngăn chúng ta không ngại khai thác một chút phi thường quy thủ đoạn mời ngài rời đi đến lúc đó nếu như phát sinh không thể không thân thể xung đột từ đó tạo thành tổn thương trên thân thể chúng ta t r ả lâu phương diện khái không chịu trách nhiệm còn phương diện còn mời tiên xin ngài nghĩ lại a đúng v ề phần ngài nói tại chúng ta nơi này xử lý thẻ tiêu phí một ước chuyện này hy vọng ngươi liền đừng nhắc lại loại này giả dối không có thật sự tình nói ra đối với chúng ta song phương đều không tốt mặc dù chúng ta là thụ hại phương nhưng loại này tổn hại danh dự sự t ì n h chúng ta cũng không muốn nhiễm đến t r ê n thân coi như cáo ngươi phỉ báng chúng ta t r ả lâu phương diện cũng phải bỏ ra đại lượng tinh lực cùng ngươi bị thẩm vấn công đường dù cho cuối cùng chúng ta là thắng k i ệ n phương loại chuyện này đối với chúng ta t r ả lâu ảnh hưởng cũng không tốt húng chi ta tin tưởng tiên sinh ngài cũng không muốn làm loại này phí công phí sức không có kết quả tốt sự tình đi l i u dũng không nói chuyện quay đầu vung a một vòng phát hiện trà lâu cửa trong sảnh có hai thành cung cấp khách nhân nghỉ ngơi cái ghế vẫn là phục cổ gỗ thật điêu khắc cái t r ù n g loại kia chật nhìn cùng lo nghỉ như hắn trầm du du dạo bước đi đến cái ghế trước mặt nhi đ ặ t mông ngồi xuống sau đó lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn thời gian rồi nói ra hiện tại còn kém mấy phút d ạ n g sáng bốn điểm ta liền theo bốn điểm tính từ giờ trở đi tính thời gian nếu như năm điểm trước đó không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn vậy các ngươi sẽ phải cẩn thận thật xin lỗi vị tiên sinh này chúng ta trả lâu phương diện không chào đón ngài tiếp tục lưu lại nơi này mời ngươi lập tức rời đi nếu không hậu quả không phải ngươi có khả năng gánh chịu. ngồi tại long ỉ bên trên nhắm mắt dưỡng thần lưu dũng căn bản cũng không nguyện ý phản ứng loại này nhỏ c ả dẹ mì có lòng muốn thừa dịp cái này công phu híp mắt một hồi bất quá đột nhiên trong lòng nghĩ lên một chuyện mình chính phú hoa nhan khanh không đang định tại thủ đô tìm địa phương học chỗ đó sao lần này vừa vặn không dùng tìm có sẵn hội sở chủ động đưa tới cửa nhi địa phương cũng đủ lớn trang trí cũng thật tốt đến lúc đó thay cái bảng hiệu trực tiếp liền có thể khai trường chương sáu t r ư h ậ t đúng là mời thần dễ dàng tiên thân khó chương sáu t h ậ t đúng là mời thần dễ dàng tiên thân khó nghĩ được như vậy lưu dũng đột nhiên mở to m đi cùng lão bản của các ngươi nói một tiếng nếu như năm điểm trước đó hắn cho không được ta kết quả mong muốn vậy cái này một thước ta liền không muốn đến lúc đó để lão bản của các ngươi đem cái này cửa hàng nhi bản cho ta là được nhiều tiền ít tiền cứ như vậy chỗ ngồi ta ăn chút gì thua thiệt liền ăn chút gì thua thiệt không quan trọng lúc này ở trà cửa lầu chi lăng lỗ thai nghe âm một cái nhỏ bảo an kích động nói n g o ạ tạo trụ tử ca ngươi chân thần ngươi vừa nói xong không biết còn tưởng rằng cái này ca môn nhi là đến chuyển n h ư ợ n g cửa hiệu kết quả không nghĩ tới cái này ca môn nhi thế mà thật gậy bản tính tiệm chúng ta trụ tử nghe vậy mắng to con mẹ nó ngươi có phải là thiếu tâm n h ắ nhi bàn cái giám cửa hàng, không nhìn cái giám cửa trên h ấ y t o n phòng mấy người này đón g h mấy i k lầu ê bên Trên n nói, liền hắn kia chuyển một cái kia ước ngay cả tiệm chúng ta bên trong tiền gắn đều không đủ, còn chuyển nhượng cửa hiệu, muốn cái giám ăn đâu, tặng không hắn tới một tiệm ta thôi. ước rồi Lại kia cái kia hiệu, cái giám sao. cửa l đều cả được đâu, đủ, phòng quan sát một số liệu phân tích viên cầm tài liệu trong tay đi tới chính đang nhắm mắt dưỡng thần nam tử trung niên trước mặt mở miệng nói vương tổng vừa vừa lấy được kỹ thuật đoàn đội tập hợp tới tin tức như trước vẫn là không có t r a được người này bất kỳ tin tức gì bởi vì hắn từ đầu đến cuối mang theo khẩu trang cho nên bộ mặt phân biệt cái này cùng một chỗ còn không cách nào tiến hành ngài nhìn muốn hay không để người thử cùng hắn tiếp xúc một chút nếu như có thể lấy xuống miệng của hắn che lại nói tin tưởng kỹ thuật đoàn đội rất nhanh liền có thể điều tra ra thân phận của hắn đến vương tổng nuốt vớt khóa chặt lông mày vừa muốn gật đầu đồng ý liền gặp lầu một lính ban quản lý cũng tới lần này lông mày của hắn nữ h càng c h ặ t đồng thời trong lòng cũng phi thường khó chịu ít như vậy chuyện nhỏ nhiều người như vậy đến bây giờ đều không có xử lý minh bạch lính ban quản lý một mặt hồi hộp hô hồ báo báo cáo vương tổng vương tổng bất mãn nhìn hắn một cái nói ngươi tốt nhất nói ngắn gọn bốn cái gì qua năm điểm hắn luôn thu tiệm của ta đúng vậy vương tổng cái kia phách lối ra hỏa đúng là nói như vậy cái kia h a i đem giám sát cho ta về phóng nhất h ạ mười phút sau t r ả lâu vương tổng âm một gương mặt đồng thời dùng ngón tay không ngừng gõ mặt bàn trong đầu điên cuồng suy tư người này sẽ là ai p h ả i tới đuổi tới khoảng thời gian này nhi tới quấy dối tuyệt bức là cố ý hắn ngẩng đầu nhìn một chút thời gian khoảng cách sáng sớm năm điểm còn có một khắc đồng hồ không biết vì cái gì theo thời gian tới gần hắn tâm càng ngày càng hoảng dựa vào ở trên ghế s a lon vương tổng thông qua hình ảnh theo dõi nhìn thấy ngồi tại lầu một tên kia thế mà ngủ đối phương cái này một bộ không có sợ hãi cử động nháy mắt để hắn minh nộ g tới chỉ thấy vương tổng hung hăng vỗ một cái bắp đùi của mình giả bộ bừng tỉnh đại nộ g hợp lý lấy thủ hạ nhân viên mặt cho mình một bậc thang nói xem ra đối phương cái này đến có chuẩn bị a cái kia a i đi thông chi lầu một quầy phục vụ đem tiền cho tiểu tử này lui về xong việc để hắn cút nhanh lên nhìn thấy linh ban quản lý vội vàng rời đi vương tổng cũng là âm thầm thở dài một hơi hắn nhắm mắt dựa vào ở trên ghế xa lon bắt đầu c h ó mắt làm dịu bởi vì hồi hộp mang đến một chút áp lực đẹp nữ thư ký cũng phi thường có nhãn lực thấy nhi chủ động tiến lên vì hắn làm đầu xoa b ngay tại lúc đẹp nữ thư ký cho vương tổng xoa h u y ệ t thái dương làm dịu áp lực thời điểm tùy hành nhân viên công tác đột nhiên cầm điện thoại qua tới nói vương tổng đối phương yêu cầu chúng ta nhất định phải bồi thường tinh thần của hắn tổn thất phí hắn mới bằng lòng tiếp nhận l ù i khoản vương tổng nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói thật đúng là mời thần dễ dàng tiễn thần khó tính cho hắn cầm hai vạn khối tiền để hắn mua quan tài đi thôi ghi nhớ đem hắn phương thức liên lạc nhớ kỹ chờ thêm khoảng thời gian này ta lại cùng hắn hào hào làm nhảm làm nhảm cái kia vương tổng thấy nhân viên công tác sắc mặt hết sức khó coi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng vương tổng liền g i ậ n không chỗ phát tiết hắn nhìn một chút thời gian lập tức liền năm điểm không khỏi cả giận nói không đi làm sự tình còn ở lại chỗ này n h ì sử lấy làm gì nhân viên công tác hồi hộp nuốt nước miếng một cái cẩn thận từng ly từng tí nói hai vạn khối tiền bồi thường chỉ sợ đối phương không thể đồng ý vương tổng cả giận nói tiền còn không có cho đâu làm sao liền có thể biết hắn không đồng ý bởi vì bởi vì hắn đưa ra bồi thường số lượng muốn so cái này hai vạn nhiều một chút lời nói nói đến chỗ này nhân viên công tác trên đầu đã chạy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lúc này trong lòng hắn đã mo đưa nhà mình lao bản mắng chết hơn nửa đêm ở nhà yên t ĩ n h đợi không tốt sao phải tới ham người ta điểm kia tiền tham cũng được có bản lĩnh liền k i ề n cường đến cùng kết nếu như đối phương liền hướng chỗ ấy một tòa cái gì đều không có làm hắn chứ sợ lại là lui khoản lại là bồi thường đây không phải thỏa thỏa chó rổ sao hiện tại hắn bên trên một mép đụng một cái hạn một mép vừa muốn đem chuyện này vạch trần quá khứ người ta người trong cuộc nếu có thể đồng ý mới là lạ nhiều một chút nhiều một chút là bao nhiêu có thể mẹ hắn cho hai vạn cũng không tệ còn con mẹ nó còn muốn bao nhiêu ngay tại vương tổng p ẫ n nộ gào thét thời điểm phòng quan sát trên tường điện tử thời gian màn hình nhẹ nhàng đích một tiếng đây là giờ đúng báo giờ thanh â m nhắc nhở theo một tiếng này giờ đúng báo giờ thời gian chính thức đi tới sáng sớm năm điểm vương tổng nhìn một chút đồng hồ trên tường kiềm chế hạ lửa giận trong lòng ngựa khí không mang bất cứ t i ê u cảm tình nào mà hỏi ngươi nói cho ta nghe một chút đối phương muốn muốn bao nhiêu tổn thất tinh thần phí có thể cho ngươi làm khó thành dạng này nhân viên công tác bị vương tổng cái này đã m ạ c ngựa khí dọa đến rút lui hai bước sau đó đập nói lắp ba nói hắn hắn dự định dự định muốn muốn một ha ha ha ha vương tổng giận quá thành cười không đợi nhân viên công tác nói xong liền nói tiếp một trăm vạn vẫn là mười triệu ta nhìn hắn là liên liền cho hai vạn muốn hay không vương tổng không phải một trăm vạn cũng không phải mười triệu đối phương yêu cầu bồi thường là là một trăm ứ c bao nhiêu nghe tới cái số này c h ả lâu vương tổng kém chút không có đem t r ò n g mắt chấn kinh động ra một trăm ứ c ha ha xem ra ra hỏa này là có chủ tâm đến tiêu khi ta nếu nói như vậy kia liền không cần khách khí với hắn tả hữu hiện tại thời gian ước định cũng đến hiện tại đừng nói hai vạn tiền vốn cũng không cho hắn ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể đuồng nghịch ra cái gì yêu tiêu thân lâu một cửa sảnh trong khi chờ đợi lưu dũng ngồi tại rộng lớn thực trên ghế gỗ ngủ được gọi là một cái hương đều treo lên nhỏ khó khẽ linh ban quản lý mang theo mấy tên bảo an nhân viên nghiến răng nghiến lợi ở một bên nhìn xem nhất là linh ban quản lý trong tay hắn điện thoại liền từ đầu đến cuối không có cúp máy qua thời gian rốt cục qua năm điểm khi hắn đến đến lao bản mới nhất chỉ lệnh sau khoe miệng lộ ra một k i a không dễ dàng phát giác tàn nhẫn mỉm cười hắn nhấc tay chỉ còn tại nằm ngáy ho、oh. ho lưu dũng nói mấy người các ngươi đều đừng ở chỗ này xử lấy lao bản lên tiếng ngay lập tức đem vị khách nhân này mời đi ra ngoài chúng ta chả lâu không chào đón người như hắn ngay tại bảo an nhóm một mặt hưng phấn kích động muốn đối lưu dũng xuất thủ lúc lưu dũng đột nhiên mở ra trên mặt đồng dạng treo một tia r à o h ò a hưng phấn hắn đứng dậy dỗi cái l ư n g mệt mỏi sau đó hướng về phía lĩnh ban quản lý mắc ngón tay nói anh em đã thời gian ước định đã qua k i a ta liền đi đi thôi mang ta đi tìm lão bản của các ngươi lĩnh ban quản lý không hề động mà là t r e o tức nhìn xem lưu dũng sau đó vung tay lên mấy cái tia cao lớn vạm vỡ bảo an lập tức đem lưu dũng vây vào giữa đồng thời mấy người bắt đầu cố ý xô đẩy lên lưu dũng lai nhưng mà một giây sau ở một bên xem náo nhiệt linh ban quản lý liền lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi bởi vì hắn phát hiện một thanh bạc lấp lánh súng ngắn chẳng biết lúc nào đã đỉnh ở trên trán của hắn nòng súng lạnh như băng để hắn không có chút nào hoài nghi cái này là một thanh đồ chơi giả thương bây giờ có thể mang ta đi tìm ngươi láo bản sao có thể có thể có thể có thể tiên sinh ngài bên này n h i mời tình thế còn mạnh hơn người lĩnh ban quản lý nơi tay thương ý hiếp dưới quả quyết nhận sợ trên lầu phòng quan sát khi trả lâu lão bản từ hình ảnh theo dõi bên trong nhìn thấy cái kia mang theo khẩu trang thần bí nam nhân cầm súng đỉnh lấy phòng t r ư ớ c quản lý ngồi thang máy lên lầu lúc cả người đều không tốt thất kinh hạ vương tổng phản ứng đầu tiên thế mà là muốn đi tiểu lão bản nếu không chúng ta báo cảnh đi một tùy hành nhân viên công tác nhìn thấy video hình tượng hậu quả đoạn nhắc nhở vương tổng giận tí mặt nói báo cảnh ngươi nói đùa cái gì tất cả mọi người là ra lẫn b ả o chuyện giang hồ giang hồ biết hay không ngươi bây giờ để ta báo cảnh ta về sau còn thế nào trong hội này hôn nhân viên công tác mặc dù cảm thấy oán thầm nhưng thấy lao bản nổi giận ta không dám nói thêm gì nữa thế là quả quyết lựa chọn nầm miệm một lát sau phòng quan sát cửa bị người từ bên ngoài một c ư ớ c đà văng lưu dũng cầm một cây súng lục phách lối từ bên ngoài đi đến các ngươi ai là nơi này người phụ trách ta ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt vương tổng không có cách nào giả chết chỉ có thể kiên trí đáp t ố t xin hỏi lão bảng ngươi họ gì vương không dám họ vương a vương tổng ngươi tốt là như thế này chắc hẳn trước đó xảy ra chuyện gì ngươi hẳn là đều rõ ràng đi ân đại khái hiểu rõ một chút vậy được vậy ta liền không lại cùng ngươi lắm lời phía dưới chúng ta nói chuyện, chuyện này biện pháp giải quyết không phải Vị tiên sau i này vô luận là ngài vẫn là bằng hữu của ngài tới tiêu phí quân hưởng thụ toàn trường năm mươi nhân được ưu đãi ngươi nhìn rằng này có thể lưu dung cũng không có phản ứng hắn những ngày nói nhảm mà là cười ha hả đi tới vương tổng trước mặt ngồi xuống đầu tiên là nâng lên cầm tương h tay dùng súng miệng cho mình gãi gãi đầu sau đó mới hòa ái dễ gần nói vương tổng không dùng gấp gáp như vậy giũ xẹp mình chuyện này là ai thụ ý đúng ta đã không trọng yếu ta hiện tại chính là có một việc nhi muốn cùng ngươi xác định một chút hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta ngài xin hỏi ta biết ta nhất định nói vương tổng nơm nớp lo sợ nói chương sáu trăm sáu mươi ai mẹ hắn r a đánh thức ăn lưu dung mang ý gật đầu nói kia tốt ta hỏi ngươi các ngươi trả lâu chỗ chỗ này bất động sản là ai công ty ai công ty ta ta chúng ta cái kia nhóm là ai c ố các cổ đông mấy cái tiên sinh ngươi có cái gì muốn nói liền trực tiếp nói với ta đi ta là trà lâu đại cổ đông vô luận sự tình gì chính ta liền có thể làm chủ lưu dung khẩu súng thả trong tay đ ấ c lượng không kiên nhẫn mà hỏi ta hỏi ngươi cổ đông có mấy cái vương tổng dây sợ nói tính đến ta hết thẻ ba cái kia hai cái đều là ai thật xin lỗi cái này ta thật không t i ệ n nói không nói đúng không đi không có vấn đề dù sao những tin tức này tại trên mạng đều có thể tra được hiện tại ta hỏi ngươi n g ư ơ i ở đây cổ quyền có bao nhiêu ta có ba mươi lăm phần trăm cổ quyền a thế mà mới ít như vậy a k i a hai cái cổ đông điểm khác đều là bao nhiêu một cái là ba mươi ba phần trăm một cái là ba mươi hai dựa vào các n g ư ơ i thế mà đem cổ phần chia đều cái này mẹ nhà hắn còn có một chút phiền phức đâu vương tổng kinh ngạc nhìn xem lưu dũng không rõ hắn nói lời này là ý gì nhìn thấy vương tổng k i a không rõ ràng cho lắm biểu lộ lưu dũng xâm nhiên cười nói không có chuyện k i a hai cái cổ đông để nói sau ta hiện tại liền làm nhảm làm nhảm sự tình của ngươi tất cả mọi người là tràng diện người có chút sự tình đã làm liền phải dũng cảm nhận gánh trách nhiệm ta là nghĩ như vậy trước đó chuyển cho các ngươi một cái k i a ư ớ c đã các ngươi không nghĩ còn vậy ta cũng liền không lớn tạm thời cho là ta thu mua các ngươi trả lâu phí tổn về phần cuối cùng làm sao chia đó chính là chính các ngươi sự tình hiện tại ngươi cần cần phải làm là ký tên một phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị đem trong tay ngươi kêu ba mươi lăm phần trăm trả lâu cổ phần chuyển n h ư ợ n g cho ta là được s i tâm v ọ n g tưởng ngươi đây là đe dọa vương lão b ả n quá sợ hãi hạ vậy mà phẫn nộ giống lên ngươi xác định đang khi nói chuyện lưu dũng chậm rãi đem họng súng đẹ vào vương lão bạn trên đúng quần sau đó từng chữ từng câu nói cơ hội chỉ cho ngươi lần này lựa chọn như thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý vương lão bản giờ phút này bị họng s ú n g đỉnh mồ hôi đều xuống tới dưới sự kinh hai gấp v ộ i xin tha nói huynh đệ chuyện gì cũng từ từ vì chút chuyện nhỏ này ta không đến mức dạng này ngươi coi như đem ta tổn thương cũng đào thoát không được pháp luật chế tài hôm nay chuyện này tính ca ca sai được không là ta tham tiền tâm hồn vắng đầu ta hiện tại liền cho ngươi chịu nhận lỗi ngươi nhìn dạng này được không tiền của ngươi ta còn nguyên lập tức lùi trả lại cho ngươi ngoài định mức ca ca ta lấy danh nghĩa cá nhân lại đơn độc lấy cho ngươi một trăm vạn như thế nào ta coi như kết giao bằng hữu về sau lão đệ ngươi nếu là muốn tới đây chơi hết t hệ phí tổn đều coi như ta ngài nhìn dạng này có thể chứ nam nhân trước mắt này mặc dù mang theo khẩu trang nhưng là vương lão bản vẫn có thể từ trên mặt của hắn nhìn ra biểu tình hài hước gặp hắn y nguyên bất vi sở động lão vương nhịn đau tăng giá cả nói huynh đệ một thanh giá năm trăm vạn ta hôm nay chuyện này coi như bỏ qua được hay không liệu dũng khẽ lắc đầu vừa muốn mở miệng nói không được hắn trong túi điện thoại trùng hợp tại lúc này văng lên móc ra điện thoại xem xét điện báo là tam pháo đánh tới thế là hắn một tay cầm thương một tay tiếp lên điện thoại uy t ă n ca một buổi sáng sớm gọi điện thoại có chuyện gì? Cái gì? lão ngụy thối thoát trở về ta dựa vào hắn thực như b ư ớ c đi ngươi để hắn nhanh đi tẩy một chút đi ghi nhớ không dựa sạch sẽ trước đó cái nào phòng đều không cho hắn tiến có nghe hay không đúng tam ca ta hỏi ngươi vấn đề hoa nhai bên này có cái gọi vạn hoa đường ban g phái tổ chức ngươi quen thuộc không nghe tới lưu dũng đột nhiên đề cập vạn hoa đường bị họng súng đỉnh lấy đúng q u ầ n vương láo bản nháy mắt quá sợ hãi hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt người này thế mà biết vạn hoa đường mà lại trong n ô n n g ự tràn ngập xem thường cùng khinh thường chỉ nghe lưu dung cầm điện thoại tiếp tục nói dựa vào người biết liền nói nhận biết không biết liền nói không biết cái thứ gì người ta chính là nhỏ cạ d ẽ mì thế nào ngươi bây giờ không thổi n g ư bức có thể chết ta đi đi ngươi chớ cùng ta thổi n g ư bức ta tin còn không được sao dạng này ngươi không nói hắn là nhỏ cạ d ẽ mì sao ta cũng không cần ngươi chơi chết hắn trong tay hắn có trả lâu ba mươi hai phần trăm cổ phần ngươi đem bộ phận này cổ phần cho ta muốn ra coi như n g ư ơ i n g ư bức được thôi đúng đúng đúng ngay tại lúc này ta bây giờ đang ở trà lâu đâu ta thao tam ca ngươi cũng đừng mù kê ba bức bức c ta đây là tại làm chính sự nhi c ũ lưu dũng bên này vừa cúp điện thoại vương lão bản liền hoảng sợ mà hỏi ngươi là ai phải tới ngươi là làm thế nào biết vạn hoa đường bên kia có trả lâu ba mươi hai phần trăm cổ phần huynh đệ ta cho ngươi biết tuyệt đối không được làm luận a vạn hoa đường nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy nàng phía sau mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp nếu như ngươi thật muốn chọc giận bọn hắn ngươi thật sự lá chết cũng không biết chết như thế nào lưu dũng căn bản cũng không nghe khuyên đưa tay bắn một phát cầm đập vào lao vương trên đầu tiếp lấy ngự a khí bất thiện nói ta có phải là cho ngươi một chút mặt chính ngươi hẳn là làm gì không biết sao mau đem cổ phần của ngươi chuyển nhượng hiệp nghị chuẩn bị kỹ cảng lại bức bức không dùng ta thật nổ súng sập ngươi a vương hắn che lấy máu chạy ở h t vết thương hung g ữ chừng mắt lưu dũng phân nộ mắt thần nhi phảng phất là muốn đem lư lưu dũng cũng không thèm để ý đầu đầy làm á u lao vương hắn lần nữa cầm điện thoại lên phát ra ngoài lần này là đem điện thoại gọi cho tư không không bởi vì ngay tại vừa rồi lao vương nói ra t r ả lâu có ba cái cổ đông thời điểm du du liền đã được đến lưu dũng mệnh lệnh bắt đầu thu hoạch trừ lao vương bên ngoài kia hai cái cổ đông tin tức du du cái này t r a một cái không sao thế mà phát hiện cái danh s ư n g này hoa nhai đệ nhất lâu quán trả lại có vấn đề rất lớn đầu tiên chính là điện hình quan thương đen cấu kết trước mắt cái này vương tổng làm không có dễ không bình thương nhân từ đầu đến cuối ngu xuẩn ha ha sông lên phía trước nhất vạn hoa đường làm một hắc gác thế lực thì là thay trà lâu giải quyết hết thẻ trên xã hội không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình mà cái này tổ hợp bên trong vị cuối cùng cổ đông thì là văn hóa bộ môn quản lý một cái lãnh đạo thường thường lợi dụng trong tay chức quyền vì trong trà lâu một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý hộ giá hộ tống sung làm ố rủ điện thoại thông qua đi rất lâu mới bị nghe khi lưu dũng nghe tới tư không không kia lại chít chít thanh n h liền biết vị đại tỷ này còn chưa có tình ngủ đâu bất quá ngẫm lại cũng là tối hôm qua các nàng trở về lúc ngủ đã sau nửa đêm mà bây giờ mới hơn năm giờ sáng liền khoảng thời gian này n h ư nếu như đổi lại mình bị người đánh thức đoán chừng cũng phải b ư ớ c b ư ớ c lại lại p h ả n n ả n hai câu uy tiếp viên hàng không chớ ngủ trước ta bên này có cái chuyện nhỏ cần ngươi giúp một chút bận điệu ai nha ngươi liền chớ nói nhảm nhiều như vậy ta cái này một đêm không ngủ đều không có nói gì thế được được, được chỉ cần ngươi đem chuyện này làm cho ta nhiều cùng ngươi một ngày lại có làm sao là như thế này có một cái gọi là triệu cơ người không biết ngươi có biết hay không hắn là văn hóa sản nghiệp bộ một cái lãnh đạo trong tay của ta có một chút hắn lấy quyền nhu tư thu hối lưu dũng nói xong đang định tắt điện thoại kết quả trong ống nghe liền chuyển đến từ không không tiếng gầm gừ họ lưu ngươi dám có ta nhóm đi hoa nhai đánh thức ăn chuyện này ngươi nếu không giải thích rõ ràng lao nương ta không để yên cho ngươi lưu d u n g bất đắc dĩ nói ngươi cút cho ta con bê đừng ở nơi nào nhất kinh nhất sạn ai mẹ hắn ra đánh thức ăn ngươi đừng nói với ta ngươi không biết ta cái này một đêm làm gì đi À, đúng à ngươi không phải hẳn là ra nhiệm vụ khẩn cấp sao thế nào còn có công phu ở nhà đi ngủ đâu dựa vào ta nói mà hóa ra là người ta không có tiếc phải dùng các ngươi à. đi cụ thể ta quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ ngươi nhớ nắm chặt thời gian giúp ta đem chuyện này xử lý cái khác ta mặc kệ ta chỉ cần triệu cương trong tay kia ba mươi ba phần trăm trả lâu cổ phần ai nha đại tỷ ngươi liền đường dày vò khốn khổ được không liền ta cái này thân gia có thể coi trọng hắn cái này ba dưa hai táo sao họ vương lão bản giờ phút này đều cúng đến phát khóc hắn là tuyệt đối không ngờ rằng người trước mắt thế mà có thể có năng lượng lớn như vậy sớm biết như thế đánh chết hắn cũng không dám hô khoản tiền kia a thấy lưu dũng lần nữa cúc điện thoại hắn không để ý tới vẫn như cũ máu chạy ồ ạt đầu máu thử phần phật đối với lưu dũng cầu khẩn nói minh đệ ca ca ta thật biết sai ngươi đại nhân có đại lượng liền bỏ qua cho ta lần này đi ta trên có già d ư ớ i có trẻ trong ngân hàng còn có một cà b a y ta hôm nay nếu là đem trả lâu cổ phần cho ngươi chúng ta một nhà lao tiểu đoán chừng ngay cả tháng này đều sống không quá đến liền đến đâm trên cổ sâu thật minh đệ ca ca cầu ngươi ngài dơ cao đánh khẽ liền thả ta lần này đi đúng ngươi nếu là thật có thể đem vạn hoa được cùng cùng cái kia trong tay hai cổ phần tất cả đều thu vậy ngài chính là chúng ta trả lâu đại cổ đông ta về sau nhất định duy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó ta táo lưỡi lưu dũng không kiên nhận giống một câu sau đó đưa tay bắn một phát chỉ nghe phanh một tiếng vương lão bản một lỗ thai nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà hắn ta thì là vài giây đồng hồ sau mới phản ứng được đau đớn theo một tiếng hét thảm vương lão bản thống khổ che lỗ thai của mình ngâm miệng lại nếu không đánh gãy chân của ngươi đối mặt lưu dũng uy hiếp lão vương tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng cảm giác tiết tợ như một con loa gọi bậy con vịt đột nhiên bị người bóp lấy c ủ một dạng chương sáu trăm sáu mươi mốt ngày hôm nay ai cũng đi không được chương sáu trăm sáu mươi mốt ngày hôm nay ai cũng đi không được. ngậm miệng lại nếu không đánh gãy chân của ngươi lưu dũng đầu tiên là một tiếng đe dọa dọa đến lao vương nháy mắt ngậm miệng không dám lên tiếng sau đó hắn lại lạnh lùng nói ra ta biết trong lòng ngươi k h ô n g phục không có chuyện ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại báo cảnh để bọn họ chạy tới bắt ta bất quá ta nhưng trước đó đem lời nói rõ với ngươi hiện tại ngươi nếu là ký cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị ngươi chẳng những có thể bảo trụ một cái mạng còn có thể lấy đi ta trả cho ngươi một cái ký ức nhưng nếu như ngươi muốn lựa chọn báo cảnh nơi này tầng hầm coi như giấu không được nếu như bị cảnh sát phát hiện tầng hầm là dùng tới làm cái gì chắc h ẳ n không dùng ta tự mình động chính nghĩa đạn cũng sẽ xuyên thấu trái tim của ngươi đi vương lão bản kinh hãi hắn hoảng sợ nhìn xem lưu dũng dùng thanh em run dày hỏi ngươi ngươi ngươi thế mà biết trả lâu còn có có tầng hầm ta không riêng biết ngươi trả này lâu có tầng hầm ta còn biết ngươi cái này trong tầng hầm ngầm có một cái cỡ lớn kết sắt bên trong những cái kia hàng đầy đủ đem ngươi xử bắn một giờ liền hỏi ngươi có sợ hay không cho nên ta cuối cùng hỏi ngươi một lần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị ngươi là ký vẫn là không ký vương lão bản nghe vậy suy tư một lát sau đó quyết tâm liều mạng mà hỏi nếu như ta ký cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị tầng hầm c sẽ sẽ vậy ngươi liên hệ pháp vụ đến đây đi loại này cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị nhất định phải có nghề nghiệp luật sư qua tay mới có thể có hiệu lực ngươi bên này trước liên lạc ta đi phòng y tế băng bó một chút vết thương vương lão bản rời đi trong g ô n g phòng quan sát bên trong c h ỉ còn lại lưu dũng n h ấ t người hắn thông qua trên tường màn hình lớn nhìn thấy lao vương bị một mực dự ở ngoài cửa thư ký cùng bảo an nhân viên v i ệ n tiến thang máy sau đó thẳng đến trên lầu phòng y tế trong thang máy vương lão bản còn không có cam lòng chừng mắt liếc giám sát thăm dò lưu dũng nhìn thấy lao vương kêu ưu á n mắt thần nhi không khỏi cười một tiếng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đem điện thoại gọi cho hoa nhan khanh một cái so tư không không càng thêm lười biếng thanh nhậm tại lưu dũng sắp cúp điện thoại một khắc này chuyển đến o、oh, uy hoa nhan k h a một tiếng này lẩm bẩm hơi kém không có đem lưu dũng trực tiếp đ lại liên tưởng đến nàng dung nhan t u y ệ thế t lưu dũng đột nhiên cảm giác một cỗ khô nóng càn quét toàn thân hắn ngẩng đầu nhìn một chút thời gian vẫn chưa tới buổi sáng sáu điểm cảm giác đến thời gian hẳn là tới kịp tại là hướng về phía điện thoại nói cho ta phát cái vị trí ta đi qua tìm ngươi lưu dũng cái này vừa nói đoán chừng là đem đầu bên kia điện thoại hoa nhan khanh giật mình đến mức điện thoại trọn vẹn trầm mặc nửa phút đầu kia mới lại chuyển tới hoa nhan khanh thanh â m ta không biết ngươi cái này sáng sớm rút cái gì điên nhưng ngươi muốn thật muốn đến ta không ngăn bất quá ngươi muốn làm chút nhi cái gì chỉ sợ là quá sức bởi vì nhà ta thân lời vừa nói ra phản phất giống như là có một chậu nước lạnh đối lưu d u n g hất xuống đầu n g á y mắt liền dập tắt dục vọng của hắn tri hỏa lấy lại tinh thần lưu d u n g đối với điện thoại nghiêm trang nói hoa tổng a ngươi từng ngày trong đầu nghĩ đều là cái gì ta tìm ngươi thế nhưng là có chính sự ngươi cùng ta làm nhảm cái gì thân thích không thân thích chỉnh ta giống như chỉ nhớ thương giữa nam nữ kia chút chuyện giống như ngươi mau dậy đ ư n g ngủ ta bên này nhi cho ngươi lừa bị một cái không đúng là ta bên này nhi cho ngươi đổi một cái t r à lâu diện tích cùng trang trí đều phù hợp ngươi mở thanh hình nhã trúc yêu cầu một hồi ta đem địa chỉ phát cho ngươi ngươi để công ty của các ngươi pháp vụ tới đem c ổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị ký thật giả nha ngươi không phải đang lừa dối ta đi đầu bên kia điện thoại hoa nhan khanh có chút không tin mà hỏi nói nhảm đương nhiên là thật ai một buổi sáng sớm n h à n dỗi không chuyện gì cùng ngươi kéo cái này con bê vậy ngươi đêm qua vì cái gì không nói cho ta biết chứ hoa nhan khanh vẫn như cũ có chút không tin mà hỏi tối hôm qua không phải còn không có lửa bịp tới tay thao ta đều để ngươi khí hô đồ tối hôm qua còn không có đổi tới tay đâu ta nói cho ngươi cải rắm ta một đêm không ngủ liền vì cấp cho ngươi chuyện này không nghĩ tới ngươi thế mà còn chất vấn ta có hoa nhan khanh g anh anh rất khí, hậu r anh đi đi đừng cho ta cả kia chết động tĩnh lại nghe một hồi xương cốt đều mẹ nó mềm nằm chặt sắp xếp thời gian người đến đây đi sớm cả xong sớm lưu loát ta còn muốn trở về ngủ đủ đâu thời gian nhoáng một cái liền qua bảy giờ sáng ngay tại buồn bực ngán ngẩm lưu dũng nhất người dựa vào ở trên ghế salon nằm ngáy ho ho thời điểm Phòng quan s á tại c ử mãnh liệt súng ống công kích đến lưu dũng trước mặt bàn trả cái ghế bên cạnh dưới mông ghế sofa tất cả đều bị đánh hiếm bán nát trong lúc nhất thời phòng quan sát bên trong bị hh vô cùng thê thảm đợi cho tiếng súng đình chỉ sau một cái mặc sơ mi hoa tên chọc mới từ ngoài cửa ngang ngang đi đến tên chọc phía sau nhi đi theo rõ ràng là đầu c u ấ n đ ầ y băng vải vương lao bản tên chọc vào nhà tùy tiện liếc nhìn một chút bị s o ạ t gùn lênh nhau n h u ệ t bàn trà cùng ghế s o f a sau đó liền đưa ánh mắt đặt ở vị lao vương cái kia nữ thư ký trên t h ầ n d â m t à i trong ánh mắt lộ ra hào không ngăn cản dục vọng cái kia vương tổng à, mặc dù nói đây đều là nhà mình sự t ì n h nhưng một buổi sáng sớm liền để các huynh đệ ra làm việc nhi ngươi cái này hoặc nhiều hoặc ít chính là không phải đến biểu thị một chút ta cũng không thể để các huynh đệ một chuyến tay không là không lao vương nghe vậy khỏe miệm giật một cái không tình nguyện nói ta hiểu ta hiểu chúng ta công là công tư là tư ta sẽ không để cho các minh đệ sáng sớm toi công bận rộn n g ư ơ i yên tâm l ã o ca ta tâm lý nắm chắc tên t r ọ c hài lòng gật đầu sau đó vung tay lên nói mấy người các ngươi nắm chặt thời gian xử lý hiện trường ta bổi vương ca đi ra ngoài hút điếu thuốc nào có thể đoán được tên t r ọ c vừa dứt lời trên mặt đất đ ố n g kia phế phẩm nhi bên trong truyền ra một câu quất ngươi mẹ cái b ư ớ c ngươi cho ta đứng chỗ ấy lập tức một cái toàn thân trên dưới áo thủng lâu siêu người tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong từ lộn xộn trên mặt đất đứng lên hắn trước tiên đem trên mặt khẩu trang trình ngay ngắn tiếp lấy lại nào đi nào đi trên thân xám sau đó bốn phía vung a một vòng sau từ một thanh gỗ thật khắc hoa trên ghế tách ra dưới một cây so cổ chân còn thô băng ghế chân thả trong tay ước lượng một chút cảm thấy phân lượng vẫn được tiện tay vung mạnh một chút còn hô hô măng gió cho đến lúc này lưu dũng mới hài lòng gật đầu hắn đưa tay dùng băng ghế chân chỉ vào vương lao bản hỏi căn cứ hai ta trước đó miệng hiềm nghị t r ư n g mục tiền ngươi về ngươi trong chả lâu đồ vật đều thuộc về ta đúng không đầu bao cùng cái a tam giống như vương lão bản đã sớm bị lưu dũng dọa đến không dám nói lời nào nếu không phải bên người có nữ thư ký vị chỉ sợ sớm đã sủi lơ ngã xuống đất giờ phút này chỉ là không ngừng l i ề u mạng gật đầu lưu dung thấy lao vương gật đầu hài lòng nói đi đã ngươi thừa nhận vậy liền dễ làm ta mặc kệ những người này có phải là ngươi tìm đến nhưng bọn hắn hiện đang vì ngươi làm việc ngươi liền phải có cái này nổi cho nên ngươi người làm hỏng nhà của ta cỗ ta để ngươi bồi không có ma bệnh đi liền nói cái này ghế sofa ta vừa cùng nó ngủ ra tình cảm liền bị tên ngu xuẩn kia cầm cái phun lớn t ử cho ta h bênh cái náo h nhuẹn cái này liền tương đương với hủy ta một đoạn tình cảm để nội tâm của ta thế giới bị thương tổn về tình về lý cái này ghế sofa ta để ngươi bồi cái năm mươi triệu không quá phật đi còn có cái này gỗ thật lớn bàn trả ở trên đây chẳng những có thể uống trà còn có thể ăn cơm đánh b à i bộ kẹ có thể nói là công dụng nhiều hơn liền x ô n g điểm này ta lại muốn ngươi năm mươi triệu không quá p h ậ n đi còn có cái kia cái gì đủ con mẹ nó ngươi khi l á o tử là không khí đâu ở chỗ này bức bức không ngừng không nghỉ lưu dũng lời còn chưa nói hết liền bị cái kia mặc sơ mi hoa tên t r ọ c đánh gãy mà lúc này trong tay hắn chính cầm một cây súng lục họng súng đen ngòm đã nhắm chuẩn lưu dũng đầu dựa vào lúc đầu ta còn dự định một hồi lại thu thập các ngươi mấy cái đâu đã n g ư như vậy vội vã muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi lưu dũng đang khi nói chuyện đã mang theo băng ghế chân đi đến tên chọc trước mặt đối mặt tên chọc nhắm c h u ẩ n họng súng của mình hắn ngay cả nhìn đều không nhìn mà là vung lên trong tay bổng tử liền mở gọn doa đến tên chọc trực tiếp nổ súng đánh trả ngay tại lúc tiếng súng vang một khắc này hết t h ả đều đã không kịp bởi vì lưu dũng một gậy này t ừ vung mạnh ra ngoài thời điểm liền đã chú định tên chọc kết cục bi thảm chỉ nghe răng rắc một tiếng v a n g d ọ n cánh tay phẩm chất gỗ chắc băng ghế chân rắn rắn chắc chắc vung mạnh tại tên chọc cái c ầ m vỏ bọc bên trên tên chọc cũng không kịp kêu thảm liền bị một gậy này t ử đánh hôn mê bất tỉnh thẳng đến hắn ngã xuống đất người trong phòng mới nhìn đến tên chọc cái c ầ m vỏ bọc đã hoàn toàn sụp đổ đoán chừng ngay cả giường tử đều đã bị đập n át mà cũng nhưng vào lúc này cầm trong tay giường tử đều đã bị ấn át mà cũng như vào lúc này cầm trong tay sọt gùn tên kia thừa dịp lưỡng sọt gùn trực tiếp quanh ra một cái so mặt còn lớn lỗ thủng phía sau lưng da thịt đều lộ ra thời gian trừ kế tiếp theo từng tiếng du thảm truyền đến phòng quan sát bên trong có thể đứng người càng ngày càng ít ước chừng mười phút sau gian phòng bên trong duy nhất còn có thể đứng chỉ có lưu dũng mình lao vương cùng hắn đẹp nữ thư ký đã sớm bị lưu dũng tàn bạo dọa đến tê liệt trên mặt đất dôn lầy bảy l ư u dũng đem trong tay gãy thành hai đoạn băng ghế chân hướng trên mặt đất ném một cái sau đó chỉ trên mặt đất mấy cái kia tay chân toàn bộ bị đánh gãy người hỏi lão vương ngươi biết ta vì cái gì không dùng thương sao đã sớm bị dọa sợ vương lão bản đem đầu dao cùng chống lúc lắc một dạng liền ngay cả bên cạnh hắn thư ký cũng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt đi theo lắc đầu bởi vì nơi này chú định sẽ là ta địa phương ta không nghĩ khiến cái này người vết máu nhiễm nơi này vương lão bản liều mạng gật đầu biểu thị mình lý giải đồng thời n ẹ n nào nói m i đệ ngươi nghe ta nói mấy người này thật không phải ta cố ý tìm tới đối phó ngươi bọn hắn đều là vạn hoa đường mã bình thường có chuyện gì không có chuyện đều tại trên con đường này tàn bộ nhà ai có cái chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ đi lên lẫn vào một ước sáng sớm hôm nay cũng không biết là ai đem ngươi tới nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài sau đó chuyện này không biết sao liền chuyển đến lỗ t h a i của bọn hắn bên trong xét thấy vạn hoa đường cũng là t r à lâu cổ đông một t r o n g thế là vạn hoa đường bên kia liền phái quăng ca a liền gái kia bị ngươi đánh nát cái cầm tên chọc để hắn mang theo người tới bình sự tỉnh khi đó ta ngay tại phòng y tế băng bó đầu c h ọ gọi điện thoại tới đơn giản hỏi thăm một chút ngươi tình huống ta lúc ấy liền thuận mồm nói một câu trong tay ngươi có súng sau đó đi lưu dũng vất tay trực tiếp ngắt lời hắn ngươi không cần phải nói sự tình đều đã phát sinh ngươi còn giải thích có cái gì dùng ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc chính là cần bồi thường thường ta bao nhiêu tổn thất vấn đề lao vương nghe xong liền gấp hắn liếc mắt nhìn gian phòng bên trong tổn thất đồ vật đều nhanh dọa nước tiểu nếu như dựa theo g i a hỏa này vừa rồi cái kia phép tính hư hao một vật bồi năm mươi triệu vậy hắn chẳng những cầm không quay về tiền làm không cẩn thận còn phải đ e m của cải của nhà mình góp đi vào không phải à huynh đệ ngươi nghe ta nói những người này thật không phải ta gọi đến nổ súng chuyện này cũng không phải bản ý của ta vậy ta cũng mặc kệ tính sổ sách ta chỉ sông ngươi nói chuy Zen Zen Zen, n Lưu d gọi chính chuyện, móc tức chỗ tịch chuẩn khi thoại danh không phát thiết. đang nói trong điện văng lên, điện người liền dận Ngoài nguyên người sống này, nó ăn đây đều ra lai ta g túi xét tự tạo, tốt báo lập làm xem mẹ bị.、Gọi、điện thoại tới không là người khác chính là luyện nửa đêm lặn long vân phi hắn cùng b à n g khôn hai thật vất vả thoát khỏi quan phương dở dồn truy quét gian nan từ thái bình hồ bên trong bơi lên mở, đêm tối đi gấp chạy về trạm g i a đ a kết quả phát hiện trừ ngụy trưởng không bên ngoài trên núi không có người nào liền cho lưu dũng gọi điện thoại tới hỏi tham phải chăng cần muốn trợ giúp ngay tại lưu dũng dự định tiếp tục chế nhạo long vân phi vài câu thời điểm trong điện thoại di động của hắn có điện thoại đánh lên cầm lên xem xét là tam pháo đánh tới thế là không tiên nhận đúng long vân phi nói buổi tối hôm nay còn có việc ngươi nhớ sớm đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng nói xong liền kết thúc hai người trò chuyện tiện tay kết nối tam pháo để báo không đợi tam pháo kia vừa mở miệng đâu lưu dũng bên này liền giống lên cái này mẹ nó đều mấy điểm bàn giao ngươi này một ít phá sự còn có thể hay không xử lý minh bạch ngươi không phải cùng ta thổi ngưu bức nói người ta vạn hoa đường ở trước mặt ngươi đều là nhỏ cạ dẹ vì sao thế nào n ư u bức thổi để lọn cái kia lão không phải người môn chủ kia ta là la hồng ta lão tam nhà ta để ta hỏi ngươi vạn hoa đường lao đại đã phục người chúng ta cho ngươi đưa đến nơi đâu dựa vào la hưng à, không có ý tư à, ta không biết điện thoại là ngươi đ á n h tới vừa rồi những lời kia không phải xung ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng ta cái này liền đem vị trí phát cho ngươi hoa nhai lớn nhất một cái hội sở nơi này liền cứ gọi trà lâu các ngươi trực tiếp tới là được lưu d u n g c ú p điện thoại tung chân đá một cước vương lão b ả n nói ngươi đừng cho ta tại kia giả chết tiếp lấy tính sổ sách cuối cùng tại lưu dung tay trái bổng tử tay phải thương uy hết h ạ vương lão bản khuất nhục đồng ý cao tới hai ước năm nghìn bảy trăm sáu mươi tám vạn giá trên trời bồi thường tiền mà số tiền này cũng chính là công ty trong c h ư ơ n g mục toàn bộ tài chính thằng đến lao vương ký xong bồi thường hiệp nghị thư cũng còn đang bồn u chồn ra hỏa này là làm thế nào biết công ty trương mục có số tiền này có cả có lẽ thế mà một điểm đều không kém chờ tam pháo đem mặt mũi bầm dập vạn hoa đường lao đại mang đến thời điểm bối bối cũng mang theo thanh hình nhã trúc t à i vụ cùng pháp vụ đoàn đội đổi tới trà lâu bởi vì giai đoạn trước làm nền phi thường tốt cho nên tại song phương luật sư chứng kiến hạ hai phần cổ quyền chuyển n h ư ợ n g hiệp nghị rất nhanh liền ký tên hoàn tất về phần công ty pháp nhân thay đổi cùng bất động sản sang tên thì là cần thứ ba phần cổ quyền chuyển n h ư ợ n g hiệp nghị ký kết x o n g mới có thể đi vào đi kết quả bên này tại vụ làm việc còn tại giao tiếp t h nhà bên kia liền đã đem thứ ba phần cổ quyền sự t ì n h thỏa đảm mặc dù không biết song phương đặt thành cái gì nhận không ra người hoạt động dù sao đối phương đạt i biểu u l ậ sư p h i t h ư ờ n g p h ố i h ợ p h o à n t h à n h t o à n b ộ cổ quyền chuyển n h ư ợ n g hiệp n g h ị ký tên làm việc. buổi sáng 1 0 giờ n ă phút tại nhiều mặt luật sư cộng đồng chứng kiến hạn g thủ đô hoa nhai nổi danh nhất công chúa nơi tập kết hàng trà lâu chính thức tuyên bố đổi chủ giang nam định cấp hội sở thanh hình nhã trúc vạn hoa đường lão đại trên giang hồ phỉ hào gọi pháo ca cũng là một cái tương đối có thực lực võ giả, qua nhiều năm như vậy ỷ vào cấp trên có người b o bọc tại hoa nhai lẫn vào kiên là phong sinh thủy khởi đồng thời dựa vào một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn dần dần chiếm đoạt trên con đường này không ít thương gia cổ phần nhất cử trở thành toàn bộ hoa nhai rắc rối phức tạp thế lực bên trong ngưu bức nhất vị kia bây giờ tại trên con đường này hắn là một tay che trời t nhưng mà pháo ca tuyệt đối không ngờ rằng hắn hôm nay sẽ bị đồng dạng một cái pháo chữ lót ra hỏa đánh thảm như vậy có thể nói là hai người vừa gặp mặt nhi đối phương một lời không hợp đổ ập xuống liền đánh hơn nữa còn là loại kia bên cạnh đánh bên cạnh hỏi ngươi biết vì sao đánh ngươi không đấu pháp đến mức pháo ca sương sần đều bị đánh gây tận mấy cái nhi thời điểm đều không biết mình bởi vì cái gì bị đánh khi toàn bộ ký kết nghi thức kết thúc sau thông khổ vạn phần pháo ca vốn cho là mình rốt cục có thể đi bệnh viện trị liệu kết quả để hắn không nghĩ tới chính là hắn lại bị một cái mang miệng bảo vệ người lĩnh được một gian chiến tổn phong cách tương nồng hậu dày đặc trong phòng trong phòng trình cầm đầu c tiên c h ta đối với cổ quyền chuyển nhượng chuyện này phi thường cảm tạ ngươi tích cực phối hợp từ một điểm này bên trên nhìn là đủ chứng minh pháo ca ngươi là một cái thức thời người điểm này đúng chúng ta tiếp xuống chuyện cần nói khẳng định sẽ là một cái tốt đẹp bắt đầu lưu d u n g nói đến chỗ này dừng một chút hắn liếc nhìn trên mặt đất song song nằm tám người kia tiếp tục nói khả năng ngươi đã nhận ra trên mặt đất nằm những người này là ai kia ta liền bắt đầu nói chính sự kỳ thật sự t ì n h rất đơn giản ngươi phái người tới muốn xử lý ta chẳng những không thành công đám này hung thủ còn rơi vào trên tay của ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một là ta báo cảnh hai là ngươi bồi thường tiền đương nhiên ngươi cũng có thể cái gì đều không chọn dùng thực lực nói chuyện với ta huynh đệ ngươi cái gì cũng không cần nói giang hồ chuyện x ư giảng người chết điều chỉ lên trời bất tử vạn và năm lần này là ta bái sai thần ta không lời nào để nói ta nhận thua ta tuyển bồi thường tiền ngươi nói số chỉ cần là ta có thể lấy ra được đến ta tuyệt không hai lời lưu dũng nhìn xem pháo ca hài lòng gật đầu nói ai đều không phải trời sinh vương giả núi cao còn có núi cao hơn chuyện này rất bình thường bị đánh liền muốn nghiêm ngươi giác ngộ đã rất không sai nhìn ngươi thái độ như thế thành khẩn vậy ta cũng liền không làm khó dễ ngươi trên mặt đất hết thể có ngươi tám thủ hạ ta đối xử như nhau năm mươi triệu một cái ngươi muốn mang đi mấy tên thủ hạ chính mình nói tính dù là ngươi nói một cái cũng không được hiện tại xoay người rời đi ta cũng không ngan ta dựa vào đủ hung ác nghe xong lưu dũng nói đứng đang theo dõi cửa phòng la hồng không khỏi sổ một câu nói t ụ sau đó la hồng nhìn xem tam pháo một mặt nói nghiêm túc lao t a m à cái này lưu tổng tâm nhãn tử có thể vung ngươi mười tám con phố ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ về sau vô luận cùng hắn làm chuyện gì đều muốn giải bao nhiêu hai cái tâm nhãn tử thực tế không được sớm nói với ta một tiếng ta giúp ngươi phân tích phân tích tỉnh ngươi bị người bán cũng không biết tam pháo nghe xong la hồng nói b nữ ngôi khinh thường nói ta đều không rõ các người đám này mụ già từ ngày trong đầu nghĩ đều là cái gì liền lưu tổng bản lãnh này lúc này mới có thể cái này thân ra trên thế giới này còn có cái gì nhưng đáng giá h ắ n nhớ thương còn đem ta bán cũng không biết ta ngược lại là muốn cho lưu tổng đem ta bán đáng tiếc người ta không nhìn chúng ta liền ngay cả đại phi đều nói qua liền hắn cái này mượt phu nhưng có thể còn sống duy nhất niềm vui thú chính là trải nghiệm cuộc sống giờ phút này phòng quan sát bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lưu dũng đã đem nan đề vứt cho vạn hoa đường pháo ca về phần hắn cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào đối với lưu dũng lai、like、nói không quan trọng d n g tiên chuộc huynh đệ gọi ngàn vàng m u a sưng ơ ngựa điểm bức không móc thì là bị giết người chu tâm nhưng mà để lưu dũng lau mắt mà nhìn chính là pháo ca chỉ là hơi làm do dự liền đáp ứng hắn đưa ra điều kiện năm mươi 8 người tổng cộng đứa, pháo ca một câu dư thừa nói một bố pháo lưu thoại cầm tay n tài h ẩ n đánh khoản. bị Lưu dung cũng không có bởi vì hắn cái này ngàn vàng mua xương ngửa cử động mà thay đổi vơ vét của cải dự tính ban đầu mà là trực tiếp đem la h ồ n g gọi vào để nàng đi cùng vạn hoa đường ngành tài vụ kết nối chuẩn bị đem đối phương bồi thường bốn n ư c đơn độc thành lập tài khoản làm tổ chức sau này hoạt động quỹ ngân sách an bài xong chuyển khoản sự t ì n h vạn hoa đường pháo ca tìm đến thủ hạ huynh đệ đem phòng quan sát bên trong cái này tạm cái người bị trọng thương tất cả đều đưa đi bệnh viện bản thân liền có thương tích trong người hắn trước khi đi thế mà còn phi thường có lễ phép cho lưu dung cúc tự mình thực hành một cái lễ liên tục sau khi nói xin lỗi mới quay người rời đi đợi hắn vừa đi ra phòng quan sát đại môn lưu dung bên này nhịn không được đ ố i bóng lưng của hắn hô m ộ t câu huynh đệ vạn n h ấ t v ề sau gặp được cái gì giải quyết không được việc khó nhi liền đến nơi này tới tìm ta coi như ta không tại ngươi cũng có thể lưu lại miệng tin tức chỉ cần là không trái với đạo đức danh giới cuối cùng sự tỉnh ta nếu có thể giúp ta liền tận lực giút ngươi chương 663, chia của, chương Của. đợi cho tất cả mọi người rời đi gian phòng bên trong c h ỉ còn lại lưu dũng cùng tam pháo thời điểm lưu dũng mới một mặt thần bí nói đi tam ca ta mang ngươi xuống lầu nhìn tốt một chút đồ vật tam pháo vội vàng khoát tay nói không được gã huynh đệ bây giờ nhi khẳng định không được la hồng ở đây này ta cái này nếu là ở trước mặt nàng nhi đi tìm công chúa nàng không được chơi chết ta n h a hay là chờ ngày nào nàng không tại thời điểm rồi nói sau ngoa tạo ngươi muốn cái gì đâu ai nói muốn dẫn ngươi đi tìm công chúa lầu dưới này trừ công chúa còn có thứ gì tốt dưới lầu có cái bí mật tầm hầm có muốn hay không đi nhìn một chút bí mật tầm là có thể chơi đặc thù hoa văn nhi địa phương sao cái này được à? tam t h á o vừa trà tay một bên hương phân nói liền kém hướng xuống nuốt nước miếng l a n kê ba c n bê ngươi muốn cái gì đâu cái phòng dưới đất này trước đó là trà lâu cung cấp kẻ nghiện nhóm hoạt động một cái bí mật cứ điểm trang trí xa hoa công trình đầy đủ diện tích cũng phi thường lớn mà lại theo ta được biết hiện tại cái này mặt còn có không ít hàng tồn lão đại ngươi ý gì à ngươi sẽ không phải cũng muốn đụng cái này chơi đi ta cho ngươi biết cái này không thể ra món đồ kia là thực nghiệm một khi dính lên môn giới đều giới không xong l i u dũng im lặng nói ta có bệnh a ta mẹ nó ngay cả khói đều không giúp người ta có thể đụng món đồ kia vậy là được ta liền sợ ngươi cầm giữ không được đ ế m cái mới mẹ vạn nhất nghiện coi như hủy lão đại ngươi nói những cái kia hàng tồn không được dùng nước trôi cao minh tình lưu lại hạ i người ngươi có phải hay không thiếu tâm nhắn nhi cái đồ chơi này giá g ả n so vàng cầm nước trôi chẳng phải h ố n g công sao vậy ngươi ý gì a thật dự định giữ lại tiếp tục hô hố người a n g ư ơ i cứ yên tâm đi ta coi như hô hố người ta cũng không hô hố ta người một nhà ngươi sợ cái gì ta bảo ngươi cùng đi ý tứ tìm nghĩ hỏi một chút ngươi có hay không con đường đem chút hàng bán cho người ngoại quốc bán cho người ngoại quốc đúng thế bán cho người ngoại quốc mà lại bán tiền không vào công số sách vô luận người bán bao nhiêu tiền đều tính mấy người các người đàn ông tiểu kim kho kiểu gì tam pháo nghe xong tiểu kim kho con mắt lập tức liền sáng hắn có chút có tật giật mình bốn phía quan sát một phen sau đó cúi đầu tiến đến lưu dũng bên thai nhỏ giọng nói ta cùng đại phi có cái chiến hưu trước mắt ở nước ngoài cho người làm bảo tiêu bảo hộ lao b ả n kia chính là mở buổi chiếu phim tối nghe nói quy mô phi thường lớn hắn nơi đó liền có xuất hàng con đường ta có bao nhiêu đều có thể chỉnh ra đi. đi chuyện này liền giao cho ngươi chính ngươi nhìn xem làm là được giá cả cao điểm hơi thấp một chút không quan trọng dù sao nhóm này hàng ta cũng là lấy không chính yếu nhất chính là chú ý an toàn hai người nói công phu đã đi tới lầu một đại s ả n h thời gian giữa trưa trong đại s ả n h đã sớm không có có khách mà vất vả một đêm đám công chúa bọn họ cũng đều tan tầm nhi về nhà đi ngủ đi lúc này chống trải lầu một đại s ả n h cùng tối hôm qua cái kia tiếng người huyên náo thời điểm tiêu kim quật căn bản cũng không có thể giống nhau mà nói tam pháo vừa đi vừa chỉ vào sân khấu bạch thoại nói nơi này trước đó ta cùng đại phi tới qua chật chật chật nói nơi này là nam nhân t i ê n đường một chút đều không quá đáng bất quá nếu là không có tiền cùng một cái làm bằng sắt thận tốt nhất vẫn là chớ vào vô luận cái kia một đầu đều rất dễ dàng bị ép cô lưu dung xa xa nhìn thấy bờ bối giờ phút này nàng chính đứng ở đại sành cho thanh hình nhã trúc làm việc đoàn đội hạ đạt làm việc nhiệm vụ lưu dung cũng không có đi quay dày nàng mà là thuận trong trí nhớ lộ tuyến mang theo tam pháo thất l i ệ u bắt quả i đi tới một cái góc tại một cái ẩn g i ấ u cửa ngầm đằng sau có một bộ thang máy thẳng tới tầng hầm lưu dung mang theo tam pháo đến đến dưới đất thất sau trực tiếp liền chạy cái kia cỡ lớn kết sắt liền đi đứng hai bên lối đi những cái kia trang trí xa hoa đến lệnh người liễu l ư ớ bao phòng lại là một chút hứng thú đều không có dùng để hàng t u ầ n cái kia cỡ lớn kết sắt vị trí phi thường bí ẩn là dấu ở một gian t ử không mở ra cho người ngoài bao phòng trong vách tường bên cạnh chỉ có mở ra trên tường hốc tối mới có thể lộ ra bên trong kết sắt đại môn đương đương trên tường hốc tối mở ra tam t h á o l i ế c nhìn lại nhìn thấy cái kia kết sắt lúc trực tiếp bật thốt lên ta thao s o n g c o n bê thế nào ý gì vì sao kêu s o n g c o n bê liệu dũng không hiểu hỏi h ắ n cái này kết sắt phòng trộm cấp bậc là phi thường cao nếu như không biết mật mã nói là căn bản không thể có thể mở ra được cầm cắt laser đều không dùng cho nên ngo tạo ngay tại tam pháo nói chuyện cái này công phu lưu dũng đã để du du phá giải kết sắt mật mã hắn cần phải làm là chuyển động chốt cửa kéo một phát cái này hai phiến so người còn cao kết sắt đại môn liền nhẹ nhàng như vậy bị mở ra đây là không khóa cửa đi tam pháo giật mình hỏi ân lưu dũng lời n h ắ c cùng tam pháo giải thích mà trực tiếp đem kết sắt đại môn kéo ra ngoa tạo thế mà có nhiều như vậy tam pháo nháy mắt lên tiếng kinh hô lưu dũng ngược lại là không có cái gì biểu t ì n h kiếp sợ bởi vì hắn sớm đã thông qua thần thức dò xét biết trong tủ bảo hiểm tình huống ân là không ít đoán chừng phải một tấn nhiều ta cũng không biết cái đồ chơi này cái gì giá ngươi liền nhìn xem xử lý đi bất quá ngươi ra bên ngoài cầm thời điểm tốt nhất đừng để hoa nhang khanh bối bối các nàng biết n g ư ơ i cứ yên tâm đi ta làm cái đồ chơi này nhất chuyên nghiệp vậy được nơi này tiền ta lấy đi còn lại những cái kia hàng ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi lưu dũng nói xong cũng từ kết sắt bên trên một cái cách tầng bên trong r a bên ngoài cầm tiền mặt tam pháo thấy lưu dũng bắt đầu lấy tiền gấp đội mở miệng nói ngươi ngươi đều lấy đi a lưu cho ta mấy sắp thôi lưu dũng bay đầu chừng tam pháo một cái nói ngươi mẹ nó muốn hay không một chút mặt nơi này hàng đã đều cho ngươi ngươi thế mà còn liếm cái mặt quản ta muốn nơi này tiền mặt hắc <cười> hắc hắc tam pháo không có chút nào quan tâm lưu dũng thử đắc hắn vẫn như cũng là một mặt định n ọ t nói ngươi nhìn nơi này có cái này lao chút tiền đâu ta cũng không xông ngươi nhiều m u ố n ba sấp năm sấp đều được ngươi chính là cho ta một sấp nhi ta cũng không chê toàn bộ làm như dính dính hỉ khí nhi thao bị ngươi vô s ỉ đánh bại cho đang khi nói chuyện lưu dũng tiện tay liền ném cho tam pháo mấy sấp tiền mặt theo ra bên ngoài lấy tiền lưu dũng lại đột nhiên cau mày nói ta dựa vào lao tam à cái này không được à ta không có suy nghĩ cái này kết sắc có thể có như thế sâu những này tiền mặt sợ không phải có hơn ngàn vạn ta cái này cũng không có túi trang a ngươi đi giúp ta mua mấy cái lớn túi du lịch nhi thôi thấy tam t h á o một mặt cười xấu xa nhìn xem mình không động đậy lưu dũng không cao hứng nhi nói nhiều nhất lại cho người n ắ m sấp mười sấp ta lập tức liền đi thao nung chiều ngươi có tin ta hay không hiện tại cho mã tam gọi điện thoại dùng không hơn nửa canh giờ hắn liền có thể đưa tới cho ta đi n ắ m sấp liền n ắ m sấp ta nhận ngươi chờ vẹn vẹn hơn mười phút tam pháo liền thở hồng hộp chạy về đến hai tay mang theo hai cái túi đại hào túi du lịch phía sau lưng còn đeo một cái loại cực lớn bối nang lưu dũng tiếp nhận trong tay hắn túi du lịch mở ra xem bên trong nhi trăng cũng tất cả đều là túi du lịch nhét đầy đ ầ y ắp ngươi thế nào mua cái này lao chút đâu ta cái này cũng dùng không được nhiều như vậy a còn lại túi ta dùng để chở những cái kia hàng như thế lớn tầng hầm tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị người ở phía trên phát hiện những hàng này nếu như bị người nhìn thấy không tốt giải thích không có chuyện ta vừa rồi đem kết sắt mật mã cho ngươi thiết lập lại mới mật mã là tám cái bốn những hàng này ngươi coi như một lần cầm không đi thả ở chỗ này cũng không có chuyện dù sao người khác mở không ra cái này kết sát ngoa tạo tam cái bốn lao đại ngươi cái này mật mã thiết trí như thế tùy tính sao mười phút sau trong tủ bảo hiểm tiền rốt cục bị thanh không nhìn trên mặt đất bị nhét tràn đầy ba cái lớn túi du lịch lưu dũng không khỏi cảm khái nói thật không nghĩ tới cái này trong tủ bảo hiểm thế mà có thể có hơn mười bảy triệu tiền mặt cái này lao vương thật đúng là đủ ý tứ trước khi đi cũng không dám nhắc tới muốn những này chuyển tiền tam pháo thì là khinh thường nói lại có nhiều lông gà dùng quả ngươi muốn mười s ắ p ngươi đều không nỡ cho ngươi lại muốn bức bức lần sau một điểm đều không có tam pháo dây sợ lập tức làm một cái cho miệng kéo khóa động tác đi ta về t r ư ớ đi còn lại những hàng này chính ngươi nhìn xem thu thập đi ta đi lão đại ngươi không có suy nghĩ à ngươi cái này cầm tiền muốn đi cũng không nói lưu lại giúp ta một chút chính ngươi từ từ làm đi thôi nhưng đừng hy vọng ta ta muốn trở về ngủ bủ tối nay còn có việc đâu tam pháo liếc mắt nhìn trên mặt đất ba cái kia loại cực lớn túi du lịch nhãn châu xoay động nói chính ngươi có thể cầm cái này ba cái túi lớn sao không được trước hết khóa ta trong ngăn tủ một cái chờ ngươi lúc nào có giành lại tới c ầ n lưu dũng nhất nghe tam pháo nói đều khí cười hắn đưa tay vô vỗ tam pháo bả vai nói lao tam a ngươi tổng cộng chỉ có g ầ n ấy nhi tâm n h ã tử còn tất cả đều dùng trên người ta đi ngươi cũng đừng phí cái này k ì n h ta cho ngươi lưu bao chủ nhi lúc này hài lòng đi hhhh lão đại ngươi yên tâm tiền này ta không lấy không quay đầu có thời gian ta dẫn ngươi đi cái tốt bát tử sống phóng túng một con rồng ta ăn bài chỗ ấy cô nương c h ậ t c h ậ t c h ậ t khi lưu dung t ử trà lâu ra thời điểm mã tam đã chờ ở cửa vừa rồi tam pháo ra ngoài mua túi du lịch nhi thời điểm lưu dũng liền đã thông chi hắn qua đến đón mình mã tam thấy lao bản mang theo hai cái túi lớn ra bước nhanh nên đón tiếp lấy thì tay liền tiếp nhận lưu dũng trong tay túi du lịch nhi kết quả cái túi quá nặng hắn không có tâm lý chuẩn bị một cái không có sách ở trực tiếp liền rơi trên mặt đất lưu dung xoay người một lần nữa cầm lên cái túi nói cái này không trách người cái túi quả thật có chút nhi chìm đi ngươi đi mở cửa xe nhi đi trên xe mã ta một mặt cười hì hì mà hỏi lão bản ta đi chỗ nào về công ty sau đó ngươi lái phi cơ đem ta đưa trên núi đi được rồi chương 664, b ị phun lão bản cùng biệt khuất mã tam nhi chương 664, b ị phun lão bản cùng biệt khuất mã tam nhi thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn bởi vì uy tín lâu năm thiên hậu giữa hè l ậ đỏ thiên ngoại thiên truyền thông cũng đi theo lửa các loại tìm việc phỏng vấn thương diễn n ờ i tìm kiếm hợp tác kéo tài trợ chạy quảng cáo thương nghiệp an vạ nhi một mạch tất cả đều đến đến mức áo t h ủ n g lũ siêu lưu dũng mang theo khẩu trang mang theo hai cái túi lớn từ trong thang máy đi tới thời điểm mới tới tiếp tân tiếp đãi còn tưởng rằng hắn là x i n cơm nhi đây này t r ù n g hợp lúc này thiên ngoại thiên truyền thông đương nhiệm thanh nhàn nhất một cái cao quản đoạn huyên đoàn đại tiểu thư v ặ n e o bẻ cổ từ trong một cái phòng đi ra người sáng suốt vừa nhìn liền biết vị này công ty tài thần mãi n ã i là vừa t ỉ n h ngủ mà đoạn huyên tại đưa qua lưng mọi sau liếc mắt liền thấy mới từ trong thang máy đi tới lưu dũng dù là lưu dũng nhất thân quần áo rách nát lấy mái tóc gh ca ca. theo đoạn huyên một tiếng kinh hô nháy mắt liền đem cái này vốn cũng không lớn khu vực làm việc bên trong người tất cả đều kinh động mọi người tập thể thuận tài vụ chủ quản ánh mắt nhìn ta mẹ nó cái này bảo an hiện tại cũng không được ca thế nào còn trà trộn vào tới một cái x i n cơm đây này ngay tại túi đầu an bài làm việc kiểu y ý ý ý cũng ngay lập tức nhận ra lưu dũng bởi vì nàng cách gần trước đoạn huyên một bước đi tới lưu dũng trước mặt nói dũng ca ngươi thế nào tạo cái này hùng dạng chút đấy lúc này đoạn huyên cũng đủ áng đủ áng đủ áng chạy tới mở miệng câu đầu tiên chính là ta đi ca ca ngươi thế nào tạo cái này bức dạng lục tục ngao nghe nhận ra lưu dũng người càng ngày càng nhiều mọi người đúng cái này trẻ tuổi lão bản đáp lại nhiệt liệt hoan nghênh cho dù là hắn mặc cùng tên ăn mày m ộ dạng thậm chí còn không bằng một tên ăn mày ngay tại tất cả nhân viên công tác đều tại nóng bỏng nhìn xem vị này ăn mày đồng dạng tuổi trẻ tổng giám đốc lúc một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên chuyển đến đều vây ở đây làm cái gì có phải là không có sự tình l à m theo đạo thanh âm này chuyển đến vốn đang huyên n á o lớn văn phòng nháy mắt yên t ĩ n h trở lại trừ t i ể u y, y y cùng đoạn huyên bên ngoài tất cả mọi người chạy về công việc của mình cương vị cắm đầu bắt đầu làm việc mà người nói chuyện chính là khí chàng toàn bộ triển khai tần sở yên. giờ phút này nàng mặc tinh xảo g i ả dặn nghề nghiệp nữ trang hai tay vây quanh ở trước ngực chính một mặt nghiêm túc nhìn xem khu vực làm việc bên trong những người này tại phía sau của nàng phan lệ tuyết chính ôm một sấp văn kiện thân đầu hướng phía trước đài nhìn bên này xác nhận người đến là lưu dũng hậu còn hoạt bắt làm một cái mặc ủy lưu dũng được đưa tới phòng làm việc của mình hắn vừa đem khẩu trang h á i xuống liền nghe tới tần sở yên ngự khí bất mãn nói người thân là thiên ngoại thiên tổng giám đốc đồng thời cũng là thiên ngoại thiên một tấm danh thiếp có thể hay không đừng như thế lôi thôi mà theo liền xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong ngươi có biết hay không một khi ngươi hôm nay cái này hình tượng bị người hữu tâm sẽ đúng công ty chúng ta tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao chúng ta mỗi ngày đều tại rất cố gắng duy trì công ty chính diện hình tượng chỉ có ngươi cái này khi tổng giám đốc xưa nay không để ý những chuyện này chúng ta không khẩn cầu ngươi đúng công ty tại hình tượng tuyên truyền bên trên lên nhiều đại tác dụng nhưng làm phiền ngươi không nên đi phá hư có được hay không lưu dũng nhất mặt mộng bức nhìn xem du tẩu tại nổi giận biên giới tần sở yên hắn vừa muốn hỏi một chút bên người kiểu y y yên à y này, nương môn nhi chuyện ra sao hôm nay là không phải uống nhầm thuốc liền thấy tần sở yên hướng phía đứng tại cửa ra vào mã tam nhi quắc ngươi người tài xế này làm sao làm lao bạn không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu chuyện a ngươi liền nhìn xem hắn mặc thành dạng này tới công ty cũng không nói nhắc nhở một chút dưới lầu đầy đất là trung tâm thương mại ngươi liền không thể trước mang theo hắn đi mua thân quần áo mã tam nhi một mặt ủ y khuất nói ta nói t ầ n tổng lão bản hắn không đi tần s ở yên cả giận nói ta để ngươi đáp lời sao mã tam nhi tần s ở yên tiếp tục lạnh mặt nói nói trở lại hắn nói không đi ngươi sẽ không đi a xe ngừng một bên không dùng được năm phút liền có thể mua một bộ quần áo ra dùng tiền ngươi chẳng lẽ sẽ không sao nếu như lần sau ngươi còn phạm loại sai lầm cấp thấp này ngươi cái này chuyên trách lái xe cũng không cần làm toàn bộ người trong phòng làm việc đối mặt tần sở yên gào thét không có một cái dám lên tiếng liền ngay cả vừa mới nhận được tin tức chạy tới tham gia náo nhiệt đ á y nhạc nhạc vừa đẩy ra cửa lộ ra một cái cái hốc xem xét cái này giống như tu la địa ngục đồng dạng tràn g diện nháy mắt dây sợ thử trượt một chút liền chạy mất tâm thấy tần sở yên rốt cục không nói thêm gì nữa lưu dũng mới nhỏ giọng hỏi bên người kiểu yi yi yi nàng tối hôm qua không cũng còn tốt tốt sao bây giờ nhi đây là sao coi như giải quyết nhi cũng không thể phản ứng lớn như vậy đi kiểu yi yi hai tay một đám làm ra một cái ta cũng không biết biểu lộ đúng lúc này cửa ban công lại một lần nữa bị người đ lần này đi vào là trên mặt tiếu dung lý tư tư cùng ở sau lưng nàng hách lại chính là vừa mới bị d ọ a chạy đái nhạc nhạc mà lúc này đái nhạc nhạc trong tay lại nhiều mấy cái tinh phẩm mua sắm túi nhi vào nhà sau lý tư tư trận nhìn lưu dũng n h ấ t mắt s a u đúng sau lưng đái nhạc nhạc nói nhạc nhạc ngươi mang lưu tổng đi sắt vách t h ầ y y p h ụ lý tư tư thấy lưu dũng rời đi lúc này mới liếc mắt nhìn trong phòng những người này cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào mã tam nhi trên thân sau đó giả bộ tấm mặt nói tam nhi a thật không trách tần tổng nói ngươi hôm nay chuyện này ngươi xử lý đích xác thực không đúng lão bản tùy hứng ngươi cũng có thể đi theo tùy hứng. Coi như ngươi không khuyên nổi hắn. chẳng lẽ liền không thể cho chúng ta ai đến điện thoại những người này ai xuống dưới còn không thể chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo lại thế nào cũng không thể để ta lão bản m ặ c thành dạng này xuất hiện ở trước mặt mọi người đi coi như chính chúng ta người không quan tâm không quan trọng nhưng trong công ty có phải là còn có người ngoài cái này nếu là khiến người khác nhìn thấy nên sẽ nghĩ như thế nào chúng ta thiên ngoại thiên chúng ta đây là một cái công ty công ty liền có quy định của công ty chế độ dù sao không có quy củ sao thành được vung trọn lần này ngươi xác thực không có đưa đến một cái chuyên trách lái xe ứng tận nghĩa vụ dưới tình huống bình thường ngươi loại hành vi này là phải bị xử phạt hướng nghiêm trọng nói coi như bị thôi giữ chức vụ cũng là không gì đáng trách sự tình nhưng các ngươi bộ an ninh ban đầu cái này mười ba người là lưu tổng cố ý bàn giao tạm giữ chức tại thiên ngoại trời không thuộc về thiên ngoại thiên chính thức nhân viên cho nên ta không có quyền lợi đúng ngươi tiến hành bất kỳ xử phạt nào nhưng là ta sẽ đem chuyện này chi tiết nói cho tào c h ấ n về phần các ngươi nội bộ sẽ xử lý như thế nào liền theo chúng ta không quan hệ hy vọng ngươi có thể hiểu được mã tam nhi giờ phút này trong lòng cái biệt khuất đỏ a liền nhà mình lao bản cái kia cưỡng loại đồ chơi ai có thể nói nghe trên đường hắn đều hận không thể muốn đem y phục của mình thời ra cho lao bản phụ thêm làm sao cái kia cưỡng loại không làm chi nói cái gì trên thân bẩn thịu liền không thay quần áo chờ một lát lên lầu nhìn một chút liền trực tiếp đi máy bay về núi bên trên n g â m tắm kết quả hắn nhìn cái nhìn này lại lao đem công ty các bộ môn đại lao tất cả đều nổ ra đến sau đó mình liền dây biến q u o n g nội hiệp cái này nếu không phải vừa rồi tại trên đường cái kia cưỡng loại lao bản tiện tay thưởng hắn mấy chồng tiền khi tiêu vặt hắn cao thấp cũng phải giải thích hai câu mắt thấy tình thế còn mạnh hơn người mã tam nhi quả quyết thúi đầu nhận sai nói thật xin lỗi lý tổng ta sai ta cam đoan lần sau lại cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này lý tư tư gật đầu nói biết sai liền tốt lần sau nhất định chú ý đi ngươi có thể ra ngoài nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì đi thôi không phải cái k i a cái gì lý tổng lão bản để ta lái phi cơ t i ệ n hắn về núi bên trên chúng ta lập tức muốn đi đây cũng là vừa rồi vì sao lão bản không nguyện ý thay quần áo nguyên nhân bởi vì hắn muốn trở về trực tiếp ngâm tắm mã tam nhi trong lòng cái này thoải mái à rốt cục có thể mượn kiếp nổ đem lời trong lòng mình nói ra chỉ là một lát công phu lưu dũng liền thay quần áo xong trở về kết quả hắn cái này vừa vào nhà hơi kém không có đem trong văn phòng mấy người này cái mùi tức điên chỉ thấy lưu dũng trong tay mang theo một kiện áo sơ mi trăng n h ì hai tay để trần mặc một bộ màu lam nhạt cao định thương vụ trang phục bình thường nên nói hay không hắn k i a n ồ n g đậm lông ngực để cái này một thân ăn mặc lộ ra giã tính mười phần áo sơ mi mua nhỏ lý tư tư nghi hoặc nhìn về phía một bên quệt mồm đáy nhạc nhạc đáy nhạc nhạc một mặt ủy khuất nói hắn chết sống không xuyên nói là cổ bẩn t h i u sợ đem áo sơ mi cổ áo cỏ bẩn、Phúc. ngồi ở một bên trên ghế xa lon ngay tại trầm du du một miệng nước trà trực tiếp p h u n tới ngươi ngươi quả thực quá tần sở yên bị lưu dũng khí cũng không biết nói cái gì là tốt t r ù n g hợp đổi tới nguyên huyên cái này một miệng nước trà p h u n tới thế là nàng hết l ử a giận nháy mắt tìm đến phát tiết điểm đối u y ê nguyên liền quát nên để ngươi uống cả ngày cái này miệng liền không có nhản dôi thời điểm ngươi cũng là một cái lãnh đạo có thể hay không cho d ư ớ i đáy nhân viên làm một cái tấm gương ngươi ngó ngó ngươi mỗi ngày lười n h á t giống cái bộ r ă n gì một mực đang đánh xì dầu đoạn huyên cũng bị tần sở yên cái này một trận cường l ư c chuyển vận cho p h ư n g n ộ n g nàng nhìn một chút tần sở yên lại nhìn một chút lý tư tư sau đó có chút không xác định nhỏ giọng hỏi lý tổng ta nhớ được ta cùng tần tổng ở công ty là một cái cấp bậc cán bộ đi đã mọi người là đồng cấp nàng bằng cái gì liền có thể thử đ ắ t ta nha lý tư tư cười cười không có đ á p lời mà là liếc nhìn lưu dũng bất đắc dĩ nói lưu tổng à, ngươi nếu là không có việc gì vẫn là đi đi ta sợ ngươi lại đợi một hồi các nàng đều có thể đánh lên ân kia các ngươi làm việc đi ta đi trước lưu dũng nhắc nhìn tình huống này lập tức gật đầu biểu thị đồng ý lúc đầu hắn cũng không nghĩ đợi lâu ở chỗ này kết quả vừa muốn quay người rời đi mới nhớ tới còn có hai đại túi chuyện tiền đâu lúc đầu hắn nghĩ là đem cái này hai túi nhi tiền cho nhỏ nhất hai cái con nhi khi tiêu vặt có thể một c h i ế c mắt chiến trận này vẫn là thôi đi tiểu hai từ lúc nào hống đ ề u kịp nhưng cái này phát báo tố nương môn nhi là thật tâm không dễ lừa gạt thế là lưu dũng nhạy cảm khẽ động nói dựa vào để các ngươi quái dày một cái ta đem đến cái này chính sự đều cấp u ê n cái kia cái gì lần này thịnh hạ lao sư thành công lật đỏ không thể rời đi lý tư tư cùng tần sở yên hai vị tổng giám đốc cộng đồng cố gắng ta cái này làm lao bản nhìn ở trong mắt cũng nhớ ở trong lòng vì biểu đạt ta đúng hai vị tổng giám đốc c à n tạ ta lấy danh nghĩa riêng vì hai vị mỗi chuẩn bị một phần lễ vật trên mặt đất kia hai cái túi du lịch nhi chính là ta một chút tâm ý đồ vật đều giống nhau hai ngươi tùy t i ệ n cầm lại có chính là tần tổng hôm nay phê bình ta phê bình đúng lần này ta quần áo không chỉnh tề tới công ty s á t thực không nên sau này ta nhất định chú ý tận lực cam đoan sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy vậy cứ như thế các ngươi làm việc đi có chuyện gì gọi điện thoại ta liền đi trước chương sáu trăm sáu mươi lăm ò có ta không đi không chương sáu trăm sáu mươi lăm ò có ta không đi không nhìn thấy lưu dũng mang theo mã tam nhi rời đi lý tư tư mới lần nữa mở miệng nói tần tổng chờ một lát người khác liền đừng ở chỗ này xử l ấ nên làm gì làm cái đó đi thôi lý tổng để chúng ta nhìn xem ca ca tặng cho ngươi hai chính là thứ gì tốt thôi đoạn huyên đầy mắt đều là tò mò hỏi đúng vậy a lý tổng để chúng ta nhìn một chút thôi đoạn huyên đề nghị được đến mọi người nhất trí tán thành lý tư tư bất đắc dĩ đưa ánh mắt nhìn về phía tần sở yên tần tổng ngươi nói một câu ta không có ý kiến tần sở yên nhạt tiếng nói lúc này nàng khí đã tiêu hơn phân nửa vậy chúng ta liền nhìn xem lý tư tư trò đùa giống như hỏi nhìn xem ta đến giúp lý tổng mở ra cái kêu bao trùm nhi là lý tổng dũng c a không phải đã nói rồi sao đều giống nhau tùy t i ệ n cầm kia liền cái này túi nhi đi chờ ta đem nó cầm trên mặt bàn nhìn xem hai nhỏ chỉ cùng cái thiếu nhi t r è o lên như công việc lấy lý tư tư cùng tần sở yên nhìn nhau sau không khỏi cười một tiếng ta dựa vào thế nào nặng như vậy ta thế mà sách bất động đá nhạc nhạc giật mình nói huyên huyên tỉ n g ư ơ i ăn nhiều n g ư ơ i có lực nhi tới phụ một tay n g ư ơ i m ớ i ăn nhiều cả nhà ngươi ăn đều nhiều kết quả đoạn huyên tới cũng nói lời vô dụng cuối cùng mấy cái cô nương cũng từ bỏ đem túi sách trên mặt bàn dự định trực tiếp ngồi xổm bên trên kéo ra túi du lịch bên trên khoa kéo ngoa tạo đoạn huyên đá i nhạc nhạc lờ lờ lờ phan lệ tuyết t i ê u y ỉa y ỉa nhìn thấy mấy người ánh mắt khiếp sợ lý tư tư cùng tần sở yên cũng tò mò đi tới muốn nhìn một chút lưu tổng đến cùng đưa cho hai nàng chính là cái thứ gì có thể đem mấy cái này cô nương kinh hãi trận mắt hốc mồm khi lý tư tư nhìn thấy túi du lịch bên trong là một đống xếp trồng chất chỉnh t ề tiền mặt lúc không khỏi bật thốt lên ta đi lưu lão bản tâm ý thật đúng là đơn giản t h ô bạo cái này bao trùm tử sợ không phải đến có năm sáu trăm vật đi giờ phút này dù là mặt trầm như nước tần sở yên cũng không bị khống chế tim đập rộn lên một chút không có cách nào nàng làm mấy cái này nữ nhân ở trong tiếp xúc lưu d u n g số lần ít nhất một cái trừ từng chiếm được một bộ hơn tám mươi vạn điện thoại bên ngoài lưu d u n g vẫn thật là không cho qua nàng cái gì đáng tiền đồ chơi đương nhiên hàng vũ số một bộ kia giá trị hơn trăm triệu đơn vị phúc lợi phòng không tính bởi vì vì mọi người đều có hư đồ nhà quê một cái hiện tại ai còn hoa tiền mặt mặt mày con con tần sở yên nói một câu nghĩ một đằng nói một n ẻ o nói vốn là ghen ghét nhi đoạn u y ê n nghe xong liền không vui lòng vừa muốn mở miệm về đỗi tần sở yên l tư tư i ân ta cảm thấy cái chủ ý này không sai lý tư, tư ngược lại là không có gì ý nghĩ trực tiếp điểm đầu biểu thị đồng ý ta không cần thay đổi ta tầm ta tự nghĩ biện pháp mang đi tần sở yên nói xong liền chập trần thức tha dáng người quay người rời đi văn phòng ngay tại nàng quay người một s á t na khoe miệng lộ ra một cái đẹp mắt độ cong trên núi v ớ i tay từ biệt mã tam nhi lưu dung cương một bước tiến lầu nhỏ đại môn liền một mặt h ồ nghi nhìn xem chính sảnh trên mặt đất chất đống hai cái đại hào dương hành lý cùng một cái bối nang thầm nghĩ trong lòng đây là ai đem hành lý thả mình lâu bên trong bọn hắn không đều hẳn là ở ký túc xa sao đúng vào lúc này n g h e tới máy bay âm thanh liền vội vàng chạy tới ngụy trưởng không cũng tới đến lầu nhỏ khi hắn thấy rõ lâu bên trong người là lưu dung hậu trực tiếp bước nhanh đi đến trước mặt sau đó mới trịnh trọng việc nói tạ môn chủ ban thưởng thần dược cứu ta một mạng ngụy mộ vô cùng cảm kích trọng ân không lời nào cảm tạ hết được nào đó nguyện cả đ ờ i phụng dưỡng tại môn chủ t ạ h ư u nhưng có thúc đẩy không dám không theo liệu dũng gật gật đầu sau đó theo miệng hỏi ngươi cảm giác mình thực lực tăng lên bao nhiêu trước mắt còn không có cùng người khác giao thủ qua cụ thể tăng lên bao nhiêu còn cảm giác không ra bất quá ta cảm thấy trình thể trình độ lật không chỉ gấp đôi ân đoán chừng cũng liền như vậy đi bởi vì ngươi là có thương tích trong người quả đại bộ phận dược lực đều dùng để khôi phục thương thế của ngươi nếu không thực lực tăng lên không phải chỉ là gấp đôi đơn giản như vậy b ấ t quá ngươi đ ừ n g nội cái này chỉ là vừa mới bắt đầu kinh hỷ còn ở phía sau kế tiếp còn sẽ có cường độ tăng lên thủ đoạn ngươi nội tình so với bọn hắn đều mạnh hơn ta cũng rất chờ mong ngươi sau khi tăng lên cuối cùng thực lực mạnh bao nhiêu khi ngụy trường không nghe lưu dũng nói thực lực của hắn còn có tăng thêm một bước không gian lúc hô hấp đều trở nên gấp rút đối với một cái truy cầu võ đạo cực h ạ n người mà nói đây quả thực là không cách nào ngăn cản r ụ hoặc môn chủ đại ân ta đi đi ta biết ngươi không dùng lại nhấn mạnh ta muốn đi tắm ngủ một rước ngươi nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi thôi cũng dày vỏ một đêm a t u t môn chủ n à i nghỉ ngơi ta sẽ không q u ả y dậy ai ngươi chờ một chút ngụy trường không vừa muốn quay người liền bị lưu dũng cho gọi lại hắn chỉ là trên mặt đất ba cái kêu bao khỏa hỏi đây là ai đem hành lý thả chỗ này ta ta thả ngụy trường không vội và nói g n lưu dũng không hiểu hỏi vì sao muốn thả chỗ này đâu bởi vì ta không biết những vật này muốn để chỗ nào nha vậy ngươi đây ý là về sau thay giặt cái quần áo cái gì còn muốn bên trên ta chỗ này đến thôi không phải môn chủ ngươi hiểu lầm ta ý tứ cái dương này là ta thả chỗ này nhưng đây không phải hành lý của ta vậy trong này chăng là cái gì nha đây đều là ta trốn tới trước đó tại đập nước n g ụ c giam thuận tay cầm một chút vật kỷ niệm ngài không phải dạy bảo ta nói về sau vô luận đi chỗ nào làm việc đều không thể tay không trở về sau cho nên ta liền tận lực tìm kiếm một chút có giá trị vật kỷ niệm trở về ngo tạo ngươi ngư bức mau mở ra để ta ngó ngó bên trong đều có thứ gì tốt theo ngụy trường không đem cái kia khoảng chừng ba mươi tấc lớn túi du lịch mở ra lúc bên trong lộn xộn đồ vật nháy mắt bạo đ ấ y đất lão ngụy thấy trong dương đồ vật rơi ra đến không ít dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đem trong dương đồ vật tất cả đều ngã trên mặt đất ngay sau đó là cái thứ hai cái dương. sau đó là cái kia bối nang lưu dũng giật mình nhìn trước mắt cái này chồng cùng t i ể u sơn một dạng vụn vật nhi vật đều m ở t bức hắn chỉ trên mặt đất kia một đống lộn xộn đồ vật hỏi họ、oh, ngươi xác định những vật này đều là tại đập nước trong ngục giam phủi đi đến mà không phải hiệu cầm đồ từ bên trong cướp tới ngụy trường không k h ẽ mỉm cười nói môn chủ ngươi có chỗ không biết mỗi một cái ngục giam đều có mình đích chứng vật thất dùng để cất giữ phạm nhân vào tổ tù chức tùy thân mang theo cá nhân vật phẩm cùng cùng bọn hắn có quan hệ một chút vật chứng để kiểm mới có thể tùy thời điều lấy những này chứng cơ trọng yếu mà có thể bị giam giữ đến đập nước trong ngục giam người không có một cái là kẻ vớ vẩn cho nên bọn hắn bị bắt lúc vật phẩm tùy thân cùng tương quan vật chứng cũng đều không phải cái gì hàng thông thường cũng tỉ như nói trong này đồng hồ không nói tất cả đều là h ạ n lượng khoản nhưng cũng kém không nhiều là ta nhìn ra lưu dũng nhất vừa nói một bên ngồi xuống dùng tay bắt đầu lay trước mắt cái này tiểu sơn một dạng đống đồ lộn xộn ánh mắt chiếu tới chỉ là các loại đồng hồ liền khoảng chừng mấy trăm khối nhiều còn có các loại chất liệu dây xích lấy vàng chiếm đa số đủ loại tiểu dáng c h i ế nhẫn lấy bảo thạch chiếm đa số còn có vòng tay vòng tay tay xuyên tay đen cái bật lửa thuần kim danh thiết kẹp bản g tên túi sách cùng b ú t máy đồng hồ bỏ túi châm ngược nhi kẹp tóc vòng thai mặt dây chuyển nhi các loại trang sức sau đó tại cái này một đống lớn đ ồ vật loạn thất bát tao bên trong còn kèm theo các loại dược hào nhi truy thủ súng ngắn rượu đỏ rượu đế thuốc lá các loại mặt giá trị hàng rời tiền mặt cùng vằn tỏi kim tệ tiểu kim l ạ c h chờ một chút lưu dũng nhìn xem ngụy trường không mang về cái này trồng đặc biệt đáng tiền phế phẩm nhi lâm vào thật sâu trong chầm tư hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng nhưng nhất thời lại nghĩ mãi mà không do vấn đề xuất hiện ở nơi nào bởi vì hẳng b thế nhưng là lưu dung cảm thấy hắn muốn biểu đạt tặc không đi không cùng ngụy trường không lý giải tặc không đi không tuyệt đối là hai c á i ý tứ nhưng khi hắn nhìn thấy ngụy trường không kia một bộ cầu khen ngợi ánh mắt lúc vốn muốn nói về sau loại này có dấu vết mà lần theo hàng xỉ cổ t ạ n liền không muốn cầm kết quả lời đến khỏe miệng nhi lại s ư ớ n g sốt u gạt ra một câu làm không tệ sau đó hắn chỉ trên mặt đất đống kia sáng l o á n g phế phẩm nhi nói tùy tiện nhi tìm phòng chống t t r ư ớ c nhận lấy đi đổi minh nhi cái nghĩ đến đi vào thành phố thời điểm mua mấy tổ giá để hàng và chỉnh lý dương trở về đem những vật này phân loại bày ra về sau vạn nhất lại cầm về vật tương tự cũng tốt biết hướng cái kia thả trong này tiền mặt đều lấy ra. trên núi thiếu cái gì thiếu cái gì có cần mua trước từ nơi này ra rượu cũng không cần lưu l ử a đi ra ai nguyện ý uống thì uống đi tạm thời cứ như vậy đi ta muốn tắm rửa đi khi màn đêm lần nữa giáng lâm hát cá một m lần nữa bao phủ đại địa thời điểm còn tại nằm ngáy ho ho lưu dũng bị lòng vần phi cho lay t ỉ n h mấy điểm còn ngủ đâu đều chờ đợi ngươi ăn cơm đâu lưu dũng mơ mơ màng màng mở to mắt chậm một hồi lâu mới l ạ i nhải nói các ngươi trước hết ăn thôi chờ ta có thể đút cho các ngươi làm sao chớ ép bức không dùng mau dậy uống rượu lão mị buổi chiều lên núi bắt một con đại hoàng dê một mực luộc đến bây giờ s ư ơ n g cốt bên trên thịt đều rời hạch tặc mẹ hắn hăng hái thao vậy ngươi không mấy ba nói sớm lưu dũng r ứ t lời tại long vân phi ánh mắt khiếp sợ bên trong mặc vào lớn quần cộc tử mang theo sau lưng nhi liền chạy ra ngoài đi quá nhanh đến mức dép lệ đều mặc ngược đỉnh núi c h ạ m ra đa sửa chữa thời điểm lưu dũng cũng là người ta phía trước viện nhi r ử a vào tường cây nhi địa phương bản hai cái lò đất bên trên phân biệt ngồi hai ngụm đường kính hơn một mét nồi sát lớn lúc này hai ngụm nồi lớn tất cả đều hô hô bốc hơi nóng đang có người từ trong nồi hướng một cái y nốt trậu lớn bên trong thịt đâu nhìn bóng lưng liền biết là la hồng t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi sáu cho môn phái làm cái cái gì danh nhi tốt đâu t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi sáu cho môn phái làm cái cái gì danh nhi tốt đâu mà một bên khác lều phía dưới bàng khôn mang t ậ p rể cơ dao phay ngay tại đồ ăn tảng bên trên đoá tam mặt đâu hành gừng bỏ mạng đồ ăn tảng bên cạnh còn có một cái lớn chén canh trong chén là đã điều chế tốt tương ớt đ ổ chấm cái này tương ớt đ ổ chấm là chính ngươi chịu lưu dũng dùng ngón tay dính hơi có chút sau khi nếm thử hỏi bàng khôn đúng vậy a môn chủ hương vị kiểu gì n g o tạo tuyệt tình con khôn a không nghĩ tới ngươi còn có n ư u bức như vậy chủ n g h đâu bằng khôn bị lưu dũng như thế khen một cái lập tức có chút ngượng ngùng nói hiểu sơ hiểu sơ đơn thuần nữa thích cá nhân thôi không đáng giá nhắc tới lúc này tam pháo ở một bên nói tiếp đại khốc tử ngươi liền chớ cùng lão đại khiêm tốn lão đại người này tâm nhãn nhi thành thật ngươi nói cái gì hắn tin cái gì ngươi muốn thật nói không đáng giá nhắc tới vậy hắn về sau là thật không đề cập tới à ngươi làm cho dù tốt tan hắn đều cho rằng kia là hẳn là lưu dũng quay đầu nhìn tam pháo mắng ngươi xéo ngay cho ta về sau chúng ta môn phái sự tình ngươi thiếu mẹ nó x e bảo tam pháo một mặt cười đùa nói lao đại ta hỏi ngươi ngươi cái này cả ngày lại làm môn chủ lại kiến môn phá vũ Vũ huyền huyền cùng chuyện thật giống như đến n g ư ơ i đây rốt cuộc là cái gì tổ chức à có hay không cái danh nhi cái gì à đương nhiên là có gọi cái gì à hoàng triều bằng thiên c á t lưu dung hai tay chống lạnh cười khăng khặc u á i gì nói kiểu gì danh tự này ba khi không tam pháo nghi ngờ nói đây không phải rằng một tiệm ăn tử tên sao nhà hắn ta còn đi n ế m qua đâu là tại chín khu vẫn là mười khu tới đồ ăn mùi vị đồng d ạ n g đi lưu dũng kia thiên ngai hải các kiểu gì thái bình hồ bên cạnh bên trên một cái làng du lịch thuộc về trung đê đoan đại chúng tiêu phí cái chủng loại kia nhật nguyện thần giáo đâu lưu dũng chưa từ bỏ ý định còn nói một cái tên không đã bị định tính vì t à giáo sao bọn hắn t h ờ phụng thái dương thần cùng mặt t r ă n g thần cái gì thái dương thần có thể chúc phúc cái gì tổ chức này sớm đã bị quốc gia si t r a tám trăm lượt bao nhiêu năm trước giáo chủ của bọn hắn liền bị tóm lên đến nghe nói là phán trung thân giam cầm đi giống như quan đập nước trong mục giam lưu dũng giật mình nói ta thao sẽ không là kia lão kỷ ba đang đi đi đi hai n g ư ờ i đừng sống nguồn p h í tranh thủ thời gian tới dùng cầm đi một hồi thịt lạnh liền không thể ăn theo la hồng la lên mấy người vây quanh phiến đá bản ngồi xuống khi lưu dũng nhìn thấy trên mặt bàn kia một cái bùn lớn thơm nào ngạt tay đem thịt dê lúc lập tức liền đem cho môn phái đặt tên chuyện này ném đến lên chín tầng mây đi chỉ gặp hắn tiện tay nắm lên một cái móng dê nhi cũng mặc kệ nóng không nóng hất ra quai hàm liền mở lột lúc này la hồng lại đầu mấy cái sướng miệng thức nhắm bên trên bàn một bên bảy bản nhi vừa hướng lưu dũng nói muốn ta nói ngươi cũng không cần tốn sức đi rồi suy nghĩ gì ban g phái danh tự không bằng trực tiếp liền gọi tiêu d i ê u sơn chăng được h ô n g t h lời này của ngươi thế nào nói đâu lưu dũng nhãn tình sáng lên thả tay xuống bên trong móng dê tò mò hỏi cái này có cái gì nhất là lấy ngươi cầm đầu từng ngày chứ ăn ra chính là uống nếu không liền đi k h o á i nương môn nhi không có chuyện thời điểm còn phải bong bóng tắm chính sự cơ bản không làm sống gọi là một cái tiêu g i a o tự tại cho nên cái này vứt bỏ chạm ra đa đổi tên tiêu diêu sơn trang hoàn toàn phù hợp lao bản ngươi thiết lập nhân vật ai ngươi khoan hay nói trải qua hồng tỷ như thế một giải thích ta còn thực sự cảm thấy cái tên này không sai s ắ c thực thật phù hợp ta người thiết không được tổ chức của chúng ta liền dùng cái này tên lão ngụy ngươi cảm thấy tiêu diêu sơn trang cái danh hiệu này thế nào ngụy trường không vội vàng vớt cằm nói môn hạ không có ý kiến hết thể chỉ dựa vào trang chủ định đoạn lưu dũng cười nói ngươi nhân vật này cảm giác đưa vào rất nhanh à, cũng bắt đầu hô trang chủ xem ra ngươi khẳng định là không có ý kiến lưu dũng lại nhìn về phía ăn ngay cả đầu đều không nhắc bàng k h ô n hỏi tịch ôn ngươi cảm thấy tiêu diêu sơn trang cái tên này kiểu gì à? bàng k h ô n thả tay xuống bên trong cùng một chỗ dê sắp xếp dùng sức đem miệng bên trong thịt n u ố t xuống sau mới lên tiếng ngươi vui vẻ là được rồi ta chỗ này c bao ăn bao ở đến tháng linh lương ngươi nhớ tới cái gì tên liền lên cái gì tên ta khẳng định không phản đối dựa vào hỏi ngươi cùng không có hỏi một dạng đi đã không ai phản đối kia cứ như vậy định từ nay về sau nơi này chính là tổ chức của chúng ta đại bản doanh tiêu diêu sơn trang về sau chư vị hành tẩu giang hồ đều có thể báo ta tiêu diêu sơn trang danh hiệu he phúc lòng vân phi nổ h ra miệng bên trong cùng một chỗ xương cốt mặt mũi tràn đầy đều là xem thường mà hỏi m ộ i phu ngươi trước đừng thổi ngưỡng bức ta liền muốn hỏi một chút ngươi ngươi cái này cái gọi là tiêu diêu sơn trang sau này dự định hướng phương hướng nào phát triển à? hoặc là nói ngươi cái này tiêu diêu sơn trang sau này cần nhờ cái gì hạng mục để duy trì bình thường vận doanh、đâu? nhiều người như vậy ăn ngựa nhai cũng không thể một mực dựa vào người kia truyền thông công ty trợ cấp đi mặc dù ngươi không thiếu tiền nhưng cái này dù sao cũng là hai cái hai chuyện khác nhau đám huynh đệ này nhóm nghĩa vô phản cố của ngươi ngươi có phải hay không cũng phải cho mọi người thấu cái ngọn nguồn à. lưu dũng nghe vậy đem trong tay móng dê q u o n g ra miệng rộng cong lên giả bộ không vui nói thao long vân vi ngươi đừng mấy cái ở nơi nào ngồi nói chuyện không đau e o chúng ta tiêu diêu sơn trang tương lai phương hướng phát triển cùng ngươi có lông gà quan hệ ngươi là công nhân viên của ta a vẫn là của ta môn đồ a ta cần thiết giải thích với ngươi rõ ràng như vậy sao lại nói t i ế n tước sao biết trí hồng, hồng. ta đúng tiêu diều sơn trang tương lai suy nghĩ như thế nào các ngươi phạm phu tục tử có thể nghĩ đến ha ha ha ha long vân phi cười to nói ai nhang họ tạo cái này mẹ nó đem ngươi năng lực hai câu gặm không có lảm nhảm xong thế mà đem ta cho chỉnh thành phạm phu tục tử đi ngươi không dùng ở nơi nào cùng ta gấp đầu mặt trắng không có người quan tâm ngươi cái này cái gì p h á n ú i trang vận doanh tình huống liền cái này ba dưa hai táo người ngươi ngón tay khe hở còi còi r a điểm đều có thể nuôi hắn nhóm cả một đời cho nên ta cái này khi cứu ca cũng yên lòng đem ta đám này lão các huynh đệ giao đến trong tay của ngươi l a n g kê ba c o n bê long vân phi ngươi không dùng cùng ta tại cái này giả làm người tốt ta mẹ nó không linh tỉnh long vân phi là tuyệt đối không ngờ rằng lưu dũng lần này thế mà như thế vừa một chút đều không nghề mặt hắn bình thường mọi người cùng một chỗ hi hi ha ha quen hắn trong lúc nhất thời vậy mà ngại lời xấu hổ không biết nên nói cái gì là tốt làm hôm nay hiện trường duy nhất nữ sinh la hờ mắt thấy trên bàn rượu bầu không khí có chút không đúng vội vàng ra hòa giải nói cái kia cái gì nhỏ lưu trang chủ ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng chúng ta tiêu diêu sơn trang vừa thành lợi đại phi hắn trong lúc nhất thời khả năng còn không có t h í c h ứ n g nhân vật chuyển đổi chuyện này còn lấy ngươi làm phổ thông anh em đâu cho nên không che đậy miệng không thể tránh được mặt khác xin ngươi cũng yên tâm chúng ta người tập võ một miếng nước b ọ t một cái đinh nhi như là đã đáp ứng bái nhập môn hạ của người liền tuyệt đối sẽ, sẽ không làm đổi ý sự tình mà lại chúng ta mấy cái tự mình cũng đều l à m nhảm qua chuyện này không dối gạt ngài nói đúng tại chúng ta những này quen thuộc chém chém giết giết người mà nói hiện nay loại này an nhàn tường hòa sinh hoạt thật đúng là lệnh người hướng tới cho nên tiểu lưu môn chủ ngươi không cần để ý đại phi nói những lời kia dù là chúng ta tiêu diêu sơn trang không có tương lai phát triển kế hoạch cũng không quan trọng chỉ cần có thể để chúng ta mấy cái an ổn ở đây trên sinh hoạt mấy năm cũng là đầy đủ để ngươi hạnh phúc một chuyện n g h e xong la h ư n g nói lưu dũng rút ra một tờ giấy xoa xoa miệng dính mỡ sau đó hướng về phía long vân phi nói ngươi về sau nhiều học một ít người ta nói chuyện tán gâu nhi trình độ chớ cùng cái ngu xuẩn như bắt cái gì nói cái gì cái này nếu không phải hướng về phía nhà ta đại bảo tử là ngươi thân muộn m u ộ i liền ngươi cái này gấu bức hình r ă n g có thể ở trước mặt ta sống qua ba tập đều tính ngươi cho đạo diễn tặng lễ long vân phi mắt thấy lưu dũng nói chuyện lại bắt đầu không đứng đắn liền biết chuyện mới vừa rồi kia nhi là tiên thế là hắn cũng không khách khí nói đến ngụi phu ngươi đừng chỉ nói không luyện tục ngữ nói tốt xe lửa không phải đấy núi cao không phải chồng ngưu bức không phải thổi ngươi không nói mình là thiên nga sao vậy ngươi liền để chúng ta đám này hiến tước nhìn xem ngươi thực lực chân chính đúng không ngươi muốn cho người phụ c ngươi thế nào cũng phải lộ hai tay không phải lưu dũng nhấc mắt liền xem thấu long vân phi tâm tư cái này ép đầu bên trong là thật có điểm đồ chơi cái này nhìn như vui cười giận mắng ở giữa một cái tiểu yêu cầu đã trải một cái xuống đất bậc thang lại đỡ một cái thượng thiên thông thiên bậc thang bởi vì chỉ cần không đốc liền có thể thông qua la hỏng vừa rồi kiên lời nói nghe được những người này đúng năng lực của mình vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi mặc dù bảo hôm nay môn đồ đến không đủ nhưng là ai có thể cam đoan mấy người bọn hắn tự mình không có tiểu quần khi nhàn hạ sẽ không bắt quái vài câu cái này tiểu môn chủ cũng liền có chuyện như vậy nhìn thấy trên bàn mấy người này đều tại nhìn mình lưu dũng không khỏi cười một tiếng xem ra hiện thực cùng hắn tưởng tượng bên trong không kém là bao nhiêu người này cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện nhất nghiệm như thế hắn ở trước mặt tất cả mọi người móc ra điện thoại sau đó mở ra một cái tin tức giao diện cho mấy người liếc mắt nhìn rồi nói ra từ khi đêm qua ngụy trường không nghĩ cách cứu viện hạ lan sau khi thất bại vị này cơ quan hàng không vũ trụ t r ư ớ c phó tư lệnh liền bị quan phương trong đêm chuyển đến gì. đây là ta hôm nay h ủy thác tư không không giúp ta tra được có quan hệ hạ lan tin tức tin tức nội dung chủ yếu chính là hạ lan hiện nay bị giam giữ vị trí nói đến chỗ này lưu dũng đưa tay một chỉ trên trời tiếp tục nói hạ lan hiện nay đã bị chuyển rời đến tinh cầu ngoại bộ liên hợp quốc trạm không gian bên trên cũng chính là mang xâm vòng bên trên bị giam giữ tại trạm không gian bên trong nào đó một bí mật n ụ c giam mà ta tiếp xuống chuyện cần làm chính là đưa nàng tiếp trở về n g y t r ư ờ n g không không đợi lưu dũng nói xong đằng một chút liền đứng lên vội vàng nói tráng chủ xin ngươi nhất định phải mang ta lên ta đi chung với ngươi nghĩ cách cứu viện lan lan lưu dũng đưa tay hư ép ra hiệu ngươi t r ư ờ n g không an tâm chớ vội lập tức hắn thái độ kiên quyết nói hạ lan sở dĩ bị bắt cùng ta có nhất định quan hệ cho nên ta đi cứu nàng là nghĩa bất dung từ sự tình các ngươi ai cũng không cần khuyên ai cũng không cần đi theo ở chỗ này yên t ĩ n h độ nhẹt lưu dũng nói đến đây nhìn một chút điện thoại bên trên thời gian sau tiếp tục nói hiện tại là tám giờ tối mấy người các ngươi ở chỗ này chậm dãi uống trước mười giờ cũng chính là trong vòng hai canh giờ ta nếu là không thể đem hạ lan mang trở lại tiêu d i ê u sơn trăng ngay tại chỗ giải tán bởi vậy cho các ngươi mang đến hết thẻ tổn thất ta sẽ gấp đội bồi thường vạn nhất ta chết bên ngoài về không được số tiền kia từ l o n g vân phi thay mặt giao. Trường trường Dũng người xin lỗi, an cướp. 667, thật xin lỗi, an cướp. Lưu Dũng dứt lời, mọi an an thật thật cướp, cướp. Lưu 667, 667, đ ề u kinh. Nhìn thấy những n thấy g ư ờ i này muốn quên mình, đều không đều c h họ ờ bọn n mở m i ệ giao Lưu Dũng trực t ế p trước t nói ý ta đã quyết, ai đều không cần quên. Đi, đi, đi quyết, quên. cuốn tiếp tục uống đi, ta ai người không cần các m ộ ngươi mẹ nó có phải là khuyết điểm cái gì ta chỗ này hiện tại liền một phi thuyền này vẫn là người dân bình thường dùng bản có thể bay đến đám mây phía trên liền đã không sai ngươi còn có thể trông cậy vào nó dẫn ngươi đi c h ạ m không gian a coi như ngươi có bản lĩnh đem nó mở đến c h ạ m không gian liền cái này không có hệ thống vũ khí ra giòn tử vài phút liền phải bị người ta dây thành tạt bã vô luận ngươi trên mặt đất bao nhiêu n g ư ỡ bức nếu phi thuyền đừng đắc ý yên tĩnh ngồi chỗ này uống rượu đi trên mặt đất sự tỉnh ngươi thế nào dậy v à ta mặc kệ ngươi nghĩ lên trời hồi nháo nhưng liền không phải do ngươi、Thao. hai ta cũng không biết hai thiếu tâm nhắn nhi ngu ngốc như vậy vấn đề còn cần ngươi nói cho ta ta mẹ nó có ngốc cũng không thể mở như thế cái đồ chơi bên trên vũ trụ à. cho nên ngươi liền không cần đi theo mù nhọc lòng ta tử có biện pháp chính là trang chủ muốn không phải là để ta đi chung với ngươi đi nhiều người tối thiểu nhất có thể chiều ứng lẫn nhau ngụy trường không nhìn xem lưu dũng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi lúc này lưu dũng đã hướng sân bay đi đến cũng không quay đầu lại nói lần sau có nhiệm vụ rồi nói sau hiện tại mấy người các ngươi còn quá yếu không có tăng thực lực lên trước đó nguy hiểm như vậy việc rất dễ dàng đi liền về không được lão đại chú ý an toàn ta chờ ngươi một hồi trở về uống rượu a tam t h á o đứng lên bất đắc dĩ hô hào hắn biết mình không cách nào cải biến cái này cưỡng loại chủ ý lùi lại mà cầu việc khác chỉ có thể thuyết phục hắn chú ý an toàn yên tâm đi các linh đệ hảo hảo hưởng thụ trước mắt cái này cuộc sống nhàn nhã đợi ta tối nay nhất chiến thành danh tiêu diêu sơn trang d a nhiệm h vụ có lẽ sẽ tiếp vào nương tay toàn cầu đổi thông cáo các ngươi hẳn là rất khó sẽ có cơ hội tập hợp một chỗ uống rượu nhìn thấy lưu dũng nhất ý đi một mình mở ra dân dụng phi thuyền đi long vân phi bất đắc dĩ thở dài nói ta kia đáng thương ngội từ làm không cẩn thận lần này lại muốn thủ thiết một bên bảng khôn cũng mở miệng yếu đất nói ta có phải là lại muốn thất nghiệp lao tam cái kia hạ lan cùng ta cái này tiểu l ã o bản quan hệ gì la hồng tò mò hỏi tam pháo nghĩ nghĩ nói trước lúc này chỉ có thể nói là không đánh không quen biết đi nếu như hôm nay l ã o đại thực có thể đem hạ lan cứu trở về đoán chừng về sau liền phải quản cô nương k i u nhi gọi phu nhân đến đều đừng ngủ suy nghĩ uống rượu uống rượu lao tam ngươi chẳng lẽ không lo lắng nhỏ trang chủ an nguy sao bàng k h ô n có chút không hiểu hỏi các ngươi cứ yên tâm đi hắn năng lực lớn đâu mà lại không bao giờ làm chuyện không có năm chắc chỉ cần hắn quyết định làm chuyện này chín thành chín sẽ thành công hắn có thể thành công hay không ta trước không đề cập tới chỉ nói hắn mở phi thuyền này liền đi không được vũ trụ a hắn thế nào có thể ta nói đại khôn tử ngươi cái này đầu vóc liền sẽ không đi một vòng sao cái này phi thuyền không được hắn sẽ không đi đ o ạ t một cái làm được sao ta nhớ được phía tây nhi hơn hai trăm cây số địa phương liền có một cái thái không chiến hạm hạ cất cánh căn cứ đi. nơi này đúng lưu lao đại đến nói chẳng phải cùng tự do siêu thị một dạng a xem trọng cái kia giá không chờ máy bay chiến đấu hoặc là thái không chiến hạm trực tiếp lái đi liền xong việc nhiều đơn giản một chuyện ngo tạo cái này cũng được bang khôn la hồng bao quát ngụy trường không tất cả đều giật mình nhìn xem tam pháo hỏi k i a có cái gì không được lại không phải không có khu khu khu tam pháo lời còn chưa nói hết liền bị long vân phi kịch liệt ho khan đánh gãy lập tức còn phụ tặng một cái muốn giết người mắt thần nhi tam pháo nháy mắt hiểu được chính mình nói lỡ miệng vội vàng sửa lời nói cái k i a cái gì ta cũng là đoán mỏ nếu như không đoạt không thiên máy bay chiến đấu hắn căn bản cũng không có cơ hội bên trên ngoài không gian không phải nhưng mà để tam pháo tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn cứ như vậy thuận miệng nói vẫn thật là đoán đúng lưu dũng hành động y tích Từ lúc Lưu tùy tùy phi phi hạ tạ tạ đồng thời hắn còn nghĩ sau khi trở về hẳn là tìm có thể ra công loại này ra địa phương cho bọn thủ hạ của mình toàn bộ thay đổi trang phục thành loại này háo ra tiếp theo có thể tiến một bước bảo hộ bọn hắn tại chấp hành nhiệm vụ đặc thù lúc nhân thân an toàn cái này cơ quan hàng không vũ trụ chiến hạm hạ cất cánh căn cứ cùng hắn tiêu diêu sơn trang một dạng đều là ở vào dãy núi vườn quanh bên trong chỉ bất quá hắn nơi này là to lớn bồn u địa mà thôi mượn bóng đêm lưu dung đem mình chỗ điều khiển chiếc này dân dụng tiểu phi thuyền rừng ở khoảng cách căn cứ mười mấy cây số bên ngoài một cái mọc đầy lùm cây trong s â n g ố c nếu như không phải cố ý qua đến tìm kiếm thật đúng là rất khó bị phát hiện bởi vì lưu dung muốn thông qua lần này nghị cách cứu viện hạ lan đến khai hỏa tiêu diêu sơn trang danh hiệu cho nên hắn cũng không có lựa chọn dẫn chui vào mà là mượn bóng đêm mấy cái lên xuống sau trực tiếp nhảy vào chiến hạ h có lẽ là lưu dũng vận khí tốt ngay tại hắn vừa mới nhảy vào căn cứ sân bay thời điểm liền xa xa nhìn thấy có đội xe ngay tại hướng một k h u n g thái không chiến hạm bên trên vận chuyển vật tư về phần vận chuyển chính là cái gì vật tư lưu dũng cũng không có công phu đi để ý tới mục tiêu của hắn lần này chỉ là muốn cấp cướp một phi thuyền này mà thôi xác định rõ mục tiêu chiến hạm lưu dũng lựa chọn đơn giản nhất t h u bạo cấp đ o ạ t phương thức đó chính là trực tiếp cứng gián đoạn bản thân lần này hắn cũng không để ý chút nào sẽ bại lộ tại ống tính hạ dù sao che chặt ẽ gần như không có khả năng có người sẽ nhận ra được hắn là tê lợi ca căn cứ đài quan sát liệu nhìn viên cùng mặt đất vũ trang thủ vệ gần như đồng thời phát hiện có một bóng người đang nhanh chóng hướng ngay tại hàng hóa chuyên t r ở chiến hạm tới gần đồng thời đạo nhân ảnh kia trong tay còn không ngừng hướng bốn phía ném lấy thứ gì liên tại bọn hắn kinh n g ạ c lúc phát hiện bị đạo nhân ảnh kia vứt ra đồ vật vậy mà là b o n g khói khi quần quận khói đặt xuất hiện thời điểm bọn hắn mới hậu chi hậu giáp k i ệ m phản ứng đây cũng là lịch tập khi còi báo động trói t h a y vang vọng cả cái căn cứ lúc lưu dũng đã leo lên chiến hạm bởi vì hiện tại là trước khi cất cánh vật tư tiếp tế thời gian cho nên chiến hạm điều khiển đoàn đội cùng tùy hành cảnh vệ đoàn đội đều không có đi lên đâu. có chỉ là hai tên ăn mặc thống nhất kỹ sư chính đang đối chiến hạm tiến hành thường ngày g i ữ g ì n kiểm tra thật xin lỗi an c ư ớ c mời buông xuống các ngươi công việc trong tay cấp tốc rút lui chiến hạm nếu không phải nhìn thấy lưu dũng trong tay có súng hai cái này kỹ sư tuyệt đối sẽ coi là người trước mắt này là đang nói đùa không hắn chỉ là bởi vì đối phương mẹ phải quá tùy ý. gặp hắn hai còn đang do dự lưu dũng không chút do dự hướng phía trần nhà bắn một phát súng kết quả chiêu này là thật tốt làm súng vang lên qua đi hai tên kỹ sư không nói hai lời nhanh chân liền chạy liền ngay cả điều kiện trên đài ngay tại đạo số liệu bản bút ký nhi máy tính cũng không tiệ cầm cùng lúc đó ngay tại hướng trên chiến hạm vận hàng hậu cần mặt đất nhân viên đột nhiên cảm thấy chiến hạm rất nhỏ r u lên lập tức kho hàng đại môn liền bắt đầu chậm rãi qua n bế đồng thời chiến hạm cũng tiến vào khởi động trạng thái gặp tình hình này hậu cần mặt đất nhân viên công tác chửi ầ m lên đây là cái nào ngu xuẩn làm sự tình không thấy được hàng còn không có gắn xong đó sao mà nhưng vào lúc này nhận được mệnh lệnh căn cứ phòng giữ đoàn các chiến sĩ đã bắt đầu số lớn đổi tới nhưng mà nhân loại nhỏ bé tại thái không chiến hạm loại này quái vật khổng lộ trước mặt căn bản cũng không đủ nhịn khi bọn hắn còn tại suy nghĩ muốn hay không hướng chiến hạm của mình khai hóa lúc lưu dũng đã để du du toàn bộ tiếp quản chiến hạm điều khiển hệ thống. đồng thời hỏa tốc lên không khi căn cứ phòng giữ đoàn trưởng tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh có thể khai hỏa thời điểm thái không chiến hạm sớm đã biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ trên trời lưu d u n g chính xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu thưởng thức trên mặt đất nhà nhà n ư ớ đèn lại đột nhiên nghe tới du du thanh âm từ loa bên trong chuyền đến chủ nhân mặt đất bộ chỉ huy tỉnh h cầu cùng ngài trò chuyện xin hỏi phải trăng kết nối Cái gì bộ chỉ huy, chỗ nào nha? Cơ gì hàng không vũ trụ mặt đất bộ tổng chỉ huy, nha? quan nào v loa bên trong chuyển đến một cái lạ lẫm nam tính thanh âm số hiệu sáu trăm linh tám lái chiến hạm viên nơi này là cơ quan hàng không vũ trụ mặt đất bộ chỉ huy thu được xin trả lời thu được có chuyện gì nói đi n g ư ơ i tốt ta làm ò rẽn tạ cơ quan hàng không vũ trụ hạm đội thứ ba tổng chỉ huy phương nam xin hỏi các hạ là ai vì sao muốn cướp bóc ta bộ chiến hạm ta là tiêu diêu sơn trang trang chủ ngươi có thể xưng hô ta là tiêu diêu vương về phần tại sao muốn cướp bóc ngươi bộ môn chiến hạm vấn đề này ngươi liền làm có ta ta mẹ nó ngay cả ngươi là cái nào bộ môn nhi cũng không biết ngươi để ta thế nào trả lời ngươi vấn đề này phòng điều khiển bên trong loa tạ yên lặng vài giây đồng hồ về sau đột nhiên truyền đến đối phương tiếng gầm gừ ta không không cần biết ngươi là cái gì cầu thí trang chủ vẫn là cái gì vương ngươi nhất định phải lập tức vô điều kiện đem chiến hạm cho ta mở trở về bằng không đợi đợi ngươi chỉ có một con đường chết ý của ngươi là ta hiện tại đem chiến hạm lái trở về liền có thể không dùng chết tôi h nói lời xin lỗi nhận cái sai ta liền có thể về nhà không có khả năng ngươi cái này thuộc về trọng đặc lớn cướp bóc quân dụng vật tư tội nhất định sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất không phải xử bắn cũng là trung thân giam cầm cho nên c h o nên tả hữu không đều là một cái chết sao vậy ta còn cùng ngươi kéo lông gà à? ta nói liền ngươi cái này đầu góc muốn đi ra ngoài giải cứu con tin không được cứu trợ một cái chết một cái à? ta thật hoài nghi ngươi làm sao lên làm hạm đội tổng chỉ huy tặng lệ đi theo loa bên trong truyền đến một trận nặng nề tiếng hít thở sau đối phương mở miệng lần nữa lúc thái độ rõ ràng muốn dịu đi một chút vị này các h ạ ta nghĩ ngươi nhất định là gặp cái gì làm khó sự tình mới có thể ra hạ sách này à? có thể hay không đem ngươi đối mặt vấn đề nói với ta một chút nếu như có thể đem mâu thuẫn hóa giải cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt nhi nếu như ngươi thật là bởi vì thụ thiên đại chương sáu trăm mà lựa chọn sáu mươi u tám tiêu diêu vương đang hành động chương sáu trăm sáu mươi tám tiêu diêu vương đang hành động ai nha thật sự là không có ý tứ a phương chỉ huy chỉ sợ làm ngài thất vọng ta chỗ này nhưng không có cái gì h o à n khuất có thể nói ta đoạt chiến hạm của các ngươi k h thật chủ yếu là nghĩ ra nội danh tiểu đệ ta bất tài cái này tiêu diêu sơn trang vừa mới thành lập còn không có danh khí gì liền muốn mượn cơ hội này cho mình đánh một chút quảng cáo thuận tiện về sau tiếp chút việc tư nhi còn có chính là ta muốn đi chạm không gian nhìn xem thuận tiện tiếp người bằng hữu trở về ngài yên tâm chỉ muốn các ngươi không chủ động khai hỏa ta là tuyệt đối sẽ không hư hao chiếc chiến hạm này sử dụng hết liền trả lại cho các ngươi cái gì người muốn đi chạm không gian các hạng mời ngài trước tỉnh táo một chút nghe ta nói trên trời k i a tòa không gian đứng cũng không phải là chúng ta m ò r ẹ n tạ đơn độc tất cả nó thuộc về liên hợp quốc là toàn nhân loại cộng đồng có được tại phú bởi vậy không cần ta nói năng dườn giả ngài cũng nên rõ ràng nơi đó cảnh giới biện pháp sẽ dị thường nghiêm ngặt không có thu hoạch được chuẩn nhập giấy phép ngài tuyệt đối không thể tới gần trạm không gian nửa bước nếu như ngài cưỡng ép xâm nhập không chỉ có bên ta sẽ không khoan dung loại hành vi này cái khác các quốc gia cũng đem tuyệt không nhân lượng đối mặt đông đảo quốc gia liên thủ vây quét ngài cho là mình còn có may mắn còn sống sót cơ hội sao cho nên ta thành khẩn khuyến cáo ngài nhanh chóng bỏ đi này suy nghĩ như ngài vẹn vẹn là khát vọng thanh danh chuyên xa như vậy ta ở đây hướng ngài biểu thị chúc mừng bởi vì ngài đã đạt thành mục đích ta có thể căn đoan đều không cần đến sáng sớm ngày mai ngài cái gọi là tiêu diêu sơn trang tất nhiên sẽ trở thành toàn dân lôi cuốn chủ đề vinh đ ă n g nóng lục x o á t đứng đầu bảng đi anh em người cũng không cần k h u y ê n ta ta đều đã ra tầng khí quyển ta biết cái này hình khuyên trạm không gian là toàn nhân loại trí tuệ kết tinh tu dựng lên không dễ ngươi yên tâm ta t ậ n lực không đi phá hư nó ta đến chỗ ấy tiếp người liền đi tuyệt không dừng lại lâu xin hỏi các hạ có thể tiết lộ một chút ngươi muốn tiếp người đến tột cùng là thần t h á n h phương nào cái này có gì không thể ta muốn đi đón chính là các người cơ quan hàng không vũ trụ ngày xưa nhị đương ra hạ lan hạ phó tư lệnh cái gì ngươi vậy mà là muốn đi cất mục dựa vào ngươi đây không phải nói nhảm sao chẳng lẽ ta tốn sức đi rồi cướp tới một chiếc thái không chiến hạm là vì đi đón người nhà mình tan tầm ta nói ngươi cũng phải tin a các hạ nghe thanh âm của ngươi chắc hẳn niên kỷ còn nhẹ vậy ta liền ỷ lớn gọi ngươi một tiếng lao đệ lao ca ta cậy g i ả lên mặt khuyên ngươi một câu ngàn vạn lần đừng có xúc động a kia hạ lan đã phạm tội gì chắc hẳn không cần lão ca nói năng dồn g i ngươi tất nhiên lòng dạ biết rõ bởi vậy giam giữ nàng địa phương sao lại để ngươi tùy tiện tìm tới cho dù ngươi có thể tìm tới kia quan trọng hình phạt nhà giam như thế nào ngươi có thể tùy tiện mở ra không khách k h í chút nào giảng coi như không người ngăn cản mặc cho ngươi tùy ý làm dùng công cụ ngươi cũng chưa chắc có thể mở ra cửa này áp đặt thủ phạm nhân kiên cố nhà g i a m a đi ngươi không dùng quý ta ta cũng không có khả năng nghe ngươi ngươi nói ngươi còn phí cái này tình làm gì lúc đầu ta còn thực sự chính là định mình đi nghĩ biện pháp đem hạ lan tìm tới hôn lại tay đem nàng cứu ra bất quá ngươi cái này liễu lo không ngừng nói hồi lâu ngược lại là nhắc nhở ta còn có càng đơn giản một loại biện pháp nghĩ cách cứu viện hạ lan cho nên hiện tại ta nói ngươi nghe ta hiện tại yêu cầu các ngươi lập tức phóng thích hạ lan đồng thời cung cấp một bộ khoang cứu thương cho nàng làm sao có thể huynh đệ ngươi sợ không phải đang nói đ ù a c h ứ ta đương nhiên biết như thế không miệng răng trăng nói các ngươi là không thể nào thả người a cho nên ta quyết định thử công kích một chút trạm không gian phía trên lệ thuộc vào quốc gia khác khu vực đem chuyện này biến thành ngoại giao tranh chấp không liền có khả năng sao ta liền không tin các ngươi dám liều lấy một cái có cũng được mà không có cũng không sao hạ lan không thả mà để ta gây nên cực kỳ nghiêm trọng ngoại giao tranh chấp hôn đản ngươi dám ngươi nhìn nói đến chỗ đau đi liền biết các ngươi hại sợ làm cho loại này ngoại giao tranh chấp đi vậy chuyện này cứ như vậy định vừa vặn nhi ta hiện tại đã tiếp cận trạm không gian bên ngoài kết thúc cuộc nói chuyện lưu dũng lai đến huyện song tiền nhìn thấy đen nhánh trong vũ trụ có một cái vô cùng to lớn hình khuyên trạm không gian cũng chính là cái gọi là mang sâm vọng loại này không ngừng xoay tròn hình khuyên kết cấu có thể sinh ra nhân tạo trọng lực đến bảo hộ trạm không gian bên trong nhân viên công tác bình thường sinh hoạt còn có thể theo nó ngày đêm không ngừng động năng bên trong thu hoạch đại lượng nguồn năng lượng tiếp theo là không gian đứng cung cấp liên tục không ngừng năng lượng chuyển vận chủ nhân chúng ta đã bị vô số cái mục tiêu công kích k hóa chặt xin hỏi phải chăng cần đánh trả không phải còn chưa tới mười phút đó sao chứ không đội chờ một chút nhìn một chút đối phương là phản ứng gì chủ nhân nếu như đối phương chủ động phát động công kích ta có thể hay không cho đánh trả ngươi một ngày này trời chỉ toàn hỏi nói nhảm người ta đều động thủ ngươi còn tìm nghĩ cái l ô n gà g đương nhiên là đánh trả thu được d u d u ta hỏi ngươi ngươi tại vị trí này có thể xâm lấn đến trạm không gian hệ thống bên trong sao có thể chỉ cần chúng ta chiếc chiến hạm này cùng c h ạ m không gian không song tuyến vẫn có thể chủ nhân có gì cần ta tra tìm sao giam giữ hạ lan tin tức có đi vạn nhất quang phương không tiếp thụ ta uy hiếp ta liền phải thân tự xuất thủ đi cứu cô n ư ơ n g tiên nhi đã tra được nguyên cơ quan hàng không vũ trụ phó tư lệnh hạ lan bởi vì không làm tròn trách nhiệm phản quốc tiết lộ quốc gia cao cấp cơ mật các loại tội danh bị bắt giữ tại không thiên số một nhà giam đi người ghi nhớ nơi này vạn nhất quang phương không thỏa hiệp ta liền thân xuất thủ đi cứu người chủ nhân. chủ n quan g cứ p nhân chúng ta bây giờ đã bị vây quanh đối phương yêu cầu chúng ta hạ cánh khẩn cấp đến trạm không gian sân bay nếu không cho đánh rơi không cần phải để ý đến kia kê ba sự tỉnh thời gian vừa đến ta liền độc thủ ngươi tại trên mạng lục soát một chút quốc gia nào cùng mọ rẹn tạ có thủ ta liền làm quốc gia kia chạm không gian khu vực tốt chủ nhân bất quá cái này phi thuyền này hệ thống vũ khí cùng hệ thống động lực không đủ sức cầm cự ta đồng thời đối mặt vượt qua mười lăm đỡ trở lên thái không chiến hạm công kích lưu dũng không vui nói du du ngơi ư ý gì thời khắc mấu chốt n g ư ơ i cho ta như xe bị tua xích chủ nhân hiện tại đã biết đem chúng ta khóa chặt chiến hạm liền đã vượt qua ba mươi chiếc cái này ở trong còn không bao gồm đến từ mặt đất cùng c h ạ m không gian khóa chặt cho nên nếu như đối phương cự không đồng ý uy hiếp của ngươi chúng ta sẽ rất có thể tại cực trong thời gian ngắn bị đánh rơi vậy ngươi có hay không biện pháp giải quyết có nói đổi truyền kỳ hảo một phút bên trong giải quyết hết thảy không được ta còn chưa chơi đủ hiện tại không nghĩ bại lộ truyền kỳ hảo kia liền đổi hắc cám dạ s o a hảo một pháo là có thể đem c h ạ m không gian này đánh thành vũ trụ r á t r ư ớ i thao kia không thể so truyền kỳ hảo còn trói mắt ta cái này cũng không được vậy cũng chỉ có một đầu cuối cùng đường có thể tuyển cái gì chính ngươi ra ngoài đánh thao c h u y ề n kỳ hào ta đều không nghĩ bại lộ đâu chớ nói chi là chính ta vạn nhất để người coi ta là thành thượng đế nhưng làm thế nào vậy ta liền thật không có cách nào cái này rác rưởi phi thuyền căn bản cũng không xứng đôi ta tính toán năng lực võ tướng như bức nữa ngựa không được cũng nói lời vô dụng vậy ta dùng thần thức bảo vệ chiến hạm đâu không dùng ngươi thần thức hộ thể cũng chỉ có thể chống cự vật lý tính thông thường công kích đối với laser hạt ả i ẩn sóng siêu âm loại hình công kích không có chút nào chống cự tác dụng ngoa t a o cái này cũng không được vậy cũng không được kiểu gì có thể làm du du ta nhưng nói cho ngươi ngưu bức ta thế nhưng là thổi ra đi trước mười giờ muốn dẫn lấy hạ lan trở về uống rượu thời khắc mấu chốt có thể hay không cho ta tăng thể diện liền nhìn ngươi chủ nhân nếu như ngươi không muốn động dùng truyền kỳ hào hoặc là bại lộ thực lực bản thân nói còn có một biện pháp cuối cùng biện pháp gì ngươi đi động lực khoang thuyền lấy cùng một chỗ bản nguyên năng lượng tinh thạch nhét vào phi thuyền nhiên liệu trong ao làm như vậy có thể để chiến hạm hệ thống động lực trong khoảng thời gian ngắn tiến vào cao bạo phát trạng thái cụ thể có thể kéo dài bao lâu hiện tại đánh giá coi không ra nhưng là chúng quy sẽ không vượt qua năm phút bởi vì loại này rác rời phi thuyền động cơ căn bản là chịu không được loại này cao bạo phát vô cùng có khả năng nháy mắt liền sẽ bạo vạc cho nên ta sẽ lợi dụng cái này ngắn m ũ i buộc phát kỳ không khác biệt công kích chạm không gian bên trên mục tiêu từ đó đạt tới bức bách đối phương chủ động phóng thích hạ lan mục đích nhưng là làm như vậy lớn nhất tệ nạn chính là một khi động cơ trải qua cao bạo phát cường lực chuyển v ậ n sau chiến hạm này hệ thống động lực cơ hồ liền báo hỏng còn có thể không bình thường trở về mặt đất đều là một tần số liền theo lời ngươi nói xử lý về phần có thể hay không an toàn trở về mặt đất tạm thời không cân nhắc trước tiên đem người cứu ra lại nói thực tế không được liền lại đoạt một phi thuyền này trở về tốt chủ nhân mười phút thời gian lập tức tới ngay xét thấy đối phương bây giờ còn chưa có bất kỳ phản ứng nào ta muốn đàm phán vỡ tan khả năng cực lớn n g à y hiện tại hẳn là đi chiến hạm động lực q u a n g thuyền chuẩn bị sẵn sàng tốt không có vấn đề ta liền tới đây vậy ta hướng động lực trong ao thả nhiều một khối to nhi bản nguyên năng lượng tinh thạch phù hợp đâu lớn nhỏ cơ nắm tay liền có thể liền thả ít như vậy không có chuyện du du ngươi không dùng thay ta tỉnh bản nguyên năng lượng tinh thạch ta không gian bên trong có rất nhiều thực tế không được ta thêm chút đi nhi nhét trái dưa hấu như vậy lớn tinh thạch tiến động lực hồ không được sao Chủ nhân, ngươi làm như vậy duy nhất hậu quả chính là chiến hạm động lực động cơ tại chỗ bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà bạo tạc dựa vào bức sự tình thật kê bao nhiêu đi ta đi động lực thất chẳng phải lớn nhỏ cơ năm tay h a ta biết ngay tại lưu dung cùng một cái vòng tay từ bức bức lẩm bẩm bức bức lẩm bẩm thời điểm mọi dẹn tạ quân đội cũng tại tích cực thương thảo đối sách phái cấp tiến cho có kết luận chính là trực tiếp chơi hạt nha lớn không được liền t ố n thất một tàu chiến hạm mà thôi mà dùng một chiếc giá trị trên trăm ư c thái không chiến hạm đổi về tôn nghiêm của mình đây tuyệt đối là tiêu chuẩn có mặt mũi sự tình chương sáu trăm sáu mươi chín có vay có trả lại mượ chương trả, mà ư ợ n không Đang khó. l cầu l hồn g đối m ộ phái thì là cảm thấy một cái hạ lan căn bản không đáng song phương đại động can qua như vậy bởi vì là một cái không quan hệ nặng nhẹ tội phạm gây nên ác liệt ngoại giao sự kiện bản thân liền là một kiện không đáng sự tình Vậy k h ô ngay b ằ tại m t h một r đám quân đội đại lao còn tại giết cùng không giết ở giữa nhiều lần hành nhạy thời điểm lưu dũng chỗ chiến hạm lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ động đến mức vây quanh nó đồng thời khóa chặt nó những cái kia thái không chiến hạm tập thể mở bước bên trong ta mẹ nó như thế mánh liệt nguyên địa ngang bình di ra tốc coi như chiến hạm có thể chịu được người điều khiển cũng không chịu nổi a chính như bọn hắn s ở liệu lúc này lưu dũng chính b ả y biện ra một cái quỷ dị tạo hình bị gián tại động lực k hoang thuyền trên tường chính là chiến hạm cái này đột nhiên ngang ra tốc đem một chút không có chuẩn bị hắn ném lên đi n h a răng trận mắt lưu dũng nhất bên cạnh từ trên tường trượt xuống một bên tức miệng mắng to du du ta thao đại ra ngươi ngươi mẹ nó thúc đẩy trước liền không thể cùng lao tử c h à o hỏi sao mặt đất quân phương chỉ huy bộ khi một đám đại lao thông qua màn hình lớn nhìn thấy cái tia hồ bức tiêu diêu vương thật bắt đầu không khác biệt cùng á lúc đó du du thanh âm cũng lần nữa chuyển đến chủ nhân chiếc chiến hạm này rác rời động cơ không được nhiều nhất còn có thể kiên trì hơn hai phút đồng hồ liền phải bạo vạc ngươi đến để bọn hắn động tác nhanh lên một chút nếu không tiếp xuống sống ngươi liền phải tự thân lên tay thấy trong vũ trụ kia tàu chiến hạm đình chỉ công kích mặt đất trong bộ chỉ huy một đám đại lao tất cả đều thật dài thở phào nhẹ nhõm đồng thời tất cả đều ở trong lòng âm thầm bán thầm ta mẹ nó người tuổi trẻ bây giờ thái sinh tính một lời không hợp liền mở làm chuyện này ai có thể nhận được lúc này bộ quốc phòng vũ trụ cục quản lý hành chính người đứng đầu đột nhiên hưng phấn mở miệng nói không bằng chúng ta thừa dịp hắn chờ đợi p h ó n g thích hạ lan cái này công phu đến cái công lúc bất ngờ như thế nào hiện tại chiếc chiến hạm này hoàn toàn tại trạm không gian vòng phòng ngự phạm vi bên trong xung quanh chí ít còn có hơn một trăm giá không trời máy bay chiến đấu vây quanh hắn đây chính là một cái ngàn năm một các vị đại lao nghe vậy đều là s ư n g sở có mặt lộ vẻ mừng d ỡ có lắc đầu thở dài còn có tấm lấy một t r ư ơ n g mặt chết không biết đang suy nghĩ gì người cục trưởng kia xem xét đám người còn đang do dự vừa muốn mở miệng tiếp tục du lịch nói hai câu kết quả bộ chỉ huy loa bên trong lại chuyển đến một đạo âm thanh rất không hòa h à i ui ui ui vừa rồi muốn âm ta kia tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu tâm nhắn nhi phía sau nói người nói xấu thời điểm có thể hay không đem mịt rỗ phồn con đi ngoa tạo thật mất mặt phía sau giảng cứu người thế mà để người trong cuộc nghe tới một đam tự cho mình thanh cao người thể diện lập tức xấu hổ không thôi lại nghe lưu dũng lại nói trong ư bộ chỉ huy một đám đại lao nghe nói lưu dũng muốn nổ lợi hợp thịnh bỗng nhiên nước hơi kém không có dọa nước tiểu cái kia bức không có chuyện đều đới lông tìm biết đâu chớ nói chi là có chuyện gì nghĩ được như vậy từng cái vội vàng cách không khuyên răn tiêu diêu vương tuyệt đối không được xúc động hạ lan lập tức liền thả bất quá một phút thời gian quả thật có chút thiếu thần thiếp nhóm thật là làm không được ca lưu dũng nhìn xem điều khiển trên đài đếm ngược cũng là t ú m lấy giang hoa tử tại gợt trống lúc này khoảng cách chiến hạm động cơ bãi công còn có một phút hai mươi giây tại về thời gian quả thật có chút nhi là khó nhưng mà đúng vào lúc này một đạo thanh âm xa lạ đồng thời xuất hiện tại s o n g phương loa bên trong nơi này là mỏ rẹn tạ trạm không gian nơi này là mỏ rẹn tạ trạm không gian giam giữ hạ lan không tiên số một nhà giam thuộc về mối đủ lệ thức thiết kế như có cần tùy thời đều có thể từ trạm không gian bên trên t á c h ra đi chỉ bất quá loại này mối đủ lệ n h i thức nhà giam không có hệ thống động lực một khi bị tách rời không cách nào xác nhận nàng hành động q uy tích trên nguyên tắc nó chỉ có thể vĩnh cựu trôi nổi ở trong vũ trụ mặt đất bộ chỉ huy xin hỏi các hạ có đồng ý hay không tách rời lưu dũng lời còn có bốn mươi lăm giây nếu như lần này còn dám lừa gạt lưu dũng lời còn chưa nói hết liền nghe tới loa ở trong chuyền đến một câu tách rời ngay sau đó hắn liền rõ ràng qua cửa sổ mạng tàu trông thấy nơi xa c h ạ m không gian lên một cái không đáng chú ý vị trí phun ra một cỗ khói trắng ngay sau đó liền có một cái bóng đen lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bên này bay tới cùng lúc đó loa bên trong lần nữa chuyển đến cái thanh â m xa lạ kia tiên sinh không thiên số một n g ụ c giam đã thành công cùng c h ạ m không gian tách rời xin chú ý kiểm tra và nhận Thao, khi đưa chuyển phát tra khi chuyển nhanh chú nhận. đưa con ngươi nó xin chú ý kiểm Li đâu, mẹ ý và khi động cơ báo hỏng đến ngược còn có mười giây đồng hồ thời điểm chiến hạm thành công dùng phần b u ô i khoang chứa hàng tiếp được cực tốc bay tới không thiên số một nhà giam tại song phương tốc độ cơ hồ gần tình hôn g d ư ớ i lưu dũng chỗ chiến hạm cũng không nhận được nhiều tổn thất lớn ngược lại là bởi vì nhà giam cô này lật đ ẩ y để tốc độ vốn đã đến cực hạn chiến hạm càng nhanh hơn hướng mặt đất phóng đi cái này một trận thần kỳ tao thao tác thực kinh ngạc đến ngây người trên trời dưới đất phàm là có thể thấy cảnh này tất cả mọi người ngay tại những n à y người sợ hay thàn phục tại tiêu diêu vương cái này thần cấp kỹ thuật điều khiển cùng kinh ngạc tại cái này chiến hạm vì sao có như thế cường hãn động lực thời điểm trên chiến hạm động cơ rốt cục chịu không nổi. theo một ánh lửa nổ lên chiến hạm động lực hoang thuyền tức thời toát ra c u ầ n c u ộ n khói đặc giờ phút này vô cùng to lớn thái không chiến hạm tựa như một viên rơi xuống thiên thạch xen lẫn một đạo đôi lửa phóng tới mặt đất ha ha ha ha ha ha ha! mặt đất trong bộ chỉ huy bọn này các đại lão nhìn thấy chiến hạm thế mà bốc cháy bạo tạc lập tức buộc phát ra cười vang có người thậm chí ngay cả nước mắt đều bật cười nàng bên trong một cái đại lao chỉ vào màn hình cười nói đây có tính hay không dừng lại thao t á c mánh như hổ nhưng mà vị này đại lão câu tiếp theo còn không có nói ra loa bên trong liền chuyển đến lưu d u n g thanh âm ngươi có phải hay không còn muốn nói xem xét chiến tích số không đòn khi năm、Ách. một đám đại lão liền giống bị bóp lấy cổ c o n vịt nháy mắt tập thể nghẹn nào từng cái xấu hổ vô cùng trong lòng tất cả đoán t h ầ m thế nào lại mẹ nó quên con mạch chỉ nghe lưu d u n g tiếp tục nói lúc đầu ta suy nghĩ chuyện này liền đến nơi này ta cho dù chết cũng không cho quốc gia thêm phiền phức kết quả không nghĩ tới các ngươi thế mà còn đang cởi nhạo ta dừng lại thao t á c m a n h như hổ đ ã dạng này ta liền giải quyết việc chúng cái kêu ban đầu cùng ta trò chuyện đội trường đâu ta nhớ được gọi là phương nham đi Ta không b một n g cái bây giờ có thanh h y h thấy, chiến h âm vội vàng tại loa bên trong truyền đến nghe thanh âm chính là ban đầu cùng lưu dũng trò chuyện cái kia phương nam chuyến giờ phút này ở xa vùng núi hạ cất cánh trong căn cứ phương nham đều sắp bị lưu dũng nói vụ chết cái này khờ hàng nếu thật là đem cái kia có thể so với một tòa lâu lớn nhỏ thái không chiến hạm rơi vỡ tại cái trụ sở này bên trong nàng khủng bố lực trùng kích đủ để đem toàn bộ căn cứ cùng c h u n g quanh mấy cây số bên trong hết thẻ hoành ngay cả cái không còn sót lại một chút cạn m à u đỏ báo động m à u đỏ báo động nhanh mau mau mệnh lệnh căn cứ tất cả nhân viên cấp tốc rút lui cái này mẹ hắn liền là thằng điên thủ đô thủ đô thỉnh cầu mặt đất phòng không bộ đội lập tức đem số hiệu sáu trăm linh tám chiến hạm phá hủy lưu dũng nào có nhàn tâm đi để ý tới trên m hắn giờ phút này sớm đã như mùi tên bình thường đến đến chiến hạm khoang chứa hàng xuyên thấu qua nhà g i a m quan sát cửa sổ hắn nhìn thấy hạ lan bị xích s ắ t chăm chú c h ó i lại tay chân chính kinh hoàng thất thố dây rồi lấy nhìn nàng k i a hoảng sợ khuôn mặt cũng hẳn là cảm nhận được chiến hạm mãnh liệt mất tốc độ mới sẽ như thế thấp thỏm lo âu ngay tại hạ lan gần như tuyệt vọng lúc nhà g i a m k i a nặng nề vách tường kim loại thế mà bị người từ bên ngoài bạo lực phá vỡ chỉ thấy một người mặc áo da màu đen mang theo mặt nạ màu đen toàn thân trên dưới lộ ra một cô tà ác nam nhân hướng nàng đi tới người là ai hạ lan hoảng sợ mà hỏi lưu dũng cũng không đáp lời nói mà là bước nhanh về phía trước kéo đoạn mất trói buộc hạ lan tay chân xiềng xích đồng thời còn mười phần làm cản tại nàng ba mươi sáu dê bên trên nắm một cái sau đó thuận miệng nói một câu vẫn được một chút cũng không gặp đấy n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là n g ư ơ i hạ lan giờ phút này quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nàng là tuyệt đối không ngờ rằng người trước mắt thế mà lại là lưu dũng cái kia để nàng hận đến thực chất bên trong nhưng lại mỗi ngày mong nhớ ngày đêm phảng phất á c mộng đồng dạng nam nhân lưu dũng nhất đem ôm ở tại loại này mất tốc độ hạ căn bản là đứng không v ư n g hạ lan hỏi Ta chỗ nhưng à y có một tin tức tốt cùng một cái tin tức một một muốn tin tốt tin Người n g xấu. e cái nào t r ớ c c h ư ơ rơi, Chương 670, rơi. Nhưng mà hạ lan giờ phút này căn bản cũng nghe không lọt lưu dũng nói là cái gì nàng dùng một cái tay dùng sức ôm lấy lưu dũng thân thể một cái tay khác thì là run dậy vươn hướng khuôn mặt của hắn nhẹ nhàng g i ậ t xuống lưu dũng trên mặt khẩu trang khi nàng nhìn thấy cái k i a đã quen thuộc lại lệnh người chán ghét quỳnh chữ không d â u d i ễ a lúc hạ lan cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa nháy mắt nước mắt sợ khóc gọi là một cái cuộc đoạn lưu dũng một lần nữa mang tốt khẩu trang c ũ mặc kệ khóc chết đi sống lại hạ lan thoải mái hay không trực tiếp đưa nàng nâng lên nhanh chóng trở lại chiến hạm phòng điều khiển mà lúc này chiến hạm ngay tại cao tốc xuyên qua tầng khí quyển cùng không khí ma sát để mất đi động lực chiến hạm sinh ra mánh liệt sóc này cảm giác phảng phất lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh đồng dạng lưu dũng chỉ vào cửa sổ mạng tàu bên ngoài càng ngày càng gần lục địa đúng hạ lan nói tin tức tốt là chúng ta lập tức sẽ phải lục còn tại nước nở hạ lan nghẹn ngào tiếp một câu kia tin tức xấu chính là r ơ i thôi ngoại tàu được ca lan lan đều học xong đọc đáp lại nghe hạ lan yếu ớt thở g i i nói ngươi vì sao muốn dùng như thế chi pháp cứu ta n g ư ơ i cũng đã biết cho dù ta thụ hình nặng nhất cũng bất quá là trung thân giam cầm tôi h nhưng hôm nay ngược lại tốt ngươi một cử động kia trực tiếp để ta thời hạn thi hành án làm đến đầu ta đoán chừng ta đời trước khẳng định là thiếu ngươi điểm cái gì nếu không tiếp này làm sao lại như thế không may luôn luôn thụ ngươi khi nhục cùng tra tấn liền ngay cả chết đều phải cùng ngươi cái này mà quỷ trung phó hoàng t u y ể n lưu dũng xem thường liếc mắt nhìn hạ lan nói p h ẳ n là ngươi nói với ta những lời này thời điểm có thể đem tay từ trên người ta vung ra một điểm ta đều tin tưởng ngươi chán ghét ta chuyện này là thật hạ lan quyết miệng nói ngươi thế nào như vậy đáng ghét đâu ta cái này đều phải chết người ôm ngươi một chút còn không được、à. hạ lan i kia dị sắc liên tục ánh mắt nháy mắt lại ảm đạm xuống có chút bất đắc dĩ nói trên tinh hạ bình thường cũng sẽ không chuẩn bị dù nhảy chiến hạm này đồng dạng đều là tại trong vũ trụ sử dụng muốn dù nhảy có cái gì dùng lưu dũng nhìn xem cửa sổ mạng tàu bên ngoài càng ngày càng rõ ràng mặt đất tiếp tục hỏi kia khoang cứu thương dù sao cũng nên có đi có ngay tại hàng cửa khoang chỗ vừa mới ra ngoài thời điểm ta liền thấy tả hữu hai hàng hết thẻ t ạ m cái dựa vào vậy ngươi không nói sớm đi ta dẫn ngươi đi ngồi khoang cứu thương ha ha phi thường thật có lỗi t ạ m cái khoang cứu thương đều bị quan ta cái kia nhà giam đụng nát không một may mắn thoát khỏi lưu dũng tiếp tục t r e o chọc nói n g o ạ tảo cái này không hết con bê sao chẳng lẽ thật đúng là để ta cùng ngươi t r u n g phó hoàng tuyển a lần này nhưng lỗ lớn trong nhà của ta những cái kia nương môn nhi còn có không chạm qua đây này hạ lan gắt gao ô n lưu dũng sắc mặt thoáng có chút p h i m hồng nói mặc dù không có căm lỏng nhưng đây khả năng chính là mệnh đi đời này ta là triệt để hủy trên người ngươi nhưng ta nhận nếu có đời sau không cho ngươi lại ư ớ c hiếp ta nghe được không kiếp sau sự tình kiếp sau lại nói ta trước nói mắt cái kia cái gì ta hiện tại có một cái không thành thục ý nghĩ ngươi có muốn hay không nghe một chút nói đi mặc dù về thời gian đã tới không kịp nhưng ngươi vô luận muốn như thế nào ta cũng sẽ không phản đối đang khi nói chuyện hạ lan đem đầu dán thật chặt tại lưu dũng trên lồng ngực đại tỷ ta thế nào cảm giác hai ta giống như l à m nhảm xuyên đài nữa nha hạ lan có chút ngầm đầu nhìn lưu dũng sương mù mông lung trong mắt to mở mịt một mảnh lưu dũng mặc kệ một mặt mộng hạ lan hắn hơi có chút hưng phấn nói ngươi cảm thấy tại chiến hạm rơi vỡ trước một khắc này hai ta cứ như vậy ra sức ra bên ngoài nhảy một cái như thế nào ngươi ta đều là võ đạo cao thủ tất cả mọi người là có có chút tài năng người nguy nan trước mắt bạo phát đi ra cầu sinh dục chưa trường liền sẽ có không tưởng được hiệu quả đâu hạ lan giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem lưu dũng nói đi học lúc ngươi vật lý lao sư không có dạy qua ngươi trọng lực tăng tốc độ sao hiện tại tinh hạm hạ xuống tốc độ chí ít tại mỗi giây hai mươi km trở lên ngươi thế mà còn dự định tại loại tốc độ này hạ nhảy hạm chạy trốn thật sự là xuẩn đ n g yêu Tích. Tích. Tích. đúng lúc này Chính cảnh h h hạm phòng khiển nhiên n trong truyền đến trận một đột trói điều thai c báo Ngay sau đó m ộ thanh cái p t h điện tử âm càng lúc càng nhanh càng ngày càng trói thai tựa như bửa đòi mạng một dạng gõ lấy linh hồn bốn ba Hạ l a nhưng giờ p ú t tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng ôm thật chặt ở lưu dũng, phản phất giờ khắc này vọng nhắm nàng đã ôm lại, Liêu ở mà ngay một khắc này lưu dũng hai tay ôm sát hạ lan toàn thân phát lực đột nhiên lui lại dùng phía sau lưng ngạnh xinh xinh đánh vỡ mấy đạo v ế t tưởng nháy mắt xuyên tấu chiến hạm hướng xuống đất cực tốc hạ xuống mà đi nghe nhiều nên thuộc cái kia một cũng không có như kỳ mà tới thay thế nó là một tiếng nổ vang r u n g trời mấy phát đ ố i không đạn đạo hào không ngoài suy đoán đánh nát đang xa xuống chiến hạm mà lưu dũng cũng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ôm hạ lan tránh thoát đạn đánh kích kịch liệt bạo tạc bên trong Vừa mới nhưng ạ ra c i mà cực tốc ố rơi u n lưu dũng lại hưng phấn hô lớn hạ lan chuẩn bị sẵn sàng ra môn ta bây giờ nhi mang ngươi chơi em rơi kết quả lưu dũng cái này gầm lên giận giữ lại cho nàng mang đến một chút hy vọng sống sót thế nhưng là khi nàng nghe tới kết quả cuối cùng vẫn là rơi ba chữ này thời điểm hạ lan hai mắt tối sầm m ộ trong mực t màn t đêm lưu dũng lười biếng nằm tại khoảng chừng mười mấy mét sâu đáy hố hạ lan giống như một con nhu thuật mèo con nằm sấp ở trên người hắn mặc dù nàng vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê nhưng từ kia đều đều hô hấp để phán đoán nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể tỉnh lại khi thật lưu dung tâm bên trong hết sức rõ ràng loại này rơi mang đến lực chủng kích căn bản cũng không phải là nhân loại chỗ có thể chống đỡ đừng nói hạ lan không được liền ngay cả hiện tại d a n h s ư ơ n g mặt đất mạnh nhất lù lù cũng nói lời vô dụng cho nên trong lòng sớm có dự định lưu dung tại rơi trước một sát na liền đem hạ lan thu vào chủ tình đợi hắn dùng nhục thân triệt tiêu toàn bộ lực chủng kích về sau lại đem hạ lan phóng x u ấ t ghé vào trên người mình nhờ có hạ lan trước đó liền đã tiến vào trạng thái hôn mê tỉnh lưu dung không ít chuyện nếu không hắn chưa chừng còn phải thân tự xuất thủ đem hạ lan đánh n ấ t xịu uy tỉnh lưu dũng lay động hai lần thấy hạ lan không có phản ứng đưa tay chính là một bàn tay quất vào nàng kia thịt hồ hồ trên cái mông to ba ân một tiếng giống như nhỏ m è o lười nũng nịu đồng dạng ư m âm thanh truyền đến nháy mắt để lưu dũng trên thân kia ba vạn sáu ngàn cây lông tơ tất cả đều dựng lên ngoa tạo yêu n g h i ệ t phương nào dám c ầ u dẫn bản vương hạ lan trong thoáng chốc một mặt mê man g hướng bốn phía nhìn một chút đợi nàng thấy rõ bốn phía tình huống sau lập tức quá sợ hãi ngay sau đó lại rủi rủi con mắt không thể tưởng tượng nổi một lần nữa quan sát một lần hết thệ chung q u n h cuối cùng đem ánh mắt đặt ở dưới người mình lưu dũng trên thân khó có thể tin mà hỏi ngươi đây thật là rơi xuống tới xéo đi ta không có đùa giỡn với ngươi hạ lan nói xong sờ sờ trên người mình phát hiện không thiếu cánh tay không thiếu chân nhi mà lại một chút tổn thương đều không có nàng hơi nghi hoặc một chút nói l ầ m b ầ m cái này mẹ nó không khoa học nha liệu dũng nữ muốn nói khoa không khoa học ta mặc kệ ngươi có thể hay không chức từ trên người ta xuống dưới chính ngươi nhiều mông lớn không biết sao cái này còn ngồi dậy không xong hạ lan nghe vậy không có chút nào xê dịch cái mông ý tứ nàng ngẩng đầu nhìn cái này mười mấy mét sâu hô to vẫn như c ũ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi cái này hô thật sự là hai ta vừa ném ra đến l i u dũng im lặng nói ta nói cùng hạ phó tư lệnh ngươi cái này đầu nhân nhi có phải là đều dài trên ngực hiện tại là xoắn suýt cái này hố là ai ném ra đến thời điểm sau ngươi tin hay không lập tức liền sẽ có số lớn máy bay trinh sát không người lái đúng khu vực này tiến hành t h á m thức lục soát ngươi chẳng lẽ còn muốn lần nữa bị bắt sao hạ lan nghe vậy lập tức nâng trán bừng tỉnh đại nộ nói ông trời của ta xem ra ta thật sự là bị nã g vắng đầu như thế mấu chốt sự tình vậy mà không nghĩ tới ngươi nói đúng chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này theo hạ lan đứng vậy lưu dũng cũng giả bộ thống khổ từ đáy hố bỏ lên sau đó một cái tay d ự n ở hạ lan bạ vai n g ự a khí suy yếu nói ta hẳn là không cách nào chạy đi ngươi đi trước không cần phải để ý đến ta ta lưu tại nơi này ngăn chặn bọn hắn chính xác thận lực vì ngươi chạy trốn tranh thủ một chút thời gian hạ lan nghe vậy giận dữ chỉ vào lưu dũng quát ngươi đây là nói gì vậy ta làm sao có thể đem ngươi đơn độc lưu tại nơi này lưu dũng thì là vua màn ảnh p h ụ phục tiếp tục giả bộ suy yếu nói cùng nó hai người chúng ta người đều lưu tại nơi này làm hy sinh vô vị chẳng bằng bảo toàn ngươi đối với mình từ hướng tới ngoan nghe lời ngươi đi trước h ư ớ ngay t tại lưu dũng như si như say trải qua hí nghiệm thời điểm hạ lan đã hùng hùng hổ hộ giật xuống mình hai đầu quần áo tay náo đưa chúng nó、no、xé thành vải cũng bệnh thành một sợi dây thừng ngay sau đó nàng không chút do dự đem lưu dũng cóng lên dùng vừa làm tốt dây thừng đem mình cùng lưu dũng chăm chú trói cùng một chỗ sau đó không nói hai lời dứt khoát kiên quyết cóng lưu dũng từ đáy hố leo lên trên chương sáu trăm bảy mươi một nha đầu đ á n hạ người không đánh chương nha đánh người không đánh h đầu, đánh người không đánh mặt, mặt. lan cũng coi là một cái v õ đạo cao thủ đối với lưu dung cái này hơn một trăm ký thể trọng g á n h vắt cũng không phải đặc biệt phí sức nàng c o n lưu dung rất nhanh liền từ trong hố sâu bỏ ra đồng thời nhờ ánh trăng cấp tốc về phía tây bên cạnh chạy như điên mà lưu dung thì là hết sức thoải mái đem đầu tựa ở hạ lan đầu vai theo nàng chạy tiết tấu lại có chút buồn ngủ mà lại ôm hạ lan cổ tay thế mà thói quen thuận cổ áo của nàng trượt đi vào cực tốc chạy bên trong hạ lan vốn là hô hấp r ồ n r ậ p để lưu d u n g cái này đột nhiên một trào càng là xáo trộn tiết ấ u nàng một bên chạy một bên thẹn thùng quát đem n g ư ờ i kia chán ghét móng vuốt cho ta lấy ra ai lưu d u n g nhất â m thanh t h a n g nhẹ bất quá cũng không có đem tay rút ra mà là tiếp tục giả bộ suy yếu nói đời ta cũng chỉ có ngần ấy nhi truy cầu trước khi chết ngươi liền không thể thỏa mãn một chút sở thích của ta lưu cho ta cái tốt tưởng niệm hôn đ à n vô s ỉ cắt bã hạ lưu hạ lan quả thực đều muốn bị lưu dũng vô xỉ tức chết nhưng cũng cầm cái này bản thân bị trọng thương lại còn nghĩ đùa nghịch lư đành phải đem mình có thể nghĩ đến toàn bộ ác độc từ ngữ đều mang lên để mà phát tiết bất mãn trong lòng mà lưu dũng thì là thư thư phục phục ghé vào hạ lan trên lưng trong tay đem chơi lấy khó mà năm chắc tam thập lục kế bất chi bất giác ở giữa vậy mà ngủ bởi vì đường đi vị trí minh xác hạ lan con lưu dũng rất nhanh tìm đến sơn cốc kia nhờ ánh trăng liếc mắt liền thấy dấu ở trong rừng cây phi thuyền bởi vì nơi này vẫn còn quân đội lục xoát phạm vi hạ lan dù nhưng đã mệt thờ hưởng ục nhưng nàng lại không có chút nào dám lãnh đạo con lưu dũng bên trên phi thuyền sau bằng vào kinh nghiệm cấp tốc bắt đầu dọc theo sơn cốc chậm nh Thẳng đỉnh núi một chậu nóng hôi hổi tay đem thịt dê sớm đã lạnh t ấ u mấy người câu được câu không ăn không có ẩm mùi vị mắt nhìn thấy liền muốn đến mười điểm lưu dũng bên kia lại còn không hề có một chút tin tức nào ngụy trường không sớm đã hạ bàn giờ phút này chính lo lắng trong sân vừa đi vừa về đi dạo tàn bộ không biết đang suy nghĩ gì trên bàn túi đầu uống rượu dải sầu bàng k h ô n mặt lộ vẻ xoắn suýt nói vạn nhất nhỏ lưu trang chủ đêm nay về không được ta ngày mai có phải là lại phải lần nữa tìm việc làm ta là thật mẹ hắn không nghĩ lại làm bảo tiêu làm đủ đủ la hồng nói tiếp ngươi nếu không muốn cho tư nhân làm bảo tiêu vậy ngươi liền đi v ư ợ n g nghi c u n g làm bảo an thôi có lao tam b ả o bọc làm việc cũng có thể tự do điểm bàng k h ô n lắc đầu nói bảo an bảo tiêu không đều một cái v ị sao một cái bảo hộ nhà nước một cái bảo hộ tư nhân ta là cái nào đều không vui lòng làm mà ngồi cùng bàn tam pháo thì là khinh thường nói thao nhìn hai n g ư ờ i làm nhảm cùng chuyện thật giống như không biết còn tưởng rằng lưu tổng đã treo nữa nha các ngươi liền đem tâm đều đặt ở trong bụng đi hắn là thượng thiên cứu người nàng độ khó có thể nghĩ cho nên coi như m u ộ n cái mười phần tám phần trở về lại có thể thế nào lại nói coi như hắn thật về không được các ngươi cũng không cần rời đi trên núi hiện tại tu tốt như vậy từ bỏ quá đáng tiếc vậy không bằng mấy người các ngươi trực tiếp ở chỗ này mở suối nước nóng làng du lịch được chủ đánh cấp cao tiêu phí đến lúc đó chúng ta phượng nghi cung hoặc là thiên ngoại thiên bên kia nhà ai nếu là có cái chuyện lớn chuyện nhỏ nhi hoặc là muốn tổ chức cái thương vụ tiểu hội cái gì đều có thể lựa chọn ở chỗ này tiến hành các ngươi đều không cần tận lực đi tìm khách hàng có cái này mấy nhà công ty lớn cho ngươi kéo n g n m mồn liền đầy đủ mấy người các ngươi bận rộn bàng không nghe vậy mừng lớn nói a i ngươi khoan hay nói lão tam cái chủ ý này coi như không tệ ta chỗ này địa phương là có sẵn nếu như muốn chống lên đến cái này sạp hàng một chút độ khó đều không có một mực không nói chuyện long vân phi vừa muốn mở miệng phát biểu một chút cái nhìn của mình kết quả ngay tại hắn ngẩng đầu công phu đột nhiên phát hiện nơi xa có một điểm sáng chính hướng đầu kia cực tốc bay tới thế là hắn vội vàng hỏi một câu mấy giờ rồi tam pháo liếc mắt nhìn điện thoại nói kém hai phần mười điểm thế nào long vân phi một mặt cười xấu xa nói lao tam n g ư ờ i bắt đầu đến ngược chỉ cần phi thuyền vượt qua mười điểm rơi xuống đất chúng ta coi như cái này tiểu độc từ thua cái gì tam pháo có chút không có minh m ạ c h hắn nhìn về phía long vân phi muốn hỏi rõ hắn nói là ý gì kết quả phát hiện long vân phi chính nhìn về phía bầu trời phương xa thế là tam pháo cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. ngoa tạo sợ không phải lưu lão đại trở lại đi tam pháo cái này một cuốn họng trực tiếp đem cái khác ánh mắt của mấy người tất cả đều hấp dẫn đi qua sau đó đám người thuận hai người bọn họ mắt thần nhi cùng nhau hướng trong bầu trời đem nhìn lại nhưng thấy một chiếc phi thuyền chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới theo phi thuyền càng ngày càng gần đám người kinh hỷ phát hiện đây chẳng phải là lưu dũng lái đi kia c h ư ớ s a o tam pháo ha ha cười nói ta nói cái gì tới ta nói cái gì tới cái này không trở về rồi sao một ngày này trời không đủ mấy người các ngươi mù nhọc lòng long vân phi vội vàng nói tính thời gian tính thời gian lão tam tranh thủ thời gian cho hắn tính thời gian chỉ cần là vượt qua mười điểm nhìn ta không bận thiệu chết hắn ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi kém cái một phần nửa phần có thể thế nào ngươi cái này m ộ i phu thế nhưng là trở mặt hậu tử ngươi đừng không có cả minh bạch hắn lại đem mình góp đi vào tại mọi người anh nhìn phi thuyền rất nhanh liền đáp xuống trên bãi đáp máy bay tam pháo vô ý thức nhìn một chút điện thoại bên trên thời gian vừa vặn mười giờ đúng giờ phút này trừ long vân phi cùng tam pháo hai người vẫn như cũ vẫn ngồi ở trên bàn rượu nâng ly cạn chén bên ngoài ba người khác đã toàn bộ đi tới sân bay phụ cận nên đón bọn hắn trang chủ lại nhân sau khi phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra, gia cũng không phải là lưu dũng mà là một người mặc lấy màu vỏ quýt áo tù thần sắc lo lắng nữ nhân la lan, lan. ngụy trường không nhìn thấy gia chính là hạ lan nháy mắt vui mừng quá đ ổ i vội vàng tiến ra đón hạ lan nhìn thấy ngụy trường không cũng đầy là kinh ngạc hỏi ngụy thúc ngươi làm sao lại ở chỗ này ta đã bái nhập tiên sinh muôn hạ ngụy trường không cung kính nói tiên sinh cái nào tiên sinh được rồi được rồi sự tình của ngươi một hồi lại nói hiện tại có một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc lưu dũng trọng thương hôn mê bất tỉnh nhất định phải lập tức trị liệu chúng ta bây giờ là tội phạm truy nã không tiện vào thành chạy chữa các ngươi ai hiện tại có dành đi tìm đại phu đến cái gì trọng thương hôn mê bất tỉnh mấy người nhất thời giật này cả mình đại phi lao tam hai n g ư ờ i mau tới đây nhỏ lưu tiên sinh trọng thương hôn mê cái gì ngay tại nâng ly cạn chén long vân phi cùng tam pháo nghe vậy quá sợ hãi hai người lẫn nhau liếc mắt một cái sau nguyên địa bạo khởi trực tiếp hướng sân bay phóng đi hơn một trăm mét khoảng cách cơ hồ lá c h ư ớ c mắt liền đến người đâu người đâu tam pháo vội vàng mà hỏi trên phi thuyền hắn cần phải lập tức nhìn bác sĩ la hồng thay cực kỳ bi thương hạ lan trả lời vấn đề này long vân phi cũng không nói nhảm một n g ư ờ i đi đầu sông lên phi thuyền đi thẳng tới lưu dũng bên người dò xét thương thế tam pháo cũng theo đôi phía sau một bên đi còn một bên an ủi hạ lan nói ngươi không cần lo lắng cứu sống hắn rất đơn giản chỉ cần người không chết liền không có vấn đề hô hô hô bên trên phi thuyền long vân phi cùng tam pháo một mặt n g ộ n g bức nhìn xem nằm trên b o n g thuyền ngáy khò khò lưu dũng hai người nhìn nhau sau cùng nhau nhìn về phía hạ lan sau đó chăm miệng một lời mà hỏi ngươi xác định hắn đây là bị thương nặng a ta bị hai người hỏi lên như vậy hạ lan cũng nháy mắt mộng bức quan tâm sẽ bị loạn nàng lúc này cũng phát hiện không thích hợp hạ lan chậm rãi ngồi sổ người xuống lần nữa dùng nhẹ tay nhẹ lấy xuống lưu dúng mặt nạ đã thấy hắn sắc mặt h ồ n g luận hô hấp đều đều mà lại trương cái miệng rộng tiếng ngáy như s ớ m không có chút nào thụ thương dấu hiệu hạ lan không dám tin nói hắn hắn vừa rồi rõ ràng nhìn xem rất suy yếu a long vân phi im lặng nói thư không giả ta không nói trước ngươi làm sao nhìn ra hắn bản thân bị trọng thương chính hắn nói a trong ngôn ngữ gọi là một cái thảm liền kém bàn giao hậu sự hạ lan lúc này sắc khóc nàng mơ hồ trong đó đã đoán được mình có thể là bên trên cái này cẩu vật hợp lý tam pháo tức xạ mặt lại c hạ ỉ tiếc sắc không thành thép nói ta đi, hắn ngươi đều có thể tin, xem ra ngươi cái này thua thiệt ăn xong là thiếu à, ta thử trọng thương tiện nói đi, ngươi ngươi cái liền hỏi ngươi, chiếm nghi ngươi. sắc có có lúc rèn ra không hắn này ăn xong hắn không hay h là à, dịp của đều xem lan nghe vậy nháy mắt sắc mặt đỏ bừng cắn răng hàm nói không có không có ha ha ha ha, không có khả năng không có chiếm tiện nghi của n g ư ơ i ngươi đỏ mặt cái gì hạ lan ta cũng dám cá với ngươi ra hỏa này nếu là không nhân cơ hội này chiếm ngươi chút lợi lộc ta đều thua ngươi một chút cái gì ngọa tàu ngươi thế nào cứ như vậy ngữ bất đâu còn thua điểm cái gì tới tới, tới, tới. ta đánh cược với ngươi ta nhìn ngươi có cái gì có thể n g n g tầm theo một trận thanh â m lười biếng chuyển đến nằm trên bong thuyền lưu dũng chậm rãi mở mắt ánh mắt của hắn bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m tam pháo rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế tam pháo quả quyết nhận sợ thử trượt một chút lui lại mấy bước nhưng sau đó xoay người chạy ra khỏi phi thuyền trước khi đi còn lưu lại một câu các ngươi trước làm nhảm ta đi đem trong nồi t h ị thâm lại nhìn thấy hạ lan kia ánh mắt muốn giết người la hồng cũng đặt xuống câu tiếp theo cái kia cái gì ta đi giúp lao tam sau đó liền cũng không quay đầu lại chạy ta ta ta lại đi làm hai thước nhắm nhi các ngươi làm nhảm bang khôn đi theo cũng chạy Nguy trường không quay người muốn vẫn gấp, quay kết quả do dự một chút quả đi do dự l à dài khẽ thở n h đánh đầu, n g ư thương ờ i đi, dù sao hắn hiện tại là chúng ta chủ. Tổn thương quá trọng đại mũi coi. không khó đánh hạ thủ nhẹ hắn chúng chủ, nhà tận đụng trang tổn trọng bên trên rất khó coi. Long quá mặt, mặt ta rất lực là dù sao vân phi thì là hơi có sầu lo hỏi hạ lan lần này động tính hẳn là huyên náo không nhỏ đi đầu đôi xử lý sạch sẽ sao cấp trên người có thể hay không thuận phi thuyền quỹ tích vận hành tìm tới nơi này chương 672, đủ để cải biến lịch sử loài người nghiên cứu khoa học thành quả chương 672, đủ để cải biến lịch sử loài người nghiên cứu khoa học thành quả nghe tới long vân phi hỏi chuyện này hạ lan cũng là không xác định nói ta tận lực là trong núi đường vòng cực thấp không bay trở về tránh thoát mặt đất giả đạ cũng không có vấn đề nếu như không t r a vệ tinh quỹ tích vận hành đồ nói liền sẽ không có chuyện gì lúc này lưu dũng ngồi dậy nhà tâm thanh mở miệng nói yên tâm đi chuyện gì cũng không có ta đã để người xử lý sạch sẽ vệ tinh bên trên cũng t r a không được phi thuyền quỹ tích vận hành ngươi có thể xác định long vân phi nghi ngờ hỏi tiếng nhất định phải lưu dũng trả lời khẳng định kia ta không sao hai ngươi làm nhảm đi ta chưa qua bên kia uống rượu hạ lan ngươi yên tâm chỉ cần hắn không chết ngươi liền đánh cho đến chết long vân phi rời đi sau hạ lan hai mắt đ ấ m lệ nhìn xem lưu dũng hỏi ngươi tên hôn đản tại sao phải gạt ta biết ta vừa rồi có lo lắng nhiều sao lưu dũng hai tay một đ á m nói vô tội nói ta nhưng không có lửa ngươi ngươi tuyệt đối không được nghe tam pháo mù b ấ c bức hắn là làm gì cái gì không được châm ngỏi ly dán thứ nhất ngươi đánh dắm ngươi không có lửa gạt ta vậy ngươi thế nào không hư nhượng ngươi thụ trọng thương đâu ngươi nói ngươi một cái đại lao ra ước hiếp ta một cái nhược nữ tử có ý tốt sao làm hại ta đêm hôn khuya k h o á trong rừng có ngươi chạy hơn mười cây số ngươi mẹ nó thiếu hay không đức lương tâm của ngươi là để chó ăn sao coi như những này ta đều có thể nhẫn nhưng con mẹ nó ngươi tay còn không thành thật đổi lấy bên cạnh b ắ t c h ố n g lấy tên đẹp trước khi chết cho ngươi chừa chút nhi niệm t ư ở n g nhi hy vọng ta mẹ nó cũng là gấp vắng đầu thế nào liền bên trên ngươi tên chó chết này hợp lý đâu lưu dũng n h ấ t mặt cười xấu xa đem hạ lan hướng trong lồng ngực của mình kéo cho dù hạ lan l i ề u mạng dãy r u a t h â n thể phản kháng hắn cũng không tung tay t h ẳ n g đến hạ lan nhận mệnh từ bỏ trống lại sau lưu dũng mới mở miệng yếu ớt nói ta t r ư ớ t dứt bỏ ta lưu niệm tướng chuyện này không nói liền nói một chút ta bị thương nặng chuyện này ngươi bây giờ để tam pháo lắc lư tư duy tiến vào một cái lầm lẫn cảm thấy ta hiện tại tốt mô hình tốt lắm cùng cái không có chuyện người như đã cảm thấy ta đang gặp ngươi nhưng ngươi vì cái gì không suy nghĩ hai ta lúc ấy vị trí cái hoàn cảnh kia đâu cái kia mười mấy mét r á n h sâu thế nhưng là ta ôm ngươi tử trên cao rơi xuống sau thật dùng thân thể cứng rắn ném ra đến nếu ai dám b ư ớ c b ư ớ c tại dưới tình huống đó sẽ không bị thương nặng liền để hắn tới nện một cái ta xem một chút đừng nói nện cái mười mấy mét sâu hố to coi như nện cái mấy mét sâu hố ta liền muốn hỏi một chút ai có thể không bị thương ngươi có thể sao hay là bọn hắn mấy cái ai có thể hạ lan phảng phất là đang nhớ lại cái gì? nghe tới lưu dũng nói sau nàng mở mịt lắc lắc đầu nói ai cũng không thể cái này căn bản liền không khoa học lưu dũng gật đầu nói cho nên a loại này không có khả năng sự tỉnh ta đều làm được còn không thịnh hành ta bị thương sao ta lại nói cho ngươi một lần ta lúc ấy tổn thương đích xác thực rất nặng nhưng thân thể ta năng lực khôi phục cũng đặc biệt mạnh thật lưu dũng thời gian nói chuyện lại không bị khống chế đem tà ác chi thủ vươn hướng hạ lan tam thập lục kế bất quá lần này hạ lan cũng không có để hắn đặt được mà là một phát bắt được tay của hắn tức giận gắt giọng sao ngươi cái, cái không xong đúng không lưu dũng gật đầu nói kỳ thật ta hẳn là cảm tạ ngươi mới、đối. hạ lan ngốc ngốc mà hỏi vì sao a bởi vì ngươi là cái hành tẩu sạc dự phòng tùy thời tùy chỗ đều có thể bảo chúng ta năng lượng sung túc tinh thần tràn đầy xéo đi ngươi mẹ nó mới là sạc dự phòng đâu hạ lan rốt cục hậu tri hậu giác kịp phản ứng lưu dũng là đang cùng nàng đùa nghịch lưu manh đi hai ta cũng đừng ở chỗ này dính nhau đi cùng đi ra bốn chút bởi tối hôm nay bọn hắn luộc thịt dê hoang dại đại hoàng dê ta hăng hái. Ta không đi ta cái này thân áo t ủ quá khó nhìn còn thiếu hai cái tay áo ta hiện tại chỉ muốn tắm thay quần áo khác thế nhưng là ta không có quần áo đổi à. nữ khoản quần áo ta là thật không có cách nào liền ngươi cái này khoa trương dáng người cho ngươi k h ỏ a cái màn cửa đều có thể xuyên ra sườn s á m hiệu quả đến cho nên ngươi cũng chỉ có thể trước mặc y phục của ta đối phó một chút về phần tắm rửa thì thôi tất cả mọi người chờ ngươi uống rượu với nhau đâu ngươi thay quần áo xong rửa tay một cái trước tới uống rượu đi đợi xong việc nhi ngươi lại đi tẩy có thể yên tính hào ngâm ngâm hạ lan gật, gật đầu biểu thị đáp ứng lập tức lại nhăn nhó nói kia vậy ta cũng không có thầy giặt nội ý a ta kia có lớn q u ầ n cộc tử ngươi trước đối phó mặt đi về phần nội ý ngươi cũng đừng nghĩ đừng nói không có có ta cũng không cho ngươi tìm vì sao a hạ lan không hiểu hỏi thao ngươi mẹ nói mười vạn câu hỏi vì sao nha thế nào cái gì đều hỏi đâu liệu dũng không nhịn được nói hạ lan không phục nói vậy ngươi không nói cho rõ ràng còn không cho người hỏi a đi có thể hỏi đã ngươi tò mò mạnh như vậy vậy ta liền nói cho ngươi biết vì sao có cũng không cho ngươi tìm vì sao hạ lan lần nữa tò mò hỏi thỉnh ban đêm ta còn phải giút ngươi thoát lúc này hài lòng đi hạ lan lơ kính xấu hổ đỏ mặt nhỏ g i ọ n g thầm thì nói lại ai hiếm phải dùng ngươi hỗ trợ lại nói ta còn không có đáp ứng đi cùng với ngươi đâu mười phút sau đem đầu tóc vén lên thật cao hạ lan chân đạp dép l à o mặc một bộ thuần sắc á o nhi cùng một đầu quần cờ hoa lớn t ử một mặt thẹn thùng xuất hiện tại lưu dung trước mặt bộ kia lười biếng bộ dáng nhìn lưu dung hơi kém không có phun ra móng mũi nếu không phải bên ngoài có người chờ lấy uống rượu lưu dung tuyệt đối có thể đem hạ lan giải quyết tại chỗ đi lại bắt đầu lại từ đầu rượu cục tại bầu không khí bên trên rõ ràng muốn so vừa rồi nhiệt liệt nhiều một đám vũ phu có thể nói là chén chén chỉ toàn ng hơn nữa còn đặc biệt có thể ăn một con hơn một trăm cân hoang dại đại hoàng dê chừng ăn xong một bữa cơm bị bọn hắn bảy người gặm liền thừa xương cốt liền cái này tam pháo còn lá hét chưa ăn no đem còn lại canh thịt ngâm gạo cơm tất cả đều cho xoáy đợi cho đám người cơm nước no nê bắt đầu thiên nam đ ị a bắc thổi như bức thời điểm lưu dũng lần nữa xuất ra cái kia tinh xào dương nhỏ đem bên trong kia quản chất lỏng màu xanh biết đưa tới hạ lan trước mặt hỏi ngươi biết đây là cái thứ gì sao làm gì dùng trung hạch tự do hạ lan đêm nay uống cũng không ít bất quá coi bọn nàng võ giả thể chất đến nói những n à y rượu còn không đến mức để nàng thất t ố hạ lan tiếp nhận lưu dũng đưa qua pha lê vào chứa chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua liền nói đây cũng là thuốc biến đổi gen long vân phi gật đầu nói ân điểm này chúng ta đã nghĩ đến chỉ bất quá cũng không biết nó là liên quan đến phương diện nào n h ư thuốc biến đổi gen cái này rất đơn giản ta nhìn nhìn đang khi nói chuyện hạ lan vô ý thức sờ sờ tự thân bên trên túi muốn tìm điện thoại kết quả sờ cái không đừng nói điện thoại giấy vệ sinh đều không có nàng lúc này mới muốn đến chính mình mặc chính là lưu dũng quần áo lưu dũng thấy hạ lan sờ túi tìm đồ liền thuận mồm hỏi ngươi muốn dùng di động tra tư liệu không ta muốn dùng đèn tin tới tới tới dùng ta tam pháo thời gian nói chuyện đạ ân cần đưa điện thoại di động bên trên đèn tin mở ra đ ạ ân người giúp ta chiếu vào chỗ này là được hạ lan đem pha lê dụng cụ đỉnh bịt miệng chỗ tiến đến đèn tin cường quang hạ sau đó chỉ vào một loạt so hạt vừng còn nhỏ dấu chạm nổi đúng lưu dũng nói cái này chính là thuốc biến đổi gen danh sách số hiệu chỉ cần biết cái này số hiệu đại biểu cho cái gì liền biết cái này ngoa tạo hạ lan lời còn chưa nói hết liền sổ một câu nói t ụ sau đó nàng có chút xấu hổ nhìn một chút đang ngồi mấy người thấy mọi người đều không có gì phản ứng mới vừa cẩn thận một lần nữa nhìn một chút cái kia số hiệu lần này nàng nhìn thời gian rất dài khoảng chừng gần một phút mà lại lông mày của nàng nhíu chặt p h ả n phất là nhớ ra cái gì đó không tốt sự tình lưu dung thấy hạ lan cái kia táo bón biểu lộ có chút khó chịu mà hỏi sao à ngươi là có thể thấy rõ n h a vẫn là không thể thấy rõ nhà ra hỏa này chân mày một nhăn chỉnh cùng chuyện thật giống như không biết cho là ngươi muốn uống thuốc độc tự sát đâu xéo đi ngươi mới uống thuốc độc tự sát đâu ta hỏi ngươi người này thể cường hóa thuốc biến đổi gen ngươi là từ đâu làm đến cái này ta là ngẫu nhiên ở giữa được đến thế nào có vấn đề gì sao lưu dũng vốn muốn nói đây là từ ngươi ca văn phòng làm đến kết quả l ờ i đến khỏe miệng nhi hắn lại cho nuốt trở về dù sao hạ ra diện tộc chuyện này chính là hắn một tay thúc đẩy thù này có thể nói là không đội trời chung nhưng không tất yếu hắn tạm thời không nghĩ để hạ lan biết những chuyện này hạ lan có chút h ồ nghi nhìn xem lưu dũng nói người này thể cường hóa thuốc biến đổi gen có thể nói là tuyệt mật cấp bậc từ ra mắt đến bây giờ cũng không cao hơn hai năm nếu không phải ta tham gia qua một lần cao tầng nội bộ thảo luận hội ta cũng không biết trên đời này còn sẽ có vật này nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là cái này thuốc biến đổi gen đã bị cao tầng hạ lệnh đình chỉ nghiên cứu bởi vì cái vì này t là hạ u ố c lan nghe i vậy thần sắc đọng lại nàng nháy mắt liền minh bạch lưu dũng ý tứ trong lời nói tuyệt đối không được hỏi quá trình chỉ cần trả lời vấn đề liền có thể bởi vì nàng đã không phải là nguyên lai、like、cái kia cao cao tại thượng cơ quan hàng không vũ trụ phó tư lệnh hạ lan trầm ngâm một chút sau đó tìm từ nói cái này số hiệu s cấp thân thể cường hóa thuốc biến đổi gen là một cái dân gian khoa nghiên sở tại một cái vô tình bị ngẫu nhiên phát hiện khi cái này thuốc biến đổi gen thí nghiệm tham số một khi công bố lập tức chấn kinh toàn bộ cao tầng t ừ tất lúc ấy biết rõ nội t ì n h cao tầng đều cho rằng đây là một cái đủ để cải biến lịch sử loài người khoa học phát hiện sau đó quốc gia phái gia chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học đoàn đội đúng cái này cái gọi là thân thể cường hóa thuốc biến đổi gen tiến hành không ngừng thí nghiệm cùng không ngừng luật chứng cuối cùng đạt được một cái để nhân đại ngoài dự kiến kết quả đó chính là cái này nhân thể cường hóa thuốc biến đổi gen chỉ là một cái trên lý luận sản phẩm vĩnh viên không có khả năng dùng cho l cho nên cái này bị cho rằng đủ để cải biến lịch sử l o à i người nghiên cứu khoa học thành quả cuối cùng vẫn là bị khẩn cấp đeo dừng chết từ trong thai chương 673, t a không sợ con môi đinh ta ta sợ ngươi đinh ta chương 673, t a không sợ con môi đinh ta ta sợ ngươi đinh ta hạ lan ân hạ lan ứng thanh m à đáp nhưng nàng nghi hoặc nhìn lưu dũng không biết vì sao hai người cách gần như vậy hắn còn muốn thân thiết như vậy hô tên của mình hạ lan ngươi biết không nói đến chỗ này lưu dũng đốn đông nhiên sau đó nghiêm trang nói ngươi vừa rồi kê lời nói tốt như cái gì đều nói lại lại hình như không nói、gì. ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta hỏi chính là cái gì ta mẹ nó hỏi ngươi cái trò này là làm gì dùng không phải hỏi ngươi cái đồ chơi này làm sao đến các ngươi những này làm lãnh đạo chính là không phải đầu bên trong đều có ngâm phải đem chuyện đơn giản cả phức tạp mới cao hứng hạ lan nghe vậy cả giận nói ngươi nói cái kia nói nhảm cái gì vậy không đều phải có cái tiền căn hậu quả nhà như thế tuyệt mật cái đồ chơi ta nói thẳng nó là làm gì dùng ngươi có thể tin sao cái này cũng tỷ như ngươi nói với ta muốn hài tử kết quả tỉnh ngủ một giấc ta liền ôm cái con trai mập mạp cho ngươi ngay cả mang thai quá trình đ i u tỉnh ta liền hỏi ngươi ngươi tán thành kết quả này không ngo tạo thật là sắc bén hạ lan cái này một đợt ta ủng hộ ngươi long vân phi một tay bưng ấm trả một tay so một cái ngưng lưu bức thủ thế tàn thắng nói lưu dũng chừng long vân phi một chút sau đó đúng hạ lan nói được được, được. lần này tính ngươi nói rất có lý được rồi ngươi nói tiếp hạ lan trợn nhìn lưu dũng nhắc mắt ưu hoán nói lẩm bẩm ngươi liền ước hiếp ta có năng lực thế nào xưa nay không gặp ngươi dám đúng phương hoa ta mẹ nó đều có bóng ma tâm lý hạ lan lập tức nhãn tình sáng lên bắt quái chi tâm nháy mắt bạo dạp một mặt ham học hỏi nhìn qua lưu dũng hỏi có phải là ta kia tẩu tử có tật xấu gì không phải anh ta vì sao không yêu về nhà đâu người cút cho ta con bê thiếu mẹ nó ngắt lời cái này thuốc biến đổi gen ngươi còn không có giải thích rõ ràng đâu hạ lan nhãn châu xoay động gật đầu nói vậy được ta cho ngươi biết thuốc biến đổi gen sự tình ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút phương hoa sự tình lưu dũng cả kinh nói ngoả tạo ngươi cái này khi cô em chồng cũng quá bắt quá đi thế mà ngay cả thân tàu tử đều không có ý định bỏ qua hạ lan trợn nhìn lưu dũng nhấc mắt nói ngươi muốn làm làm rõ ràng nàng hiện tại đã không phải là ta tàu tử cũng không biết là cái nào vương bắt độc tử đem nàng cho hồn câu đi lưu dũng ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng nói sang chuyện khác đi đi đừng kéo kia không dùng làm n h ả m thuốc biến đổi gen sự tình đâu ngươi dắt nàng làm cái thứ gì thứ muốn b i ế ta t ta liền không nói trừ phi ngươi dùng bí mật trao đổi ngay vậy lưu dũng mười phần vô s ỉ mở ra vô lại hình thức đổi liền đổi sợ ai nha bất quá ta cùng phương hoa bí mật nhất định phải trên giường nói nếu không rất khó giải thích rõ ràng ta liền hỏi ngươi có dám tới hay không đi phấp một bên đảo con mắt long vân phi một miệng nước t r à phun ra ngoài khu khu khu theo một trận ho kịch liệt sau đỏ bừng cả khuôn mặt long vân phi nói lẩm bẩm hai ngươi có hết hay không nhiều như vậy nhân đại nửa đêm không ngủ chẳng lẽ liền vì nhìn hai n g ư ờ i ở chỗ này liếc mắt đưa t ì n h a hạ lan không để ý tới long vân phi mà là nhìn xem lưu d u n g đem gỡ ngực lên trứng mắt mười phân bã khi nói tới thì tới ai sợ ai nha lưu d u n g cũng ngồi thẳng người một mặt quyết tuyệt nói tốt đã ngươi bỏ được một thân giúp thịt vậy ta liền dám đem phương hoa kéo xuống ngựa không phải liền là trao đổi bí mật sao đi ta đồng ý ngươi nói trước đi đi một bên tam pháo ngay tại say x ư a ngon lành nhi nhìn xem náo nhiệt đột nhiên cảm giác có người nắm chặt lỗ thai hắn liếc mắt xem xét là la hồng chỉ thấy la hồng chứng trả đảng hoàng đúng tam pháo nói ta cảnh cáo ngươi. về sau ngươi thiếu cùng hắn cùng nhau chơi đùa nghe được không tam pháo đau nhai răng n ế t miệng hỏi ai vậy ngươi nói gì thế la hồng dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn sang lưu dũng hậu nhỏ giọng đúng tam pháo nói ta nói ai trong lòng ngươi không có bức số sao ta xem như phát hiện mấy người các ngươi hiện tại không có một cái thú vị đều cùng hắn học cái xấu từng cái làm khác không được giả vờ ngây ngốc đều có thể nhịn tam pháo thì là bất mãn nói đi ngươi đừng ngắt lời ta cái này nghe hạ lan nói chính sự đâu lúc này hạ lan một lần nữa cầm lấy cái kia hình trụ tròn pha lê dụng cụ chỉ vào bên trong hình quang chất lỏng màu xanh lục đúng lưu d g n g nói cái này thuốc biến đổi gen ban sơ nghiên cứu phát minh mục đích là vì đ ề cao đương đại dân đi làm tố chất thân thể mọi người đều biết hiện tại toàn thế giới nhân khẩu càng ngày càng nhiều thành thị hóa càng ngày càng nghiêm trọng tại thành phố lớn dốc sức làm những người tuổi trẻ này vì cố gắng kiếm tiền căn bản cũng không có thời gian đi rèn luyện thân thể mặc dù từng cái nhìn qua rất tinh thần kỳ thật thân thể hư r ấ t cho nên liền có sinh vật chế dược công ty cùng dân gian nghiên cứu khoa học đoàn đội để mắt tới cái này cùng một chỗ thị trường muốn nghiên cứu ra một loại thông qua đơn giản tiêm vào liền có thể tăng cường tố chất thân thể thu nhưng mà đã nhiều năm như vậy mặc dù có vô số nghiên cứu khoa học viện chỗ cùng chế dựa xí nghiệp công thành lấy hạng mục này nhưng nàng kết quả từ đầu đến cuối không làm người vừa lòng dần ra hạng mục này cũng liền bị các nghiên cứu khoa học đoàn đội biên giới hóa hoặc là trực tiếp từ bỏ mãi cho đến năm ngoái một cái hào vô danh khí tiểu thực nghiệm thất tại một lần không có đầu mối quá trình thí nghiệm bên trong giới cơ duyên xảo hợp đ ể luyện ra cái này thuốc biến đổi gen bởi vì thất bại số lần nhiều lắm cho nên lúc đó cũng không có người để ý chuyện này bất quá về sau đ ú n g cái này thuốc biến đổi gen tiến hành thông lệ cơ thể sống thí nghiệm lúc nàng công hiệu hơi kém không có kinh mù nhân viên nghiên cứu khoa học ánh mắt một con dùng để làm thí nghiệm tiểu b m ặ h c h u ộ t bị tiêm vào vi lượng thuốc biến đổi gen sau thế mà đụng nát pha l ê làm bồi dưỡng khó chạy chuyện này trải qua tầng tầng báo cáo sau thật sự là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ngay cả chủ quản bộ môn lãnh đạo tối cao nhất đều kinh động tự mình hạ lệnh tập kết trong nước cao cấp nhất sinh vật chuyên gia đùng cái này thuốc biến đổi gen tiến hành cải tiến nghiên cứu nhưng làm cho tất cả mọi người thất vọng chính là tại hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tài lực về sau. cái này cải thiên kế hoạch vẫn là thất bại cuối cùng chuyên gia đoàn đội không thể không tuyên bố cái này thuốc biến đổi gen thuộc về ngẫu nhiên xảy ra ví dụ cô không thể phục chế tính cho nên hạng mục này vĩnh cựu g á c lại trước bị phòng thí nghiệm ngẫu nhiên để luyện ra những cái k i a thuốc biến đổi gen trên nguyên tắc đã toàn bộ bị tiêu hủy đây cũng là ta vì cái gì nghi hoặc trong tay ngươi làm sao lại có vật này nguyên nhân lưu dũng gật đầu nói ân nghe có chút tà dị cảm giác dược tề này hẳn là rất lợi hại dáng vẻ cho nên nó cụ thể tác dụng là cái gì đây vừa rồi ta không là nói qua đầy miệng sao nó tên đầy đủ nên gọi là nhân thể cường hóa thuốc biến đổi gen t ê như n ý nghĩa dược tề này chính là dùng để cường hóa nhân thể cái tên này nghe khả năng không có cái gì nhưng ta muốn nói với ngươi nó khủng bố công hiệu ngươi liền sẽ không như thế m ớ n vậy ngươi nói một chút nó công hiệu khủng bố đến mức nào hạ lan đảo mắt đám người cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào lưu dũng trên thân sau đó phi thường nghiêm túc nói theo ta sở được đến nội bộ tin tức loại này thuốc biến đổi gen một khi trú nhập thể nội sẽ tại cực trong thời gian ngắn cho thân thể mang đến toàn phương vị toàn thuộc tính tăng phúc bao quát lực lượng tốc độ nhanh nhẹn chờ một chút cứ tất tại quá trình thí nghiệm bên trong thu hoạch được tối cao đơn thể tăng phúc một cái án lệ đã vượt qua ba mươi lần có thể nói là một châm xuống dưới dây biến siêu nhân ngoa tạo đây cũng quá ngưu bước đi một châm xuống dưới thế mà có thể tăng phúc hơn ba mươi lần cái này không thể so ăn ký q u ả khu khu cụ long vân phi kịp thời dùng tiếng ho khan đánh gãy tam t h á o nói đồng thời trừng mắt liếc hắn một cái tam t h á o cũng cảm giác mình phạm sai lầm vội vàng đem miệng của mình che lên trang trí cút hạ lan thấy không ai lại ngắt lời nàng tiếp tục mở miệng nói khả năng các ngươi sẽ hỏi châm này xuống dưới dây biến siêu nhân đồ chơi hay vì sao lại bị vĩnh c ử u phong cấm không còn nghiên cứu bởi vì nó tệ muốn xa lớn xa hơn nó lợi cũng tỉ như nháy mắt kia bị tăng phúc hơn ba mươi lần vật thí nghiệm hắn tại thuốc biến đổi gen thôi hóa hạ cưỡng ép tiêu hao chính mình toàn bộ tiềm năng tại loại này cực kỳ cao cường độ tăng phúc hạ vật thí nghiệm chỉ sống sót không đến một phút liền kiệt lực mà chết mà không đơn thuần là hắn nghe nói toàn bộ thí nghiệm qua trình bên trong sống lâu nhất một cái vật thí nghiệm cũng bất quá khó khăn lắm chừng nửa năm nhưng thân thể của hắn bên trên tăng phúc mới chỉ là gấp đôi mà thôi cho nên loại này dùng sẽ nghiêm trọng tiêu hao sinh mệnh thuốc biến đổi gen tại trải qua nhiều lần thí nghiệm mà không cách nào cải tiến sau liền bị ban ngành liên quan nhi khẩn cấp tiêu dùng nghiên cứu khoa học đoàn đội cuối cùng cho ra kết luận chính là thân thể con người bên trong bản nguyên năng lượng căn bản cũng không đủ sức cầm cự loại này đốt cháy giai đoạn thức tăng phúc liệu d u n g nghĩ n g hỏi ĩ h chiếu lời này của ngươi nói chỉ cần thể nội có đầy đủ bản nguyên năng lượng đi thỏa mãn cái này thuốc biến đổi gen cường đại dược hiệu liền có thể chân chính làm được một châm súng dưới dây biến siêu nhân chuyện này thôi hạ lan hai tay một đám đem đầu dao cùng chống lúc lắp một dạng ta đây nào biết được ta cũng không phải ngh lưu dũng gật đầu nói đi biết cái kia vóc cứ như vậy trời cũng không sớm nên tắm rửa tắm rửa nên ngủ một chút tản đi đi đ ề u thấy mọi người lần lượt t ắ n đi hạ lan tiến đến lưu dũng bên người nhỏ giọng nói vậy ta đi tắm rửa đi thôi ta cũng không có ngăn đón ngươi trời tối ta có chút sợ hãi nếu không ngơi ư quá khứ tại bên cạnh bên trên giúp ta nhìn một chút lưu dũng kinh ngạc nói ngoả tạo ngươi lúc này lại không sợ ta đ u ồ n g địch lưu manh hạ lan mặt đỏ lên nhỏ giọng nói lẩm bấm ai bảo ngươi đi buồng ị c h lưu manh ta chỉ là để ngươi tại bên cạnh bên trên giút ta nhìn một chút ta không phải không phải không mang ai nha được rồi được rồi không dùng ngươi đi lưu dũng nghe vậy ánh mắt sáng lên nói đúng thế ngươi là tay không đến cái gì cũng không mang cho nên tắm suối nước nóng khẳng định là không có á o tắm ha ha ha ngươi trước đi qua tẩy h ta sau đó liền nhìn ngươi đi không phải ta sau đó liền giúp ngươi xem đi ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần có ta ở đây ngay cả cái con mũi cũng không thể đình người một chút hạ lan một mặt thẹn thùng nói ta không sợ con mũi đinh ta ta sợ ngươi đinh ta lưu dũng nghi hoặc nhìn đi xa bóng lưng tự lẩm bẩm dựa vào thế nào cảm giác bị này nương môn nhi xáo lộ nữa nha đợi cho hạ lan rời đi sau lưu dũng vụng trộn gọi tới long vân phi, phi làm phiền ngươi tiến lộ i thành thôi long vân phi nhìn bốn phía một chút sau thấp giọng nói ngươi có phải hay không đúng cái tia thuốc biến đổi gen có ý tưởng chương sáu trăm bảy mươi bốn tạo vật chủ thật sự là thần kỳ chương sáu trăm bảy mươi bốn tạo vật chủ thật sự là thần kỳ ta thao ngươi thật mẹ nó thông minh ngươi đây đều có thể đoán dựa vào đừng nói ngươi từ lúc hạ lan nói xong cái này một chân một cái siêu nhân sau ta đều đ ộ n g tâm cho nên ta suy nghĩ để ngươi đi một chuyến trong thành bắt mấy cái không may đản nhi về đi thử một chút thuốc nếu có thể có hai võ giả liền tốt hơn long vân phi thấy lưu dũng không g i n g nói đùa dạng thế là quả quyết gật đầu đáp ứng nói đi ta cái này liền đi bắt người khác không dễ bắt bắt mấy tên rác rưởi bại hoại còn không phải chuyện dễ như chở bàn tay mấu chốt là đem người bắt trở lại ngươi dự định ở đâu làm thí nghiệm à. lưu dũng im lặng nói cái gì đồ chơi ở đâu làm thí nghiệm ngay tại bên ngoài viện đầu sông đường rẽ chỗ này cả thôi món đồ kia trôn cô bỏ ta còn có thể cả trong phòng đi làm sao tích long vân phi xem thường chừng lưu dũng n h ấ t mắt hắn cái này mọi phu thực tế là quá cầu thả cùng thổ phỉ ác bá quả thực không có gì khác nhau cái kia cái gì ta đi bắt người nhanh một cái vừa đi vừa về nhi có hai một chút đầy đủ vấn đề là bắt trở lại trực tiếp thí nghiệm À hay là chờ sáng sớm ngày mai tỉnh ngủ lại nói lưu dũng nghĩ nghĩ nói vẫn là đêm nay trực tiếp thí nghiệm đi ngày mai ta mấy cái kia môn đồ liền đều trở về có ít người còn không phải rất hiểu rõ loại chuyện này tạm thời không nghĩ để mấy người bọn hắn biết tiếc tịch ôn la hồng cùng lão ngụy mấy người bọn hắn đâu có dùng hay không để phòng một chút lưu dũng lắc đầu nói không có chuyện mấy người bọn hắn đều là người trên một cái thuyền không dùng cóng long vân phi gật gật đầu nhưng sau đó xoay người liền chạy sân bay phương hướng đi đến đúng lúc này lưu dũng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng ô Ai ngươi đợi lưu nữa? Long Vân phi quay đầu, im lặng nhìn quay l Phi im đầu, xem、lưu、dũng hỏi nói g ư i mẹ n m a mối p xong liền đem trên thân áo ra cởi ra đưa cho long vân phi nói ngươi mặc vào thử một chút ngươi thử một chút thì biết nó nóng không nóng long vân phi quả quyết cự tuyệt nói thao chính n g ư ơ i bao lớn một chút bức cái n g ư ơ i không có số sao ý dịch vụ của c n g ư ơ i ta có thể bộ đi vào sao vậy ngươi k h o á t trên thân thử một chút thao vẫn là ta cho ngươi cả đi lưu d u n g nói xong đều không dung hắn phản đối trực tiếp liền đem áo ra phản xáo tại l o n g vân phi trước ngực liếc nhìn không rơi xuống sau mới hài lòng lui về phía sau mấy bước ngươi đây là ý gì a l o n g vân phi không hiểu hỏi nhưng mà l o n g vân phi lời còn chưa dứt đột nhiên kinh ngạc phát hiện lưu d u n g trong tay nhiều hơn một thanh thường họng súng đen ngòm chính đối hắn ai u ngoại tạo mỗi phu ngươi đừng ngủ mấy ban áo ta có chuyện hào hào nói được không phanh phanh phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. súng vang lên một khắc này long vân phi kéo cúng họng dùng hết khí lực toàn thân mắng một câu lưu dung ta thao đại r a người sau đó t thật mấy ba đau đây là long vân phi trong đầu ý niệm đầu tiên lập tức hắn đột nhiên giống như là minh bạch cái gì kinh ngạc mở mắt ra l i ề u mạng bên trên bị viên đạn va chạm đau đớn không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình nhưng thấy k h o á t trước người món k i a áo ra bên trên trừ có mấy cái chính đang từ từ đàn hồi hố nhỏ bên ngoài thế mà không có chút nào hư hao long vân phi nhìn xem lưu dung kinh ngạc mà hỏi ngo tạo cái này thế mà là áo chống đạn kiểu gì ngự bớt đi cái này á o ra chất liệu phi thường đặc chẳng những cứng cỏi vô cùng cỗ có nhất định chức năng chống đạn mà lại đông ấm hẻ mát thủy h ó a bất sâm hiện trong tay ta còn có một chút dư thừa vật liệu ra suy nghĩ cho ta những người này một người đặt mua một thân ngươi cảm thấy kiểu gì dựa vào cái này mẹ nó còn dùng ta cảm thấy sao đương nhiên là cả a ngươi muốn sớm đem nó lấy ra ta đi phía bắc làm việc thời điểm tội gì tạo chật vật như vậy kém chút không có đem mệnh dựng chỗ ấy liệu dũng thu hồi thương bất đắc dĩ nói đây cũng là ta muốn tìm ngươi nói chuyện này nguyên nhân ngươi cũng nhìn thấy cách cách gần như thế tình hùng dưới súng ngắn đều không có phá vỡ cái này áo ra phòng hộ có thể nghĩ mà là nó trình độ bền bỉ bình thường thủ công chế áo công xưởng liền đối nó tiến hành cắt xén đều làm không được liền trên người ta bộ này đều là tìm người tại nhà máy đặc thù r a công ra cho nên ngươi nhìn ta đi liền cái này long vân phi nhìn xem lưu dụng khinh thường nói chút chuyện nhỏ này còn có thể đem ngươi làm khó thành dạng này cho nên ta nói ngươi một ngày này trời trừ thổi như bức cái gì cũng không phải thật ngươi cũng không bằng một cái tốt bụ già này một ít việc đều không cần ta xuất thủ đường yên liền có thể cấp cho ngươi rõ ràng bạch bạch thật giả cái đồ chơi này có cái gì thật giả trước đó lục quân bên ngoài liền những cái kia xưởng may vẫn luôn là đường yên đang phụ trách những cái kia xưởng ngay cả phòng h ạ c h p h ụ c đều có thể sản xuất ra còn cả không rõ ngươi cái này một khối rách gia tử ngươi cái gì cũng không cần nói chỉ cần đem vật liệu ra chuẩn bị kỹ càng là được bất quá nên nói hay không không cân nhắc mùa này nóng không nóng tình hồ dưới ngươi cái này thân áo ra xác thực rất phong cách l ư u dũng đỡ ngực g i a m thúi nói hiện tại biết đạo x o á y đi một, ta nhưng nói cho ngươi ta cái này một thân trang phục thế nhưng là có bản quyền như có bắt trước ha ha cũng đừng trách ta ai ai, ai cái này còn không có lảm xong ngươi thế nào đi nữa nha ngươi đi. ngươi đi ngươi ngược lại là đem quần áo còn cho ta a lưu dũng là vạn vạn không nghĩ tới long vân phi xoay người rời đi căn bản cũng không cho hắn thổi ngưu bất cơ hội lưu dũng hùng hùng hổ hổ từ dưới đất nhặt lên áo khoác d a của mình lửa g i ậ n trong lòng lộ rõ trên mặt mẹ cái ba tử lão tử quần áo nói ném liền cho ném cái này nếu không phải nhìn ngươi đi làm chính sự trên mặt mũi cao thấp đến đánh ngươi một trận ngoa tạo các ngươi muốn làm cái gì ngay tại lưu dũng đưa mắt nhìn long vân phi rời đi sau quay đầu lúc quả thực bị trước mắt một màn này giật mình kêu lên chỉ thấy tam pháo tĩnh khôn cùng l o n g ụ y bọn người trong tay đều cầm súng máy vội vã cuống cuồng đứng ở sau lưng chính mình liền ngay cả đi tắm rửa hạ lan giờ phút này cũng hất lên khăn tắm cùng la hồng xa xa đứng tại cửa tiểu lâu trong tay cũng là cầm tường nhìn không chuyển mắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m cái phương hướng này cái kia cái gì cái kia vừa rồi có con mồi ối lưu dung thấy không ai tin tưởng đành phải dương cả giận nói chưa thấy qua nửa đêm nổ súng bắn con mồi à, đều mẹ hắn về đi ngủ nhìn cái gì nhìn thời gian cực nhanh đảo mắt sắc trời dần sáng lâu nhỏ trong phòng ngủ lưu dũng mãn là sảng khoái nằm ở trên giường ôm ráng người khoa trương đến nổ hạ lan không khỏi cảm thán nói tạo vật chủ thật sự là thần kỳ thế mà có thể đem một người ráng người thiết kế khoa trương như vậy ta đoán chừng tạo vật chủ lão nhân ra ông ta thiết kế ngươi thời điểm nhất định đang cày ăn kẹo p h u n bong bóng video nếu không tuyệt đối không thể xuống tay với ngươi như thế hung h á c nói ai là ăn kẹo p h u n bong bóng hạ lan nũng nịu nhẹ nói lưu dũng mãn là hoài niệm nói một cái ép cấp tấm lưới đỏ mà thôi cùng ngươi cái này lớn dê khoản phó tư lệnh căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc hơn dỗi hạ lan cương muốn tiếp lấy dính nhau dính nhau lưới đột nhiên thần sắc xứng sở ngay sau đó hư h á n nói quan mẹ nó bị ngươi bận rộn đều quên hỏi ngươi phương h ò a sự tình ngay sau đó hạ lan liền ghé vào lưu d u n g trên thân mặt mũi tràn đầy bắt q u á i mà hỏi nhanh nói cho ta một chút tiểu nhi t ử kia chuyện ra sao liền nàng kia gầy bất lạc kỷ nhỏ thể trạng tử thế nào còn có thể lưu lại cho ngươi bóng tối đâu ai lưu d u n g k h ẽ thở dài nói thật đừng nhìn tàu t ử ngươi gầy bất lạc kỷ không có ngực không n ô n g mỏng cùng t r ư ơ n g p h á p khắc giống như hơn nữa còn mẹ nó là cái hai c ớ i nhưng những nữ nhân này ở trong ta còn thực sự liền đặc biệt thích nàng nàng loại này văn nghệ nữ thanh niên trời khả năng nàng chính là ta trong tượng tượng thơ cùng phương xa đi nhưng ai có thể nghĩ đến lý tưởng đầy đặn cùng hiện thực s ư ơ n g cảm giác sẽ như thế hoàn mỹ thể hiện tại trên người một người thế nào thế nào ngươi nhanh nói điểm chính hạ lan nhất thời hưng phấn vậy mà ngồi thẳng lên ngồi tại lưu dũng trên thân ta nói đi nhưng là ngươi có thể hay không nằm xuống vì sao thực tế quá lớn lắc mắt của ta c h ó n g chán ghét hạ lan lần nữa giống con mèo con một dạng co quắp tại lưu dung bên người chuẩn bị nghe hắn giảng cái kia quá khứ c ố sự oong nóng oong nóng yên tính gian phòng bên trong điện thoại chấn động âm thanh lộ ra càng rõ ràng hạ lan bất mãn mà hỏi muốn như vậy ai điện thoại cho ngươi có thể là tẩu t ử ngươi đi l ư u d u n g t r e o chọc nói xéo đi nghe bất kể là ai ngươi đều không cho cho ta tiếp hạ lan sữa h u n g sữa h u n g nói nhưng mà uy trở về người mang tới rồi sao vất vả đi ta cái này liền ra ngoài l ư u d u n g cúp điện thoại liền đứng dậy bắt đầu m ặ c quần áo cái này hay nha hơn nửa đêm không ngủ mang người nào hạ lan có chút ngữ khí bất thiện mà hỏi a đại phi đại phi à ngươi cái tia đại cứu ca cái này hơn nửa đêm không đúng Cái này đ ề hạ lan nghe vậy đưa tay chính là cong lên tử quất vào lưu dũng bà vai đầu lĩnh bên trên hầm hư nói phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi ngươi còn chưa hết hứng con mẹ nó ngươi còn muốn giết người làm sao ta mẹ nó đều là cắn răng hàm phối hợp ngươi ngươi thế mà còn dám nói không hết hưng ngươi còn muốn hay không một chút b ư t c mặt lưu dũng che lấy bị hạ lan rút màu đỏ bừng b ả vai nói đ ạ i tỷ n g ư ơ i mẹ nó đều hơn một trăm tuổi người có thể hay không không giống tiểu cô nương như tổng phát lớn tính tiểu thư ngươi ổn trọng một chút ngươi có thể hay không ổn trọng một chút ta thật liền buồn bực nhi liền ngươi dạng này thế mà còn có thể là một cái bộ ngành lớn phó tư lệnh thật mẹ nó là ngài chó các ngươi hạ ra xài hết bao nhiêu tiền mới có thể đem ngươi đẩy lên trên vị trí này nga o hạ lan mắt thấy mình nói không lại lưu dũng thẹn quá hóa giận hạ cắn một cái vào bờ vai của hắn đầu lĩnh tại không hé miệm tình dưới n h ẹ n n g nói ngươi đặc meo nói ai không ổn trọng đâu ngươi đặc meo nói ai tổng phát lớn tính tiểu thư đâu. chương sáu trăm bảy mươi lăm thí nghiệm thuốc chương sáu trăm bảy mươi lăm thí nghiệm thuốc l ư u dũng đau nhẹ răng n ế t miệng nhưng hắn không chút nào chịu thua nói ta đương nhiên nói là n g ư ờ i n g ư ờ i mẹ nó tốt xấu lời nói nghe không rõ thì thôi nói đùa nói ngươi cũng nghe không rõ sao ngươi là tại nói đùa ta hạ lan đột nhiên nhả ra đổi giận thành vui mà hỏi nói nhảm ngươi có phải hay không thiếu tâm nhắn nhi rõ ràng biết long vân phi là ta đại c ứ u ca còn có thể tin tưởng hắn đi hoa nhai giúp ta tìm công chúa chuyện này a cũng là a ta làm sao không nghĩ tới đâu dựa vào ngươi mẹ nó cũng không nhìn một chút đầu ó c của mình đều dài ở đâu n g ư ơ i h u n g ta ngươi lại dám h u n g ta lưu dũng giờ phút này cũng không thèm để ý chí thông minh đã biến thành số âm hạ lan mặc quần áo tử tế trực tiếp nên ngang rời đi thẳng đến xuống lầu sau còn có thể nghe tới hạ lan kia l i ễ u lo không ngừng phản nàn âm thanh bình minh đỉnh núi lưu dũng nhất phó kẻ n h ạ t vô vị biểu lộ ngắm nhìn phương xa miệng bên trong tự lẩm bẩm ai ba mươi sáu dê cũng không gì hơn cái này quả nhiên chuyện xưa thật không lừa ta không chiếm được mới là tốt nhất ôi chao ngươi ở chỗ này suy nghĩ cái gì đâu long vân phi chẳng biết lúc nào đã đi tới lưu dũng sau lưng ta tại nghĩ lại chính ta đâu phi ca ngươi nói ta người này có phải là rất c ạ n bã ngươi mau cút kê ba con bê đi ta mẹ nó đều một đêm không ngủ cũng không có thời gian nghe ngươi ở chỗ này cùng ta làm nhảm tầng ô r ộ hệ tử ngươi cái gì bức người trong lòng mình không có số sao còn dùng sáng sớm ở trên đỉnh núi hỏi ta xem ra hạ lan này nương môn nhi thật sự có tài cứ như vậy một lát sau đều cho ngươi chỉnh ra nhân sinh cảm lộ thao ta mẹ nó khó được đứng đắn một lần kết quả để ngươi như thế ép một cái bức đem ta tiết tấu đều xáo trộn muốn nói cái gì đều quên tính không làm nhảm chuyện này sau hai giờ lão tử lại là một đầu hảo hán trên bãi đáp máy bay lưu dũng nhìn xem một đám bị trói gâu người hoảng sợ nói ngoả tạo n g ư ờ i đây là bắt bao nhiêu người trở về cụ thể không có cha chừng hai mươi cái có đi làm thế nào cái này lao chút trở về đâu ta cũng không nghĩ cả những ngày tới kết quả đi bắt người thời điểm vừa vặn gặp phải đám người này vì tranh đất bàn nhi tại sống mãi với nhau ta liền hoặc là không làm đã làm thì cho xong tất cả đều đóng gói mang về một lần mất tích nhiều người như vậy cảnh sát thự bên kia không có chuyện a không có chuyện chỉ những thứ này r á p rưỡi mất tích một ngàn cảnh sát thự bên kia đều không kéo một chút có thể cho ngươi lập hồ sơ đều coi như bọn họ cần củ chịu khó nhanh ngươi cần phải biết rằng ta trong nước hiện tại nhân khẩu đã vượt qua một trăm ứ c đủ loại xã hội áp lực đã tương đối lớn liền bọn hắn loại người này cấp trên nước gì chết hết cho phải đây cho nên ngươi liền yên tâm lớn mận dùng thiếu người ta lại đi cho ngươi bắt ta chính là thuận miệng hỏi một chút ngươi làm việc ta còn có cái gì không yên lòng bất quá ngươi cả nhiều người như vậy tới ta liền phải hướng xa một chút đi cái này mắt thấy trời liền sáng viện nhi bên ngoài nhi cái này sông nhỏ đường rẽ ban ngày nhưng không có giá thu tới nếu là bọn chúng chế đem những thi thể này ăn đến lúc đó nhưng chiêu con rồi a long vân phi không quan trọng hướng dưới núi chỉ, chỉ cái này còn không đơn giản một lát sau tam pháo mặc cái lớn quần cộc tự định lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ từ nữ sinh ký túc xá bên trong đi ra vừa định phàn nàn vài câu kết quả bị trước mắt cái này một chuỗi trói gô người giật này mình hắn quay đầu liếc mắt nhìn đồng d ạ n g là một mặt mộng bức la hồng chứng minh mình đây không phải nằm mơ sau mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi hai n g ư ơ i cái này hơn nửa đêm không ngủ muốn ồn ào loại nào long vân phi không nhịn được nói chớ ép bức không dùng tranh thủ thời gian thay quần áo cùng chúng ta vào rừng tử ta ta cũng đi sao la hồng có chút khẩn trương hỏi ngươi không tam pháo vừa muốn nói ngươi không cần đi ở nhà ngủ tiếp đi l i ê n bị lưu dũng ngắt lời hắn cũng được nhiều người nhiều người trợ r ú t đội thân nhi quần áo cùng theo đi thôi ngay tại lưu dũng đám người bọn họ lôi lôi kéo kéo nắm hơn hai mươi cái bị bắt cóc đến vật thí nghiệm hướng trong r hạ lan bọc lấy cái chăn tử ghé vào lầu ba trên bẫy cửa sổ hô lớn ai các ngươi làm gì đi à, thế nào không mang theo ta đây lưu dũng trả lời một câu đào mẹ chồng đinh ngươi đi không cái kia cái gì ta ngủ bụ nhớ k ỹ điểm tâm không dùng gọi ta lời còn chưa dứt hạ lan thân ảnh cấp tốc biến mất tại cửa sổ một đường thuận chạy xuống càng chạy trời càng sáng khi một đoàn người đi tới trong rừng một chỗ hơi t r ố n g trải một điểm địa phương lúc lưu dung teo rừng ở mọi người đi không dùng đi liền chỗ này đi dừng lại chân bàng k h ô n nhỏ giọng hỏi ngụy trường không lão ngụy a ngươi biết chúng ta cái này nhỏ trang chủ muốn náo loại nào sao ta cũng là đang ngủ đâu liền bị gọi tới bên trên nào biết được đi để ngươi làm gì liền làm gì thôi hỏi nhiều như vậy làm gì hai người chính nói chuyện phiếm ở giữa liền thấy lưu d u n g từ tùy thân mang theo trong ba lô xuất ra một cái tinh xào dương nhỏ nhìn thấy cái kia quen thuộc cái dương bằng không đột nhiên mở to hai mắt nhìn g i ậ t mình đúng ngụy t r ư ờ n g không nói trang chủ bắt những người này đến sẽ không là vì sảng khoái vật thí nghiệm đi ngụy t r ư ờ n g không cũng là câu mày không xác định nói nhìn dạng này giống như a kia đây không phải xem mạng người như cỏ rác sao cái gì xem mạng người như cỏ rác vừa rồi tại trên đường ngươi không có nghe tiểu phi nói đây đều là người nào sao loại này người trong xã hội cặn bã bại hoại chết một cái thiếu một cái trước khi chết có thể để bọn hắn thí nghiệm thuốc đều coi như bọn họ vì khoa học phát triển làm công hiến bọn hắn hẳn là cảm thấy may mắn mới đối ta đi không nghĩ tới lao ngụy ngươi cái mày dẫm mắt to ra hỏa cũng là một cái hung ác gốc dạ à. ngâm miệng đừng nói chuyện ta nghĩ ta đại khái hiểu trang chủ muốn làm gì nếu như là ta nghĩ như vậy cái này nếu là hắn thí nghiệm thành công vậy cái này đ ầ y trời phú quý coi như đến phiên chúng ta mấy cái chiến thân ý gì bàng khôn không hiểu hỏi ngụy trường không cũng không có cho bằng không i ả i thích cái gì mà là lời nói thấm t h i ế nói tịnh con a lưu tại tiêu diêu sơn trang có thể là n g ư ờ i đợi này làm chính xác nhất một cái quyết định không có cái thứ hai ngươi liền mở to hai mắt nhìn xem đi có lẽ kinh hỷ tức sắp đến lưu dũng lúc này đã đem tay kia cổ phẩm chất lớn ống tiêm tử chuẩn bị kỹ cảng đồng thời còn từ trong ba lô xuất ra một túi sớm đã cắt thành ngọc trừng hạt gạo bản nguyên năng lượng tinh thạch hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau hàn hướng về phía long vân phi gật gật đầu long vân phi sau khi thấy không chút do dự từ một chuôi thẳng xuôi xẻo bên trong bắt tới một cái mặt mũi bầm rập ra hỏa sau đó ra hiệu tam pháo cho lưu dũng đưa qua tam pháo liền điểm này tốt xưa nay không quản chuyện này đúng hay không chỉ cần là cùng anh em làm một trận sự tình liền đến không nói nhảm hắn giống sách gà con giống như đem tiểu tử kia đưa đến lưu dũng bên người tam ca ngươi mang súng sao mang a làm sao mang thế là được một hồi ta cho tiểu tử này đánh xong châm nếu là hắn dám chạy ngươi liền nổ hắn tam pháo nghe qua về sau một mặt hưng phấn đáp ngươi cứ yên tâm đi có thể để cho hắn chạy ra mười mét coi như ta thua lưu dũng lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn la h ư n g nói tam tẩu tam ca của ta hắn nói chuyện không có chắc một hồi ngươi cũng nhìn thấy một chút vạn nhất hắn thất thủ ngươi thì giút một tay bù một thương la hồng mặc dù không biết lưu dũng cụ thể muốn làm gì nhưng đây là tập thể hành động nàng không có bất kỳ cái gì chất vấn quyền lợi chỉ có thể gật đầu nhận lời sùn dưới mà bị tam pháo níu qua tên kia giờ phút này đều đã sợ thẻ ra quần ta mẹ nó vốn cho rằng vẫn là giang hồ ở giữa chém chém g i ế t g i ế t dù là trước đó bị đánh một trận bắt cóc tống tiền hắn đều không để ý bình thường loại tình huống này nháo đến cuối cùng đều là có song phương lão đại ra mặt phe thua nhận cái sai phe thắng đ ô i ít tiền cuối cùng hai cái lao đại tập hợp lại cùng nhau uống dừng lại nhi liền không sao nhi không ngờ rằng lúc này kịch bản nhi không đúng nhị điệu bộ này là muốn mạng a các vị đại ca có、chuyện. tiểu lưu manh cầu xin tha thứ không đợi nói ra miệng liền bị tam pháo một q u y ề n cho buồn bực trở về chỉ vì lưu dũng nói một câu để hắn m ở m i ệ n g lưu dũng nhìn hồi lâu trong tay lớn ố n g tiêm từ sau phất tay đem l o n g vân phi gọi đi qua đưa lỗ thai nhỏ giọng hỏi cái đồ chơi này một lần tiêm vào bao nhiêu a cũng không thể đem châm này cái ống toàn làm đi vào đi l o n g vân phi hoảng sợ nói thao ngươi mẹ nói điên châm này cái ống đều đổi kịp hai t r á i b ị a khoảng t r ừ n g một ngàn mờ l ngươi nếu là thật đem những này liều lượng toàn đỗi đi vào đều không cần chờ dược hiệu phát tác thẳng có thể trực tiếp đem người khô chết tia đánh bao nhiêu phù tiến hành theo chất lượng đến ta chỗ này có nhiều như vậy tiểu bạch chuột đâu ngươi sợ cái gì đến vậy cái này cái thứ nhất tiểu bạch chuột ta đánh trước năm mươi mở lở thử một chút một lượng a vẫn có chút nhiều a ta cũng chưa từng thấy qua cái kia người y tá cho bệnh nhân trích một lần làm đi vào một lượng d ư ợ c dịch đi ta biết liền đánh ném một cái ném liệu dũng dứt lời lập tức hóa thân tả ác tiến sĩ cầm cực đại ống tiêm tử một mặt cười xấu xa lấy đi tới đã sớm bị tam pháo đánh mơ hồ tiểu tử kêu bên người nhi phát động thần thức tiểu bạch chuột trên cánh tay tính mạch rất sắp bị tìm tới chỉ thấy lưu dung tay nâng chầm rơi Phốc thử một chút một lúc i kia、so、diêm cột còn thu kim tiêm đâm đi vào, sau đó nhẹ nhàng thôi ống chích, bằng cảm giác cũng liền tới đi mười ề liền n còn nhẹ nhàng động ống bằng cũng hắn dừng bông hắn. Dung đem đâm đó đẩy đ cảm mở cây cột trích, Có tay. sau ra so vào, thu thể Lưu lờ n nói xong liền nhìn g tam pháo h này ứng. n Lúc ở đây lực chú ý của mọi người cũng tất cả đều tại cái này cái thứ nhất thí nghiệm thuốc không may đản nhi trên thân nhìn hắn đến cùng sẽ có phản ứng như thế nào ngay tại lưu dung coi là cái này dược hiệu còn cần có cái hấp thu quá trình không chừng phải đợi dùng bao lâu thời điểm kia tiểu từ đột nhiên toàn thân phiếm hỏng nổi gân xanh không tốn sức chút nào tránh thoát trên thân dây thừng hai tay nắm tay lung tung đánh lấy thân thể miệng bên trong còn không ngừng phát ra tiếng gào thét ngay sau đó hắn liền đột nhiên vọt ra ngoài tốc độ kia nhanh chóng đều đem bên cạnh hắn tam pháo giật nảy mình chờ tam pháo kịp phản ứng dơ thương nhắm chuẩn hắn thời điểm tên i t i ê u c ư nhưng đã chạy ra mấy chục mét có hơn phanh phanh chứng sáu t r ư ơ i sáu ngươi vì cái gì không nói sớm chứng sáu t r ư ơ i sáu ngươi vì cái gì không nói sớm theo một chiếc một sau hai tiếng súng vang tam pháo cùng la hồng cơ hồ là đồng thời nổ súng mắt thấy hai đoàn huyết vụ từ trên người tiểu tử kia nổ tung nhưng vẫn không có chậm lại hắn chạy như điên tốc độ thẳng đến hắn đụng gãy một gốc so e o còn t h u đ ạ i thụ sau lại đi ra ngoài mười mấy mét mới chán nản ngã xuống đất toàn bộ quá trình nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trước trước sau sau cũng liền không đến mười giây đợi cho lưu d u n g cùng l o n g v â n phi bước nhanh đuổi tới bên cạnh người kia lúc phát hiện hắn sớm đã khí tuyệt bỏ mình mà lại từ t r ạ n g phi thường t h ế thảm cả người tựa như một bộ bị rút sạch thấy khô, giữ tận lại khủng bố lưu dũng nuốt nước miếng một cái không dám tin nói ngoại tạo thuốc này kình như thế lớn sao ta thật chính là cho hắn tiêm vào ném một cái ném a long vân phi cũng là một mặt trấn kinh nói hắn vẫn chỉ là một người bình thường tại chịu hai thương tình huống dưới thế mà còn có thể đụng g ậ y như thế thô một cái cây cái này lực buộc phát thật là có chút kinh người à. lưu dũng gật đầu phụ họa nói cũng không thế nào không đến mười giây đồng hồ chạy đến gần một trăm mét chịu hai thương lại đụng g ậ y một cây đại thụ cái này căn bản cũng không phải là thường nhân có thể làm đến sự tình ta đoán chừng liền trong chấp n h o n g này trong cơ thể hắn tiềm năng ít nhất bị tăng lên không chỉ mười lần gấp mười ngươi cũng đừng não ngươi thấy cây đại thụ kia không có cơ hồ là đủ gốc giả đoạn điều này nói rõ cái gì ngươi biết không điều này nói rõ hắn cũng không phải là đụng cây mà chết mà là tại đụng gãy đại thụ hậu thân thể mới vừa tới tiếp nhận cực hạn cuối cùng vẫn là bởi vì dầu hết đèn tắt mà chết cho nên nếu như hắn không chết liền có khả năng sẽ tiếp tục chạy xuống đi có lẽ sẽ còn đụng gãy cây thứ hai thứ ba cây đại thụ loại này cường hành o lực buộc phát đối với người bình thường tới nói vẹn vẹn tăng lên gấp mười tiềm năng là căn bản là không có cách làm được ta xem ra à ít nhất đến tăng lên năm hơn gấp mười lần thực lực mới có thể làm đến điểm này lưu dũng nghe xong long vân phi nói dị thường hưng phân nói quản hắn gấp bao nhiêu lần đâu chỉ cần có thể chứng minh thuốc này là hạ lan nói kia khoản là được Đi, tiếp trở về lấy nhưng h i mà, như mà để u t i ê lưu dũng không nghĩ tới chính là cho dù hắn đem dùng lượng thuốc lần nữa giảm phân nửa cái này cái thứ hai tiểu bạch chua sống suốt thời gian như cũng không có vượt qua mười giây đồng hồ nàng toàn thân thuộc tính tăng phúc không thể so với cái thứ nhất vật thí nghiệm kém ta nói mọi phu nếu không ngơi ư trước n h ư ờ n g cho bọn họ đem quả ăn lại chích đâu lưu dũng lắc đầu nói ngươi không hiểu đơn thuần ăn quả không dùng kia quả chỉ là dùng để bài trừ thể nội độc tố chữa trị thân thể cơ năng chỉ h o a n giả yếu ra tăng tuổi thọ dùng đối với loại này bổ sung bản nguyên năng lượng một chút tác dụng đều không dạy nổi vậy ta cùng lao tam lần kia thấy long vân phi n g h i hoặc lưu dũng chỉ chỉ trong túi n h ự a những cái kia bắp hạt lớn nhỏ tinh thạch hạt tròn nói trước đó cho các ngươi ăn quả bên trong thêm loại này năng lượng tinh thạch nếu như không có cái đồ chơi này ra chỉ liền loại kia cường độ tiềm năng tăng lên hai ngươi cũng đã sớm ngân nhi cái g á m có đúng không ta thế nào không có ấn tượng đâu chỉ nhớ do ăn quả chỉ có một chút để ta trực tiếp nhét thịt quả bên trong đi lúc ấy giải thích cũng phiền phức cũng liền lười nhắc cùng các ngươi sách vậy ngươi tiếp lấy như vậy cả không được sao ngươi ở chỗ này xoắn suýt cái gì đâu lưu dũng chỉ vào tinh thạch nói cái đồ chơi này cùng kia thuốc biến đổi gen không sai b ị lắm dùng lượng phi thường không dễ k h ô n g chế mà lại loại này tinh thạch còn có cái thiếu hụt đó chính là vào miệng tan đi nếu như dùng lượng không có nắm giữ tốt người kia chết so thuốc sổ còn nhanh đâu ngo tạo có ngươi nói quỷ quái như thế sao long vân phi giật mình hỏi kia ngươi cho rằng đâu trước đó ngươi cùng tam pháo lần kia tiềm năng tăng lên mỗi lần cũng chỉ bất quá ăn gạo hạt nhi lớn nhỏ một viên kia năng lượng bảng bạc đều đưa ngươi hai chống đỡ làn ra ra bị nẹ đâu thúng chi bọn hắn loại này người bình thường cái này một viên uy xuống dưới làm không tốt trực tiếp liền bạo cái lông gà long vân phi có chút mắt trợ tròn vậy làm thế nào ai có thể làm thế nào một chút xíu thử thôi lúc này ta dặn này để tam ca đem người để lại ta trích ngươi m â n thuốc hai ta hai bút cùng vẽ thử một lần được hay không lại nói cái đồ chơi này chỉ có thể một lần một lần thử bởi vì lưu dũng bọn hắn làm cái này thí nghiệm không có chút nào có người cho nên giờ phút này bị ngụy trưởng không nhìn xem đám người kia đã tất cả đều dọa đến quỷ khóc sói gào bắt đầu cầu xin tha thứ còn có thừa cơ muốn chạy kết quả để lao ngụy dừng lại cây gậy lớn tất cả đều cho gọn trung thực cuối cùng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể co quắp tại một đoàn yên lặng tốt thiết Cái thứ ba tiểu bạch thứ tiểu chuột là cái hoa cánh ba là mạo hán, nhìn thấy tướng mạo rất dòa người, tay thấy đại khi Long Vân Phi đem sau long vân phi cầm trong tay một viên bắp hạt lớn nhỏ bản nguyên năng lượng tinh thạch có chút không xác định hỏi lưu dũng như thế lớn đều không được à. lưu dũng gật đầu nói khẳng định là không được cái này một hạt nhi nhiều lắm bọn hắn những người bình thường này căn bản không chịu nổi ngươi lần này trước móc ném một cái ném thử một chút được hay không chúng ta nhìn kỹ hắn g nói thí nghiệm bắt đầu khi lưu dũng đem thuốc biến đổi gen rót vào người tình nguyện thể nội đồng thời long vân phi đầu kia cũng móc xuống tới ném một cái ném tinh thạch nhét vào hoa cánh tay đại hắn miệm bên trong mà lại vì phòng ngừa ra hỏ này phun ra hắn uy xong sau liền để tam pháo che miệm của hắn th thời gian một giây một giây trôi qua trước mặt hai cái người tình nguyện mười giây đồng hồ bên trong bạo thể mà chết khác biệt cái này người thứ ba phản ứng trọn vẹn tiếp tục nửa phút giống nhau là toàn thân đỏ bừng nổi c â n xanh nhưng khác biệt chính là g i a hỏa này thần chí trạng thái muốn so trước hai người thanh tình nhiều đến mức trong cơ thể hắn tăng phúc đến điểm tới hạn thời điểm thế mà thừa dịp tam pháo không sẵn sàng rút lãnh tử một quyền đem hắn đánh một cái là đạo lập tức kia hoa cánh tay đại hắn liền trốn bán sông bán chết cho dù la hồng cùng bảng khôn tại vài giây đồng hồ bên trong đem băng đạn thanh không đều không có lưu lại hắn thẳng đến long vân phi xuất thủ nhưng mà cái này hết thể đều đã mượn khi lưu d u n g tiến lên xem xét cái này ca môn nhi tình huống lúc hắn đã biến thành một cỗ thây khô nàng tử vong thảm trạng cùng trước đó kia hai cái cũng không có quá lớn khác nhau la hồng ra hỏa này kiên trì bao lâu thời gian nghe tới lưu d u n g tra hỏi la hồng nhìn một chút điện thoại sau đó bóp ngón tay tính toán một cái rồi nói ra đại khái sáu mươi giây đến sáu mươi lăm giây ở giữa lưu d u n g cùng long vân phi hai người nghe tới thời gian này đồng đều mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ long vân phi cẩn thận bàn tính toán một cái rồi nói ra trải qua cái này vòng thí nghiệm để lộ ra đến hai vấn đề một là ngươi thuốc trích đánh nhiều hai là thuốc của ta huy thiếu b khi một vòng này nhi thí nghiệm có tính thực chất tiến bộ sau lưu dũng cùng long vân phi phảng phất mở ra thế giới mới lại môn theo thuốc biến đổi gen dùng lượng cùng tinh thể dùng lượng không ngừng xứng đôi khi thí nghiệm đối tượng đi tới người thứ mười thời điểm dùng qua dược vật đối tượng thí nghiệm trên thân thể biến hóa đã không có chức dọa người như vậy mà lại sống suốt thời gian cũng đại đại kéo dài thực lực cũng tăng lên tới phi thường cường hãn một loại cấp độ cường hắn đến bang khôn loại này võ giả bình thường căn bản đều lưu không được hắn liền ngay cả long vân phi muốn ép ở lại hắn đều phế c h ú t hứa công phu h ồ n g tỉ mỗi một cái vật thí nghiệm ngươi đều phải cẩn thận ghi chép đây đối với chúng ta sơn trang hậu kỳ phát triển nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu trang chủ ngươi c ứ yên tâm đi chỗ có số liệu ta đều nhớ rõ ràng bạch bạch, tùy thời lấy ra liền có thể chọn đọc tài liệu lưu dung m a n ý gật đầu rất không tệ ngày hôm nay trở về ban thưởng ngươi đi chiến lợi phẩm nhà kho tùy tiện nhi chọn một kiện thứ minh thích la hồng nghe tới lư vốn định k i ê m tốn hai câu nàng đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói trang chủ ta cái này có một cái không thành thục tiểu kiến nghị không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú lưu dũng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức liền mặt mỉm cười nói đều là người một nhà có cái gì tốt đề nghị cứ việc nói tuyệt đối không được che giấu la hồng k h ẽ gật đầu biểu thị tự mình biết sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nói trang chủ ta cảm thấy ngài cần thiết đổi một cái hơi tốt một chút nhỏ một chút ố n g trích chính là loại kia có thể chính xác đến ml ở điện tử ố n g trích thông qua sớm thiết lập tốt chỉ số ta muốn tiêm vào bao nhiêu ml liền tiêm vào bao nhiêu ml lại có chính là nếu như tất yếu phải vậy ngài có thể chuẩn bị một cái chuyên nghiệp cân điện tử chính là có thể chính xác đến một dặm cái chủng loại kia ta cảm thấy dạng này tinh chuẩn số liệu phối trộn khẳng định phải so ngươi cùng đại phi hai người dùng mắt thường xem chừng đến mạnh hơn nhiều đi lưu dũng cùng long vân phi hai người nghe la hồng nói sau hai mặt nhìn nhau sau đó chăm miệng một lời mà hỏi ngươi vì cái gì không nói sớm la hồng bảo bảo trong lòng khổ nhưng là bảo bảo không nói lưu dũng nhìn một chút thời gian đã hơn sáu giờ sáng cái điểm này nhi a diệu cũng đã nhanh tình hắn vừa muốn đem điện thoại gọi cho a diệu long vân phi đầu kia điện lời đã bấm l ờ i í t mà ý nhiều một trận an bài sau liền cúp điện thoại người đây là gọi cho ai a liệu dũng tò mò hỏi long vân phi thì là tùy ý nói đường yên chính nàng tới nha vẫn là người một hồi đi đón thao còn tiếp ta q u ê nàng n có thể làm cho nàng mình tới cũng không tệ liệu dũng lớn im lặng cái này bức cũng so tam pháo mạnh không đi đến nơi nào cái này một lời không hợp liền thổi như bức ma bệnh cũng không biết là cùng ai học chờ đợi quá trình nói chậm cũng chậm nói nhanh cũng nhanh lưu dung cùng mấy người bọn hắn vẫn luôn tại thay đổi nhỏ thuốc biến đổi gen cùng năng lượng tinh thạch phối trộn vấn đề mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình bất chi bất giác bên trong hơn một giờ liền đi qua khi thời gian đi tới buổi sáng lúc tắm giờ long vân phi cùng bảng khôn còn có tam pháo mấy người điện thoại cơ hồ trước sau chân đồng thời vang lên